Trước một, chủ thần nhạc viên cùng trọng sinh vì thú. Đương Đường Tiêu Gian nan hoạt động thân hình, rốt cuộc ở một bãi ngày thường tùy chân liền sẽ bước qua đi tiểu vũng nước trung chiếu ra chính mình trước mắt hình tự khi. Hắn tin một sự kiện, đó chính là chính mình thật sự trọng sinh. Nhưng mặt khác một sự kiện, là hắn đánh chết cũng không tin, chủ thần, chẳng lẽ đây là ngươi theo như lời cắn nuốt hệ, hồng hoang huyết thống? Liên cái này màu xanh biết cùng con sen không sai biệt lắm, liên thủ chân đều bị không có thạch trái cơ thể. Đường Tiêu ở trong lòng điên cuồng rít đảo. Sinh thời là bộ đội lạc chủng, Trọng sinh tại đây phiến tre trời nguyên thủy trong rừng cây bổn có thể đại triển quân cước, nhưng hiện tại đừng nói là quân cước, ngay cả bình thường sinh lý kết cấu cũng không có, đôi mắt cũng liền hạt mẹ lớn nhỏ, chỉ có thể lọc xuất lục sắc, không, có còn lại sát thái, đại khái có thể thấy rõ phía trước ước chừng mấy chục cm khoảng cách, ngày thường tùy tay là có thể bóp chết con kiến, hiện tại cũng ước chừng có chính mình hình thể 1 phần 3, màu đen, xúc đủ có vẻ hết sức thô tráng hữu lực. Thí nghiệm thể 1536 hảo, trải qua hệ thống xác nhận, ngài tùy cơ đến huyết thống sắc thật VSS cấp hồng hoàng cắn nuốt hệ huyết thống. Cái gọi là hồng hoàng cắn nuốt hệ huyết thống rốt cuộc có cái gì năng lực? ta ở nơi nào, lại nên đi làm cái gì? Làm quân nhân xuất thân đường tiêu thực mau tiếp nhận rồi trước mắt tân thân phận cũng trực tiếp thiết vào nhất bức thiết ba cái vấn đề. ở kiếp trước tiêu khiển rất nhiều, hắn không phải không thấy quá cái gì cái gọi là tiểu thuyết internet, nhưng mặc dù trọng sinh ở mặt thế hoặc là thế giới khác, ít nhất cũng là người hình thái, chính mình này một bộ thạch trái cây thể, nói câu không dễ nghe, tùy tiện một cái thần lần kéo một đống phân, đều có thể đem chính mình trôn. thật như thể, ở đối mặt chủ thần hệ thống khi hẳn là thời khắc bảo trì kính ngữ, ngươi chẳng qua là mấy ngàn cái tiêu bản một trong số đó mà thôi. đường tiêu thanh em vừa mới rơi xuống, liền cảm giác được cả người rét run. Như truy hợp băng, một cổ khủng bố lực lượng như là muốn biết bạo hắn trái tim. Mặc dù hắn hiện tại cũng không có kia loạn ý khác nhau cùng máy móc điện tử thành này một đạo thanh âm tràn ngập uy nghiêm cùng khủng bố. Đường tiêu tức khắc im như ve sầu mùa đông, tựa hồ là cảm giác được hắn sợ hãi. Hệ thống ngay sau đó liền từ hắn trong đầu hiện lên một cái giả thuyết mặt bản, mặt trên có các loại số liệu, thực nghiệm thể 1536, huyết thống, SS cấp hồng hoang cắn nuốt hệ huyết thống, cấp bậc, Lover một hình thái, mềm thể không biết sinh vật, chói định tiên phú, gen liên cắn nuốt, hóa hình, tiến hóa, dung hợp, tiến hóa điểm số, không. Đặc biệt nhắc nhở trước mặt Gen Liên Vĩ mới bắt đầu vô tư tính, lần đầu tiên cắn nuốt nhưng miễn phí đạt được nên hệ giống loại hóa hình năng lực. Hệ thống đánh giá: Cuối cùng tồn tại xuất thấp nhất thiên phú huyết thống, trưởng thành chu kỳ quá dài, ở đại bộ phận bảng giờ rất hiện không bằng S cấp, thậm chí không bằng A cấp manh thú hệ. Cái gì là hóa hình? Còn có người nói huyết thống còn có cái gì mặt khác hệ sao? Đường Tiêu ở trong đầu nhanh chóng hỏi. Huyết thống chủng loại rất nhiều, tỷ như S S Hồng Hoang Hỗn Luân hệ, Hồng Hoang hệ, Ngoại tinh biến dị hệ, S loại nguyên tố hệ, Ác ma hệ, thần thoại hệ, A loại manh thú hệ, B loại côn trùng hệ, C loại thực vật hệ trở Khác nhau với còn lại hệ chỉ có thể vào hóa thành tương tự gen tạo thành sinh vật, hóa hình là cắn nuốt hệ huyết thống đặc có thiên phú, có thể ở cắn nuốt này với bất luận cái gì hệ sinh vật, đoạt lấy này gen liên đạt tới 10 phần trăm khi, liền có thể chọn tổ gen, có được nên sinh vật khung máy móc đặc thù cùng năng lực, cũng có được nên hệ tiến hóa tiềm chất. Hệ thống nhanh chóng cấp ra hồi đáp. Đường Tiêu trong lòng lại thở dài một hơi, vốn dĩ đang nghe nghe xong SS hệ cực kỳ hi hiu, thập phần kích động tâm tình lại lần nữa thấp xuống, không nghĩ tới chính mình tiên phú năng lực thế nhưng chỉ là cùng loại với phục chế công năng. Hắn vốn là không phải một cái vận khí tốt người. Nếu không cũng sẽ không rơi xuống bị người mưu hại đến chết tình cảnh. Nhưng vừa nhớ tới những người đó giữ tận lại càn rỡ tới cười, Đường Kiêu liền tức giận đến cả người phát run, báo thù ngọn lửa mấy dục từ đỉnh đầu chung lao ra, chính mình ở chấp hành nhiệm vụ khi bị bọn họ xử lý, bằng bọn họ phong cách, chính mình vị hôn thê Tiểu Đường, phòng trường cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Vô luận là biến thành con gián lao thử, vẫn là thạch trái cây bù lầy, chỉ cần còn sống, liền có vô hạn cơ hội. Đường Kiêu trong lòng kiên định như thiết. Khô Đại gia có thể nghe được ta nói chuyện sao? Trong đầu hệ thống đột nhiên truyền đến một đạo giọng nam. Ngay sau đó chính là một trận mồm năm miệng 10 nghị luật thành, nguyên thủy rương rậm. Đây là ở nơi nào nha? Ta, tay của ta đâu? Ta như thế nào biến thành một con rắn? Biến thành xạ tình cái gì? Ta tởmở như thế nào biến thành một con, con cua? Không nghĩ chết lại một lần, bị quái vật coi như điểm tâm ăn, liền đều cho ta an tĩnh. Hệ thống chung lúc ban đầu nam sinh lại lần nữa vang lên, trong giọng nói đã tràn ngập không kiên nhẫn. Kế tiếp nhiệm vụ, ta chỉ nói một lần. Nam nhân thấy trong đầu an tĩnh xuống dưới, liền tiếp tục nói, vô luận các ngươi tiếp thu cũng hảo, không tiếp thu cũng thế. Hiện tại chúng ta vị trí vị trí gọi là chủ thần nhạc viên, các ngươi cùng tiểu thuyết trung luân hồi giả giống nhau, chẳng qua hiện tại biến thành trừ nhân loại bên ngoài bất luận cái gì khả năng giống loài hình thái. Ta là các ngươi người dẫn đường, cùng các ngươi đồng thời tại đây một mảnh nhỏ trong rừng rậm triển khai cạnh tranh, còn có ít nhất mấy chục dư tân thật nghiệp thể, mà cuối cùng có thể sống quá 18 tiên, mới có tư cách vào nhập chủ thần luân hồi không gian. Ta, ta không tiếp thu được biến thành một con rắn, ta còn không bằng đã chết. A. Trên đường trên vào nói này, nói giọng nữ còn không có nói xong, đó là một đạo tê tâm liệt phế tiêu diên, theo sau là một trận huyết nục cùng xương cốt bị giẫm lại bóp nát kéo kẹt kéo kẹt thành. Mọi người trong lòng cảm giác một trận tê dại, chết quá một lần bọn họ, tự nhiên minh bạch ở gần chết trước cái loại này, đối sinh mệnh cực độ khát vọng cùng tuyệt vọng, căm hận cùng không cam lòng đàn chéo ở bên nhau cực độ thống khổ cảm thụ. Cứ việc bọn họ hiện tại là thú thể, nhưng là có người tư tưởng cùng ký ức, bọn họ nhưng không nghĩ lại thể hội một lần tử vong cảm giác. Cái kia, nếu là vượt qua 18 thiên liền có thể nói, chúng ta đây tìm một chỗ giấu đi không phải hảo. Trầm mặc sau một lúc lâu, một đạo có chút nhút nhát thanh âm vang lên. "Tưởng đơn giản, trước nửa tháng có thể dựa theo ngươi nói trốn đi, nhưng là cuối cùng 3 ngày, hệ thống liền sẽ mở ra lần này sở hữu thật nghiệm thể tọa độ vị trí. Nào thì thế nào? Tất cả mọi người đều là công dân, như thế nào sẽ làm ra lẫn nhau tàn sát sự tình." Người này thanh âm lại lần nữa xuất hiện. "Ta trong đội ngũ không cần ngươi loại này rác rưởi, nếu ngươi liền ở ta phụ cận, ta nhất định sẽ vặn gãy ngươi cổ, móc ra ngươi tâm can." Nam nhân lanh thanh âm vang lên, ẩn chứa sát khí, làm mọi người có thể cảm giác được hắn không phải ở nói giỡn. "Ta cuối cùng lại cường địa một lần." nơi này không có chó má pháp chế, chỉ có giết chóc cùng tiến hóa, mà thân là thật nghiệm thể các ngươi, giết chóc các ngươi, muốn so bình thường quái vật sẽ đạt được càng nhiều tiến hóa điểm. lạnh lẽo thanh âm vất quá mọi người trong lòng, làm cho bọn họ cảm giác được một cổ thời khắc gặp phải tử vong hàn ý đại gia có thể lựa chọn chính mình tại đây khu rừng trung cầu sinh, cũng có thể lựa chọn hướng ta nơi này dựa sát, tìm kiếm ta che chở, đương nhiên là muốn trả giá nhất định tiến hóa điểm số làm báo đáp, còn có muốn đạt tới ít nhất năm cấp, ta nhưng không nghĩ mang theo trói buộc. lúc ban đầu liên hệ đại gia kia nói giọng nam cuối cùng nói xong mọi người trong đầu liền xuất hiện một trường lớn bằng bàn tay rừng rậm bản đồ, cùng với ở chính giữa nhất chỗ dấu hiệu người dẫn đường vị trí vị trí điểm đỏ. thông tin thế thì chặn đứt. Đường Tiêu suy tư một trận, liền làm ra quyết định, chứ không nóng nảy hướng trung tâm điểm dựa sát, mà là chính mình tìm kiếm càng nhiều tiến hóa cơ hội. hắn chưa bao giờ là khuất cư nhân hạ người, đặc biệt là ở đã chịu đã từng một cái đội huynh đệ phản bội sau, hiện tại càng là sẽ không lại tin tưởng bất luận kẻ nào. tiến hóa. a, còn không phải là ăn sâu sao? Đường Tiêu tầm mắt vừa chuyển, phát hiện một con ở chính mình bên cạnh khuôn vác trái cây mảnh vụn con kiến. chương hai, đệ một thứ cắn nuốt. mảnh kiến. Ở kiếp trước thân là bộ đội đặc trùng là lúc, giá ngoại cầu sinh, phân biệt này đó trùng xà chuột kiến có thể dùng ăn, cũng không chút do dự dùng để bập bụng, là hạng nhất chuẩn bị kỹ năng. Quan sát sau một lúc, hắn lại phát hiện trước mặt con kiến có chút không thích hợp. Là mánh kiến. So sánh với bình thường con kiến suy nhược, loại này phân bố ở Đông Nam Á nhiệt đới rừng mưa trung cánh kiến cái đầu rắc chừng có 3 phần 4 tập anh, là bình thường con kiến gấp 3, màu đỏ hàm trên như là cương đao, quan trọng nhất chính là ở đôi bộ còn có sắc bén gai ngược. Hệ thống, thứ này ta nên như thế nào ăn? Ta hiện tại có cái gì năng lực sao? Đường kêu ở trong đầu khởi xướng do hỏi, tại đây đồng thời, hắn kia bùn lấy giống nhau màu xanh biết thạch trái cây chạm thân hình, cũng đang ở một tấp tấp hướng kia chỉ mánh kiến lướt qua đi. Hệ thống chung lại không có bất luận cái gì đáp lại. Xem ra về mấy vấn đề này, vẫn là yêu cầu chính mình thăm dò. Chính mình thân hình là mềm thể, hơn nữa không có thể dịch cùng tổ chức khí quan, này nói cách khác ở trình độ nhất định thượng sẽ miễn dịch vật lý thương tổn, tỉ như con kiến hàm trên cùng đối thứ. Hơn nữa, vừa rồi chính mình ở lướt qua mặt đất thời điểm cũng từng cảm giác được hạt cắt bị chính mình bên ngoài thân kia một tầng không rõ màu xanh biết dịch nhảy phân giải dấu hiệu này nói cách khác chính mình tuy rằng không có miệng nhưng chỉ cần có thể đem kia con kiến bao bọc lấy liền có thể chậm rãi đem nó tiêu hóa làm trưởng thành chất dinh dưỡng trong lúc suy tư đường kiêu đã hoạt động tới rồi cách này con kiến không đủ mấy tốc thời điểm nhưng cảnh giác măng kiến tựa hồ có điều phát hiện về phía sau một cái nhảy lên nhanh chóng lại cùng đường tiêu kéo ra khoảng cách sinh vật bản năng sao măng kiến tốc độ tuy rằng không mau Nhưng đường tiêu giờ phút này tốc độ càng chậm, hơn nữa hắn dần dần phát hiện một cái làm hắn cảm thấy như truy động băng vấn đề, chính mình thể năng ở bay nhanh giảm bớt, hơn nữa không chiếm được bổ sung năng lượng tủ hằng, vật chất cùng năng lượng gian trao đổi là vĩnh hằng bất biến phát tắc, chính mình trước mắt sinh vật thể có lẽ quá mức nhỏ yếu nguyên nhân, gần là vừa mới từ trọng sinh địa điểm đến vùng nước trước, lại đến không đủ một trượng xa mánh kiến chỗ, liền tiêu hao rất trong cơ thể ẩn chứa toàn bộ năng lượng. Tuy rằng không có đói khắc cảm, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được tầm nhìn cùng tốc độ đều tại hạ hàng, như vậy đi xuống không thể được. Trong lòng nguyền rủa một vạn biến này đáng chết cái gọi là hồng hoang cắn nuốt hệ hệ thống còn không bằng giống người khác giống nhau trở thành một con rắn hoặc là hết xanh linh tinh phương tiện. Nhưng hắn Minh Bạch giờ phút này cần thiết nghĩ cách, lại đi tìm kiếm khác con mồi sao? Tạm thời không nói chính mình có không tiêu hóa, chính là chính mình trong cơ thể năng lượng cũng không cho phép chính mình lại lặn lội đường xa. Có. Đường Tiêu đột nhiên một giận mình, phát hiện kia mánh kiến tuy rằng bị chính mình tính hách, nhưng cũng không có chạy trốn, mà là ở cách đó không xa vẫn luôn nhìn chăm chú vào nơi này. Chính mình tự nhiên không có gì đẹp, hắn tử bỏ không giới chính là chính mình bên cạnh kia viên màu đỏ, hắn vừa mới cuống quýt khai khai rơi xuống quả tiết, bên trong tựa hồ còn ẩn ẩn dính, có trong suốt quả mật, loại này ngọt hương đối với Mánh Kiến tới nói, là chí mạng dụ hoặc. Ông okay tê lợi thỏ, tựa hồ là hiện tại duy nhất lựa chọn. Đường Tiêu Minh Bạch, thời gian không nhiều lắm, liền lấy tận lực thông thả, đem chính mình tưởng tượng vì một bãi thủy, hoặc là một bãi bùn lầy ba giống nhau, chậm rãi, chậm rãi. Không có lại khiến cho Mánh Kiến cảnh giác hoạt hướng kia viên thịt quả, từ nó trung quanh bao vây lên, sau đó liền an tĩnh đỉnh chỉ mà máy. Thời gian tựa hồ càng thêm dài lâu lên. Hạt mẹ đại đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện còn ở cảnh giác bén kiến, đã không có tính giác hệ thống Đường Tiêu, cảm giác chung quanh hết thảy đều thực an tính, ánh mặt trời theo đại quả đa dày rộng lá cây khoảng cách bắn xuống dưới ấm rào rạt làm Đường Tiêu một lần hoài niệm khởi nhà mình ban công chỗ kia trường lên dạng ngủ giường. Đường Tiêu trong lòng rõ ràng, đây là chính mình năng lượng ở tiêu hao, không máy móc suy yếu dẫn phát tinh thần không tập trung hiện tượng, trước Tiêu mất máu quá nhiều khi, ứng đối loại này hiện tượng biện pháp là cắn đầu lưỡi, nhưng hiện tại hắn lại chỉ có thể dựa cầu sinh ý chí gắng gượng, gắng gượng không cho ý thức ý thức tiêu tán có lẽ là ông trời cảm động, có lẽ là này cái gọi là hồng hoang hỗn loạn hệ huyết thống có vận khí thêm thành, kề bên tuyệt vọng đường tiêu kinh hỉ phát hiện kia chỉ mảnh kiến, tựa hồ đang ở đi bước một hướng chính mình nơi này đi dạo tới, côn trùng loại đầu góc đơn giản, quả nhiên sẽ không từ bỏ tới tay mỹ thực, hơn nữa chính mình giống như bùn lệ giống nhau vô cơ vật hình thái, này hết thảy đều đáng giá này mảnh kiến tới mạo một lần hiểm, một trượng, tám tức, năm tức, ba tức, theo khoảng cách càng ngày càng gần, đường tiêu tinh thần cũng càng ngày càng sinh động lên, nhìn chăm chú vào mảnh kiến mỗi một lần xúc tu rung động, mỗi một lần xúc đủ múa may, gần điểm lại gần điểm. Hắn biết, sinh hoặc là chết, chính mình cơ hội chỉ có duy nhất một lần. Mạnh Kiến đến gần đường tiêu này, một bãi bùn lầy chỗ còn có gần một tấc khoảng cách khi, lại đột nhiên dừng lại bước chân, cái này làm cho đường tiêu trong lòng một lập bộ, loại mùi vị này so kiếp trước đang đợi chờ ngắm bắn mục tiêu khi còn khó xứng nào. Nhưng hắn lo lắng rõ ràng là dư thừa, Mạnh Kiến lại bồi hồi một trận, thấy này một đống màu xanh biết thạch trái cây chạm vật chất không có bất luận cái gì động tĩnh thời điểm, liền yên tâm lớn mặt hướng kia màu đỏ quả thiết bò tới. Hai chân một hiệp, liền đem kia quả tiết đưa đến trước ngạt chỗ gắt gao cắn hập trụ, mùa thu hoạch đến đồ ăn nó, tốc độ đồng thời chậm giảm. Ngay cả xoay người động tác cũng chậm ít nhất 5 lần. Đường Tiêu chờ chính là giờ khắc này, vận khởi toàn bộ lực lượng, rồi đột nhiên hướng kia không có phản ứng lại đây mánh kiến đánh tới, mềm sụp sụp thân hình ở không trung loạn choạng, thẳng đến đường Tiêu thân hình hình thành bóng ma đem này hoàn toàn bao trúng khi, nó mới phản ứng lại đây, vội vàng vùng trong tay quả tiết, thu tráng xúc đủ phát lực, muốn về phía trước phương mấy nhảy. Phanh. Đường Tiêu tạm xuống dưới, màu xanh biết mềm bùn trạng thân hình lại chỉ có thể bao trùm đến mãnh kiến phần sau cái thân hình, chính mình cũng đã vô lực lại đi phía trước dịch mà manh tiến cầu sinh dục mãnh liệt, hai điều thô tráng chi trước không muốn sống về phía trước muốn may, trên mặt cắt phát ra xa xa xa. cắt sỏi bị mở ra đầu tĩnh. xong rồi, một tiến một bùn, hai phương triển khai đánh răng co. nhưng nhìn nó một chút sắp tránh thoát ra bản thân không chế, đường tiêu trong lòng đó là trợn lạnh. mặc dù chính mình đã tính hảo hết thảy, nhưng nghề hà này phó thân hình quá mức suy nhược. Bẹo. Đông nhiên một trận gió thanh truyền đến, đường tiêu không có thính giác, nhưng là cũng có thể cảm thấy phần lưng thạch trái cây thể du lên. phanh. trời thấy còn thương, là trên cây rơi xuống trái cây vừa lúc nện ở đường tiêu trên người, như là cục đá tạm trung bùn lấy ba, tức khắc đường tiêu toàn bộ thân hình liền đằng một chút về phía trước bay lên, hoàn toàn đem kiêm mánh kiến bao bọc lấy. Đường tiêu trong lòng đại hỉ, trong cơ thể kiêm một tầng màu xanh biết phân bố vật không ngừng trào ra, tuy rằng bánh kiến ở bốn mệnh rãy rủa, sắc bén hàm dưới cùng đôi thứ cắt qua trần tiêu thân hình, nhưng là thạch trái cây thể hắn căn bản sẽ không đã chịu chí mạng bị thương, bị hoa khai bộ phận cũng thực mau khép lại. Bánh kiến, côn trùng hệ, cắn nuốt nhưng là được, hai tiến hóa điểm, côn trùng loại gen liên không, không một, kinh nghiệm giá trị 10 thiên phú phát động, hay không hóa hình, xác định hóa hình. Qua hồi lâu, chờ đến khi mãnh kiến đỉnh chỉ dãy rủ là lúc, cắn nuốt mới tính hoàn thành, hệ thống thanh âm truyền vào đường tiêu trong óc, không chút do dự lựa chọn xác định. Tuy rằng chỉ có một lần miễn phí hóa hình cơ hội, dù tại đây loại nhỏ yếu côn trùng hệ mãnh kiến trên người có chút lãng phí, nhưng hiện tại, sống sót mới là mấu chốt. Côn trùng hệ hóa hình lần đầu tiên phát động, sở cần gen trọng tổ thời gian, 3 giờ, thỉnh thật nghiệm thể tự hành chú ý cảnh vật chung quanh an toàn. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, theo sau đường tiêu liền cảm giác được thân thể một trận chia năm xẻ bảy đau đớn, ở lúc sau liền lâm vào nặng nề hà nếu vào giờ phút này rừng mưa chung có còn lại đôi mắt như vậy liền có thể phát hiện kia một bãi màu xanh biết mềm mượt đang ở bay nhanh chấn động thành một cái viên viên viên sau đó ngưng tụ màu đen côn trùng dắp trụ xúc đủ nội tạng đang ở một chút hình thành chương ba là một phiếu đại mặt trời trói trang nô lên cao nước mưa từ đại quả đa lá cây thượng nhỏ giọt xuống dưới nhưng thực mo liền bị sóng nhiệt buốt hơi lên thành xương ngủ trạng hơi ẩm ẩn chứa ở trong rừng rậm nhiệt đối rừng mưa chung khí hậu chính là như vậy đương một trận mưa to qua đi ngay sau đó chính là khó nhịn nhiệt loại này đốt nẹp dính chiều chiều cảm giác làm hình thể hơi lớn một chút bú sữa loại động vật rất là khó chịu. Nhưng là đã rút đi nhân thân đường tiêu, giờ phút này đã không có loại này bồn dầu. Đương gian nan ba cái giờ hóa hình thời gian qua đi, hắn hiện tại đã hoàn toàn biến thành một con thể trạng to lớn tiết chi loại động vật, manh kiến. Khâu giáo độ ấm chỉ làm hắn cảm giác được sắc ngoài có chút nóng lên, nhưng lại so với khắp nơi đều là vùng nước địa hình phương tiện hoạt động rất nhiều, tốc độ cùng tính cơ động cũng so lúc ban đầu mềm bùn hình thái cường thượng không biết nhiều ít. Thành công bắt giữ thảo linh, cắn nuốt nhưng mà được, nam tiến hóa điểm, côn trùng loại gen liên không, Không hai, kinh nghiệm giá trị 30, 30 phần trăm tỷ lệ tiến hành một lần tứ chi tiến hóa. Ở đường kiêu dùng trước ngạc cắn xuyên này chỉ dừng ở vũng nước trung, mới vừa tránh thoát lên bờ đáng thương thảo linh đầu khi, hệ thống thanh âm vang lên. Đường Kiêu căn bản không để ý đến, bởi vì hắn ở vừa rồi kia tràng mưa to lúc sau, hắn liền dùng trước ngạc gắt gao cắn vũng nước bên một gốc cây bụi cây thảo, lúc này mới miễn đi bị hướng đi vận rủi, nhưng đồng dạng, cũng làm hắn tìm được rồi một cái tiến hóa cơ hội tốt, chính là vô mồi lọt vào vũng nước trung, lại dễ rũ ra tới nhỏ yếu côn trùng. Cho nên, nay đã là hắn vô mồi đến đệ tam chỉ thảo linh, hệ thống nhắc nhở âm ở bên tai đều mau thức dậy vết trai cũng không có gặp được cái gọi là tứ chi tiến hóa tình huống bất qua chính mình mặt bản thượng kinh nghiệm điều nhưng thật ra trưởng tới rồi ly nhị cấp còn có một nửa khoảng cách cấp bậc tăng lên có thể tăng cường tốc độ lực lượng cùng chống lại đánh năng lực chờ cơ bản thụ tính tuy rằng tốc độ không chậm nhưng là ly lúc ban đầu hệ thống trung vị tiêu người dẫn đường sở yêu cầu năm cấp vẫn là có rất đại trên lệnh thảo linh phần đầu bị đường tiêu trực tiếp cắn nước sau đó dùng trước ngạc hoa khai nó kia tầng màu xanh bứt ra màu lam nội tạng tổ chức liền nuốt vào khẩu khí bên trong ở kiếp trước trong trí nhớ côn trùng vị đều là có chút thiên chỗ sót nay chỉ cũng không ngoại lệ giống như là phóng xuống khổ qua hương vị hơn nữa đường tiêu không phải dùng khẩu khí cảm giác mà là dùng nó trên đầu kia hai chỉ râu đụng vào khi nghe tới hương vị loại cảm giác này giống như là hắn hiện tại sáu giác hình mắt kép thị giác giống nhau không song chung quanh hết thể đều là mờ lung chỉ có thể cảm thụ ánh sáng mạnh yếu cùng với quang ảnh biến hóa có thể thấy rõ chung quanh phạm vi so ban đầu mềm bùn hình thái càng tiểu cho nên hắn càng hy vọng có thể tiến hóa ra một đôi bú sữa loại động vật đôi mắt có thể có càng rộng lớn tầm nhìn như vậy mới có thể đúng lúc lẩn tránh nguy hiểm tứ chi tiến hóa mở ra côn trùng hệ cánh vỏ không hoàn mỹ nắm giữ cự ly ngắn tầng trời thấp năng lực phi hành quả nhiên không ra chính mình sở liệu Bởi vì không có vổ mồi đến bất cứ bú sữa loại động vật, cũng không có tương quan gen liên, cho nên không có khả năng tiến hóa ra cùng bú sữa loại tương quan khí quan. Hệ thống, xin hỏi vì cái gì mặt sau muốn đánh dấu một cái không hoàn mỹ? Đường tiêu ở trong đầu hỏi, là một cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cái này làm cho hắn có chút khó chịu. Bởi vì côn trùng hệ gen liên bổ sung độ chỉ có 0.5%, hơn nữa chưa tiến hành lần đầu dung hợp, cho nên đại bộ phận tiến hóa hiệu quả đều khó có thể cùng bản thể kết cấu tương phù hợp nhắc nhở âm nói xong, đường tiêu liền cảm giác được phía sau lưng có chút nữa, theo sau đó là hai song mỏng như giấy gói kẹo cánh từ bụng đủ ngoại giáp sát chỗ sinh trưởng ra tới, phát ra hong ong động tĩnh. Đường tiêu thử hướng không trung bay đi, nhưng vừa rời mà không có mấy tấc khoảng cách, liền một trận lay động tài xung dưới, không ngừng là không có nắm giữ hảo cân bằng nguyên nhân. Có thể cảm giác đến, càng lên cao phi, sở hao phí trong cơ thể năng lượng liền càng nhiều, hơn nữa cánh cùng thân thể liên tiếp chỗ truyền đến ẩn ẩn đau đớn, đó là sức chịu nén tác dụng kết quả. So sánh với thảo linh có thể bay lên mấy trượng cao khoảng cách, xác thật có chút quá không hòa mỹ. Tiến hóa là sở hữu thật nghiệm thể đều có năng lực sao? Ta đây huyết thống còn có cái gì ưu thế, còn có dung hợp cụ thể là chỉ. Đường Kiêu từ trọng sinh đến bắt giữ kia chỉ manh kiến hoàn thành lần đầu tiến hóa hình sau, vẫn luôn ở vào sinh tử bên cạnh, cho đến hiện tại mới xem như có một lát nhàn hạ tới loát thanh chính mình huyết thống tiến phú. Tiến hóa là sở hữu thực nghiệm thể ở vô môi cùng chính mình gen tương tự sinh vật khi, đều sẽ có được năng lực, chẳng qua huyết thống cấp bậc càng cao sinh vật tiến hóa tỷ lệ cùng cường độ sẽ tăng cao. Dung hợp là cắn nuốt hệ huyết thống đặc có kỹ năng, ở cắn nuốt một hệ sinh vật gen liên đạt tới 20% mở ra cùng hệ lần đầu tiên dung hợp, có thể giữ lại 23 loại kỹ năng đạt tới 50% khi mở ra lần thứ hai dung hợp, giữ lại 45 loại kỹ năng, hơn nữa nếu xong hệ hoặc là nhiều hệ huyết thống đạt tới 50%, có thể sinh ra huyết thống gian lần đầu tiên dung hợp. Nếu đạt tới 100% đâu? Đường Tiêu tâm niệm vừa động, chen vào nói hỏi. Qua hồi lâu, hệ thống chung mới truyền đến một trận lệnh băng hồi đáp, gen liên dung hợp độ 100% sẽ có đặc thù thức tỉnh, không chịu bất luận cái gì điều kiện hạn chế, bao gồm chủ thần không gian, bất quá đến nay thượng vạn cụ thực nghiệm thể trung đạt tới này một trình độ sát xuất vì không. Đường Tiêu có chút trầm mặc, sau đó lại hỏi một câu, kia như thế nào mới có thể trở lại trên địa cầu? chỉ có bất luận cái gì một hệ gen liên đạt tới 100% hoặc là tiến hóa điểm đạt tới 10 vạn, mới có thể luân hồi ra chủ thần không gian, trở lại địa cầu. Đừng nói kia cái gọi là 0% xác suất, chính là tiến hóa điểm số, chính mình cho tới bây giờ cũng chỉ có đáng thương hơn 10 điểm, không nghĩ tới thế nhưng như thế khó khăn. Bất quá cũng hảo. Chính mình hiện tại này phúc bộ dáng trở lại địa cầu, chỉ sợ thật là giọng nói quê hương chưa sửa tóc mai suy không người có biết, hơn nữa trên địa cầu lệnh chính mình niệm niệm không giới cũng chỉ có kia đoạn cửu hận đầu xương, lại vô mà khác. Muốn bao thủ, cũng muốn chính mình cũng đủ cường mới được, đối phương chính là có được hiện đại hóa vũ khí nhân loại từ đến tận đây chỗ đường tiêu cũng liền đóng cửa trong đầu hệ thống bắt đầu chuyên tâm rèn luyện khởi phi hành kỹ xảo tới tuy rằng không cao nhưng cũng là quan trọng bảo mệnh bản lĩnh hơn nữa không cần thông qua thị giác từ đồng hóa trở thành này chỉ mang kiến hậu liền có một cổ như có như không khí vị quanh quẩn ở chính mình xúc tu phía trên hắn biết đây là còn kiến rời đi xảo huyễn sân thực khi, vì không đến mức đi lạc cố ý trước tiên nhớ kỹ xảo huyễn trung kiến hậu hương vị phải biết rằng ổ kiến trung chính là có đại lượng mang kiến tồn tại lại còn có có cảng vì cường kiện kiến thợ hình thể thật lớn kiến hậu này đó đều là chính mình nhanh chóng xoát lấy tiến hóa điểm số hảo nguyên liệu nấu ăn cũng là trước mắt mới thôi nhất là an toàn phương pháp, cho nên Đường Tiêu quyết định làm một phiếu đại, trực tiếp bưng cái này ổ kiến. Đương nhiên, nếu tùy tiện chui vào đi, phòng trừng còn không có giết chết mấy chỉ, chẳng sợ ngươi là SSS cấp Thiên Vương láo tử huyết thống, cũng sẽ bị đàn kiến vây công mà chết, cho nên hắn nghĩ tới một biện pháp tốt. Hiện giờ còn có cánh, vậy là tốt rồi làm nhiều. Đường Tiêu ở trong đầu cười lạnh một tiếng, cảm giác được bảo trì cơ bản phi hành đã không có vấn đề lúc sau, liền theo khí vị hướng cách nơi này đã không xa ổ kiến bay đi, cùng với kia một viên rơi trên mặt đất thượng giống như kim cương giống nhau tinh ánh dịch thấu đá. Trương Uốn, chết quang. Nướng hỏa Dừng mưa chỗ sâu trong, hai chỉ hình thể cân xứng, khoác tuyết trắng da lông kiếm lang, như là ở nhà mình đỉnh viện sân vắng tảng độ ngắm hoa giống nhau. Đem từ trên ngọn cây bắt giữ xuống dưới mắt kính hầu từ trung gian xé rách mở ra, thi thể ném tại trên mặt đất một nửa phân thực, một con ráng người lược tiểu một chút mẫu lang, tựa hồ có chút bất mãn công lang thô lô thủ đoạn, cùng cùng hình tứ phương tiêm cái mũi, ở kia hầu thi trùng quanh người người, lúc này mới mở ra răng nanh sắc bén, nhưng là cẩn thận quan sát có thể phát hiện, nó tựa hồ chỉ đối con khỉ cơ bắp tổ chức có hứng thú, đến nổi những cái đó trơn trượt nội tạng, tất đều bị nó trích tới rồi một bên. Nếu có người trải qua nơi này. Nhất định sẽ kinh ngạc với này hai điều lang trong ánh mắt rực rỡ, đó là trí tuệ quan mang, hơn nữa. Lang nhiều lui tới với thảo nguyên cùng khổ hàn khu cao nguyên, như thế nào sẽ ở nhiệt đới rừng mưa trung suốt hiện đâu. Giống như là bỏ chó có thể nhảy lên vượt qua tự thân 100 lần độ cao, tiết chi loại động vật tuy rằng thể trạng nhỏ lại, nhưng là tương đối bạo phát lực cùng phụ trọng năng lực, còn lại là đại hình bú sữa loại động vật mấy chục lần không ngừng. Đường Tiêu giờ phút này chính là ở dùng thô trắng trước ngạc đem kia so tự thân hình thể cùng trọng lượng đều vượt qua hơn 10 lần đá thủy tinh đẩy về phía trước la lột, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng cuối cùng nơi này dựa gần ổ kiến, dọc theo đường đi cũng gặp mấy chỉ cùng chính mình thiện ý chào hỏi con kiến. Tiến hóa quá đường Tiêu ở xuất kỳ bất ý giới, tự nhiên nhẹ nhàng đưa bọn họ giải quyết, bổ sung trong cơ thể tiêu hao năng lượng, đồng thời đạt được hơn 10 điểm, có chút ít còn hơn không tiến hóa điểm. Đến nơi cái gọi là chủng tộc tương tàn, mặc dù có chút ấy nấy cùng này đó tư tưởng đ릇 thuần, đối chính mình vương viện thủ kiến loại Nhưng con kiến dù sao cũng là con kiến, so với chính mình sinh mệnh tới nói, này cũng coi như là mặt khác một loại vật cạnh tiên trạch. Chính là nơi này. Dùng mắt kép cảm thụ được quang ảnh biến hóa, vị trí này vừa lúc là lá cây khoảng cách ánh nắng phóng xuống dưới vị trí, ấm áp cảm giác làm hắn sắc ngoài có chút nóng lên, thử dùng xúc đủ điều chỉnh hơn 10 thứ lúc sau, mới rốt cuộc điều chỉnh từ xong. Chói mắt dương quang, trải qua đá thủy tinh chết sạn vừa lúc bắn về phía kiến xào cửa động, ở nơi đó có vài miếng lá khô, mục chi cùng khô các động vật thi thể. Căn cứ đường tiêu kinh nghiệm phán đoán, dừng mưa trung ở trải qua trước mấy cái giờ mưa to sau, ở rất dài thời gian là sẽ không lại có mưa xuất hiện, cho nên có thể dùng thái dương độ ấm đem kia cửa động tạm vật dẫn, do đó đem chính mình con ngồi, kiến hậu, binh kiến, dẫn ra tới. Kế tiếp chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Đường Kiêu thấy bố trí thỏa đáng, liền nằm ở ổ kiến bên cạnh một gốc cây cỏ dài bên, lặng lặng chờ đợi ngọn lửa xuất hiện. Hắn xem xét một chút ngày, trọng sinh đến bây giờ mới qua một ngày không đến, rời chỗ ngồi tiêu bại lộ, còn có nửa tháng kỳ hạn. Thời gian thực đầy đủ, hơn nữa hắn cũng dần dần tiếp nhận rồi chính mình huyết thống lúc sinh ra khởi bước so thấp hiện thực, mặc dù ngươi SS cấp huyết thống kêu lại nhũ tiềm lực lại cao nhưng cũng xác thật là dễ dàng nhất chết thật nghiệm thể loại hình hắn chính là nhớ rõ ở người dẫn đường mở ra lần đầu tiên thông tin khí những người đó hoán giật chung chính là có không ít biến thành nết xanh hoặc là xạ như vậy động vật. chính mình này phúc con kiến thân hình đừng nói cùng bọn họ đối kháng ngay cả làm bọn họ đồ ăn đều không xứng hơn nữa phải biết rằng chính mình ở tiến hóa đồng thời bọn họ cũng đồng dạng là ở tiến hóa nơi này không có cho má pháp chế chỉ có giết chóc cùng tiến hóa mà thân là thật nghiệm thể các ngươi giết chóc các ngươi muốn so bình thường quái vật sẽ đạt được càng nhiều tiến hóa điểm Tiên tự xưng người dẫn đường nói, nhưng vẫn luôn ở đường tiêu trong đầu xoay quanh, tuy rằng chính mình tạm thời không có muốn tàn sát còn lại thật nghiệm thể ý tưởng, nhưng không đại biểu người khác không có, hơn nữa tại đây rừng cây pháp tắc đệ nhất vị dị không gian, so sánh với có khả năng tính lớn hơn nữa. Tiến hóa điểm số, vô hạn tiến hóa, trở lại địa cầu biến thành thần, cỡ nào mê người từ ngữ. Không làm đường tiêu thất vọng, rừng mưa ở mùa mưa thời điểm cực kỳ ướt át, nhưng ở hiện tại thiếu vũ mùa khô, cũng sẽ cực kỳ khô giáo. kịch liệt lên cao độ ấm không có khiến cho manh kiến nhóm chú ý, chờ đến bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, ở một cổ động vật da lông bị Liệu Tiêu Hương bị sau Tính cả kia phiến khô mục chi cùng tiêu đốt lên, mà manh kiến vì xây tổ, trung quanh thổ địa đã sa hóa, này không thể nghi ngờ làm hỏa thế lan tràn càng thêm không kiêng nể gì, quang cùng nhật tràn ngập ở Đường tiêu một đôi đối tiểu mắt kép bên trong, làm hắn cảm giác được có chút sáng quắc khó chịu. Như vậy một hồi công phu, ít nhất có mấy trăm con kiến theo con kiến hoa khẩu chạy trốn ra tới, nhưng thực mau rồi lại bị liệt hỏa cắn ướt, nhưng Đường tiêu trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vẫn luôn không có vang lên, tiến hóa điểm số cũng không có gia tăng. Nói cách khác, mượn dùng ngoại lực giết chết sinh vật, cũng không sẽ cho chính mình mang đến tiền lợi. Tuy rằng cửa động hóa thế không nhỏ, nhưng con kiến số lượng quá nhiều, vẫn là có không ít cá lọt lưới từ cửa động trùng trốn thoát khắp nơi chạy trốn, trừ bỏ một ít đưa đến bên miệng, hơn nữa bị đốt đứt bộ phận xúc đủ không có sức chiến đấu máy kiến, đường tiêu sẽ thuận tiện giết chết bọn họ, đem nội tạng tinh hoa hấp thụ ra ngoại, vẫn cứ vẫn duy trì giấu kiến trạng thái, bởi vì hắn biết nếu muốn tiếp tục tiến hóa trở nên càng cường, liền yêu cầu săn giết càng vì cường đại sinh vật, cho nên hắn không thể rút dây động dừng, chờ đợi là có giá trị. Rốt cuộc ở liễu kiến không xa một chỗ bờ cát, chuyển đến tất tất tác tác động tĩnh, đường tiêu trong lòng rung lên, hắn biết con kiến bên trong sảo huyệt cực kỳ phát đạt sưng là ngầm vương quốc cũng không quá, cho nên ở gặp đến ngập đầu thai đương sau, nhất định sẽ có binh kiến cùng chút ít kiến thợ bảo hộ kiến hậu từ mặt khác một cái bí mật thông đạo chạy trốn. đây cũng là hắn khi còn nhỏ trào con kiến được đến kinh nghiệm. không nghĩ tới hôm nay, thế nhưng có thể tại đây loại tình huống lại dùng một lần. đường tiêu trong lòng không cấm có chút thổn thức. đương nhiên, hắn cũng muốn bắt đầu hành động, không hề giấu kín, mà là làm bộ một bộ bị ngọn lửa nướng nướng đầu vóc choáng váng bộ dáng, nhanh chóng hướng kia tân mổ ra cửa động di động qua đi. bị mổ ra cửa động chỗ, mấy cái không dài màu đen xúc tu trước dội ra tới, theo sau chính là hai viên viên phình phình con kiến đầu ra tới. Cảnh giác đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh lúc sau, mới toàn bộ thân thể bò ra tới. Chúng nó no cái đầu thật lớn, ước chừng có đường tiêu giờ phút này gấp đôi bao lớn tiểu, khung võ hữu lực trước ngạc cũng xúc đủ, cũng cứng rắn tựa đồ sơn đen thép tấm. Đây là binh kiến, chuyên môn vì chiến đấu mà sinh. Đường Tiêu trong lòng rùng mình, biết bằng vào chính mình hiện tại chiến lực nhiều nhất cũng liền đối phó một con binh kiến, nhưng này cũng không phải hắn mục tiêu, hắn muốn chính là ở mấy chục chỉ binh kiến đều từ hoạt động chung chui ra tới, xếp thành một loạt, giống như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, một con heo nhỏ, trường đầu, bụng cực kỳ vỗ tay như là đẻ trứng quá rất cao cao sưng lên giống nhau đức trưởng có đường tiêu cái đầu gấp hai to lớn con kiến từ cửa động chỗ chậm gì gì bò ra tới là kiến hậu đường tiêu không hề do dự lắc lư phía trước xúc tù, đông đưa lúc lắc liền hướng kiến hậu nơi phương vị đánh tới không đợi hắn tới gần binh kiến nhóm quả nhiên như lâm đại địch thấu đi lên đem kiến hậu bao quanh vây quanh đối với đường tiêu thị uy tính mở ra trước ngạc trước 5, tiến hóa kiến hậu kỹ năng ttt ly đến gần lúc sau binh kiến nhóm liền cảm nhận được đường tiêu trên người khí vị là cùng chính mình cùng tộc đàn hương vị thơi thả lỏng một ít cảnh giác nhưng vẫn cứ không có rời đi kiến hậu bên người, mà là tham hướng đường tiêu cái chán trước xúc tu một cổ tín hiệu truyền đến không phải nhân loại thanh em cùng văn tự nhưng đường tiêu có thể cảm giác ra tới đó là cảnh cáo cùng dò hỏi ý tứ hắn tự nhiên sẽ không quá nhiều để ý tới như cũng là làm bộ một bộ bị liệt hỏa nướng nướng bị lạc phương hướng bình thường kiến thợ như vậy hướng kiến hậu phương hướng đánh tới binh kiến thấy thế còn muốn ngăn tiệt kiến hậu lại phát ra một trận tất tất tác tác động tĩnh nơi này mỗi một con con kiến đều là chính mình hại tử có thậm chí còn có thể là cùng nàng từng có cá nước thân mật chưa vu như thế nào nhưng sẽ thương tổn chính mình Binh Kiến bất đắc dĩ, liền đem phóng tới Kiến Hậu trước người. Kiến Hậu Vân xúc tu, muốn rõ hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì là lúc. Đường Kiêu lại đột nhiên làm khó dễ. Bị dấu ở sắc ngoài hạ, kia một đôi cực mỏng trong suốt lông cánh bỗng nhiên mở ra, dùng trước ngạc cắn Kiến Hậu phần đầu phía dưới cùng thân thể liên tiếp chỗ sát ngoài khe lõm. Cánh gỗ liền muốn dẫn theo nó hướng không trung bay đi. Sự ra thái cổ đột nhiên, lấy manh kiến nhóm phản xạ hình cung kết cấu căn bản không thể đúng lúc làm ra phản ứng, chờ đến đám kia kiến múa may xúc đủ, mở ra trước ngạc từ mặt đất nhảy khởi muốn đem Đường Kiêu lại lôi kéo trở về thời điểm. Đường Tiêu đã tới rồi cách mặt đất ba tấc nhiều tầng trời thấp, tuy rằng không cao, nhưng là đối với manh kiến loại này sinh vật mà nói, lại là khó có thể vượt qua hừng cầu. Bước đầu tiên thuận lợi hoàn thành, kế tiếp, Đường Tiêu còn không có tuyển hào chuẩn bị từ nơi nào đem cái này kiến hậu cắn nuốt rất thời điểm, bị chính mình nhắc tới giữa không trung kiến hậu liền làm ra một cái lệnh chính mình không tưởng được hành động. Nàng không có dây rùa, cũng không có cắn xé chính mình xúc đủ, mà là đem toàn bộ thân thể đứng trồng ngược lại đây, nâng lên nàng bụng nhất hạ quả nhân kia một cái cái miệng nhỏ đối với chính mình hạ quả nhân kia một cây tiểu quản phóng xuất ra tới một trận vui thích tín hiệu, là thế nhưng là cầu ấy. Đường Tiêu trong lòng dở khóc dở cười, hắn mới phát hiện chính mình thân hình ở hóa hình khi, thế nhưng khác nhau cũng không thể sinh sản bình thường giống cái kiến thợ, mà là có được hùng kiến mới có sinh thực khí. Hắn nhớ lại tới đã từng học quá sinh vật chương trình học trùng, từng có giải thích, con kiến loại này rất nhiều côn trùng sinh sôi nảy nở phương thức đều là hôn phi, cũng chính là từ không trung hoàn thành sinh sôi nảy nở, nhưng kia giống nhau đều là ở ổ kiến còn không có kiến thành lúc đầu. Chẳng lẽ này kiến hậu nghĩ thông suốt quá loại này ngụy hôn phi phương thức tự bảo vệ mình? Bất quá chính mình nhưng căn bản không có một chút ít phương diện này ý tưởng, cùng con kiến làm ái, vui lừa cái gì vậy? Hắn chỉ là đơn thuần muốn đem này chỉ kiến hổ làm thực liêu mà thôi, nhưng không biết vì cái gì cảm nhận được nàng tư tưởng trùng kia phân đơn thuần, chính mình đột nhiên có chút không hạ thủ được. Do dự cũng chỉ là trong nháy mắt sự, tuy rằng hiện tại là côn trùng thân hình, nhưng chính mình dù sao cũng là nhân loại, ăn luôn này đó sinh vật liền tầng dưới chót sinh vật vốn là là thiên nhiên lựa chọn. Đem kia nói nóng cháy cầu hái tín hiệu che chắn, đường tiêu buồn đầu máy phi, cho đến đánh vào một cây ngã xuống đất trên mặt khô thụ động sau, mới siêu siêu vẹo vẹo tại sụn dưới. Này song yếu đất không hoàn mỹ cánh chim có thể chống đơn hắn mang theo như thế trầm trọng kiến hổ bay đến hiện tại, đã là đau nhức vô cùng. Phảng phất sắc bị áp chặt đứt giống nhau. Thu động nội hàng năm không thấy ánh mặt trời, âm úa và mướt, giữa mấy khối màu xanh biết quẩn thảm, cũng trở thành thịt hô hô khắp nơi bỏ sát mọi thiên đường. Đánh giá một chút bốn phía hư cảnh, tạm thời không có có thể uy hiếp đến chính mình sinh vật, nhưng trong rừng cây nơi trốn nguy cơ từ phía, không ngừng là những cái đó cùng chính mình đồng dạng ở tiến hóa thật nghiệp thể. hiện tại bất luận cái gì một cái hơi đại điểm sinh vật đều có thể đến chính mình vào chỗ chết. Trước ngạc như cái giũa, không chút do dự liền cắm vào kiến hậu đầu trùng, màu xanh biết chất lòng nổi ra, phía dưới truyền đến một trận điên cuồng rung động, mặc dù lấy đường tiêu giờ phút này sức lực thế nhưng cũng có chút khống chế không được nàng. Tuy rằng Kiến Hậu không có bất luận cái gì sức chiến đấu, nhưng cường tráng dáng người vẫn là bãi tại nơi đó, qua hảo một thời gian, ngay cả Đường Tiêu đều có chút sức cùng lực kiện thời điểm, nàng mới rốt cuộc đình chỉ giấy rựa, hao hết sinh mệnh. Kiến Hậu thân hình thật sự quá lớn, Đường Tiêu miễn cưỡng đem phần đầu cùng ngực bụng chỗ nội tạng ăn luôn lúc sau, rốt cuộc rốt của ăn không vô nửa phần, mãnh liệt gây tẩm cảm hướng hắn đầu và váng mắt hoa. Hệ thống lúc này mới rốt cuộc truyền đến nhắc nhở, thành công vụ mồi kiến hậu, cắn nuốt nhưng đạt được, 20 điểm hóa điểm, 30 kinh nghiệm giá trị, côn trùng loại gen liên phần 100% tỷ lệ tiến hành một lần kỹ năng tiến hóa, hay không mở ra. Mở ra. Đường Tiêu không chút do dự lựa chọn, thỉnh từ dưới hai loại kỹ năng chung làm ra lựa chọn, trùng quần sinh sôi nảy nở, đem tiến hóa ra có thể thụ tinh sinh sôi nảy nở ấu kiến đuôi xảo, vô làm lạnh thời gian. Kiến hậu ngụy trang, đem tiến hóa ra kiến hậu trong cơ thể đặc có hương vị, có thể đối bộ phận vô kiến hậu mãnh kiến trùng quần tiến hành thao tác. Bị động năng lực sẽ không đã chịu con kiến loại trùng quân ý này hai cái kỹ năng quanh quẩn ở Đường Tiêu trong đầu, trong lúc nhất thời làm hắn có chút sửng sốt, theo sau đó là mất mát. Chính mình hao tổn tâm huyết thiết kế hủy diệt ấu kiến kế hoạch, thế nhưng liền đổi lấy này hai cái dâu dìa kỹ năng. Cái thứ nhất trùng quần sinh sôi nảy nở bị trực tiếp à, này còn không phải là con kiến giở bở của sao? Hơn nữa hiện tại côn trùng hình thái thật sự tương đối nhược, cũng không phải đường tiêu cuối cùng mục tiêu. Kiến Hậu bị trang cái này kỹ năng tuy rằng không thể trực tiếp tăng lên thực lực, nhưng chỉ cần vận dụng thích đáng nói đường tiêu còn ở trong lúc suy tư, cách đó không xa thổ địa đột nhiên truyền đến một trận tất tất tác tác động tính một đại đội binh kiến tìm kiến Hậu trên người khí vị, đang ở cực nhanh hướng thụ động đánh tới. Tuy rằng đường tiêu phi hành tốc độ mau, nhưng vô mồi kiến Hậu vẫn là tiêu phí hắn một ít công phu. Lập tức học tập. Đường tiêu ở trong lòng lớn tiếng nói: Hắn biết lại quá vài giây những cái đó xông lên binh kiến liền sẽ đem chính mình bầm thây vạn đoạn. Chạy trốn đã là không có khả năng, lấy dính kiến hậu mùi máu tươi, vô luận đào vong nơi nào đều sẽ bị bọn họ đuổi giết, chỉ có thể tin tưởng hệ thống cấp ra kỹ năng miêu tả. Kỹ năng tiến hóa mở ra, kiến hậu ngụy trang, học tập thành công. Đường Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ là linh quang chật lóe, nhiều rất nhiều về con kiến ngôn ngữ cùng biểu đạt nội dung. Mở ra, số chỉ binh kiến đã vọt tới chính mình trước người, cảm nhận được một bên đã chết mất kiến hậu hơi thở sau, càng la của nộ, sắp bén trước ngạc cao cao dơ lên, thẳng cắn hướng Đường Tiêu đầu đã có thể sắp tới sắp sửa cắn khép lại đi thời điểm đột nhiên một cổ uy nghiêm hơi thở từ đường tiêu trên người phát ra mà ra nay đàn binh kiến nhóm cả người run lên đứng thẳng bất động ở đường trường ta là kiến hậu các ngươi dám đối với ta động thủ đường tiêu tự nhiên mà vậy tản mát ra này nói tín hiệu nhìn xem một bên bị chia làm hai đoạn kiến hậu thi thể lại nhìn xem trước mặt tản ra quen thuộc hương vị đường tiêu binh kiến nhóm hoàn toàn ốc. ngươi cho ta lại đây đường tiêu đối với một con cái đầu lớn nhất binh kiến phát ra một đạo tín hiệu chúng ta đi tìm cái bí ẩn địa phương đường tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng Liền mang theo kia vẫn còn ở ngây thơ binh kiến đi lạn một động một chỗ ẩn nấp khế lõm. Chương 6, ván cầu. nhận chứng. Hai ngày thời gian chớp mắt lướt qua. Đường Tiêu đem kiến hậu bị trang cái này kỹ năng vận dụng tới rồi cực hạn, một bên đem những cái đó cường tráng binh kiến dụ dỗ đến từ mặt góc, sau đó đem này vồ mồi, bên kia, xuất lĩnh toàn bộ kiến đàn hướng quanh thân quốc trường, vây công lạc đơn đại hình côn trùng, tỉ như một sừng tiên, thanh trùng chờ. Kiến đàn tuy rằng tử thương thảm trọng, nhưng này cũng chỉ là Đường Tiêu cái thứ nhất ván cầu cho nên cũng không lắm đau lòng. Đường Tiêu hiện tại đã đạt tới hai cấp, thân hình so lúc ban đầu kiến hậu còn muốn lớn hơn gấp hai, nhưng lại một chút không hiện mập mạp, đặc biệt là hắn hàm trên, tiến hóa thành cùng loại một sừng tiên kiểm sắt tiền ngao. tiền ngao, cấp bậc 1, trong thời gian ngắn đạt được cốt cách cường hóa, tăng cường lực lượng 2, độ cứng 2, làm lạnh thời gian 10 phút. tiền ngao, cấp bậc 2, trong thời gian ngắn trên diện rộng tăng cường xương vỏ ngoài cường độ, tăng cường lực lượng 5, độ cứng 5, làm lạnh thời gian 10 phút. tiền ngao, cấp bậc 3, trong thời gian ngắn đem cốt cách cường độ da tăng đến mức tận cùng, tăng cường lực lượng 20, độ cứng 20, cũng đạt được diễn sinh kỹ năng, dập nát, làm lệnh thời gian 30 phút. Đây là đường tiêu ở vô mùi hơn 10 chỉ binh kiến cùng đem kiến thợ nhóm đưa đến bên miệng một sừng tiền trở to lớn côn trùng sau tiến hóa ra tới chủ chiến kỹ năng, hiệu quả cũng làm hắn rất là vừa lòng, hắn đã từng thử phát động một lần gần vì một bậc tiền ngao kỹ năng, cũng đã có thể nhẹ nhàng đem một con thiết tuyến thiên lưu trùng sống sờ sờ kiếm chết. Hơn nữa dựa theo mặt trên miêu tả, cấp bậc càng cao, uy lực liền phiên bội gia tăng, chẳng qua, nay mỗi lần thăng cấp sở yêu cầu tiến hóa điểm cũng quá nhiều. Thiên lao cấp bậc nhị, thăng cấp sở cần tiến hóa điểm, 100 điểm. Phải biết rằng, hắn mấy ngày nay điên cuồng ăn cơm cũng mới khó khăn lắm đạt được gần 100 điểm. Tiến hóa điểm tác dụng rất nhiều, tỉ như ở thời khắc mấu chốt chữa trị bị hao tổn khung máy móc, hoặc là ở chủ thần không gian đội vật phẩm cùng kỹ năng cùng với cường hóa thể chất. Cho nên hắn vẫn là có chút luyến tiếc đem tiến hóa điểm lãng phí ở này đó côn trùng loại kỹ năng thượng, hiện tại lại vụ mồi này, đó năng lực chiến đấu cực thấp côn trùng hiệu suất đã căn bản thượng chính mình nhu cầu, xem ra muốn chuẩn bị đi vụ mồi một ít đại hình sinh vật. So con kiến đại sinh vật, Đường Tiêu không màng kiến thợ cùng binh kiến ngăn trở, một mình bỏ xuất độc cầu, dùng không tốt thị lực đánh giá quanh hoàn cảnh, hiện tại xào huyết đã không còn là lúc trước kia khối bạc cát, mà là gần đây ở kia lạn một động hạ xây tổ. Đó là Ở thanh lánh nguyệt huy dưới, liền ở phá đầu gỗ phía trên cùng mặt khắc một gốc cây cao thụ liên tiếp địa phương, thần ẩn hiện lên một tia màu bạc ánh sáng. Đường Kiêu vội vàng về phía trước bỏ vài bước, tuy rằng vẫn có chút mông lung, nhưng cuối cùng là thấy rõ cái đại khái, đó là một trôi treo ở không trung nền trứng. Thủy tinh giống nhau trong suốt tiểu con nền, dầm dạng, ở mỏng manh dưới ánh trăng một hô một hấp, phản phất đã có được sinh mệnh. Đường Kiêu tâm động. Con nền tuy rằng đồng dạng thuộc về côn trùng loại, nhưng vô luận là sức chiến đấu vẫn là này độc tố cùng mạng nện năng lực, đều thập phần áp dụng với chính mình bước tiếp theo tiến hóa văn cầu Chẳng qua, nơi này đã có tồn tại nền chứng. Con nhện liền nhất định ở phụ cận, tuy rằng chính mình nơi này còn thừa có không ít con kiến quân đội, đơn thuần vây công nói, chỉ cần không phải gặp được cái loại này thể trường vượt qua 2 3 cấp đại hình con nhện, liền nhất định có thể đem này bắt được. Nhưng một khi rơi vào mạng nhện, kia nhưng chính là có bao nhiêu đều mặc người sâu xé. Điều tra, quan trọng nhất. Trở lại ổ kiến, Đường Tiêu binh tướng kiến 221 tổ, lấy con nhện chứng bị tâm, đối phương viên một thức nội tiến hành điều tra, hơn nữa yêu cầu, như gặp được thân cây, thấp bé thực vật, cần thiết bỏ lên trên đi. Đồng thời, bởi vì con kiến thị lực vốn dĩ liền không tốt, hơn nữa là ở đêm tối, cho nên đường tiêu đem còn thừa công binh cũng mang đi lên, phụ trách cùng binh kiến nối tiếp, chuyển lại tin tức. Không thể không nói, con kiến cái này chủng quần tuy rằng nhỏ yếu, nhưng bên trong xã hội hóa trình độ lại rất cao, sở hữu con kiến phân công minh sát, đặc biệt là kiến hậu mệnh lệnh, ở chủng quần trung có được tuyệt đối quyền uy, hiệu suất cực mau. Đường tiêu liền đem như vậy một bộ đơn giản hóa bản tin tức thu thập phản hồi hệ thống thành lập lên. Đêm còn rất dài, dừng mưa đêm, muốn so ban ngày càng thêm náo nhiệt. Thu động, diềm sao, thấp bé lùm tê, hồ nước, nguyên hình nguyên vẹn mùa giả dấu kiến trong đó, tùy thời mà động, mỗi cách không bao lâu liền sẽ truyền đến từng đợt kêu gen cùng hưng phấn ăn cơm thanh, kia chuẩn là có con ngồi thượng câu. Chính như cùng, giờ phút này ở mạng nhện tốt nhất diễn giết chóc chi vũ rừng mưa nện giống nhau, đối với nàng mà nói, đêm nay thực sự là một cái mùa thu hoạch chi dạng, những cái đó ngày thường cẩn thận cẩn thận con kiến, thế nhưng như là điên rồi giống nhau hướng chính mình mạng nhện tượng đánh tới. Nay đối với mới vừa sản quá trứng, thập phần suy yếu chính mình mà nói, không thể nghi ngờ là một bút tiền của phi nghĩa, tham lam ma sát lông sù sủ sụp đủ liền đem rơi vào rồi mạng nện trung liệu con kiến tách rời, đem bao hàm chất dinh dưỡng nội tạng hút vào tiến ống thép giống nhau khẩu khí chung. Nam ở sinh vật liên trung đối con kiến ở vào tuyệt đối thống trị địa vị nàng, không có chút nào lo lắng. Nam ở nơi xa, vẫn luôn tiếp thu con kiến nhóm đưa tới tín hiệu đường tiêu trong lòng cười lạnh, sinh vật liên không phải tuyệt đối, có nhân loại tư duy cùng trí tuệ chính mình, liền có lấy yếu thắng mạnh tư bản, cũng cần thiết đi làm như vậy. Chỉ có không ngừng khiêu chiến càn cường, mới có thể tiến hóa. Nếu không, chính là đạo thải. Dựa theo kế hoạch, chuẩn bị hành động. Đường tiêu điểm điểm phụ trách truyền lại tin tức con kiến, hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh. Kiến đàn hành động. Kiến tộc như cũng là bị dùng làm hy sinh pháo hôi lăng đầu lăng nao hướng ly con nện trứng chỉ có người trưởng thành một tay khoảng cách mạng nện đánh tới lợi dụng cấp thấp sinh vật thể bản năng tham lam đối ăn thịt khát vọng bám trụ nó binh kiến tắc mai phục tại nó đi nghĩ cách cứu viện con nện trứng nhất định phải đi qua chi trên đường hết thể đều an bài thỏa đáng nghỉ ngơi dưỡng sức đường tiêu cũng bắt đầu rồi hành động từ thụ động bên tìm hảo một cái cất cánh điểm hai cánh triển khai liền ở màn đêm điểm hỗ hạ, nhanh chóng hướng kia treo ở giữa không trùng con nện trứng bay đi con nện ở không trung cất trứng cũng là thiên nhiên trưởng kỳ tiến hóa tiếp nhận đầu tiên tránh cho phần lớn trên đất bằng tương đối cường hãn côn trùng cùng loại nhỏ ngao răng loại động vật nguy hiểm tiếp theo đối với không trung có thể phi hành sinh vật mà nói loại này không có quá nhiều dinh dưỡng con nhện trứng thật sự là có chút nhạt nhẽo đại bộ phận là sẽ không mạo hiểm nguy hiểm từ không trung rất xuống, xuống xuống dưới đi vồ một loại này đồ vật chẳng qua lần này lại gặp đường tiêu cái này thật nghiệm thể trung dị loại một con nho nhỏ con kiến thế nhưng còn có được cánh mấu chốt nhất chính là thế nhưng còn dám đánh hình thể so với hắn lớn không ngừng gấp hai rừng mưa nện chú ý đường tiêu thị lực giờ phút này tuy rằng không tốt nhưng là càng tới gần kia con nhện trứng thượng tanh hôi hương vị liền càng rõ ràng mặc dù là manh phi cũng an ổn dừng ở nhện trứng củng cây liên tiếp cái kia bạch lượng tơ tượng Múa may đã tiến hóa vì kiểm sát tiền nao, liền hướng về kia tơ nhện đánh kiểm. Chương 7, lựa chọn. Giang Ngọc, Chích Chi Tức. Tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm, nhưng cái đó vẫn cứ chưa phá trứng mà ra tiểu con nhện phát ra một trận bén nhọn tiếng kêu. Kỳ thật đã không cần bọn họ cảnh báo, đường tiêu hai cánh ở không trung vỗ thanh âm rất lớn. Hơn nữa nơi này vừa lúc hướng về anh trăng, cho nên đối diện mẫu con nhện có thể nhìn một cái không sót gì thấy rõ nơi này tình huống. Tuy rằng chỉ là một con không lớn con kiến, nhưng là sự tình quan chính mình hậu đại, mẫu con nhện vẫn là đỉnh chỉ ăn cơm. Sau chỉ dâu theo nàng sớm đã thiết trí hảo tơ nhện cũng không cần đường vòng giống như là từ không trung trôi nổi mà đến, so đường, Tiêu dự đoán tốc độ muốn nhanh gấp ba không ngừng. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, chính mình thiết trí tốt những cái đó binh kiến cũng mất đi tác dụng, chỉ có thể trên mặt đất ngây ngốc dương mắt nhìn. Chính mình một người cùng với ngạch địch. Này con mẹ nước chừng có chính mình gấp 3 lớn nhỏ, toàn thân mọc đầy xanh lam sắc bao, phần đầu phía trên có hai chỉ huyết hồng mắt nhỏ, bụng trình trứng trạng, tám chỉ chân, hai bên các bốn con, toàn thân đều bao trùm như là thép tấm giống nhau thiết màu đen xương vào ngoài. Mặc dù Đường Tiêu giờ phút này tiến hóa ra tiền ngao cường hóa chiến đấu kỹ năng, cũng không dám vọng tưởng là có thể một chọi một chiến thắng này dừng mưa nhẹ chính là này tôi nhận lại so với chính mình nguyên bản dự đoán hiếu thắng nhận rất nhiều vô luận đường tiêu dùng xúc đủ cùng tiền ngao như thế nào cơ dạo đều vẫn như cũ bền chắc treo ở trên ngọn cây dừng mưa nện càng ngày càng gần thậm chí đã có thể nghe thấy nó há mồm phát ra toa toa tiếng thét chói tai kia lộ ra trong miệng một loạt thật nhỏ sắc bén hầm răng màu lam giọt nước khẩu tiên nhỏ giọt tới rồi thổ địa thượng toát ra một tầng xương trắng hiện nhiên là có kịch độc cùng ăn mòn tính thiên ngao cường hóa đường tiêu trong lòng một hành phát động kỹ năng chỉ thấy hắn hai cái vốn là đã tiến hóa thành tiêu hình thật lớn trước ngạc như là đánh đủ khí khí cầu nhanh chóng xung huyết bành trướng thế nhưng lại thô to gấp đôi, đạt được cốt cách cường hóa, lực lượng hai, độ cứng hai, làm lệnh thời gian, 10 phút. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng thợ, Đường Tiêu cũng cảm giác được hàm trên chỗ tựa hồ gia tăng rồi vô cùng khí lực, dùng sức một cắt, lúc này đây không có làm hắn thất vọng, treo con nện trứng tơ nện bị hắn cứng gian xén, kia một đâu cổ túi túi nện trứng ba một tiếng, ngã ở mặt đất, trứng túi rách nát, màu xanh biết thanh hôi chất lỏng bắn đầy đất. trong suốt hình dạng, chỉ có một lớn nhỏ hấu nện bị bắt trước tiên từ nện trứng trung bỏ ra, đương nhiên càng nhiều vẫn là như vậy chết ở lần này ngoài ý muốn bên trong. Đường Tiêu minh bạch giờ phút này thời gian đó là sinh mệnh, cánh gỗ nhanh chóng một cái lao xuống liền bỏ xuống dưới, dùng tô to tiền ngao một đầu, liền vứt lên mấy cái ấu nện đưa vào trong miệng. Một cổ lệnh người buồn nôn tanh tao chi khí, vị nhưng thật ra không tồi, có chút giống là sữa đông hai tầng trứng đạn tính 10 phần bạo đạn, nhấm nuốt lúc sau ở trong miệng kéo kẹt kéo kẹt nổ tung. Thành công vùi vù ngồi dừng mưa nhẹ đấu nện, cắn nuốt nhưng đạt được, một tiến hóa điểm, năm kinh nghiệm giá trị, côn trùng loại gen liên không, không 5 phần trăm tỷ lệ tiến hành một lần kỹ năng tiến hóa. Thành công vùi vù ngồi, hay không mở ra kỹ năng tiến hóa, hệ thống nhắc nhở thanh liên tiếp vang lên, đường tiêu tuy rằng một ngụm là có thể ăn số chỉ nhưng tiến hóa tỷ lệ lại thấp đến lệnh người giận sôi, cho đến dừng mưa nện giết đến đường Kiêu trước người, trừ bỏ một ít tiến hóa điểm xuống ngoại, liền lại không chỗ nào hack. TT. Dừng mưa nện trong ánh mắt hồng quang bùng cháy mạnh, hiển nhiên đã là giận cực, sắc bén một cái chi trước liền hướng đường Kiêu cắm tới, muốn đem cái này có gan mơ ước chính mình hại tử con kiến, cắm cái chàng xuyên đột lạ. Đường Kiêu tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tiếng lao song song về phía trước vương, như là tấm chắn giống nhau chắn hướng con nện đủ. Máng. Một trận lệnh người răng chói kim loại cắt qua thành, dừng mưa nện lực lượng to lớn, chi trước chi sắp nhọn. Thế nhưng ở đường Tiêu cường hóa quá trước ngạc thượng vẽ ra một đạo vết sâu, hơn nữa mắt nhìn liền phải đem Tiêu tầng xương vào ngoài xuyên thủng. Đau. Cảm giác đau đớn theo trước ngạc chuyển đến, mặc dù là lấy con kiến như thế không phát đạt phản xạ hệ thống, đều bản năng làm đường Tiêu cảm giác được thật lớn nguy cơ, phản phất tùy thời tùy khác, chính mình trước ngạc đều có bị hắn xuyên thủng nguy hiểm. Con nhện bạo phát lực lượng, nhưng kéo dài lực lại không đủ, cho nên ở đạt được tiến hóa phía trước không thể nghịch định. Hạ quyết tâm, đường Tiêu tiền ngao về phía trước một cùng. Sáu điều xúc đủ về phía sau phương tối lui, cánh nhanh chóng vỗ liền đằng tới rồi không trung long long xoay quanh. Hơn nữa một khi cùng con nện kéo ra khoảng cách, liền sẽ lại lần nữa lao xuống tới săn thực những cái đó tứ tán buôn đào loại nhỏ con nện. Dừng mưa nện mặc dù lòng nóng như lửa đốt, cũng chỉ có thể trên mặt đất cấp làm dập chân. Sáu điều sắc nhọn xúc đủ khắp nơi loại bỏ. Con nện là ưu tú ẩn nút săn giết giả, lại không phải đủ tư cách chiến sĩ. Kỹ năng tiến hóa thành công. Rốt cuộc coi như đường tiêu đã bắt đầu hoài nghi vụ mùi này đó tiểu gia hỏa vô pháp đạt được kỹ năng tiến hóa thời điểm. Hệ thống trung nhắc nhở âm truyền đến, thỉnh từ dưới hai loại kỹ năng chung làm ra lựa chọn. Tơ nện đem ở bụng tiến hóa ra nhưng sinh sản chứa đựng cũng phun ra tơ nện xe tích khí quan mỗi lần sinh sản chu kỳ vì 10 phút. Con nện loại giang nọc đem tiến hóa ra có thể phun ra nọc độc tiến độc cùng đống tiêm nhưng chí địch với tế mỏi chúng độc ngỡ chờ trạng thái di chú giang nọc sẽ ở phía trước ngao chỗ mở miệng đường tiêu lại lần nữa lâm vào do dự bên trong. Chẳng qua lúc này đây không phải hai cái râu dìa kỹ năng mà là này hai cái kỹ năng đều quá hữu dụng cái nào hắn đều không nghĩ từ bỏ lại là lựa chọn. Đường tiêu ở trong lòng thầm mắng chủ thần đôi khi đúng là lựa chọn quá nhiều mới có thể làm người buồn giàu. Do hỏi nếu lựa chọn trong đó một loại. Như vậy lại vừa ngồi con nhện loại sinh vật, còn sẽ đạt được mặt khác một loại kỹ năng sao? Đường Tiêu ở trong lòng hỏi. Có thể, nhưng là tỷ lệ sẽ giảm xuống gấp 10 lần trở lên, cực thấp. Kiến nghị nếu có ái mộ kỹ năng, có thể đi chủ thần cửa hàng trung đội, chủ thần hệ thống trung nhanh chóng chuyển đến hồi phục, rơi chậm lại gấp 10 lần trở lên. Nay còn không phải là vô hạn tiếp cận với linh, Đường Tiêu trong lòng có chút tủn túng, lượn một từ hỏi, làm ra quyết định, xác định tiến hóa giang ngọc. Giang ngọc kỹ năng tiến hóa, tiến hóa xong, giang ngọc cấp bậc 1 tuyến độc nội tiết chút ít tê mọi loại độc tố, nhưng trí đối phương cơ thể tê mỏi, cứng đờ làm lệnh thời gian 3 phút, răng nọc, cấp bậc nhị tuyến độc nội nhưng phân bố trung lượng đến chết loại độc tố, nhưng trí đối phương trúng độc, làm lệnh thời gian 5 phút, răng nọc, cấp bậc tam tuyến độc nội nhưng phân bố đại lượng hỗn hợp loại thần kinh độc tố kích độc, cũng nhưng trí đối phương sinh ra hào giác, làm lệnh thời gian 8 phút, trở lên nọc độc loại kỹ năng hiệu quả đều coi đối phương thân thể hình thể cường độ cùng với kháng độc năng lực mà có điều tăng giảm. Cuối cùng đường kêu vẫn là lựa chọn tiến hóa răng nọc cái này kỹ năng, mạng nhện tuy rằng thực dụng tính cũng rất cao nhưng rốt cuộc chỉ có thể xem như phụ trợ kỹ năng. ở vừa rồi cùng rừng mưa nện thử tính trong chiến đấu, Đường Tiêu phát hiện chính mình chính diện năng lực chiến đấu vẫn là có chút bạc được, liền tính là có mạng nện bắt giữ tới rồi những cái đó hơi lớn hơn một chút côn trùng, phá không được đối phương phòng ngự, vẫn là không có cách nào. Ma nô độc thường thường cũng này đây được thắng cường mấu chốt thủ đoạn, kỹ năng tiến hóa tốc độ tuy rằng rất mau, nhưng vẫn là sẽ xuất hiện ngắn ngủi cứng cẳng. Hơn nữa Đường Tiêu vừa rồi tại tâm linh chung cùng chủ thần hệ thống đối thoại, tuy rằng chỉ là một cái trợ mắt, nhưng trên mặt đất của nỗ rừng mưa nện lại cũng bắt được cơ hội, một đạo nhao rình dính. dính. Bạch trọc tơ nện, thừa cơ liền hướng không trung cứng quòng đường tiêu manh bắn mà đến. Còn ở tiến hoa trung đường tiêu, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị nó bọc hai cánh, thật mạnh té lăn quay. Trên mặt đất, chương tám cùng con nện nụ hôn đầu tiên hương vị. Hai cánh bị tơ nện dính trụ, đã tạm thời vô pháp lại thăng lên không trung. Dừng mưa nện nhìn thấy này, cổ quái con kiến rơi xuống hạ, liền múa may tám chỉ xuất đủ, lại lần nữa hướng đường tiêu nên diện đánh tới. Trên đường kia mấy chỉ chạy tới hội trụ sốt ruột binh kiến, cũng bị nó ngang ngược phá khai. Nó chỉ có một mục tiêu, chính là giết chết đường tiêu. Đường Tiêu giờ phút này cũng đã tiến hóa xong, chỉ thấy ở hắn tiền ngao phía dưới lại trưởng ra mấy viên gạo lớn nhỏ tuyến độc, ở phía trước ngao đỉnh cũng có một cây tựa châm dạng trong suốt ống dẫn. Đinh, kim loại đan xen va chạm tiếng vang lên, đường Tiêu tiền ngao cùng con nhện xúc đủ lại lần nữa va chạm ở bên nhau, chẳng qua lần này dừng mưa nhện tiến công hiển nhiên càng thêm điên cuồng, tám điều xúc đủ tê động, như là ở không trung loạn vũ dao vũ. Trong lúc nhất thời, đường Tiêu cũng chỉ có thể dùng tiền ngao tả chắn hữu cách, bảo vệ chính mình nếu hại bộ vị tỷ như phần đầu cùng ngực bụng bộ không chịu đến quá mức nghiêm trọng tổn thương, đến nỗi chính mình xúc đủ cùng còn lại xương vào ngoài tất bị nó đánh đã có chút lồi lo biến hình, thậm chí bị cắt mở khẩu tử, không có cách nào, tiền ngao kỹ năng cường hóa hiệu quả dần dần biến mất, mà làm lệnh thời gian lại không có hảo, thời kỳ giáp hạn dưới, mặc dù đường tiêu ở kiếp trước có phong phú cận chiến cách đấu kinh nghiệm, hiện giờ cũng không từ thi triển. một là thị giác, tứ chi chờ thật sự là còn không có thói quen, nhị chính là lực lượng cùng tốc độ thượng quá phận cách xa, đã không phải kỹ xảo có thể lề mề. đường tiêu biên chiến biên lui, đồng thời đối những cái đó binh tiến phát ra mãnh liệt cầu cứu tín hiệu, cùng nhau vây công đi lên, nhưng dù vậy, kia rừng mưa nện cũng mặc kệ còn lại binh tiến công kích, vẫn cứ chấp nhất mãnh công đường tiêu nó có mọi mệnh dấu hiệu nhưng là còn cũng không rõ ràng. binh tiến trước ngạc cũng chỉ có thể ở nó cứng rắn sắc ngoài thượng lưu lại đạo đạo bệnh hơn, hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp phá vỡ, như vậy chính mình răng nọc cũng tạm thời vô pháp phát huy tác dụng a chi chi. tựa hồ là bị đánh lâu không dưới tình huống làm cho có chút bực bội, dừng mưa nện sáu điều xúc đủ mánh run, sau đó hướng về phía trước bắn ra, đem những cái đó nhào vào trên người binh tiến trấn rớt, sau đó từ lược cao một chút không trung mánh đánh về phía đường tiêu. ẩn gian, từ nó khẩu khí trung vươn một cây trong suốt trả dẫn, liền phải đối đường tiêu đã vỡ ra giáp trụ khe hở gian đâm tới. tới vừa lúc. Đường Tiêu giờ phút này cũng đã là nỏ mạnh hết đà, đặc biệt là rừng mưa nện cuối cùng xuyên thấu tiền ngao một kích, làm hắn đau đớn muốn chết, suýt nữa trực tiếp ngất xỉu. Giờ phút này nhìn thấy nó vươn khẩu khí, chuẩn bị cấp chính mình một đòn chí mạng, nhưng Đường Tiêu trong lòng rõ ràng, đây cũng là chính mình duy nhất cơ hội, tuy rằng có chút ghê tởm. Đến đây đi, dứt khoát đôi mắt một bế, đem chính mình tiền ngao chô kia căn ống dẫn đối với rừng mưa nện mở ra khẩu khí cũng cắm qua đi. Phút thứ, đây là một loại như thế nào cảm giác kỳ diệu, xem như gián tiếp cùng con nện hôn môi sao? Dù sao khẳng định không phải đụng vào nữ hài tử mềm mại phương môi. Chua chua ngọt ngọt muối tình đầu hương vị. Mà là, canh gợi cùng với cơn toan, cùng với thứ cập tùy nào đau đớn, ngay sau đó liền cả người tê dần, khinh phiêu phiêu, sở hữu xúc đủ đều như là đã biến mất rất giống nhau, đã không có bất luận cái gì cảm giác. Khẳng định là con nệ nọc độc tác dụng, chính mình đã bị tê mỏi. Đường Kiêu trong lòng lại rõ ràng vô cùng, giờ phút này cũng chỉ có thể gửi hy vọng chính mình nọc độc có thể có đồng dạng tác dụng liền hảo. Nhưng chính như hệ thống trung miêu tả như vậy, nọc độc hiệu quả sẽ coi đối phương hình thể trở nhân tố mà định, dừng mưa nhận cũng không tưởng Đường tiêu như vậy lập tức không thể nhúc nhích, tuy rằng cũng cả người run rẩy nhưng vẫn là nâng lên chi trước ở đường kêu bụng thật mạnh cắt một lỗ hổng. Sinh mệnh lực nhanh chóng suy giảm. Kiểm tra đo lường đến thực nghiệm thể đã chịu độc tố thương tổn, tứ chi đã chịu bị thương nặng, chữa trị cần tiêu phí 10 tiến hóa điểm, chữa trị thời gian vì 3 phút, hay không chữa trị. Ghi chú, ở đơn thư phó bản chung, mỗi lần chữa trị sợ tiêu phí tiến hóa điểm số vì lần trước phiên đội. Đường Tiêu tuy rằng cảm giác ý thức đều mơ hồ, nhưng những lời này lại thập phần rõ ràng xuất hiện ở trong đầu, không chút do dự lựa chọn là. Tuy rằng tiêu phí không ít tiến hóa điểm số, nhưng là hiện tại vẫn là mạng nhỏ quan trọng. 3 phút thời gian có chút trường nhưng là đường tiêu ở trong đầu có thể tiếp thu đến đám kia binh kiến nhóm truyền đến tin tức rừng mưa nhện đã bị tê mọi không thể nhúc đích chúng nó đã đem nó tám điều xúc đủ toàn bộ cát đức đang ở chờ chính mình xử lý trong lòng hơi định chữa trị bắt đầu tiến hành chỉ thấy một đạo kim sắc quan đoàn, như là kén giống nhau bao bọc lấy đường tiêu giờ phút này con kiến thân hình hắn chỉ cảm thấy toàn thân ấm rào rạt như là ở phao nước cấm tắm giống nhau toàn thân mỗi một chỗ tế bào mạch máu đều ở đã chịu của rửa đường tiêu có chút xa vào với loại cảm giác này thậm chí muốn làm này 3 phút có thể biến lại trường một ít nhưng mơ hồ gian lại có một loại nguy hiểm cảm truyền đến cùng với đông đông như là có trọng vật từ chính mình bên người bước qua cảm giác toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, chữa trị trung chính mình cũng bị chấn tới rồi giữa không chung. Sau đó thật mạnh té xuống, là đại hình ra Ít nhất đối với hiện tại chính mình mà nói, rừng mưa trung có quá nhiều động vật, có thể ở lơ đãng gian là có thể đem chính mình dẫm đạp thành cát bã. nhưng không có cách nào chữa trị trung chính mình, không thể hoạt động nửa phần, Đường Tiêu cũng chỉ có thể chờ đợi là một con đi ngang qua mấy thú, nhưng đừng ở chỗ này đánh cái nước tương, thường ngắm trăng cảnh gì đó liền hảo. Đường Tiêu lại đột nhiên cảm giác này 3 phút như thế khó khăn nào đặc biệt là trung quanh lại truyền đến một trận xa xa xa độ tĩnh càng có một cổ thanh hôi khó nghe khí vị cũng có thể đem chính mình hoàn toàn bao trùm thật lớn hẳn tự hồ ở chính mình phần đầu lượn vòng thật lâu sau mới chậm rãi rời đi chưa trị xong hệ thống thanh âm giống như tiếng trời đường tiêu rốt cuộc từ dậy vào trung giải thoát ra tới đường tiêu chạy nhanh hoạt động một chút tứ chi tự do linh hoạt bụng nhỏ chỗ kia nói chẳng xuyên bụng lạn miệng vết thương cũng bị chữa trị xong chính mình rốt cuộc khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái này cuối cùng là một cái tin tốt tốt ngũ cảm hồi phục mở kia thị lực không tốt mắt ép trước đánh giá hiện tại quanh thân tình huống đây là không xem không biết vừa thấy dọa nảy dựng trước mắt thế nhưng một mảnh hỗn độn chính mình trước mặt vốn dĩ chính là một khối bình thường nhiệt đới rừng mưa đất bằng nhưng hiện tại lại như là bị người dùng lê bá khai khẩn qua giống nhau thổ ra phía khởi thật dài dấu vết vẫn luôn kéo dài đến lạn thụ động nơi đó càng vì thế thảm chính là vừa rồi kia chỉ rừng mưa nhận cùng chính mình binh kiến thủ hạ rừng mưa nhận trực tiếp bị giống thành bánh trạm bù lầy bên trong khí quan màu sắc rực rỡ bao trùm ở mặt trên cực kỳ giống kẹp ở hamburger trung phô mai cá, chua ngà tương mà chính mình binh kiến thủ hạ cũng hơn phân nửa cùng nó đồng dạng kết cục còn thừa tác rơi rất tan tác không biết bị đánh bay tới nơi nào mặc dù có may mắn tồn tại xuống dưới, cũng đều là đoạn đủ đất chân, ở bùn đất chung lăn lộn rải rủ. Sát sát sát, là thụ động nơi đó truyền đến một trận răng nhọn ma sát vào cây thanh âm, hai viên màu xanh biết quang mang từ trong đó sáng lên. Nơi đó mặt, rốt cuộc là cái gì sinh vật? Chương 9, độc sát quyết định, lợi nhân thử. Lạn mục động liền ở chính mình trước mắt, tiến vẫn là không tiến. Đầu tiên dựa theo vừa rồi thanh thế tới phán đoán, đối phương hình thể nhất định so với chính mình muốn lớn rất nhiều, rất có khả năng là loại nhỏ bú sữa loại động vật. Kia hai viên lượng lục quang, phòng trường chính là đôi mắt. Chính mình này phúc côn trùng hình thái quá mức suy nhược nếu có thể đem một trong động này chỉ động vật bắt giết, phát động chính mình chói định thiên phú hóa hình, trở thành manh thu hệ động vật nói tiến hóa cùng sinh tồn xuống dưới tỷ lệ cũng sẽ đại đại gia tăng. nay đối với đường tiêu tới nói thực sự là một cái không nhỏ dụ hoặc. mà về phương diện khác chính mình hiện giờ có nọc độc cái này có thể lịch tập kỹ năng, hơn nữa thông qua đối thụ động chức dấu vết quan sát này chui vào thụ động trung sinh vật rõ ràng có chút hoảng loạn, rất có khả năng là đã đã chịu quá công kích, trốn vào đồng hoang mà đến. tổng hợp này hai điểm đáng ra chính mình mạo một lần hiểm. qua hồi lâu, chờ đến lặn một động nơi đó đã không có quá lớn động tinh sau, đường tiêu kìm nén cũng được. Cuối cùng quyết định từ bên cạnh chỗ thật cẩn thận bỏ đi vào, đương nhiên cũng là cách kia hai viên màu xanh biết quang mang rất xa. Hiện tại thời gian nước chừng là dạng sáng 4 giờ tà hưu, trừ bỏ bắn vào một trong động một góc ánh trăng, lạn một trong động như cũng là ở ướt đen nhánh một mảnh. Chi chi chi, có chút bén nhọn tiếng kêu truyền đến, cùng với ở dưới ánh trăng lộ ra kia một chút màu bạc tơ lụa da lông, đường tiêu trong lòng vừa động, hẳn là một con cùng loại lao thử động vật. Bởi vì côn trùng thị giác năng lực quá yếu, đường tiêu chỉ có thể tiếp tục thông thả hướng kia hai cái lục quang lập loại địa phương hoạt động, còn hảo giờ phút này hắn vẻ ngoài chỉ là một con nhỏ yếu con kiến, mặc dù cái đầu lớn một chút nhưng cũng sẽ không khiến cho động vật có vú muốn ăn. Sa sa sa, một tấc một tấc chậm rãi tới gần, theo khoảng cách kéo gần, đường tiêu trên trán kia hai chỉ dây hẹn vẹn giống nhau dầu cũng rất nhỏ rung động lên, bắt giữ trong không khí khí vị thành phần. Hàm hàm, hơi có chút tanh hương vị, giống thiết giống nhau, rất quen thuộc, là máu hương vị. Đường tiêu trong lòng kích động, không có sai, địch nhân máu tươi hắn đã từng nhấm nháp quá vô số lần, hắn tuyệt đối nhớ lầm không được, này chỉ cùng loại lao thử động vật quả nhiên là ở phía trước trong chiến đấu bị thương. Ánh trăng tiệm chậm. Phóng đến lạn mục trong động ánh sáng cũng càng ngày càng nhiều, gần sát đường tiêu rốt cuộc thấy rõ ràng bên trong sinh vật bộ dáng, thân thể trình truy hình, khoác du quang thủy hoạt màu bạc da lông, ước chừng có chính mình hơn 10 lần lớn nhỏ, nhọn nhọn đầu thượng treo hai chỉ chiều phong nhĩ. Ở hắn cổ phía dưới vị trí thượng, tuyết trắng da lông nhuộm dần thành màu đỏ, nếu cẩn thận quan sát nói, là hai cái nút thắt lớn nhỏ huyết động. Duy nhất cùng trên địa cầu nhìn thấy những cái đó bình thường lao thử bất đồng chính là, hắn chân trước thập phần thon dài sắc bén, giờ phút này đang ở dùng hàm răng cùng chân trước khái đã hồi bại vào cây, xem ra là chuẩn bị đào ra một cái lâm thời huyết động. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Đường Tiêu trong lòng rõ ràng, chính mình độc tố tuy mạnh, nhưng là đối mặt tuyệt đại đa số đại hình động vật xấu hổ chính là vô pháp phá vỡ đối phương phòng ngự, đem độc tố rớt vào. Mà hiện giờ, nay chỉ bị thương gặp nạn lão thử, các đã thế chính mình giải quyết cái này vấn đề lớn nhất, chính mình chỉ cần suy xét độc tố uy lực hay không có thể giết chết nó có thể. Cấp bậc một răng nọc chỉ có thể đem đối phương tê mỏi, hơn nữa hình thể lớn như vậy ra hỏa cũng không nhất định hữu hiệu, xem ra muốn ổn thỏa, nhất định phải muốn tăng lên kỹ năng mới được. Đường Tiêu trong lòng nghĩ đến, xem xét một chút chính mình tiến hóa điểm số, bởi vì vừa rồi chữa trị thân thể tiêu phí rất nhiều giờ. Cho nên hiện tại còn giữ lại 100 nhiều điểm tà hữu, này đã là hắn toàn bộ thân ra, lại mới vừa đủ đem răng nọc tiến hóa đến nhị cấp. Nhị cấp răng nọc sở phân bố ra độc tố cũng đã có được đến chết hiệu quả, hơn nữa hiệu quả cũng sẽ có điều tăng lên. Tiến hóa. Đường tiêu ở trong lòng quyết đoán làm ra quyết định. Cùng với đem tiến hóa điểm số lưu trữ, theo đổi kia cái gọi là chủ thần hệ thống trung hư vô mờ bị đuổi, còn không bằng chạy nhanh sử dụng, tăng lên thực lực, rốt cuộc tiến hóa điểm tuy hảo, nhưng cũng phải có mệnh hoa mới được. Bất đồng với yêu cầu thay đổi hình thái giống loài đồng hóa, chỉ một tiến hóa cũng không sẽ tiêu hao quá nhiều thời giờ, giáp mặt bản trung tiến hóa điểm bị khấu trừ lúc sau, Không, có vài giây, hệ thống nhắc nhở âm liền chuyển tới. Giang Ngọc, cấp bậc 2, tiến hóa xong. Không có quá nhiều biến hóa, nếu không có này, thanh nhắc nhở nói, đường tiêu thậm chí không có bất luận cái gì tiến hóa hoàn thành cảm giác. Hắn ở trong lòng nhịn không được phun tảo, này thật đúng là đem tiền ném đá trên sông, chỉ có thể nghe cái vang a. Nhưng là phun tảo về phun tảo, bởi vì có trước hai lần kinh nghiệm, hắn đã minh bạch chính mình trong đầu kia hệ thống tinh vi, là sẽ không làm lỗi. Khi không ta đái, mắt thấy chiếu xạ tiến thụ động quang mang đã từ thanh lãnh nguyên huy chuyển biến vì cam màu đỏ ánh sáng mặt trời. Tân một ngày sắp xảy ra, khoảng cách 15 thiên tọa độ bại lộ thời gian lại vào một bước, đường tiêu nhanh chóng bò động tới rồi này chỉ lao thử trước người, đang ở chuyên tâm đảo thành động nó như thế nào sẽ có thời gian chú ý tới quanh thân tiểu côn trùng động tác, theo nó cái đuôi, liền bò lên trên lao thử phía sau lưng lưng vị trí, hào hoảng. bởi vì lao thử vẫn luôn vẫn duy trì răng chảo cùng sử dụng động tác, cho nên lương đường tiêu bò lên trên đi thời điểm, trọng tâm không có thăng bằng, suýt nữa bị quăng đi xuống, chỉ có thể dùng tiền ngao kẹp lấy lao thử ra lông, nhưng này một kẹp không quan trọng, không chờ đường tiêu xuyến một hơi, ra lông bị néo trụ lao thử ăn đau dưới, càng là trên dưới bất an nhảy lên lên, nó càng nhảy, vì không bị vứt ra đi đường tiêu liền chảo càng chặt, mà đường tiêu chảo càng chặt, cái loại này giống nhân loại bị túm chặt tóc xé rách cảm liền càng đau, nó liền nhảy càng điên cuồng. một kiến một chuột, trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, cho đến sau một lúc lâu lúc sau, này lao thử chúng pin là có thương tích trong người, như vậy kịch liệt vận động càng là làm kia miệng vết thương lại xé rách vài phần, nó cũng bản năng cảnh giác lên, như vậy đi xuống nói, chỉ sợ ở miệng vết thương còn không có tự mình khép lại phía trước, liền sẽ đổ máu mà chết, cho nên cũng đình chỉ nhảy lên. dù sao ở chính mình trên lưng bất quá là một con mặc kệ mặc kệ nói cũng sẽ không nghề hà chính mình như thế nào này đó là giờ phút này này chỉ lợi nhận thử tâm lý thấy nó rốt cuộc gan tính lại đường thiêu kia cổ trời đất quay cuồng ghê tẩm cảm mới tính dần dần biến mất tiền ngao càng là cảm giác được một trận xé rách đau nhức vì bảo trì thể lực vừa rồi chính mình cũng không có dùng tiền ngao cường hóa kỹ năng này làm cho trực tiếp hậu quả chính là chính mình kia kiểm soát giống nhau trước ngạc, cũng suýt nữa ở vừa rồi lao thử kịch liệt ném động trung tan vỡ bất quá kết quả cuối cùng là tốt trải qua như vậy một phen la lột này chỉ chân trước sắc bén đặc thù lao thử cũng chỉ sẽ bởi vì đổ máu quá nhiều mà càng thêm suy yếu do đó làm độc tố có thể phát huy ra lớn hơn nữa công hiệu dọc theo lưng chỗ nổi lên, đường tiêu thuận lợi bò tới rồi cổ miệng vết thương, quả nhiên có hai cái sáu hình thoi thanh máu, càng làm cho đường tiêu kinh ngạc chính là, tại đây trung quanh còn có một mảnh ngọn lửa nướng nướng quá cháy đen dấu vết, sáu hình thoi thanh máu bị hỏa nướng quá, đường tiêu bản năng cảm giác được, này chỉ lao thử lai lịch, khả năng cũng không đơn giản. chân 10, liên tục nhảy lắc cùng. tình cờ gặp bỡ, nhưng vô luận này chỉ lao thử ở phía trước trải qua quá cái gì, đưa đến bên miệng đồ ăn, đường tiêu tự nhiên sẽ không hàng hồ. từ nó miệng vết thương, đem tiền ngao vết nước kia căn tế như chân ống dẫn trực tiếp cắm đi vào, độc tố dốc vào. Lợi nhận thử ăn đau dưới, lại là một trận bất an run rẩy. Lúc này đây đường tiêu nhưng thật ra cũng chưa chết tún không muốn khẩu, mà là theo một cổ xảo lực từ không trung rơi xuống dưới. Tiết chi loại động vật ngoại giáp trụ vốn là tương đối cứng rắn, hơn nữa đường tiêu giờ phút này tiến vào đến hai cấp, vô luận là lực lượng vẫn là chống lại đánh năng lực đều so bình thường con kiến phải cường hắn nhiều. Cho nên này một bất ngã, chỉ là làm hắn cảm giác được đau đớn, lại sẽ không bị thương. Lặng lặng nằm ở mặt đất, quan sát đến phía trên lợi nhận thử biến hóa. Một phân, 2 phân, 3 phút coi như Đường Tiêu bắt đầu hoài nghi khởi chính mình thăng cấp đến hai cấp răng nọc cũng đối này quái vật khổng lồ không có hiệu quả thời điểm kia chỉ đáng chết lợi nhận thử rút cuộc đỉnh chỉ đảo hố đậu tác hai chân vừa dẫm thô trắng hữu lực chân trước liều mạng bái đã hủy bại vào cây muốn chạy thoát nơi này thời điểm lại cả người run rẩy mất đi hành động năng lực màu đỏ đục lỗ từ cổ miệng vết thương bắt đầu khuếch tán toàn thân là chúng độc dấu hiệu Đường Tiêu trong lòng đại hỉ liền hoạt động thân thể chuẩn bị gần sắt nó là lúc nhưng không nghĩ tới run rẩy trung lợi nhận thử đột nhiên phát cuồng tuy rằng thân thể không thể động nhưng là kia hai song sắt nhọn chân trước lại như là từ trên trời giáng xuống cương đau khắp nơi loét Đường Tiêu tả loé lưu đột, tránh né thập phần chuẩn vật. Nó tuy rằng chúng độc, nhưng là thực hiện nhiên, lấy hiện tại chính mình nọc độc lượng, một lần là rất khó đem loại này hình thể động vật giết chết. Đường Tiêu trong lòng tính toán, ly răng nọc làm lệnh thời gian còn có 2 phút, nói cách khác, chính mình còn muốn cùng này ở chu toàn 2 phút, tận lực làm hắn kịch liệt vận động, như vậy không những có thể tiêu hao hắn thể lực còn có thể làm độc tố gia tốc quyết tán. Trí tuệ, chung quy là nhân loại cùng động vật lớn nhất trên lệnh. Lâm vào chúng độc lâm uy trạng thái lợi chảo chuột, chỉ có bảo mệnh dục vọng, cho nên đối tới gần chính mình hết thể hoạt động vật thể bản năng phát động công kích, lại không nghĩ tới nó càng là như thế liền càng là liên hồi tử vong đã đến tốc độ, đường tiêu cũng không cùng nó chính diện giao phong, mà là giống ở sân thể dục thượng chạy vòng giống nhau, vây quanh nó thân thể cao lớn vô hồi, dù sao nó bị tê mọi không động đậy, kia hai chỉ chân trước tuy rằng cùng bố, nhưng là chuyển động lên cũng là thập phần vụ về. Hai phút tới rồi, đường tiêu trong lòng có hệ thống thời gian, cho nên véo thực chuẩn. Hai cánh mở ra, lần này không có lựa chọn lại từ cái đuôi bỏ lên trên đi đánh lén, mà là sấn nó không thể nhúc đích, trực tiếp từ không trung lao xuống hướng kia miệng vết thương, một ngụm độc hung hang đâm đi vào. Một xúc tức đi, không có chút nào do dự, giang liên tục tiêm vào. Tuyến độc tiến vào chân không kỳ, như lại tiến hành tiêm vào, tuyến độc công năng sẽ bị hao tổn, làm lạnh 100 phút sau, nhưng khôi phục bình thường sử dụng. Hệ thống chuyển đến nhắc nhở. Đường tiêu trong lòng bừng tỉnh, hệ thống tuy rằng thần kỳ, nhưng vẫn là muốn tuần hoàn sinh vật thể bản thân cấu tạo. Tuy rằng ở miêu tả chúng độc nha kỹ năng chỉ có 5 phút làm lạnh, nhưng nếu liên tục sử dụng nói, tuyến độc công năng lại sẽ đã chịu ảnh hưởng. Phòng chừng là cùng cấp bậc có quan hệ, cấp bậc tăng lên chính là chỉnh thể tố chất, như vậy về sau lại sử dụng kỹ năng uy lực cùng làm lạnh thời gian hẳn là đều sẽ có điều ưu hóa. Đường tiêu trong lòng lửa nóng hiện giờ bắt giết những cái đó tiểu sâu đã trướng không bao nhiêu kinh nghiệm bắt giết rừng mưa nện lại ước chừng làm chính mình từ một bậc một nửa vị trí nhảy lên đến nhị cấp như vậy bắt giết rất như vậy một con quái vật khổng lồ lại sẽ đạt được nhiều ít kinh nghiệm đâu chi chi hai tiếng thống khổ gen dĩ truyền đến đánh gãy đường tiêu suy nghĩ tiêu chỉ đáng thương lão thử, hiện giờ đã cả người che kín hồng đốn vừa rồi còn ở khắp nơi loạn trào máu đốt cũng mất đi hoạt động năng lực hai mắt vô thần đường tiêu thật cẩn thận tới gần khẽ hai hạ nó chân trước phát hiện không có động tĩnh lúc sau xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi kế tiếp yêu cầu hắn đối mặt vấn đề chính là như thế nào đem này chỉ quái vật khổng lồ đưa vào trong miệng làm hệ thống phán định vì chính mình giết chết có thể bò lên trên lão thử thân thể do dự sau một lúc đường tiêu cũng chỉ có thể lựa chọn vẫn là từ nó miệng vết thương hạ miệng từ trong đó đem từng khối cơ bắp tổ chức chia làm tiểu khối đưa vào khẩu khí bên trong Thu động phía trên ở cách đó không xa một con toàn thân đỏ đậm thập phần ngăn nắp lượng lệ chim chóc sống ở ở trí lãm phía trên có chút giống là khổng tước cái đuôi thượng lông chim rất dài lại có chút giống là anh vũ có bốn lượng tiêm móng nhưng chân chính khiến người kinh dị chính là chuôi thực vật lại xoay ngược lại lại đây ở nó bên cạnh thế nhưng có cụ xả thi thể, buồn hẳn là vua muội giả hiện giờ lại biến thành con muội. Toàn bộ thanh đốn xà ra rán ngoại thiên, máu tươi đầm địa thị tượng còn có một mảnh bị liệt hỏa nướng nướng quá cháy đen dấu vết. Diệp Phi vũ có chút bất giác dĩ, nàng tuy rằng hóa thành chính là một con có vô hạn trưởng thành khả năng vượng hoàng, nhưng là giờ phút này còn ở vào cơ cấu kỹ năng, trừ bỏ có thể phụ lên ngọn lửa như vậy hạng nhất kỹ năng ngoại lại vô mặt khác. Vừa rồi nàng phụ phục hồi lâu, vốn định đem kia một xà một chuột một lưỡi bắt hết là lúc, lại không nghĩ rằng vẫn là làm kia chỉ giả hoạt lao thử chạy trốn, chính mình không có truy kích năng lực, lại bị này thanh xà cua lấy chỉ có thể trơ mắt nhìn nó liều tiến thụ động, hẳn là lại đem vừa rồi kia chỉ lao thử thu phục lúc sau, liền có thể lên tới nhị cấp đi. Diệp Phi vũ trong lòng điều tra tiến độ, nhưng thật ra không có giống nhau nữ hài như vậy vô pháp tiếp thu ăn xả hoặc là lao thử trở ghê tầm hành vi, giống như Đường Tiêu giống nhau bình tĩnh, đem kia xả gan đảo ra đưa vào đến ngọn chung lúc sau, toàn bộ xả giá trị lợi dụng liền đã biến mất, hơi tạm dừng, này chỉ sặc sỡ lóa mắt chim chóc liền từ ngọn cây từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bay về phía kia lặn một động bên trong bóng ma từ trên trời giáng xuống. Đường Tiêu giờ phút này sớm đã tử lao thử miệng vết thương gặm cắn tới rồi nó cổ chỗ động mạch đem đưa thâu tráng mạch máu kiểm can phía sau lao thử cuối cùng một chút sinh mệnh lực cũng tùy theo chung kết đại thu hoạch đạt được manh thú hệ gen liên 6. tiến hóa điểm số 100 điểm thực nghiệm thể tăng lên đến tứ cấp đạt được lực lượng tốc độ chống lại đánh năng lực tổng hợp tiến hóa thế nhưng trực tiếp nhảy vọt qua ba cấp mà nhảy trở thành tứ cấp Đường Tiêu dò hỏi hệ thống hệ thống cấp ra giải thích là cổ vũ thực nghiệm thể vượt cấp tiến hành đi săn đi săn đối tượng so với chính mình cấp bậc càng cao thu hoạch đến kinh nghiệm giá trị liền càng nhiều Đường Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy chính mình cắn nuốt hệ huyết thống cũng không xem như trăm không mở dụng, ít nhất từ côn trùng loại bắt đầu tiến hóa, cơ bản không có khi nào không phải ở vượt cấp đi săn. Cấp bậc tăng lên, mang đến chính là trực tiếp hình thể biến hóa. Đường Kiêu vốn là so bình thường manh kiến muốn đại tam lần nhiều thân hình, lại lần nữa bành trướng một vòng, ước chừng có con bò cạp như vậy lớn nhỏ, cái này cũng chưa tính, nguyên bản màu đen xương vỏ ngoài giáp trụ, giờ phút này cũng càng thêm chặt chẽ chút, mạo hiểm nhàn nhạt, nhạt màu đỏ có mang. Chống lại đánh trình độ trên diện rộng tăng lên. Đường Kiêu đắm chìm ở thực lực bay nhanh tăng lên vui sướng bên trong, thả đối ngoại giới cảnh giác cho đến kia nói che trời bóng ma bao phủ xuống dưới, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu. Là. là một con chim, là một con con kiến, vẫn là con bò cạp. Lưỡng đạo thanh âm từ từng người nội tâm chung đồng thời vang lên. Chương 11, cùng thật nghiệm thể đệ một thứ tiếp xúc. Diệp Phi Vũ cảnh giác nhìn chăm chú vào trước mặt kỳ quái côn trùng. Nói nó là con kiến, cái đầu lại cũng quá lớn, lại còn có có giáp sắt trùng mới có thô trắng tiền nào. Nhưng nói nó như là con bò cạp, lại rõ ràng cũng không phải. Mấu chốt nhất chính là, làm nó thiên địch, theo lý này đó côn trùng ở nhìn thấy chính mình thời điểm, đều chỉ biết hoảng loạn chạy trốn, mà sẽ không giống nó như vậy thế, nhưng giống như nhân loại giống nhau chấn định cùng chính mình rằng co. Kia chỉ đã bị thương lão tử giờ phút này đã ngã vào vũng máu trùng, cả người loang lổ điểm đỏ, thanh xà độc tố sẽ không như vậy mãnh liệt, chẳng lẽ cũng là xuất từ trước mặt tiểu gia hỏa bí tích. Mà Đường Kiêu nhìn trước mặt đột nhiên cảnh giác khởi quái điểu, cũng là cảm thấy kinh gì. Đang trách điểu rơi xuống đệ nhất máy mắt, nó bản năng phản ứng chính là không thể chạy, ở đối mặt cường đại sinh vật khi nếu trốn vào đồng hoang mà chạy, nhất định sẽ lập tức liền đã chịu lôi đình giống nhau công kích, mà đây là chính mình trước mắt sợ vô pháp chống cự. Cùng với rằng co, tùy thời trốn Cho dù là chính diện một trận chiến, chính mình chỉ cần kéo dài tới răng nọc kỹ năng làm lạnh khôi phục, liền cũng không phải không có một trận chiến tri chi lực. Chính là như vậy một đôi chỉ, Đường kêu lại cũng phát hiện một ít không thích hợp. Nay quái điều, lớn lên cũng thái cổ quái, đặc biệt kia một thân lửa đỏ lông chim, trừ bỏ chim trống ở theo đuổi phối ngẫu mùa sẽ có như vậy phong cách bên ngoài ngoại. Nếu không tại đây nguy cơ tứ phía rừng mưa trùng chính là di động bia ngắm tìm chết. Còn có một cái biến hóa, Thu động nội vốn là không thấy được nhiều ít quang, hàng năm âm ủ ở mức, chính là từ trước mặt này chỉ đỏ đậm lóng chim điệu chui vào tới lúc sau, độ ấm liền bắt đầu lên cao. Côn trùng là động vật máu lạnh, đối với độ ấm biến hóa chính là thập phần mất cảm. Tì tì, đi. quái điều rốt cuộc kìm nén không được, quyết định dẫn đầu phát động công kích. Vô luận này trước mặt sâu có bao nhiêu cổ quái, nhưng là sâu chúng quy là sâu, chỉ cần chính mình một trảo đi xuống, nó có không. Diệp Phi vũ hoàn toàn sợ ngây người, chính mình ngâng lên chân, rơi xuống đi lực lượng cũng không phải là nói giỡn, nhưng không nghĩ tới dưới chân này chỉ sâu thế nhưng liền như vậy chặn. Kia vốn là thô to tiền ngao thế nhưng lại bành trướng một vòng, cứng rắn cảm giác như là dưới lòng bàn chân dẫm đến một viên đá, chính mình mặc dù lại dùng lực, đau đớn cũng sẽ là chính mình. Diệp Phi vụ không phải một cái thích tuyết át bẩn chịu người, nhìn thấy một kích chưa trùng cũng liền nghiêm túc lên, nàng không dám dùng cánh trực tiếp tiếp xúc này chỉ cổ quái côn trùng, rốt cuộc kia chỉ lợi nhận thử máu chảy đầm địa thi thể còn bãi ở chính mình trước mặt. Ngọn lửa năng lực dùng để đối phó loại này côn trùng cũng thực sự có chút lãng phí, vì thế nàng liền dùng nhọn nhọn móng mổ xuống dưới, đường tiêu áp lực đột tăng, thật vất vả phát động tiền ngao cường hóa. Đêm này trích quái điều chi trước ngăn trở, nhưng này bén nhọn mỏ chính là thuộc về xuyên thấu tính công kích, tưởng cũng không cần tượng chính mình là vô pháp ngăn cản, chỉ có thể có chút chật vật hướng bên cạnh đánh một cái lan, bằng vào vừa mới đạt tới 4 cấp cường hóa tốc độ khó khăn lắm né tránh này một kích móng đánh Tiêu quái điểu móc mổ ở vỏ cây thượng thế nhưng trực tiếp mổ ra một cái thật sâu khẽ lõm, ẩn ẩn còn có một tia tiêu hổ khí vị truyền đến ngọn lửa đường tiêu không dám nhiều xem căng ra hai cánh nhân cơ hội chạy nhanh từ thụ động mặt khác một đầu trốn diệp phi vũ thấy một kích chưa chung này quái trùng thế nhưng còn giống như chuồn chuồn giống nhau có cánh trong lòng không cấm cũng sinh ra vài phần cơn tức một con nho nhỏ côn trùng không chỉ có đoạt chính mình con ngồi không nói còn liên tiếp từ chính mình thuộc hạ chạy thoát này nếu truyền ra đi nhưng thực sự không có mặt mũi muốn phi sao Quái điểu trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, nàng chính là có được cường kiện hai cánh điểu, một con côn trùng yếu ớt cánh như thế nào có thể so sánh. Hai cánh rung lên, chuẩn bị cất cánh là lúc, nàng lại xem nhẹ một vấn đề, lạn mục động đối với côn trùng tới nói, có cũng đủ cất cánh độ cao, chính là đối với chính mình này chỉ cơ hồ đầu đều phải đỉnh đến một đỉnh điểu, lại có chút không đủ. Đáng giận, vẫn là không thích hướng này phó thân hình. Diệp Phi Vũ trong lòng âm thầm đoán giận, hai chân liền động, liền cũng chạy ra khỏi lạn thụ động. Kia chỉ đổ thừa trùng giờ phút này đã bay ra 7, trượng xa địa phương, nếu truy kịp nói, bằng vào chính mình tốc độ đảo cũng truy thượng, chẳng qua vì một con nho nhỏ côn trùng thật sự muốn hao phí nhiều như vậy thể năng sao? Diệp Phi Vũ tâm dần dần bình tĩnh lại, cẩn thận quan sát dưới, lại kinh ngạc phát hiện, kia chỉ đổ thừa trùng phi hành quỹ đạo có chú ý, nó không phải giống chính mình đã từng vô mồi quá những cái đó sẽ phi sâu, giống như không đầu rồi bỏ lung tung chạy trốn, mà là vẫn luôn vẫn duy trì một cái tầng trời thấp phi hành tư thái, như vậy có thể những cái đó thấp bé thảm thực vật, bụi cây tới hạn chế chính mình tốc độ, mặt khác một phương diện, thường thường còn sẽ tiến hành z tự hình chuyển động, Diệp Phi Vũ trong lòng bắt trước, lại phát hiện một cái tàn khốc sự thật nếu chính mình truy kích nói trừ phi sử dụng ngọn lửa năng lực nếu không thật đúng là không nhất định có thể truy kích đến này chỉ nhỏ yếu sâu phòng trưng cũng là chủ thần thật nghiệm thể giả hoa sâu diệp phi vũ từ bỏ tiếp tục truy kích dù sao còn có ước chừng mười thiên tà hữu mọi người tọa độ liền sẽ bại lộ đến lúc đó nếu chính mình muốn giết địch này chỉ sâu nói vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình xích vũ điều đầu chuyển động một chút liền cũng thành phách cánh lại lần nữa bay về phía ngọn cây phía trên chờ đợi thuộc về nàng con mới một lần ngắn mũi va chạm như vậy kết thúc đường tiêu bởi vì tứ chi cấu tạo nguyên nhân ở phi hành trong quá trình vô pháp quan sát phía sau tình huống chỉ có thể căng ra đầu máy vì cho đến sắp sửa hao phí mất hơn vân nửa thể lực thời điểm mới từ một chỗ xa đôi trước dừng lại lựa chọn nơi này là bởi vì xa đôi thổ chất mềm suốt nếu kia quái điều thật sự có thể đuổi theo chính mình cũng có thể tùy thời chui vào đi tránh né truy kích vừa rồi tên kia hẳn là cũng là thật nghiệm thể đi đường tiêu từ trong đầu dò hỏi hệ thống chưa đạt tới 15 tiên thiên tọa độ bại lộ kỳ hạn hệ thống không đáng trả lời hệ thống trung truyền đến máy móc lạnh băng thanh âm Đường Tiêu bất đắc dĩ, nhưng là căn cứ vừa rồi kia trích quái điểu biểu hiện cũng có thể phỏng đoán cái 89/10 phần Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể làm chúng quanh độ ấm đều bay lên quái điểu, đặc biệt là nàng móng tựa hồ có thể bỏng cháy vật thể, kia vỏ cây thượng đốt trọi dấu vết cùng lao thử trên người cháy đen giống như đều là xuất từ tay nàng bút. Chắc không được, nàng như vậy kích động, nói vậy chính mình là đoạt nàng con mồi. Trời sinh liền thực lực yêu việt nàng, nói vậy cũng sẽ không cùng chính mình chấp nhận. Đường Tiêu phủ phục sau một lúc, nhìn thấy phía sau không có nửa điểm động tĩnh truyền đến, trong lòng cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị kế tiếp tính toán. Hắn không có thời gian đi ghen ghét còn có 10 ngày tà hưu, chính mình mới vừa bắt được đến lao thử cấp chính mình mang đến 5% manh thú hệ gen liền ly hóa hình ít nhất còn phải có một nửa khoảng cách, lại đi bắt giữ lao thử sao? Đối với mỗi hệ huyết thống tới nói, hóa hình cũng chỉ có một lần cơ hội, hắn thật sự nghĩ không ra lão thử có cái gì lại hướng lên trên tiến hóa không gian, cho nên tình nguyện đi bắt giữ một ít đấu sinh manh thú hệ động vật. Đường Tiêu cũng không nghĩ biến thành một con lao thử. Như vậy, manh thú hệ còn có cái gì còn lại chủ loại đâu? Đường Tiêu ở trong đầu cẩn thận suy tư. Chương 12 manh thú hệ hóa hình, dị hóa giang độc, hệ thống thời gian, ngày thứ 10 vòng tròn con sông đem rừng mưa bụng phân cách mở ra, làm trong đó kia một mảnh nhỏ khu như là cô đảo giống nhau, lặng lặng tọa lạc tại nước sông vây quanh chung. Một con màu xám vỏ hoang, có chút kinh hoàng thất thố chạy tới, hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt cảnh giác đánh giá bốn phía hoàn cảnh, nhìn thấy ở con sông bên trừ bỏ một gốc cây hành tử tế, lá cây lại cực đại cổ quái thực vật bên ngoài, không có còn lại gì thường. Liên yên tâm từ lùm cây chung vụ ra, chuẩn bị vượt qua này không lắm khoan con sông. Loại này hình thù kỳ quái, bề ngoài tươi đẹp thực vật, từ rừng mưa chung nơi nơi đều là, bất quá con vò qua sông cũng là hiếm thấy. Nhưng không chờ Hôi Thỏ đến bờ sông, càng kinh tủng một màn xuất hiện. Hôi Thỏ đi ngang qua thật lớn thực vật hoa diệp trước khi, kia thực vật cánh hoa thế nhưng từ trung gian bỗng nhiên phân liệt ra lục đạo khẩu tử, vèo một chút. Cũng chính là nháy mắt công phu, liền đem Hôi Thỏ nuốt đi vào. Lá cây bành trướng, như là cổ khởi tối tiền, từ bên ngoài xuyên thấu qua ánh mặt trời có thể thấy một cái hắc ảnh không ngừng ở bên trong rễ rùa, nhưng thực mau, liền nghe thấy kia thực vật phát ra một trận lộc cộc lộc cộc thanh âm, hắc ảnh liền đình chỉ rễ Nga, ta thật nha, đừng nhìn sơn môn là thực vật hệ, nhưng là dùng để mai phục, lại là so với chúng ta còn muốn lợi hại một con như là ấu đất mới lang ra hỏa, thấy bên này động tĩnh đình chỉ, liền từ sau thân cây lóe lại đây, chỉ thấy hắn dùng chân trước dính vào vừa rồi con vỏ huyết, từ đầu lươi liếm liếm sau, liền trên mặt đất dùng tiếng anh viết ra này một hàng chữ nhỏ. cùng hắn đồng thời đi tới còn có một con hình thể cực đại con nhím cùng chân trước như là tiến hóa ra cương xoa giống nhau sơn ly. con nhím xì sụp hừ một tiếng, như là biểu đạt đối thủ lang tán đồng. sơn ly cũng có thủ tốc, tuy rằng thập phần biến liễu, nhưng cũng là dùng này còn chưa khô cạn máu tươi từ trên mặt đất siêu siêu vẹo vẹo viết đến. chúng ta từ nơi này đi săn những cái đó người ngoại quốc, chính là số lượng rốt cuộc hạn cho tới bây giờ ta còn không có lên tới năm cấp, không bằng chúng ta thay phiên rời khỏi đội ngũ đi săn, nơi này chỉ dùng hai người trông coi là được. Ân, chính là người dẫn đường bên kia. Nghe được nói ý kiến sau, thủ khẩu trong ánh mắt có chút do dự. Vương Chi trước muốn biết chút gì đó thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng lảnh lót phượng minh, kia một con đường tiêu đã từng gặp qua, thần tuấn vô cùng xích vũ điệu liền từ thiên mà rơi. Tới rồi này mới chỉ động vật trên đỉnh đầu ngõ tây. Người dẫn đường nói, các ngươi không cần giết chết quá nhiều, nếu có vượt qua năm cấp, thả bọn họ tiến vào. Cũng không biết kia xích vũ điệu dùng biện pháp gì này thanh âm tự nhiên mà vậy liền dừng ở phía dưới này mấy cái chủng tộc bất đồng động vật trong lòng si sụt, con nhím trong thanh âm tựa hồ có chút oán giận rốt cuộc dựa theo người dẫn đường ngay từ đầu theo như lời nơi này hoàn toàn là giết chóc ngạ viên, chúng nó có thể tự do săn giết bất luận cái gì thật nghiệm thể đi đi xích vũ điệu phát ra một tiếng đe dọa tính hót vang phía dưới kia mấy chỉ động vật mới xem như an phận một ít thổ lang liền từ trên mặt đất dính chút huyết viết ba chữ đã biết xích vũ điệu lúc này mới xem như có chút vừa lòng gật gật đầu chân cánh hướng con sông vây quanh kia phiến trung tâm khu vực bay đi nếu người dẫn đường đều nói chúng ta đây liền phân công nhau đi xem quanh thân có cái gì lạc đơn con nổi chúng ta bốn người đều thủ tại chỗ này còn muốn thả chạy ngũ cấp thật nghiệm thể xác thật không đủ phân chú ý an toàn thổ lang trên mặt đất viết nói cha kia chỉ viên đầu đùi to sơn ly hưng phấn huy động chân trước sau đó có chút mãn không thèm để ý viết một câu trừ bỏ vừa rồi cái kia có ss cấp huyết mạch bị người dẫn đường nhìn chúng đông phương điểu còn có ai có thể so sánh thượng chúng ta đạt tới bốn cấp tốc độ cho dù có cũng là một ít tiểu động vật thôi không đáng sợ hãi bài nè viết xong cũng không đợi thổ lang hồi đáp liền nhanh như chớp biến mất không thấy thổ lang bất đắc dĩ đem trên mặt đất vết máu dùng cắt đất vùi lấp sạch sẽ. Đối phía sau một hoa một con nhím gật gật đầu sau, liền cũng biến mất ở xanh ung tươi tốt trong rừng cây. Nước sông an tinh chảy xuôi. Chỉ có kia một gốc cây quái hoa, cùng với kia một con thoạt nhím phúc hậu và vô hại con nhím. Ngày thứ 10. đường tiêu rốt cuộc hoàn thành manh thú hệ động vật hóa hình quá trình. Manh thú hệ trung cơ bản đều này đây bú sữa loại cùng bò sát loại động vật làm cơ sở thạch giống loài, những cái đó đại hình như hổ báo chi lưu. Đường tiêu tuy rằng mắt ẻm, nhưng là cũng rõ ràng bằng vào chính mình hiện tại thực lực, căn bản còn không có đến gần đã bị thành bù lầy. May mà ở thứ tám tiên rốt cuộc làm hắn tìm được rồi thích hợp mục tiêu một toa xà trứng cùng với một cái rừng mưa san hô xà thanh niên san hô xà cũng cũng chỉ có một thức tả hưu loại này hình thể ở còn lại khu có lẽ còn tính có thể chính là ở nhiệt đới rừng mưa loại này động một chút chính là mấy thước thậm chí hơn 10 mét cự mãng xuất hiện hoàn cảnh thật sự là có chút tiểu nhân đáng thương độc tính không lớn hình thể nhỏ lại này cho đường tiêu cơ hội một ngày thời gian san hô xà lùi về tín tử nghỉ ngơi khi đường tiêu liền nỗ lực dùng tiền ngao đem trứng sắc ngoài đánh ra vết dạng mà chờ đến san hô đi ra ngoài vùng mùi đường tiêu liền lập tức hành động đem xà trứng chung những cái đó còn không có phu hóa thành hình con rắn nhỏ đào ra tới đưa vào trong miệng. Mặc dù ngẫu nhiên có đã có thể hoạt động, cũng bị đã đạt tới tứ cấp đường tiêu một kiếm một cái, dễ như trở bàn tay treo cổ. Không có bao lâu, San hô xà liền bị đường tiêu mãn muôn sao chạm. Xà thuộc bò sắt loại, nhưng tóm lại cũng bị hệ thống phân chia tới rồi mảnh thu hệ này một đại loại bên trong. Tuy rằng cùng bắt giết lợi nhận thử thu hoạch đến 6% phần trăm gen liên có một ít bài xích, nhưng cuối cùng là đạt tới mảnh thu hệ 10% phần trăm gen liên thấp nhất hóa hình tiêu chuẩn. kế tiếp thời gian, đường tiêu tìm được một chỗ bí ẩn huy động, dùng gần 2 ngày thời gian rốt cuộc hoàn thành bánh thú hệ hóa hình. Hiện giờ Đường Tiêu đã không còn là ban đầu kia phó trưởng thô tráng tiền ngao côn trùng hình thái, mà là cả người lam màu sặc sỡ, chiều cao ước chừng có nửa thước nhiều hơn sinh san hosa. Kiểm tra đo lường đến tiền ngao kỹ năng cùng trước mặt hình thái không xứng đôi, không đáng tăng thêm. Giang nọc kỹ năng xứng đôi xong, phát hiện biến dị hình thái hay không biến dị. Tuy rằng tạm thời không thể sử dụng tiền ngao kỹ năng, nhưng là Đường Tiêu cảm giác hiện tại chính mình vô luận từ lực lượng thượng vẫn là tốc độ thượng lại so với phía trước cường đại rồi không biết nhiều ít lần, bởi vì cấp bậc sở mang đến tăng lên là sẽ không theo giống loại cắt mà biến mất. Phần nữa răng nọc kỹ năng thế nhưng còn có thể biến dị. Biến dị? Đường tiêu không chút do dự làm ra quyết định. Biến dị bắt đầu, tự động khấu trừ 200 tiến hóa điểm số. Đường tiêu vừa nghe hệ thống này thanh nhắc nhở, lập tức trong lòng liền không bình tĩnh, này như thế nào còn làm lừa gạt tiêu phí? Yêu cầu tiêu phí tiến hóa điểm số, vừa rồi như thế nào chưa nói? Đây chính là chính mình giết chết lợi nhận thử cùng một toa con nện chứng toàn bộ đo được, thế nhưng liền như vậy không minh bạch tiêu phí ở kỹ năng biến dị thượng. Lại tưởng đổi ý, đã chậm. Theo trong miệng kia hai viên lộ ra tới răng nọc một trận đau nhức lúc sau, dị hóa xong, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, hỗn hợp răng nọc một bậc, hỗn hợp con nghệ loại độc tố cùng loài rắn độc tố hỗn hợp hình răng nọc, độc tố trên diện rộng tăng lên, hơn nữa có cường độ thấp ăn mòn tính. Thanh âm lạc, Đường Kiêu thử đem nọc độc từ răng nọc chung bắn về phía một tiểu thằng đá. T. Như là bị axit bắt quá giống nhau, trên tảng đá cháy đen một mảnh, thậm chí còn ẩn ẩn lõm xuống đi chút. 200 tiến hóa điểm, tính. Xem như tiền nào của nấy đi. Chương 13, sinh mất bức xà. Hóa hình thành san hô xà, đặc biệt là còn có được biến dị nọc độc này một sắc chiêu, Đường tiêu tự nhiên sẽ không lại thỏa mãn đi bắt giết những cái đó hấu tiểu côn trùng. Trừ phi là những cái đó đi ngang qua đưa đến bên miệng, đường tiêu giống nhau làm lờ, lập tức đi tìm những cái đó cùng chính mình cùng loại loại loài rắn, bỏ sát loại. Ở chính mình không có dung hợp hệ thống phía trước, chỉ có bắt giết bọn họ, mới có khả năng được đến tân kỹ năng, đặc biệt là mãng xà loại, hệ thống chung nhắc nhở sẽ có nhất định tỷ lệ được đến xà lân áo giáp cái này kỹ năng. Xà lân cùng côn trùng loại cứng rắn giáp trụ bất động, thuộc về một loại che kín chân trượt phân bố vật liệu giáp, tuy rằng không bằng nó cứng rắn, nhưng thực tế lực phòng ngự lại có gì chi, đặc biệt là có thể chống đỡ hỏa hoặc là băng chờ tự nhiên hệ công kích. Tiết chỉ giống như có thể miệng phun ngọn lửa cái điều, đường tiêu nhưng không có quên. TTT, một cái ước chừng có một thước dài hơn phúc xà xoay quanh ở cổ thụ thượng, đầu rắn cảnh giác thăm về phía trước phương giữa không trung, phun ra đỏ tươi tín tử. Cùng một con đồng dạng phun tín tử san hô xả giằng co. Nó có chút không hiểu, vì cái gì trước mặt này chỉ nửa thước dài hơn con rắn nhỏ có gan hướng chính mình khiêu khích, hơn nữa làm cùng loại tộc, ăn luôn chính mình cũng không sẽ mang đến bất luận cái gì bổ ích. Hiện tại không phải mùa khô, rừng mưa chung có sung tốc độ ăn có thể đi đi săn làm san hô xà đường tiêu tác tự nhiên sẽ không do dự, thân rắn tia chớp hướng phía bên phải hóp léo, làm ra một cái giả vờ công kích động tác, phúc xà quả nhiên mắc nhưu, lợi dụng quán tính từ trên cây rung động, thô trắng thân rắn liền chuyển hướng đường tiêu. Như vậy phúc xà tuy rằng đã không phải lần đầu tiên gộp mùi, hơn nữa phúc xà động tĩnh cũng không đủ để chí mạng, nhưng đường tiêu vẫn là không dám thiếu cảnh giác, đối phương dảo chiến lực vẫn là có thể uy hiếp đến chính mình sinh mệnh. Xà công kích, không khác liền hai loại, một loại là thông qua thân rắn treo cổ, đem đối phương hít thở không thông mà chết, mà khác một loại chính là trong miệng răng nọc. phúc xà đem đường tiêu xoá lấy, nhưng là bất đồng với những cái đó mặt ngoài thô ráp. Hành động so chậm bú sữa loại động vật, trong lúc nhất thời muốn đem đường tiêu đầu rắn hạ khí quản dạo đoạn vẫn là không quá khả năng. Chỉ thấy hai điều sàn nửa người dưới dây dưa ở bên nhau, mà đầu rắn phương hướng lại như là xoay quanh bay lên song xoắn lúc ai cũng không chịu đem chính mình yếu hại chấp tay hướng làm. Nhưng đường tiêu trung quy thể chiều dài hạn, ở bay lên đến đỉnh thời điểm, vẫn là làm đối phương cấp được tiên cơ. Chỉ thấy phúc xà đầu rắn một quả, liền muốn đem đường tiêu hoàn toàn triển cuốn lên tới, nhưng đường tiêu chờ chính là này một cơ hội. Thiến công thường thường chính là phòng ngự nhất bạc nhiều thời khắc, phúc xà muốn triển cuốn chính mình phân đầu, như vậy ở quán tính dưới tác dụng, nhất định không có cách nào né tránh. Giang Nọc căn hướng đối phương chân trượt xà lân, còn xem như ấu sinh kỳ đường tiêu tự nhiên không có cách nào xuyên thấu đối phương phòng ngự. hỗn hợp giang nọc. Nhưng là có cái này xem như biến dị nọc độc liền không giống nhau, chỉ nghe thấy tê một tiếng. Nọc độc từ đường tiêu trong miệng bắn ra, như là axit giống nhau nhanh chóng đem kia tầng xà lân ăn mòn. Nọc độc tự nhiên mà vậy liền tiêm vào tiến vào phúc xà bảy tức. Bảy tức là xà xương cổ sống thượng vị trí, nơi đó dày đặt mạch máu cùng trung khu thần kinh. hô lại là loại này gần chết khi hít thở không thông, nội tạng đều phải bị tế bào cảm giác. Đường tiêu tuy rằng đem độc tố thành công đẩy vào. Nhưng là phúc xà cũng đem hắn gắt gao lộn xộn lên, an thùng dưới, phúc xà cũng cảm giác được một cẩu nguy cơ, lộn xộn chi lực cũng càng thêm đại, đặc biệt là ở chẩn tiêu đầu răng phía dưới bộ vị, giống như là bị thép vận đã chết giống nhau. Kiểm tra đo lường đến thật nghiệm thể đã chịu áp bách thương tổn, nội tạng khí quan bị thương, chữa trị cần tiêu phí 20 tiến hóa điểm, chữa trị thời gian vì 3 phút, hay không chữa trị. ghi chú, ở đơn thứ phó bản chung, mỗi lần chữa trị sở tiêu phí tiến hóa điểm số vì lần trước phái đội. Hệ thống nhắc nhở thanh không ngừng vang lên, đường tiêu ở trong lòng cắn răng lựa chọn không. Tạm thời không nói ở chữa trị trong quá trình 3 phút không thể hành động dưới tình huống như vậy, tương đương mặc người sâu xé, liền tính là có thể, đường tiêu cũng quyết định đem này tiến hóa điểm tiết kiệm xuống dưới, bởi vì nó có nắm chắc, cuối cùng ngã xuống đi nhất định là này phúc xa. quả nhiên, nửa phút sau, phúc xa lộn xộn lực lượng dần dần tùng xuống dưới, làm cơ hồ kể bên hôn mê đường tiêu có thở dốc không gian. từ vừa rồi chí mạng chỗ lại buồn một ngụm, phúc xa thân thể mới chậm rãi cứng còn biến lạnh, sau đó từ đường tiêu trên người chạy xuống xuống dưới. nơi này vị trí quá mức với rõ ràng, không phải ăn cơm tốt nhất nơi. Đường Tiêu liền đem nó kéo dài tới một chỗ bụi cây cùng dây đằng hỗn hợp ẩn nấp khu vực, sau đó từ đầu bộ bắt đầu đem nó một tấc một tấc nuốt vào. Loại này toàn bộ sinh nuốt phương thức, làm Đường Tiêu ngay từ đầu vô pháp thích ứng, đặc biệt là sợ hai tạm chủ huyết hầu, chính là loại này lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Đường Tiêu càng bắt đầu biến dị thường khoan, như vậy có thể đem so với hắn miệng đại gấp hai nhiều phúc sàn nuốt vào đi, nâng lên đầu rắn vương góc làm đồ ăn theo huyết hầu rơi vào đến tiêu hóa thực quản. trừ bộ đại não trong tiềm thức có chút biệt lũ ngoại, không có nửa phần ban đầu giống nhân loại thân hình khi trở ngại cảm, toàn bộ sống nuốt trừ bỏ nhàn nhạt, nhạt mùi tanh ngoại cũng không có gì hương vị đang nói giống như là nuốt một cái bóng đèn cảm giác giống nhau, muốn đem toàn bộ phúc san nuốt ăn vào đi, cũng muốn có hơn 10 phút tả hữu, đường tiêu liền ở trong đầu điều tra khởi lúc ban đầu chỉ dẫn giả cấp đại gia phát lại đây kia trương bản đồ. Bản đồ không lớn, chỉ có một khối lớn bằng bàn tay rừng mưa xúc lực đồ, trung quanh một mảnh đều là đèn nhánh, căn cứ trung gian cái kia vòng tròn con sông cuối cùng hối đi xuống su xu thế tới xem, này cái gọi là chủ thần nhạc viên tuyệt đối không ngừng là như vậy một mảnh nhỏ địa vực. Rất có khả năng nơi này chỉ là dùng làm đảo thải tân thật nghiệm thể một cái tiểu làm thí điểm nơi làm thí điểm mà thôi. Lại nói tiếp Đường Tiêu không cấm có chút hoài nghi, cái gọi là chủ thần không gian hay không thật sự tồn tại, vẫn là nói bọn họ kỳ thật chỉ là ở vào một gian phòng thí nghiệm bên trong, thông qua nào đó đặc thu điện tử thiết bị, làm cho bọn họ tư tưởng sinh ra hào giác, giống như là ở cảnh trong mơ giống nhau. Nhưng tỉnh là vẫn chưa tỉnh lại. Nhiều lần gần chết đau nhức, làm Đường Tiêu cảm giác được nơi này là như thế chân thật, mà chúng nó thật sự chính là ở mới thân thể, tân thân phận, bắt đầu rồi một đoạn tân sinh hoạt. Ly Hoàng Trạng Hà còn có nửa ngày khoảng cách, qua Hà chính là kia cái gọi là người dẫn đường phát ra tín hiệu vị trí, hiện tại thời gian là thứ 13 ba nửa. Đường Tiêu không hề tưởng những cái đó lệnh chính mình đau đầu vấn đề, tuy rằng hắn không biết còn lại thực nghiệm thể đạt tới loại nào cấp số, nhưng hiện tại chính mình cấp bậc đã sắp đạt tới 6 cấp, hóa hình thành xa hậu cấp bậc tăng lên tốc độ trên diện rộng giảm bớt, đã xem như đạt tới thấp nhất yêu cầu. Nếu là người dẫn đường nói, khẳng định sẽ biết càng nhiều tin tức. Chủ thần, nếu ta giờ phút này các hình thái sẽ như thế nào? Đường Tiêu ở trong lòng lại hỏi, bởi vì thực nghiệm thể gen liên bổ sung quá thấp, hóa hình cắt thời gian vì 5 giờ, hơn nữa tại đây 5 giờ chúng vẫn cứ bảo trì vô pháp hành động trạng thái, ở tiến hóa, biến dị, ăn cơm chờ cứng quั่ง hành động tạm thời vô pháp cắt. Hệ thống câu này nhắc nhở, cũng coi như là đền bù một cái khả năng xuất hiện lỗ hổng. Đánh mất hắn muốn thông qua không gián đoạn cắt hình thái, tới mê hoặc đối thủ hoặc là tựa như hiện tại ăn côn trùng, nếu cắt thành côn trùng hình thái, như vậy bắt giết phúc xả thu hoạch đến kinh nghiệm giá trị nhất định so san hô xả muôn cao rất nhiều bờ UG thiên y vô cùng hệ thống sao? Đường Tiêu trong lòng hơi có chút trầm trọng, nhưng một trận đánh nhau gào giống thanh, rồi lại đánh gậy hắn cùng chủ thần hệ thống giao lưu. Thanh âm càng ngày càng gần. Chương 14, kỹ năng tiến hóa. Sa áo giáp, bắt giết cùng tử vong, là rừng mơ vĩnh hằng giai điệu. Cho nên đang nghe thấy tiếng vang thời điểm, đường tiêu đảo cũng không có kinh hoàng, như cũng vẫn duy trì ăn cơm tư thái, nó sở lựa chọn vị trí cũng đủ gần ấp, so với chính mình hình thể đại động vật là sẽ không lưu ý đến nơi đây, mà những cái đó loại nhỏ sinh vật cũng sẽ không đối chính mình cấu thành nguy hiếp. thành công vồ mồi phúc xà, cắn nuốt nhưng đạt được 100 trăm tiến hóa điểm, manh thú hệ gen liên không, không một đã đạt hạn mức cao nhất, nhưng tiến hành một lần tứ chi tiến hóa. ở lưỡng đạo mơ hồ hắc ảnh đã mau đến trước mắt, đường tiêu đã đem chặt đứt khí phúc xà một nửa đều nuốt tới rồi bụng trung sau, hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, gen liên tăng lên cũng cùng loại với sách tranh thu thập, nếu nên loại giống loài lặp lại vô tựa hồ cũng chỉ có thể đạt được tiến hóa điểm số mà thôi. bất quá đạt tới 20% dung hợp tiêu chuẩn, đường tiêu tạm thời còn không có như vậy cao theo đuổi. hắn chỉ nghĩ trước đạt được mấy cái tương đối thực dụng, bánh thú hệ kỹ năng vượt qua trước mắt khảo hạch. thỉnh từ dưới hai loại kỹ năng chung làm ra lựa chọn, giang ngọc, phúc xà giang ngọc, độc tính so thấp, xa lân áo giáp, kỹ năng phát đột kĩ, ra sẽ tiến hóa thành cẳng vì chặt chẽ xa lân chất xưởng tầng, tăng cường vật lý phòng ngự năng lực, cũng cụ bị nhất định kháng nguyên tố tính. chính mình đã có hỗn hợp giang ngọc này một cường hãn kỹ năng, tự nhiên sẽ không lại suy xét cái thứ nhất giang ngọc, gấp không chờ nổi lựa chọn chính mình tha thiết ước mơ. Trải qua hai ngày nhiều nỗ lực phân đấu, mới rơi xuống ra tới xà lân áo giáp. Xả lân áo giáp, kỹ năng tiến hóa. Tiến hóa xong, xả lân áo giáp, cấp bậc 1, da rắn sung huyết nhanh chóng cường hóa, phân bố chất đầy, trong khoảng thời gian ngắn tiểu phút tăng lên vật lý phòng ngự năng lực, đạt được ngăn cản nguyên tố vi lượng hệ kháng tính, làm lệnh thời gian, 5 phút. Xả lân áo giáp, cấp bậc nhị, trên diện rộng tăng lên vật lý phòng ngự năng lực, có thể ngăn cản trung lượng cấp nguyên tố hệ công kích, làm lệnh thời gian, 5 phút. Xà lân áo giáp, cấp bậc tam, da rắn kết cấu biến hóa, vĩnh cửu đạt được xà lân áo giáp bị động. Trên diện rộng tăng lên vật lý cùng nguyên tố hệ chống cự năng lực, làm lạnh thời gian, vô kỹ năng học tập xong, không có giống đường tiêu trong tưởng tượng lột ra xuất hiện, mà là thân thể của mình ở một trận kỳ ngứa lúc sau, tựa hồ hơi thô tráng một ít, da rắn thượng còn hiện ra một đạo xích hồng sắc hoa văn. Đường tiêu tương đối vừa lòng, kế tiếp chính mình chỉ cần một bên hướng kia tín hiệu phát ra điểm dự sát, quan sát tình huống, mặt khác một phương diện vô mùi một ít loại nhỏ độc vật, thu hoạch tiến hóa điểm số có thể. Sa tính cơ động cùng năng lực chiến đấu, tuy rằng không thể tại đây phiến rừng mưa đi ngang, nhưng là đủ để tự bảo vệ mình sẽ không xuất hiện ở lúc mới sinh ra, bị tùy tiện cái nào động vật một chân liền giống bẹp quấn bách tình huống. giống, cha. lưỡng đạo thanh âm rõ ràng chuyển tới, đường tiêu từ bụi cây từ giữa ló đầu ra, thanh âm có thể truyền ra xa như vậy, nhất định không phải là loại nhỏ động vật. nếu chính mình có thể nhân cơ hội ngư ông đắc lợi nói, kia thu hoạch đã có thể. là ly, còn có, ẩu báo. đường tiêu trong đầu còn ở phán đoán, đầu cũng đã rõ xét đi ra ngoài, thấy rõ ràng trước mặt đánh nhau ở bên nhau sinh vật, nhưng này hai loại đều là quần cư động vật. Vô luận là vùa mồi vẫn là ra ngoài hoạt động, đều là tập thể hành động, như thế nào sẽ lạc đơn ở chỗ này, không đúng. Đường Tiêu chú ý tới bất động, bình thường ly là không dám vùi mồi con báo, cho dù là tuổi nhỏ, đây là sinh vật trưởng kỳ tiến hóa bản năng, thật sâu khắc vào tiềm thức chung, hơn nữa này chỉ sơn ly chân trước cũng có chút không thích hợp, quá dài, cũng quá sắc nhọn, giống như là cương xoa giống nhau, 10 căn trước chỉ cũng bao vây lấy một tầng màu đen kim loại ánh sáng, mỗi một lần chào đánh, dừng ở ấu báo trên người, đều có thể mang ra một đạo thật sâu thanh máu, mà ấu báo công kích dừng ở hắn trên người, tất bị hắn linh hoạt tránh ra. Mặc dù có một ít tránh né bất quá, cũng bị hắn dùng xảo kính tespit được, sau đó về phía sau phương quay cuồng hóa giải. Liên sức chiến đấu mà nói, buồn hẳn là ấu báo nghiêng về một bên như thế, đã có thể tại đây không ngừng tiêu hao chiến trùng, không có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu ấu báo đã dần dần rơi vào rồi hạ phong. Này sơn ly cũng là thật nghiệm thể. Này không phù hợp sinh vật tiến hóa quy luật tương xoa chi trước, cùng với xa xa không phải là động vật có khả năng dùng đến phương thức chiến đấu, đường tiêu trong lòng có thể xác nhận. tiêu chỉ ấu báo đảo xem không quá ra tới, thuần túy là bằng vào bản năng ở tác chiến, nếu không phải động vật nói, cũng là cái không hề kinh nghiệm chiến đấu mù lốc. Giống Âu Báo Tựa Hồ phát ra một tiếng phẫn nộ tới cực điểm gầm rú, che kín lấm tấm lông tóc dựng lên, như là đem lực lượng phát huy tới rồi cực hạn. Hai chỉ đã bị hoa thương chân trước điên cuồng tiến công. Đường Tiêu không cấm lắc lắc đầu, loại này thiếu kiên nhận đấu pháp, nếu đối phương là có kinh nghiệm tay già đời, sẽ chỉ là ra tốc chính mình bại vong. Quả nhiên, Tiêu Chỉ Sơn Ly rảo hoạt liên tục về phía sau hoạt, trừ bỏ Âu Báo dùng răng nhọn đi cắn xé động tác dùng cường xoa ngăn cản bên ngoài, còn lại toàn bộ công kích đều là tránh mà không đánh, như là cá trạch giống nhau, chuẩn bị kéo suy sụp này chỉ ấu Báo. Cha. Nửa phút sau, Âu Báo mất máu quá nhiều tốc độ bắt đầu trở nên chậm lại. một cái không đương bị sơn ly nắm lấy cơ hội, hướng về ấu báo đột nhiên tiến lên. một cái trong ổ đông, đem ấu báo trực tiếp đỉnh bay đến đường tiêu trước mặt. ấu báo phát ra một tiếng rên gì, nhưng lại là đứng dậy không nổi, mất đi hành động năng lực. đường tiêu như mày. giờ phút này là ngư ông đắc lợi hào thời cơ. một con ấu báo có khả năng đạt được kinh nghiệm giá trị cùng tiến hóa điểm số khẳng định khó có thể tưởng tượng. càng lệnh đường tiêu tâm động chính là, người dẫn đường ở ngay từ đầu liền đã từng đã nói với mọi người, giết chết còn lại thật nghiệm thể sẽ đạt được càng nhiều khích thưởng. giết chết một con đồng dạng hao tổn rất nhiều khí lực sơn ly, đường tiêu vẫn là có tự tin đặc biệt là đối phương năng lực chiến đấu, có lẽ đối ấu báo loại này tiểu bạch tới nói là không thể chiến thắng, nhưng đối với đường tiêu mà nói, không khác là tiểu nhi khoa. duy nhất làm đường tiêu do dự chính là, nơi này rốt cuộc là thuộc về cái gì thế giới? địa cầu pháp luật vẫn là không hữu hiệu lực. lệch cạch, lệch cạch. Sơn ly cẩn thận đi ra bước, hướng nơi này đi tới, rốt cuộc ấu báo kia sắc bén hàm răng cùng thật lớn cắn hợp lực cũng là đủ để chí mạng. hắn có cũng đủ kiên nhẫn, có thể chờ này chỉ ấu báo máu lại nhiều lưu một ít, trở nên càng suy yếu một ít, lại hưởng thụ này khó được chiến lợi phẩm. đối phương là người ra vàng, làm phần tùy chủ nghĩa chủng tộc giả hắn. Giết chết này đó hoàng bì hầu tự không có bất luận cái gì tội ác cảm, đây chính là thượng đế ý chỉ. Thấy kia trên mặt đất dây rủ ấu báo, gờ trong lòng sinh ra một loại biến thái hư vấn, cắn nuốt rất nói nhất định có thể liền thăng hai cấp, tới 5 cấp tiêu chuẩn, thậm chí nói không chừng còn sẽ có tân càng cường lực kỹ năng. đã có thể vào lúc này, liền ở Sơn Ly đã tới gần đến ấu báo trước người, chuẩn bị đem móng nuốt cắm vào ấu báo ngực bụng, đem kia máu chảy đầm địa trái tim ngóc ra tới thời điểm, bụi cây từ giữa lại phát ra một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Sơn Ly tính tình bén, lập tức chuyển trào vì chán. Quả nhiên, là một con nhảy dựng lên nửa thước dài hơn san hô xả muốn nhân cơ hội tới quấn lấy chính mình cổ kia sơn ly tốc độ rất nhanh thế nhưng dùng kia cương xoa giống nhau chân trước chặn đường tiêu tiến công một sa một ly đều thối lui một bước giàng co lên chương 15, ta không thể chết được huyết chiến sơn ly cảnh giác quét về phía kia treo đầy dây đằng lưng tây này đột nhiên vụt ra tới xả là ngẫu nhiên vẫn là chủ mưu đã lâu mai phục ttt san hô xả phần đầu nâng đến cùng sơn ly tương đồng độ cao phun màu đỏ tươi tím tử cũng không có vội vã tiến công mà là khắp nơi bắt gan tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội trong mắt vừa chuyển Làm ra một cái thập phần nhân tính hóa động tác, dơ lên chân trước, thế nhưng đối đường tiêu vây vây, sau đó làm ra đôi tay đầu hàng tư thế. Hắn đánh một tay hảo bản tính. Nếu đối phương là đều là nhân loại thật nghiệm thể, như vậy nhất định sẽ minh bạch chính mình động tác hàm nghĩa, chỉ cần không phải máu lạnh rốt cuộc, ít nhất sẽ có điều chần chờ, cấp chính mình khôi phục thể lực thời gian, đương nhiên có thể giống kia chỉ ngu xuẩn đấu báo giống nhau vương phòng bị, liền càng tốt. Nếu đối phương không có lĩnh ngộ, kia chẳng qua là một con không có nhân loại trí tuệ bình thường dẫn động, chính mình có thể bằng vào tiến hóa cương trảo kỹ năng, nhẹ nhàng đem đối phương nghiền chết. Quả nhiên, kia xạ ở nhìn thấy chính mình này phiên động tác sau, không có ở quay chúng quanh xoay quanh mà là đứng ở chính phía trước phun tý tử tuy không có vương phòng bị nhưng gregin trong lòng cũng là vui vẻ hắn liền dùng chân trước đem trên mặt đất cỏ dại cùng đá vụn khối quét đi lộ ra thổ mặt sau đó dùng móng vuốt thượng móng tay cắt qua thổ nhưỡng siêu siêu vẹo vẹo dùng tiếng anh viết một câu đừng độc thủ chúng ta là bằng hưu làm bộ đội đặc trùng đường tiêu tiếng anh xem như môn bắt buộc chi nhất cho nên cứ việc này tự viết giống nòng nọc giống nhau hắn vẫn là nhận ra tới giống giống tiếng ngã vào phía sau âu báo có chút nôn nóng gầm nhẹ hai tiếng như là cảnh báo lại như là mắng Trước mặt Sơn Ly nghe thời hô báo cảnh báo sau, lập tức lại đem chân trước cử lên, kia trương giống Miêu Nhi giống nhau viên mặt, thế nhưng lộ ra đáng yêu cửng niệm. Bất động thanh sát hướng Đường Kiêu bên này hoạt động. Tt. Đường Kiêu tự nhiên phát giác nó hướng đi, đầu rắn một lập, phun ra tí tử, cảnh cáo nó không cần lộn xộn. Mặc dù tính thượng lần đó ngẫu nhiên gặp được quái điểu, nay cũng chỉ là Đường Kiêu lần thứ hai cùng thật nghiệm thể tiếp xúc. Tuy rằng hắn bật ra, muốn ngừa ông đắc lợi, nhưng kỳ thật ở hắn nội tâm trung, cũng hy vọng này chỉ hô báo chỉ là bình thường sinh vật, như vậy chỉ cần đe dọa đi trước mặt Sơn Ly, có thể thu hoạch đến có được đại lượng tiến hóa điểm số cùng kinh nghiệm hô báo nhưng dựa theo hiện tại tình thế tới phán đoán, xem ra hai bên đều là thật nghiêm thể, hơn nữa ấu báo vừa rồi phát ra cảnh báo, đường tiêu không phải không rõ ràng lắm, rất có khả năng chính là trước mặt sơn ly sử dụng đánh lén thủ đoạn, mới đưa ấu báo bức bách như thế thảm. đường tiêu không có phụ nhân tâm địa, nếu đối phương dám trước đối chính mình động thủ, đừng nói là có nhân loại tư tưởng sơn ly, chẳng sợ thật là người sống đứng ở chỗ này, hắn cũng sẽ không lưu tình chút nào vặn gãy đối phương cổ. TTT, đường tiêu không có tư chi, tự nhiên không có cách nào trên mặt đất viết tự cùng với giao lưu, chỉ có thể đầu rắn đối với âu báo phương hướng cùng cùng sau đó đe dọa đối sơn ly phun ra tí tử. Ý tứ thực rõ ràng, "Này con ngồi tạm ưn, ngươi chạy nhanh cũng đi." Gverin trong lòng trong cơn giận dữ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại lộ ra một kia châm chọc cười lạnh. "Xem ra này San hô xạ thật nghiệm thể, cũng chỉ là một cái tay mơ a." Hắn quan sát hồi lâu, San hô xạ thân thể thượng không có bất luận cái gì dị hóa, này nói cách khác đối phương rất có khả năng không có học tập kỹ năng, hoặc là kỹ năng cùng độc tố tương quan. Giang Ngọc nói, hắn cũng không sợ hãi, Sơn Ly tốc độ cũng đủ mau, hơn nữa nọc độc chỉ có tiến vào trong cơ thể mới hiệu quả, chính mình cương trảo có thể khởi đến hoàn mỹ ngăn cách tác dụng mặt khác một phương diện cũng chỉ có không gặp được không thực nghiệm thể tay mơ dám như vậy tiêu ngạo đi phải biết rằng chính mình hiện tại đã là ba cấp thực lực cấp bậc đối thân thể năng lực tăng lên hiệu quả rất mạnh hơn nữa là không thể trực tiếp từ bề ngoài thượng nhìn ra tới hắn không tin một con từ bên ngoài xông tới lăng đầu thành con rắn nhỏ cấp bậc có thể vượt qua cùng thổ lang hoa ăn thịt người chờ liên hợp lại vô mùi quá hai chỉ thật nghiệm thể chính mình thi thầm. tuy rằng trong lòng đối san hô xả tràn ngập khinh thường, nhưng là phong phú thực chiến kinh nghiệm vẫn là làm G-Zin quyết định tiếp tục làm bộ một bộ mọi mệt bất khâm bộ dáng sơn ly như là có chút thỉnh cầu lại như là có chút không cam lòng hướng đường tiêu vị trí đột tiến hai bước giờ phút này chúng nó khoảng cách đã gần tới rồi không đủ một thước khoảng cách cái này khoảng cách đối với hai người tới nói đều xem như thuộc về vừa lòng tiến công phạm y phía sau kia hấu báo gầm nhẹ thanh cũng càng ngày càng nôn nóng đường tiêu trong lòng hừ lạnh kia sơn ly vừa rồi trong ánh mắt chợt lóe mà qua sát khí không có thoát đi hắn đôi mắt đây là trường kỳ du tẩu với kể cận cái chết sở dưỡng thành trực giác cùng giống loại không quan hệ lặng lẽ xúc lực lần đầu tiên cùng thật nghiệm thể chính diện đối kháng hơn nữa không biết đối phương cấp bậc cho nên đường tiêu đem xả áo giáp cùng hỗn hợp răng nọc kỹ năng đã toàn bộ kích hoạt gắng đạt tới tìm đúng cơ hội, một kích bị mất mạng. Quả nhiên, chính là đi tới này hai bước khoảng cách sau, Sơn Ly đột nhiên làm có dễ, lấy so vừa rồi còn muốn nhanh 3 phần tốc độ, dẫn đầu phát động công kích. Hắn một móng vuốt phát động cương trảo kỹ năng, vươn sắc bén cương thứ, tập kích hướng Đường Tiêu bảy tốc, mà mặt khác một trảo tắc lưu có thừa lực, nhẹ bén hội trong người trước. Tựa hồ là tưởng bằng vào tốc độ, một kích liền đem Đường Tiêu đóng đinh ở bùn đất thượng. Giả heo ăn hổ sao? Tại đây rừng mưa bên trong, ai lại không có chuẩn bị ở sau? Đường Tiêu trong lòng cười lạnh, đối phương nhìn như đột nhiên nhanh hơn tốc độ ở chính mình động thái thị giác bắt giữ cùng thân thể phản ứng trước mặt cũng là có chút thông thả trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi này liền chứng minh đối phương cấp bậc khẳng định so với chính mình thấp rất nhiều mà ở loại này cùng vật lý hình sinh vật trong chiến đấu chính mình xa lân cùng giang ngọc càng là có thể trợ giúp chính mình thành lập thật lớn như thế nếu là giả heo ăn hổ vậy càng hoàn toàn một ít đường tiêu làm bộ một bộ kinh hoàng bộ dáng động tác thông thả tưởng về phía sau lui nhưng kỳ thật sớm đã dự phán hảo đối phương tiến công ngặt điểm đem chính mình yếu hại chỗ lánh qua đi nửa thước cha Sơn ly dống lên một tiếng làm như kinh hỉ Lại giống như nó là muốn dùng loại này tiếng hô tới làm đường tiêu phân tâm. Sa xa sa, xa xa. bốn chân đặng trên mặt đất, sơn ly tốc độ cực nhanh, nhấc lên đại lượng cỏ dại, không đủ 30 cm. Vẹo, san hô xà cùng sơn ly đã sắp dán ở cùng nhau, kia lập loại kim loại ánh sáng cứng chảo, cùng không khí ma sát khi sinh ra vẹo vẹo tiếng xé gió. Chính là hiện tại, ta không thể chết được. Đường tiêu hồng con mắt, hắn tinh thần tại đây một khắc vẫn duy trì xưa nay chưa từng có bình tĩnh, sư tử vô thỏ còn phải dùng suất toàn lực, thúng chi là loại này so với chính mình không kém bao nhiêu đối thủ, khôn vọng tự đại ra hỏa đều đã ở phần mộ chung ngủ yên. Tê Lưu, Sơn Ly cương chảo đánh ở đường Tiêu thân rắn phía trên, nhưng vốn tưởng rằng sẽ đem này nhỏ yếu xà chát cái đối xuyên hắn, lại hoảng sợ phát hiện Tiêu chảo hạ ra rắn chỉ là bị chính mình chảo lạn một cái nhợt nhạt thanh máu, theo sau chính là một cổ dính chủ hết sức hoảng cảm, thập phần sức lực cũng chỉ dư lại 5 phần không đến. Không xong, Sơn Ly trong lòng kinh hãi, nhưng còn hảo hắn để lại một tay nâng lên mặt khác một móng nuốt, nên hướng đường Tiêu đánh úp lại đầu rắn. Chương 16 tăng lên, đem một thứ cắn nuốt thật nghiệm thể. Sơn Ly toàn thân mao cũng tạt lên, xa lân phòng ngự vượt quá hắn tưởng tượng cường hãn cho nên hắn cũng chỉ có thể thay đổi xét lược, ý đồ bằng vào tốc độ đem đường tiêu đầu rắn bảy tấc chỗ bắt. Sa không có tư chi, chỉ cần bắt nơi đó, nó liền sẽ đầu đôi không thể nhìn nhau. đến lúc đó còn không mặc hắn sâu xé. Sơn Ly minh mạch, đây là quyết định sinh tử nhất chiêu, cho nên hắn lực chú ý cũng càng thêm tập trung. Đường tiêu đánh út về phía chính mình mặt mỗi một phần, mỗi một hào động tác đều ở hắn hai mắt trung phóng đại, phóng đại ba tấc, hai tấc, rắn lên. Sơn Ly khuôn mặt giữ tợn, thông qua hắn đối tốc độ cùng không gian cảm giác, hắn đã có thể xác định chính mình sẽ đem đầu rắn bắt lấy, sau đó tiến hành hành hạ đến chết vô luận đối phương chân thật thân phận là người nào loại hắn đều không chuẩn bị buông tha này hai khối đến miệng thịt mỡ đã có thể ở hắn móng đuốt muốn bắt thượng thân rắn một khắc, san hô xả thế nhưng quỷ gì vốn léo đầu rắn một thấp liền từ hắn chào hạ chui qua đi chào không lại nói tiếp tâm lý đánh cờ rất dài nhưng kỳ thật này một loạt động tác cũng liền phát sinh ở hai giây trong vòng hai bên đều là bằng vào chiến đấu bản năng cùng từ xa xưa tới nay dưỡng thành thói quen đường tiêu tốc độ đột nhiên gia tăng quá nhiều sơn ly đối với loại kết quả này không hề chuẩn bị trong lúc nhất thời xuất hiện ngắn mũi lây người trong lòng chỉ có một ý niệm như thế nào nhanh như vậy chẳng lẽ này không biết từ từ đâu ra lang đầu thanh so với chính mình cấp bậc còn cao mà liên này không đến một giây ngắn ngủi tạm dừng đường tiêu lại sẽ không có bất luận cái gì chần chờ sở hữu hết thảy bao gồm đối phương hành động đều ở hắn tính toán trong vòng không lưu tình chút nào leo lên thượng nó cánh tay một ngụm liền cắn đi lên hỗn hợp răng nọc phát động độc tố dấm vào sơn ly thuộc về bình thường loại nhỏ động vật có vú da là mềm da cho nên luận khởi phòng ngự năng lực mà nói còn không bằng côn trùng giáp trụ cùng xa lân đường tiêu hỗn hợp răng nọc ăn mòn tính chính là liền cục đá đều có thể ăn mòn một cái hố động càng miễn bản nó này mềm mại ngoại ra TT, gia Long bị nướng tiêu thanh em cùng một cổ hồ vị đồng thời chuyển đến. Cha, Sơn Ly ăn đau, cũng mặc kệ cái gì kết cấu. Điên cuồng huy động tứ chi, muốn em đường tiêu vứt ra đi. Đường tiêu thấy độc tố đã toàn bộ dốc vào, cũng không ở hắn chi trước được treo, thuận theo này cổ lực đạo xuống phía dưới rung động, liền an toàn về tới trên mặt đất. Thi thầm, Sơn Ly đỡ cánh tay, đe dọa đối đường tiêu hét lên hai tiếng, lại tham lam nhìn lướt qua ngã vào bên kia ấu báo, quay người lại muốn bỏ lên trên mặt cây, chuẩn mất. Ở hắn trong lòng chỉ có thể chờ đợi đường tiêu loại này ngọc độc hiệu quả không cần quá cường chờ đến hắn thoát đi đến an toàn vị trí, lại vô dụng cũng có thể tiêu phí tiến hóa điểm số, tiến hành tứ chi chữa trị. Đường tiêu tự nhiên minh bạch hắn ý tưởng, trong lòng cười lạnh một tiếng, tạm thời cũng mặc kệ kia hấu báo, hoạt động thân thể, liền hàm theo sau tùy, cũng không tiến công, cũng không giới hạn, chính là không cho hắn chữa trị thời cơ. như vậy đuổi theo ra đi không có hơn 10 mét, sơn ly trên người màu đỏ lấm tấm cũng càng ngày càng nhiều, lung lay ngã quỵ trên mặt đất, run rẩy không thể động đậy, kịch liệt vận động, gia tốc nọc độc quyết tán, đường tiêu muốn chính là kết quả. hoạt đến hắn trước người, nay chỉ sơn ly đã sắp đã không có khí, ánh mắt tan rã nhìn về phía chính mình chàn ngập cầu xin, tay trào dần dần, tựa hồ còn tưởng trên mặt đất viết cái gì giống nhau. Đường Tiêu trong lòng cười lạnh. Loại vẻ mặt này chính mình ở sinh thời gặp qua quá nhiều, ở đối chính mình ra tay trước không hề ngoại lệ là tưởng chính mình chết dữ tợn, cũng thật tới rồi kết quả, lại không hề ngoại lệ. Không có lại cho hắn nửa phần cơ hội, Đường Tiêu cảm căng ra, trực tiếp từ Sơn Ly phần đầu bắt đầu, đem nó toàn bộ nuốt tiến vào. Cha, cha. Sơn Ly sinh mệnh còn không có hoàn toàn tiêu tán, nửa chỉ đầu tiến vào Đường Tiêu trong miệng thời điểm, còn ở điên cuồng thét chói tai. Không cam lòng, kinh sợ, điên cuồng nhưng lần thứ hai ăn cơm, đường tiêu tốc độ đề cao rất nhiều, không vài phút công phu, liền đem nó tiêu hoa xong, tiết hầu một nửa, giả dây bộ một trận có rút rút giầy, đem sơn ly ra long cùng xương cốt lại phun ra. Nôn mửa không có bỏ dở, từng giọt màu vàng ngắt thủy theo đường tiêu miệng của nôn. Mặc dù tâm địa như thành hắn, tại nội tâm cũng có chút không thích ứng, đối phương linh hồn rốt cuộc cũng coi như là nhân loại, loại này sinh nuốt nhân loại cảm giác vẫn là làm hắn trong lòng ngăn không được ghê tẩm. Con hảo, đường tiêu còn có thể dùng đối phương chỉ là sơn ly tới an ủi chính mình. Hơn nữa là một con muốn chính mình mệnh sơn ly. Vô nuôi thật nghiệm thể 1.445 hào thành công, đạt được kinh nghiệm giá trị 100, tiến hóa điểm số 200 điểm, manh thu hệ gen liên 3%, mở rộng kỹ năng sở lộc một, hệ thống thanh âm chuyển đến 10% tiến hành một lần kỹ năng tiến hóa, sắt thép chân trước, nhất tứ chi hình thái trên lệnh quá lớn, thực tế tỷ lệ sẽ lại lần nữa rơi chậm lại. 100 điểm kinh nghiệm giá trị, vừa lúc làm đường tiêu từ năm cấp thời kỳ cuối, trực tiếp thăng đến 6 cấp lúc đầu, thân thể một trận vận mèo, hình thể lại lần nữa tăng trưởng hơn 10 cm. Đường tiêu trong lòng kia cổ không khỏe cảm bị vui sướng tách ra, giết chết như vậy một con sở thu hoạch kinh nghiệm giá trị cùng tiến hóa điểm số, thế nhưng so phía trước vô mồi số chỉ rắn độc cùng tiểu động vật tổng hòa còn muốn nhiều. Gen liên cũng lại lần nữa tăng lên. Hiện tại chính mình manh thú hệ cũng đạt tới gần 14%, các loại côn trùng chính mình ở tiện đường khi cũng vô mồi không ít, hiện tại cũng có 15%, như vậy tính ra nói, ly hai hệ huyết thống dung hợp 20% tiêu chuẩn, sở kém đã không xa. Kỹ năng sở lọt vị trí cũng xuất hiện mở rộng. Vốn dĩ chỉ có thể cất chứa 3 cái kỹ năng vị trí, lại mở rộng một cái, chính mình hiện tại có răng nọc cùng xà lân áo giáp, lại có hai cái dự bị lựa chọn. Sắt thép chân trước học tập thất bại. Hệ thống trung nhắc nhở âm quả nhiên truyền đến, Đường Tiêu trong lòng nhưng thật ra không có quá lớn thất vọng, lần này thu hoạch đã pha phòng, hơn nữa muốn làm xà trưởng ra tới cùng loại Ly Miêu chi trước, thật sự là có chút không thể tưởng tượng sự tình, không có khả năng như thế dễ dàng liền hoàn thành tiến hóa. Chiến lợi phẩm thu được xong, Đường Tiêu nhanh chóng bơi lội hồi lúc ban đầu chiến đấu địa phương, chính mình ăn cơm thời gian chậm trễ vài phút, kia chỉ ấu báo phòng trừng. Quả nhiên, đã không có ấu báo bóng dáng. Nay chỉ ấu báo tuy rằng không đốc, nhưng là dừng tây kinh nghiệm cũng có ít. Đường Tiêu có chút bất đắc dĩ nhìn trên mặt đất lưu lại vết máu, này đạo tung quá mức rõ ràng. Ấu báo bị thương Đường Tiêu tốc độ lại lại lần nữa tăng lên, không có nửa phút thời gian liền đuổi tới ấu Báo trước người. Nếu đã giết chết Ly, Đường Tiêu đơn giản trong lòng trầm xuống, cũng không chuẩn bị dễ dàng đem này chỉ ấu Báo thả chạy, bằng vào nó biểu hiện, mặc dù chính mình không giết chúng nó, cũng rất khó từ này khối nguy cơ từ phía rừng mưa chung sống sót. TTT. Đường Tiêu phun tín tử, phong bê ấu Báo đường đi, sau đó tùy thời mà động, chờ đợi hỗn hợp răng nọc làm lệnh thời gian khôi phục. Sở Thiến trong lòng lại thẳng hô xui rẹo. Chính mình vốn tưởng rằng tìm được rồi Sơn Ly cái này thực nghiệm thể đồng bạn, còn không có tới kịp cao hứng thời điểm, đã bị Sơn Ly đánh lén chí thương. Hiện giờ thật vất vả sấn hắn cùng sà tranh đấu trốn thoát, lại không nghĩ rằng này con rắn nhỏ ở đánh chết rất kia Sơn Ly lúc sau, thế nhưng còn có thể bảo trì hoàn chỉnh trạng thái, truy kích thượng chính mình. Xui xẻo, quá xui xẻo. Chương 17, ấu báo chuột mạng thủ đoạn. Sở Thiến trong lòng khóc không ra nước mắt. Nàng tốt xấu cũng coi như là chân chính mãnh thú, thật là báo lạc bình nguyên bị sà khinh. Chính là nàng thật sự có thể chiến thắng trước mặt rắn độc sao? Vừa rồi San hô xả đánh chết Sơn Ly kia tia chớp động tác, cho tới bây giờ còn làm nàng trong lòng sợ hãi, đổi làm là chính mình nói, phòng rừng cũng đồng dạng sẽ bị căn chung, bị nọc độc đến chết đi. ngao. Âu báo chu lên một tiếng. Sau đó như kia sơn ly động tác không có sai biệt, dùng ngón tay từ trên mặt đất siêu siêu vẹo vẹo viết ra một hàng tự, "Thỉnh đứng giết ta, ta đối với ngươi không có định ý ta là vô tội." Là hắn ngữ. Trước mặt chữ viết lại rõ ràng bất quá, Đường Tiêu trong lòng sinh ra một loại quen thuộc quy tốt cảm, nhưng là này chút nào không thể ảnh hưởng hắn trong lòng sát ý như vậy hấu chí thỉnh cầu, phòng trừng đối phương chỉ là cái thiệp thế chưa thâm người trẻ tuổi đi, tại đây loại nguy cơ tứ phía rừng mưa trùng, giết chết đối phương, không cần lý do, chỉ cần có cũng đủ nhiều ích lợi là được. Hỗn hợp răng nọc làm lạnh thời gian còn có 3 phút. Trung quanh mùi máu tươi càng ngày càng nặng, nay ở rừng mưa chúng cũng không phải là một cái tốt tình huống, rất có khả năng sẽ đưa tới những cái đó tham lam đại hình ăn thịt động vật. Đường Tiêu đầu rắn lay động, tỏ vẻ phụ quyết nàng tình cầu. Nếu là hơi có điểm kinh nghiệm chiến đấu, giờ phút này liền nhất định sẽ không lại ngồi mà đợi tế, bằng không lựa chọn nhanh chóng chạy trốn hướng phức tạp mảnh đất, bằng không liền liều chết cùng Đường Tiêu một bác. Nhưng Sở Thiến rốt cuộc chỉ là một cái đại học còn không có tốt nghiệp bình thường sinh viên. Mặc dù là bẩm sinh vận khí không tồi, có tốt như vậy ấu báo bắt đầu, cho tới bây giờ đã thứ 12 thiên, nàng cũng vừa mới mới vừa lên tới hai cấp đơn giản là nàng không dám khiêu chiến những cái đó cho dù là hình thể cùng chính mình tương đương động vật, chỉ dám bắt giữ một ít nhỏ yếu như con thỏ, gà rừng linh tinh sinh thời chính là coi như đồ ăn sinh vật. trong lòng sợ hai dưới, càng là một bước không dám nhúc ních. đứng ở chối thực vật đỉnh con báo, thế nhưng bị một con nho nhỏ san hô xà dọa sợ, cái này màn ảnh nếu bị quay chụp xuống dưới nói, chỉ sợ đoạt được phổ lợi sách thưởng cũng không thành vấn đề. Âu báo trong lòng hoảng loạn gian, nhưng thật ra linh cảm chợt lóe, đem trên mặt đất chữ viết lau, sau đó một lần nữa viết nói, ta biết một chỗ có bà mối, ta có thể mang ngươi qua đi, trao đổi ta sinh mệnh. Này còn xem như có điểm ý tứ. Dương dầm đập bảo, kia cũng không phải là kẻ hèn một ít tiến hóa điểm hoặc là cấp bậc là có thể bằng được, đặc biệt là này phiến rõ ràng bất đồng với trên địa cầu rừng mưa, nói không chừng thật sự sẽ có cái gì dị bảo cũng nói không chừng. Chủ thần, xin hỏi chủ thần nhạc viên trung hay không có bảo vật tồn tại. Đường Tiêu ở trong đầu thử chứng thực. Có. Nay thuộc về thường thức nội dung, hệ thống thực dứt khoát cấp ra hồi đáp. Được đến hệ thống khẳng định, Đường Tiêu yên lòng, cảm thấy hứng thú lắc lư một chút đầu rắn, ý bảo nàng tiếp tục. Sở tiến thấy hắn cảm thấy hứng thú, trong lòng vui vẻ, nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng không đốc chỉ trên mặt đất nói đơn giản, ta cũng không rõ ràng lắm, là chủ thần nhắc nhở, đến nội vị trí, ngươi trước làm ta chữa trị miệng vết thương, lúc sau ta mang ngươi đi. Đường tiêu trong lòng hiện lên vô số suy đoán, nhưng đều không có manh mối, bất quá mới vừa ăn xong một cái san hô xả, lại vô mùi xì ly, hiện tại chính mình xác thật đã căng đến có chút ăn không vô bất cứ thứ gì, hơn nữa răng nọc làm lạnh còn không có hồi phục, tạm thời mạo một lần hiểm, bằng vào này hấu báo năng lực chiến đấu, mặc dù làm nàng khôi phục, cũng sẽ không là chính mình đối thủ. Đường tiêu trong lòng hạ quyết tâm, liền đối với nó gật gật đầu, về phía sau lui hai bước, ý bảo chính mình đồng ý nó thỉnh cầu màu trắng chữa trị quang mang lập tức liền vờn quanh ở ấu báo quanh thân. Thời gian một phân một giây quá khứ, liền đang chờ đợi gian. Ô, ô ô, vung, gâu gâu. Lá cây xa xa rung động, răng rắc răng rắc bị dẫm đoạn nhánh cây thanh đột nhiên từ xa đến gần chuyển đến, cùng với liên tiếp lệnh người sợ tóc gãy tiếng kêu. Hát ảnh hiện lên. Hai điều cả người che kín lấm tấm, thổ nâu loại nhỏ linh cầu liền đã từ tiểu đạo chỗ sao lại đây, đối với đường kiêu bên này sủa như điên. Linh cậu, trung đẳng hình thể, mặc dù là thành niên linh cậu cũng liền so ấu báo lớn hơn một chút, hiện tại này hai chỉ lớn nhỏ cùng chính mình phía sau so ấu báo bằng nhau. Hẳn là xem như nửa thành tục kỳ. Gâu gâu. Hai chỉ linh cầu bồi hồi, một tả một hữu đem Đường Tiêu cùng đang ở khôi phục trung đấu báo vây quanh ở cùng nhau. Chúng nó một bên chạy nước bọn, một bên đem tầm mắt càng nhiều đặt ở bị thương ấu báo phía trên. Đường Tiêu này một cái nho nhỏ san hô xà, tất bị chúng nó hoàn toàn làm lơ. Một ngụm là có thể cắn đứt ra hỏa, hơn nữa cũng không có có thể thỏa mãn chúng nó thị lượng, nếu Đường Tiêu không đi trở ngại chúng nó nói, thậm chí căn bản lười đến vồ Ấu báo bị một tầng nhàn nhạt, nhạt bạch quang bao vây, loại này chúng nó chưa bao giờ có gặp qua hình thái, làm trời sinh tính cẩn thận linh có chút chần chờ, không dám tùy tiện phát động tiến công. Đối chung tuyến thượng liệm mau dựng lên, xôn sao rung động. Đường tiêu cảnh giác nửa này, lại phát hiện đối phương căn bản không đem chính mình để vào mắt, trong lòng không cấm có chút không biết nên khóc hay cười. Bất quá loại này tình hình nhưng thật ra đối hắn nhất có lợi, hỗn hợp răng nọc cùng xà lân áo giáp làm lệnh thời gian lập tức liền phải khôi phục xong. Chính mình đối phó này hai chỉ linh cậu tuy rằng không nói nắm chắc, nhưng cũng tính trong lòng có đế. Hệ thống chữa trị không lâu sau, chờ đến ấu báo khôi phục hành động năng lực lúc sau, liền tính nó lại là chiến đấu ngu ngốc, nhưng là bẩm sinh ưu thế bại tại nơi này, cùng chính mình phối hợp đánh chết rất này hai chỉ linh cậu vẫn là không có rất cao khó khăn. Hiện tại duy nhất phải chú ý chính là, linh cầu là xã đàn tổ chức cực cao động vật, thông thường tập thể xuất động săn thú, còn lại linh cầu nhất định liền ở phụ cận không xa, không thể làm cho bọn họ có cơ hội kêu gọi càng nhiều đồng bạn lại đây. Vung, vung. Kia hai chỉ linh cầu trong miệng nước bọn càng lưu càng nhiều, khô giáo mặt đất đều bị tầm ngướt một tiểu khối, trước mặt bị thương ấu báo thật sự là quá mức mê người. Rốt cuộc, bọn họ kìm nén không được, nhìn nhau liếc mắt một cái sau, một tả một hữu liền giáp công qua đi. Tới vừa lúc, Đường Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu các ngươi khinh thường ta, kia cũng cũng đừng trách hắn đánh lén. Từ mặt bên Tiêu chấp liền mở ra răng nọc, cắn hướng linh cầu bụng bên trái chỗ. Cái kia linh cầu tự nhiên cũng phòng bị đường tiêu này gián động, chỉ thấy hắn chi trước hướng hưu vạn, làm ra một cái lần tránh động tác, rồi sau đó chi tác hướng tạ đặt ra, muốn trực tiếp đem này san hô xả đá văng. Nếu đặt ở bình thường san hô xà, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, tự nhiên đều xa kém linh cầu rất nhiều, nhưng đường tiêu vẫn là bình thường san hô xả sao? Tốc độ nhanh hơn. Trước phát tới trước, ở linh cầu né tránh phía trước, răng Ngọc cũng đã hung hăng cắn hợp ở bụng kia khối mềm thịt phía trên, hỗn hợp độc dốc vào. Thằng đến giờ phút này, linh cầu chi sau mới đã tới rồi đường tiêu trên người. Nhưng bởi vì đau đớn cùng tốc độ cảm nắm chắc thiếu hụt, nguyên bản đã hướng xả nội tạm nơi trung đoạn, cũng lạc thiên tới rồi chỉ có cơ bắp đôi đoan. Hơn nữa xà lân bẩm sinh chống lại đánh năng lực, cũng chỉ có thể xem như không đau không nữa. Đường tiêu một kích biên đi, nay chỉ chúng độc linh cầu mặc dù không lo chàng tử vong, cũng sẽ mất đi hành động năng lực, run rẩy tê mỏi. Quay đầu, liền từ phía sau đón đánh hướng về phía mặt khác một con linh cầu. Tốc độ cực nhanh, thế nhưng cơ hồ có thể so sánh liệp báo trong thời gian ngắn bùng nổ năng lực, đồ ăn cùng sinh mệnh trước mặt, này chỉ linh cầu chọn lọc tự nhiên người sau, không hề trước đánh về phía ấu báo, mà là hướng phía bên phải một cái né tránh xoay người bay lên không, từ không trung mở ra buồn máu mồm to, cắn xé hướng Đường Kiêu. Chương 18: Quỷ khóc sói gạo. Linh cầu hành. Loại này đốn linh cầu ở linh cầu trùng quần trung thuộc về hình thể nhỏ lại một chi, răng hàm thoái hóa, tuy rằng cắn hợp lực xa không bằng sư hổ báo này đó hung manh ăn thịt tính vánh thú, nhưng là bọn họ cấp bộ thô trắng, có thể dễ như trở bàn tay cắn khai xương cốt. Cho nên Trần Kiêu mặc dù lại tin tưởng xả lần áo giáp phòng ngự năng lực, cũng không dám dùng thân thể của mình đi thử thử đối phương hàm răng sắc bén trình độ. Thân thể lại lần nữa đánh một cái đi vào mèo, liền né e tránh linh cầu từ không trung đập xuống tới này một kích cần đánh. Đường Tiêu trong lòng bấm đốt ngón tay thời gian, chính mình lần trước chữa trị tiêu phí gần 3 phút, liền tính âu báo hình thể sở yêu cầu chữa trị thời gian gia tăng, tính 6 phút, chính mình cũng chỉ yêu cầu lại bám trụ một trận có thể. Không cùng đối phương ngang chiến, đây đúng là loại rắn sở am hiểu lĩnh vực. Quay cuồng, vào mèo, thắt. Loại rắn đặc thù thân thể cấu tạo, có quá nhiều thủ đoạn có thể cuốn lấy đối thủ. Đường Tiêu thân thể nhanh chóng lắc lư, chuyên môn hướng linh cầu bụng nhỏ chỗ trên đi, như vậy có thể lớn nhất hạn độ hạn chế linh cầu linh hoạt tính làm nó rất khó dùng hàm răng cắn xé đến chính mình. Linh Cẩu bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tứ chi kia không lắm phát đạt bóng nuốt tiến hành công kích, chính là loại trình độ này còn không bằng vừa rồi tiến hóa ra cương chảo sóc thật nghiệm thể cấp đường Tiêu mang đến uy hiếp đại. Cho nên Đường Tiêu có thể dựa vào xà lân áo giáp, thỉnh thoảng còn có thể triển khai phản kích. Linh Cẩu tuy rằng trí lực không cao, nhưng là chính mình đồng bạn liền ngã vào nơi đó, nó tự nhiên không dám lại khinh thường Đường Tiêu này san hô xà thực lực, đặc biệt là kia kịch độc răng nọc, càng là làm hắn thật sâu kiến kỵ. Mỗi lần Đường Tiêu đầu rắn làm ra hướng về phía trước dơ lên động tác Linh Cẩu giống như là trên mặt đất dâng đến đống lửa đứng không vững bước chân, hướng về phía trước run run, tận khả năng nhảy cao tránh đi đường tiêu công kích. Một màn này ở người đứng xem trong mắt sẽ vô cùng khôi hài, chính là ở nhị thú nơi này lại thời khắc tồn tại này sinh tử đánh cờ. Hồn hện, hồn hện. Linh cổ cùng đường tiêu lăn lộn gần 2 phút, thật dài đầu lưỡi cũng gục xuống ra tới, hồn hện mang xuyên một cái phi nhảy, liền nhảy ra đường tiêu công kích phạm vi. Ngẩng cổ, ngao. Chu lên thanh mới từ trong miệng phát ra, đường tiêu liền lại lần nữa triển đấu đi lên, không cho nó bất luận cái gì không được. Linh cổ ngồi tập tính là ở ban đêm cho nên bọn họ này hai chỉ nhất định chỉ là ban ngày phụ trách điều tra linh cầu chỉ cần từ nơi này đưa bọn họ thu phục liền sẽ không có càng nhiều phiền toái linh cầu thấy trần tiêu lại còn tới nâng nâng nông muốn trốn nhưng lại không dám đem phía sau lưng bại lộ cấp này tốc độ kỳ mau rắn độc trước mặt trong lúc nhất thời lâm vào tiến tối lưỡng nan hoàn cảnh mà nhưng vào lúc này ấu báo trên người bao phủ kia tầng màu trắng quang đoàn dần dần tan đi một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu không thể không cảm thán mặc dù này chỉ là giả thuyết trò chơi hoặc là cái gì mà khác loại này thần kỳ chữa trị thủ đoạn thật đúng là không phải trên địa cầu khoa học kỹ thuật có khả năng đã tới, ít nhất ở đường tiêu nhận chi trung chưa từng nghe thấy. Âu bao khôi phục thực lực, tiền hậu giáp kích giới, sự tình liền biến đơn giản rất nhiều. cứ việc nó vừa mới khôi phục, thoạt nhìn có chút sợ hãi. Thê tê, đường tiêu đối nàng hộp ra tí tử, ý bảo nàng chạy nhanh lại đây ra công. Nao, gâu gâu, cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng linh cầu thê lương tru lên, thấy bên này không có đáp lại, lại là hai tiếng lúc sau, liền yên lặng đi xuống. Gâu gâu. bị chính mình cùng Âu bao giáp công trụ kia chỉ linh cầu nghe thấy này tiếng động, như là có chút vui sướng không giống như là vừa rồi kia phó chó nhà có tang hình tượng, thế nhưng còn dám đối đường tiêu cùng ấu báo khiêu khích thị uy trầm thấp gầm rú, tình huống không đúng. Linh cầu quả nhiên dào hoạt, không ngừng là này hai chỉ cùng nhau, còn có một con ở phụ cận đơn độc hành động. Đường tiêu trong lòng trầm xuống, quét về phía kia cụ ngạ trên mặt đất thi thể. Mặc dù có chút luyến tiếc, này rốt cuộc cũng coi như là vẫn luôn không nhỏ sinh vật, nhưng nếu tiếp tục ở tại chỗ này nói, rất có khả năng sẽ tao nộ đến rất nhiều linh cậu vây công. Nếu ấu báo là cùng chính mình giống nhau kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, đường tiêu còn có thể suy xét bày ra bây giờ lại là một phiếu đại. Nhưng là nhìn nhìn liên núi mặt một con linh cầu đều sợ đầu sợ đuôi, không dám tiến công âu báo. Đường Tiêu vẫn là nhanh chóng đánh mất cái này không thực tế ý tưởng, từ bỏ là hiện tại lựa chọn tốt nhất. TTT, Đường Tiêu tránh ra tre ở linh cầu trước mặt lộ đối kia âu báo phun tín tử, đầu rắn về phía sau phương rừng dậm trôi ném đi. Nhưng khổ bức chính là ngôn ngữ không thông một sa một báo, căn bản không rõ đối phương trong đầu suy nghĩ cái gì. ở sở tiến thị rất chung, san hô xả đầu tiên là đối chính mình ý bảo đi tiến công linh cầu, nhưng chính mình thật vất vả cổ đủ dũng khí, chuẩn bị xông lên đi thời điểm, nó lại đối chính mình lắc lắc đầu, hướng phía sau phương hướng khoa tay một chân nay liên có chút lệnh nàng không hiểu được, chẳng lẽ là lui lại ý tứ? Chính là nơi này linh cậu chỉ còn lại có này một con, bằng vào bọn họ hai người hẳn là có thể nhẹ nhàng thu phục đi. bị một con sót suýt nữa đến nỗi từ địa khuất đủ, lệnh nàng trong lòng cũng dâng lên một cổ đối lực lượng khát vọng. Đường kiêu đã dừng ở ô báo phía sau lui lại vị trí, thấy nàng vẫn cứ ở đường trường bảo trì bất động, còn ở đối kia chỉ linh cậu phát ra trầm thấp gào giống, trong lòng không cấm thầm mắng một tiếng, heo đồng đội. nhưng không có cách nào, đường tiêu trong lòng cũng luyến tiếp nó trong miệng bảo vật mây chỉ có thể lại lần nữa dừng lại về phía trước hoạt động thân hình. đối nàng quay đầu, tê tê phun tí tử về phía sau liều mạng đông đưa đầu rắn ngao gâu gâu gâu gâu gâu liên tiếp hết đợt này đến đợt khác linh cầu chu lên tiếng vang lên hiện giờ đã là buổi chiều tam điểm tà hữu tuy rằng còn chưa tới chúng nó đi ra ngoài kiếm ăn đi săn thời gian nhưng kia chỉ ở phụ cận băn khoăn linh cầu trở về báo tin lúc sau xã đàn tổ chức cực cao chúng nó vẫn là nhanh chóng xuất động gâu gâu nay chỉ còn lại có linh cầu cũng rốt cuộc có cơ hội ngửa mặt lên trời tê gào phát ra tín hiệu xa xa xa tuy rằng linh cầu đàn còn chưa tới nhưng là loại này nguy hiểm cảm giác đã từ mật mật rừng cây chỗ sâu trong Giống như thủy triều đè ép lại đây, kia dường như khóc nỉ non giống nhau chú lên, giống như chui vào trong cốt thủy, lệnh nàng cảm giác được toàn thân đều cự ngứa vô cùng, đây là khẩn trường quá độ biểu hiện, Hấu Báo mặc dù không còn có kinh nghiệm, giờ phút này cũng minh bạch tình cảnh nguy hiểm. "Giống." Không chút do dự, cũng không bận tâm Đường Tiêu. Một quay đầu, giải khai chân liền hướng phía sau rừng mưa chạy như điên. So với chính mình còn tuyệt tỉnh. Đường Tiêu trong lòng bất đắc dĩ phu thảo, Hấu Báo kinh nghiệm chiến đấu rất kém cỏi, nhưng con báo trời sinh liền giỏi về chạy vội, đặc biệt là ở trùng cự linh ngắn, thành niên thậm chí có thể đạt tới 120 km mỗi giờ. Cho nên mặc dù lấy đường tiêu cao hơn nàng ba cấp cường hóa tố chất, nhưng nghề hà xà bản thân thể chất hữu hạn, trong lúc nhất thời cũng đổi không kịp nàng này cổ chạy như điên, chỉ có thể treo ở phía sau không xa vị trí, không bị rơi xuống mà thôi. Linh cầu thanh âm càng ngày càng vang, càng ngày càng nhiều. Không ngừng là phía sau, từ tả hữu cũng bắt đầu xuất hiện, hiển nhiên tại đây khu rừng trùng, dân bản xứ chúng nó so với chính mình này đó ngoại lai khách, càng vì quen thuộc địa hình, hiện tại chỉ là trong lúc nhất thời đổi không kịp vỗ báo tốc độ mà thôi. Nhưng lại như vậy chạy xuống đi, nếu không thể lại thể lực hao hết phía trước thoát khỏi chúng nó, vậy phiền Chương 19, qua sông cùng phân biệt Rừng mưa hoàng hôn ven sông hồng phạm thụ diệp khích gian thái dương dần dần thu nó thông hoàng ánh sáng bị nướng nướng cả ngày hồng phạm diệp khô cằn mới xuyến lại đầy khí mấy cái này sinh ở nước sông trung hình thể cực đại rừng mưa hoa mũi liền rừng ở mặt trên thứ bay múa đang muốn đem ống tiêm cắm vào đi hấp thụ chất dinh dưỡng thời điểm Ào ào xôn xao phía dưới con sông bị ấu báo dẫm bước ra một trận động tĩnh bọt nước thế nhưng bắn nổi lên nửa trượng rất cao đem những cái đó hoa mũi cùng ở thụ trung gian bố văng các mẩu con điện tới là sụp thành lông sụp sụp một đoàn tê đường tiêu cùng theo sát sau đó rơi vào giữa sông vẫn duy trì hô hấp tần suất cùng tim đập ở đường dài buôn tập trung vô luận là nhân loại vẫn là còn lại bất luận cái gì cắt bọn động vật quan trọng nhất chính là bảo trì trong cơ thể năng lượng tiêu hao tốc độ cùng tiết ấu đã liên tục chạy vội hơn nửa giờ mặc dù là ấu báo cũng vô pháp lại bảo trì lúc ban đầu cái loại này tốc độ đường tiêu thậm chí đã cùng với trung đồng tiến ẩn ẩn còn có phản siêu xu thế mà những cái đó linh cầu tuy rằng không có như đường tiêu giống nhau trải qua chuyên nghiệp huấn luyện nhưng là thiên nhiên chính là tốt nhất lão sư ở trải qua hàng tỷ năm tiến hóa trùng bọn họ ở đường dài buôn tập thượng năng lực cũng không so đường tiêu nhược rất nhiều treo ở mặt sau cách đó không xa. Hết đợt này đến đợt khác quay theo. So sánh với dưới, ngược lại là ấu báo nhất bất ham. Đây là nó lúc ban đầu lùng tung tiêu hao thể lực sở sinh ra hậu quả xấu. Đường tiêu trong lòng thập phần tiếc hận, Nếu bọn họ có thể giao lưu nói, có hắn chỉ đạo, có lẽ đã sớm ném ra này đó linh cầu, cũng không cần chạy trốn như thế vất vả. Lần đầu tiên dùng thân rắn qua sông, không có trong dự đoán khó khăn, chỉ cần theo con sông lưu động lực lượng, vẫn duy trì thân thể cân bằng, đồng thời đầu rắn đông đưa, khống chế phương hướng có thể. Hồn hện, hồn hện, mới thượng ngạn không vài bước, ấu báo liền ngừng lại, lớn tiếng thở hổn Nó cả người da lông dính thủy càng là tăng thêm nó phụ tải. Ta chạy bất động. Âu báo dùng móng nuốt trên mặt đất nhanh chóng khấu ra này mấy cái chữ hán. Đường Tiêu thỏ qua đầu nhìn lại, trong lòng không cấm có chút nhưng khí vừa buồn cười. Chuẩn xác mà nói, hiện tại chân chính lâm vào nguy cơ bên trong chính là này chỉ Âu báo, chính mình này phúc thân hình, tùy thời có thể chui vào một chỗ thụ động tránh né. Không nghĩ tới hoàng đế không vội thái giám cấp, nó chính mình thế nhưng còn như thế không có ý chí. Xem xét liếc mắt một cái bản đồ, hiện tại bọn họ vị trí vị trí đã vượt qua vòng tròn hà, tiến vào kia một mảnh bị cô lập như là khu. Lý lúc ban đầu người dẫn đường cho bọn hắn gửi đi tập hợp tín hiệu địa phương đã không xa đuổi qua đi hướng bọn họ xin giúp đỡ thổ bầy sói cũng không phải là nói giỡn tạm thời không nói mặc dù là người dẫn đường có không chiến thắng chính là từ lúc bắt đầu bọn họ cái loại này lạnh băng ngữ điệu tới phán đoán đối bọn họ không có ích lợi sự tình bọn họ là tuyệt đối sẽ không ra tay tương trợ hơn nữa ấu báo theo như lời bảo vật cũng rất có khả năng rơi vào bọn họ trong lòng ngực tham lam chi tâm người đều có chi ttt đường tiêu nhanh chóng phun tín tử sau đó từ trên mặt đất vặn bẻ thân hình hình thành một cái bảo dương hình dạng ấu báo tại đây phương diện nhưng thật ra thập phần thông tuệ thực mau liền lý giải đường tiêu ý tứ bảo vật không xa, loại nhỏ thắp nước, lẻ xuống đi đó là. ấu bao trên mặt đất viết nói. Đường Tiêu trong lòng nhanh chóng tự hỏi, cân nhắc lợi hại. ô, gâu gâu. phía sau Linh Cẩu truy kích càng ngày càng gần, ẩn ẩn đã có phá vỡ mặt nước thanh âm truyền đến. này Thuyết Minh chúng nó tiên quân cũng đã bắt đầu rồi qua sông. nay thanh âm làm ấu báo lại là du lên, nàng có chút nôn nóng nhìn về phía Đường Tiêu. trên mặt đất viết đến, ta đem bảo vật cụ thể địa chỉ nói cho ngươi, ta đi tập hợp địa điểm, người dẫn đường nhất định có biện pháp bảo hộ ta, nếu không bảo vật vị trí quá xa, ta kiên trì không đến. chuyện tới hiện giờ, nàng trong lòng vẫn là đối người dẫn đường ôn có cực đại ảo tưởng. Đường Tiêu trong lòng cười lạnh. Bất quá này xác thật là một biện pháp tốt, cái kia bảo vật nhất định có cái gì giá thú bảo hộ, nàng mục tiêu quá lớn, lại mang theo nàng cũng là cái chói buộc. Đương nhiên, này hết thể muốn thành lập ở nàng theo như lời không phải lời nói dối. Chẳng qua, hiện tại mang theo nàng cùng nhau hành động, nói không chừng liền lình cầu này quan đều quá không được, liền đừng nói gì đến bảo vật. Đường Tiêu phun tín tử, nhanh chóng gật gật đầu. Âu báo trong lòng vui vẻ, nàng cũng biết thời gian cấp bách, nhanh chóng từ trên mặt đất khắc nói, Đông Nam, Mười. Sau đó lại vẽ một cái thác nước bản vẽ cùng một cái xuống phía dưới mũi tên, cùng với một cái huy động lại nói tiếp sở thiên vận khí cũng thật là không tồi, không chỉ có bẩm sinh tùy cơ đến huyết thống tốt đẹp, ở vừa chuyển sinh vị trí còn nhìn thấy như vậy một cái dấu kín bảo vật hoạt động, ở hệ thống nhắc nhở hạ, nàng tham đầu đi vào nhìn thoáng qua, kết quả đã bị không rõ sinh vật giống như đá cội lớn nhỏ đôi mắt cùng thật lớn tiếng hô cấp dọa ra tới, sau đó càng chạy càng xa, cho đến người dẫn đường xuất hiện, đem tọa độ phát ra rồi, mới hối tiếc không kịp, đường tiêu đầu rắn một chút, tỏ vẻ thu được, ấu báo thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh triệt trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, đối đường tiêu gầm nhẹ một tiếng sau, liền lại lần nữa khôi phục sức sống, nhanh chóng hướng tập hợp địa điểm chạy đi đường kiêu tắc nhanh chóng hướng bên cạnh một cái vứt đi phá thụ động một chốn, nhìn hồn hển man xuyễn, phun thật dài đầu lưỡi lộ ra răng nanh từng con liệt quyển, không ngừng từ chính mình trước người thoảng quá, hắn trong lòng không cấm có chút khát thường. Tiêu chỉ ấu báo đơn thuần ca tính, rất có khả năng chỉ là một cái bình thường hoa quý thiếu nữ, ở trên địa cầu có lẽ thực làm cho người ta thích, chính là tại đây loại tràn ngập tàn khốc rừng cây pháp tắc thế giới, có rất cao tỷ lệ chỉ có thể lấy bi kịch tới xong việc. Này đó linh cầu có lẽ sẽ ở nàng đuổi tới tập hợp địa điểm trước chặn lại chủ nàng, có lẽ tập hợp địa điểm căn bản liền không tồn tại, có lẽ tiêu chỉ dẫn giả là so linh cầu càng vì nguy hiểm tồn tại ta ở loạn tưởng chút cái gì đâu, chúng ta căn bản là không phải một cái thế giới người. Tiểu Đường thân ảnh hiện lên ở trong đầu, Đường Tiêu vội vàng đem trong đầu hỗn độn suy nghĩ vứt bỏ, thật không thể tưởng chịu chính mình một bậc hai, chính mình đều bùn bù tắt qua sông, tự thân khó bảo toàn, còn quản những người khác chết sống. Sa sa sa, linh cầu chạy vội khi, ma sát mặt đất cùng thấp bé thực vật thanh em dần dần đi xa, cho đến biến mất không thấy, Đường Tiêu mới xem như xác nhận an toàn. Từ thụ động chung chui ra tới, dựa theo ấu báo chỉ dẫn phương hướng, vẫn duy trì đều tốc đi tới. ở trên đường còn sẽ thường thường đi săn một ít côn trùng, một phương diện là vì bổ sung trong cơ thể năng lượng tiêu hao. Mặt khác một phương diện, cũng là tưởng mau chóng đem côn trùng hệ gen đạt tới 20%, rằng côn trùng hệ cùng manh thú hệ kết hợp lên, có côn trùng cứng rắn giấc trụ, cùng bánh thú hệ tấn manh tiến công thủ đoạn, chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm giác được thực lực sẽ không chỉ tăng lên một cái cấp bậc. Mười khoảng cách, đối với hiện tại đường Tiêu mà nói, không tính xa. Ở Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống sơn, màu đen màn che dâng lên ở rừng mưa phía chân trời khi, rầm, rầm. Thác nước phi lưu thẳng hạ, đập ở đá gọi mặt động tinh thành, cũng đã chuyển tới. Chương 20, trốn. Hồ sâu manh thú. Thác nước không cao. Đại khái 10 mét tả hữu trừ bỏ theo phi thoan mà xuống dòng nước đến đáy vực ngoại, còn có một cái bị dã thu dâm ra tới đường nhỏ, chẳng qua ở nhai đối đầu, muốn vòng rất lớn một vòng tròn, khoảng cách quá xa, đường tiêu không làm suy xét. không biết vì cái gì, càng là tới gần nơi này, càng là có một cổ như có như không hơi thở nguy hiểm quanh quẩn ở bốn phía, dường như một cái tùy thời mà động rắn độc, lạnh băng thị huyết ánh mắt vẫn luôn ở chính mình phía sau nhìn chăm chú vào giống nhau, xa lên áo giáp, đường tiêu kỹ năng phát động, không có lại do dự, trực tiếp nhảy vào thác nước bên trong, uổng đô, liên tiếp bọt khí xông ra, dòng nước tăng tốc độ rất lớn, đường tiêu bẹp đôi rắn như là mái trèo. Một cái màu lam mét hình tia chớp, ở đấy nước chung sẽ qua, né tránh những cái đó nhô lên nham thạch cùng thủy thảo. Ba bá bá. Toàn thân cơ bắp có chút run rẩy, càng là đi xuống tốc độ chính là càng nhanh, muốn bảo trì cân bằng liền càng là khó khăn, nó rốt cuộc không phải rắn nước, mặc dù có nhất định bơi lội năng lực, nhưng là thời gian dài lặn xuống nước, cũng sẽ xuất hiện thua dưỡng không đủ hiện tượng. Con hảo. hẳn là tới rồi thác nước đế bưng. Phía trước lam nguyên mang một mảnh dòng nước đột nhiên xuất hiện đại lượng ma khí, cùng với một cái hạt tuyến, Đường Tiêu biết nơi này chính là dòng nước biến chuyển chỗ, vì thế đuôi rắn một quyển, như là một cái tròn vo đạn thảo, lăn vào giọt nước hồ bên trong cường đại lực đánh vào đem nó về phía trước đẩy mạnh nước chừng 5-6 mươi có mươi đường tiêu có chút đầu góc tròn váng, vừa định đem đầu thoán thượng mặt hồ, xuyên một hơi thời điểm, phía sau dòng nước lại xuất hiện một trận dị thường lưu động, là có thứ gì, phá thủy hướng phía chính mình nhanh chóng tìm tới, đường tiêu không dám quay đầu lại, có thể chế tạo ra này cổ thanh thế sinh vật hình thể nhất định không nhỏ, hiện tại chính mình ở trong nước bảo trì hành động năng lực đều miễn cưỡng, càng đừng nói là tiến hành chiến đấu, quay đầu sẽ hao phí thời gian, đường tiêu cũng không tốt kỳ là cái gì sinh vật, nó chỉ nghĩ bảo trụ chính mình đánh mạng, đầu rắn chồi lên mặt nước, ngắn mũi hô hấp một ngụm không khí lúc sau liền lại nhanh chóng lặn xuống, sau đó toàn bộ thân mình lấy S hình hoạt động, cấp tốc hướng hồ ngạn phương hướng bao tác. khó khe, khó khe, châm thấp khang hẳn, như là lợn rừng giống nhau lệnh người sợ hai tiếng kêu, càng ngày càng gần, đối phương tốc độ nhất định so với chính mình mau. Hơn nữa, ở dưới nước có thể phát ra loại này thanh âm. Tuy rằng trong lúc nhất thời không có cách nào phán đoán ra đối phương cụ thể là cái gì sinh vật, nhưng thanh âm có thể ở dưới nước đã chịu thật lớn lực cản tình huống truyền lại như thế xa, có thể tưởng tượng đối phương sẽ giống như gì phát đạt hoang miệng đường hô hấp kết cấu, mà thường thường như vậy giống loài, đều sẽ có được không thua gì sự báo cắn hợp lực. Đường Kiêu trong lòng có thể phán đoán, nhanh lên, lại nhanh lên. Ly ngạn khoảng cách càng ngày càng gần, Đường Kiêu đã không dám lại nổi lên mặt nước hô hấp, chỉ có thể mong đợi với nhanh chóng vọt tới trên bờ, thoát khỏi phía sau này chưa danh săn thực giả truy kích. Nhưng, đối phương tốc độ thật sự cùng chính mình không phải một cái lượng cấp, mặc dù bọn họ ngay từ đầu kém có một khoảng cách, hiện tại cũng đã gần sát tới rồi, Đường Kiêu phía sau không đủ nữa thức vị trí. Phía sau dòng nước bị bài khai thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, ẩn ẩn còn có một cộ tử hư thối mùi cá cùng mùi máu tươi truyền đến. Lại chạy xuống đi chính là chết. Đường tiêu phỏng trừng hầu ngạn cùng với phía sau này quái vật ly chính mình khoảng cách, trong lòng làm ra phản đoán, có mang may mắn tâm lý, chờ đợi chính mình là vai chính sẽ tùy thời bùng nổ ngu xuẩn tư tưởng, hắn cũng sẽ không có. Vì thế, hắn không có lại nhanh hơn tốc độ, thế nhưng là giảm bớt. Cũng không hoàn toàn là giảm bớt, mà là giống hắn ở trên đất bằng đường dài buôn tập giống nhau, lấy một loại chậm mau luân phiên tiết ấu, như là hoàn toàn không rõ ràng lắm phía sau có có thể dễ như trở bàn tay uy hiếp hắn sinh mệnh tồn tại. Hô! phía sau tiếng hô còn chưa tới một nửa, tiêu cổ nồng hậu tới cực điểm cá tanh huyết khí khiến cho đường tiêu trung quanh hồ nước đều hơi hơi biến sắc, cố nén trụ này cổ lệnh người buồn nôn hư vị. Đường tiêu thân thể như là bẻ gây giống nhau, đống nhiên một loan hướng đáy hồ mánh tiềm mấy thước, Rắc! Cái răng lược và chạm thanh âm, cùng với đại lượng dòng nước bị quấy mở ra bọt khí từ đường tiêu trên đỉnh đầu sông ra, nẹt tránh. Đường tiêu trong lòng không có kinh hỉ, chỉ có cùng này hồ nước giống nhau lạnh băng vương vàng, nguy hiểm còn không có giải trừ, liền không thể có một tia còn lại lơi lòng tạm niệm. phía trên sinh vật hình thái cũng lộ ra băng sơn một góc. Cực kỳ rắn chắc giáp trụ cùng loài ra, có thô tráng chi trước cùng móng rướt, nhưng là không, giải, phương hình hàm dưới, sắc bén cùng bố một loạt răng nanh lộ ở bên ngoài. Chiến đấu nói, xác định vững chắc chính là một cái chết. Chỉ có thể tiếp tục dựa vào phương thức này, lợi dụng động vật đơn giản đại não, tới chạy trốn. Nay một loạt tâm lý hoạt động, cũng bất quá chỉ là một cái chớp mắt, thậm chí Đường Tiêu thân rắn không có nửa điểm đình trệ, ở hướng đáy hồ tiềm 3 mét tả hữu, né tránh quái vật cắn xe sau, liền lập tức theo kia cổ sắp đem chính mình tê và áp lực. veo một chút, giống như trong nước lưỡi kiếm, hướng bờ biển phương hướng, nghiêng nghiêng bắn đi ra ngoài. Khó khe. Phía sau vừa môi giả thấy một kích chưa trùng, liền lại lần nữa nhanh chóng bơi lại đây, mở ra thật lớn miệng, cắn hợp hướng Đường Kiêu, nó nhưng thật ra học thông minh, cố ý đem công kích khoảng cách đặt ở lựa hướng phía dưới vị trí. Làm có nhân loại chiến thuật tư tưởng Đường Kiêu, tự nhiên không phải là chết cân não. Hắn lần này không có lại lựa chọn hướng phía dưới lần tránh, mà là xuất kỳ bất ý một cái cấp đỉnh, trực tiếp cùng này quái vật sai khai thân, làm nó tới rồi phía trước vị trí. Ít nhất có 3 mét tả hữu đi. Đường tiêu đánh giá chắc bên người sinh vật hình thể, trong lòng lại là có chút chấn động cùng hâm mộ, này sinh vật chủng loại đã đại khái có thể phán đoán ra tới, cũng không biết nói chính mình muốn tiến hóa tới khi nào mới có thể có được như thế uy vũ thân hình. đương nhiên, nhân loại đầu góc trí tuệ mới là chiến thắng này đó động vật pháp bảo. ít nhất ở không gặp thấy cùng chính mình tương đồng thật nghiệm thể dưới tình huống. chưa từng có nhiều chần chờ, nó hùng tráng hình thể cho nó mang đến cường đại lực công kích đồng thời cũng sẽ chế ước linh hoạt trình độ. đường tiêu liền lợi dụng này một cái cơ hội, nhanh chóng từ một bên hướng hồ ngạn lưu đi, nháy mắt liền kéo ra một cái cực đại khoảng cách. nhanh lên, lại nhanh lên. lúc này đây đường tiêu không có lại chọn dùng đổi tốc độ đi tới phương pháp, mà là không màng trong cơ thể dưỡng khí nhanh chóng tiêu hao, dùng hết tốc độ nhanh nhất nhằm phía hồ ngạn. đại lượng thiếu dưỡng mang đến chính là thị lực cùng ý thức song trọng mơ hồ, nếu là người bình thường, rất có khả năng dưới tình huống như vậy liền đã ngất qua đi, nhưng là Đường Tiêu không giống nhau. Hắn ý chí muốn so thường nhân xa kiên định nhiều, còn có trong lực tiểu hận, chống đỡ hắn nhất định không thể. Nhất định không thể liền ở chỗ này ngã xuống. Bá. Trung quy là Đường Tiêu kia hai lần tính kế thành công, kéo ra quá lớn khoảng cách đi săn dạ vẫn là không có đuổi theo Đường Tiêu, Đường Tiêu giống như từ trong nước bắn ra mà ra giọt nước, phi giống nhau lẹn đến trên bờ một chỗ lúng cây. Hộp, lỗ. Một tiếng không cam lòng giống giận, cùng với thật lớn thân hình từ mặt nước bay lên trời. Quả nhiên là cá sấu. Chương 21 người dẫn đường thực lực tàn sát linh cậu đàn hô hô đường tiêu thói quen tính ở trong lòng phát ra hít sâu thanh âm tới giảm bất loại này cực độ thiếu dương qua đi toàn thân tiêu hao quá mức cảm giác từ dưới nước hai lần biến hóa tốc độ cùng phương hướng lại đến cuối cùng tiêu hao quá mức thân thể đến cực hạn tiến lên nhìn như hữu kinh vô hiểm bình tĩnh nhưng nếu đổi thành ấu báo hoặc là bất luận cái gì mặt khác bình thường thật như thể đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần kinh nghiệm chiến đấu phong phú đối thay đổi hình thái cực cường thích ứng tính cùng với cứng như sắt thép ý chí mới làm đường tiêu còn sống đương nhiên còn có thêm một chút nho nhỏ vật khí bởi vì ở tới gần ngạn thời điểm phía sau cá sấu không biết là bởi vì cái gì thế nhưng xuất hiện ngắn mũi đình trệ xuyên thấu qua lùm cây khé hở hồ ngạn chỗ kia chỉ cá sấu gào giống hai tiếng sau tựa hồ là ở sợ hãi cái gì không dám gần chút nữa bờ biển nơi này siêu tầm liền lại lén quay về đáy hồ biến mất không thấy theo lý tới nói cá sấu là bò sát loại động vật cùng chính mình giống nhau là có nhất định lục thượng sinh tồn năng lực chính mình hiện tại cứng còn trạng thái nếu nó thật sự tập kích lại đây thật đúng là có cơ hội giết chết chính mình nhưng nó vì cái gì liền từ bỏ đâu kia huy động có cổ cái Đường Tiêu đầu rắn hơi hơi lệch về một bên, thác nước phía dưới này đoản lại là một mảnh nhỏ rừng mưa, ở tây bắc chỗ có một cái thông hướng về phía trước phương đường nhỏ, mà trừ bỏ kia ở vách núi chỗ đột một xuất hiện huyệt động ngoại, liền lại vô còn lại đáng giá điều tra địa phương. Cái kia huyệt động hẳn là chính là ấu báo sở hình dung chôn giấu bảo vật vị trí, phòng trường chính là bên trong đồ vật, làm cá sấu trong lòng sợ hãi, ở lên bờ trước chỉ trẻ hẳn là cũng là như thế, là bảo hộ bảo vật quái vật. Vẫn là bảo vật bản thân. Đường Tiêu trong lòng nghi hoặc, nhưng trải qua như vậy la lộn, sát trời đã dần dần đen sụt dưới, ban đêm rừng mưa nhưng không thể so ban ngày bình tĩnh. Hết đợt này đến đợt khác chu lên cùng gào giống quanh quẩn ở các góc. Ban đêm mới là vụ mùa giả tốt nhất săn thú thời cơ. Bụng chúng còn có hay không bị tiêu hóa sạch sẽ đồ ăn, cho nên đường tiêu giờ phút này quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi để khôi phục thể năng. TT, phun ra hai hạ tí tử, đem thân thể bản thành mâm trọn đem yếu ớt nhất phần đầu hộ ở trung, gian, tâm suất cùng bên ngoài thân độ ấm cũng dáng đến thấp nhất. Ly thác nước ước chừng hơn 10 km xa rừng mưa. Nơi này không có thác nước ào ào thành, nhưng từng đợt linh cẩu thống khổ kêu dên, tại đây màn đêm dưới, càng là lệnh nhân tâm tinh can phá. Sở tiến có chút khiếp sợ nhìn trước mặt hai chỉ đã thành niên kiếm lang, như vào chỗ không người cùng kia vây công lại đây mười dư chỉ linh cầu chiến đấu ở cùng nhau. Không, không nên gọi là chiến đấu. Càng chuẩn xác mà nói, hẳn là tàn sát, là nghiêng về một bên hành hạ đến chết. Linh cầu kia đủ để cắn xuyên đại hình động vật ra lông, đem bên trong máu chảy đầm địa cơ bắp tổ chức cùng xương cốt cắn răng nhanh, công kích tại đây hai chỉ lang trên người lại giống như cả ngứa. nhiều nhất chỉ có thể xé rách rất mấy cây lông tóc thôi. Mà này hai điều lang vô luận là dùng móng đút đánh ra, vẫn là dùng miệng cắn xé đều có thể dễ như trở bàn tay ở linh cầu trên người xé rách rất một khối to ra thì tới có chút thậm chí trực tiếp xương sườn đều bị chụp đoạn từ túi ra chỗ chọn nội tạng cắm ra tới trung quanh biến thành tu la chẳng kia chỉ hình thể lớn nhất linh cầu thủ linh thấy thế không ổn muốn chạy trốn nhưng tốc độ lại cũng so này hai chỉ xương lang kém ra phía trên trời ho. ho. giống như phong giống nhau sở thiến tiến cảm giác hai mắt của mình một hoa kia chỉ linh cầu đã bị nhị lang một trước một sau từ phần eo trung gian cấp xé rách thành hai đoạn máu chảy đầm địa nội tạng xái đầy đất oh go go. Quan sát lại mấy chỉ linh cầu đã sớm không có nửa phần chiến đấu đi xuống dũng khí, nước nở hướng bốn phía kinh hoàng chạy tứ tán. Chính là hiện tại đã là thứ 13 thiên đêm, tụ tập ở ước định địa điểm thật nghiệm thể như thế nào sẽ cũng chỉ có này hai chỉ kiếm lang. Bèo, một quả bóng rổ lớn nhỏ ngỏ lửa, ở giữa vẫn luôn linh cầu khoe mắt, cực nóng xích viêm theo hắn đôi mắt tức khắc đem hắn đại não nướng thành tiêu hồ. Là một con thần tuấn tới rồi cực điểm độ đậm chim chóc, giống, lại là một con thổ lang xuất hiện, tiêu chỉ chạy trốn linh cầu còn tưởng rằng gặp đồng bạn, trong lòng vui vẻ, đang muốn ngẩng đầu đắp lại, nhưng nó động tác còn không có làm xong. Phía trước kia chỉ liền một cái bước sang nên diện đem nó cổ vào gậy. Cuối cùng một con chạy trốn thổ lang càng vì thê thảm, hắn buồn đều chạy ra tới rất xa, cho rằng chính mình an toàn thời điểm, cổ thụ bên một chỗ một thước rất cao, vô số thức thạch chồng chất khởi nhân hình tượng đá thế, nhưng chính mình động lên, đem nó một phen ôm vào trong lòng ngực, thạch cánh tay dùng sức để ép. Ô gào. Linh cậu phát ra một tiếng thống khổ tới cực điểm kêu rên, một trận lệnh người răng rắc răng rắc ra đầu tê dại động tinh sau, toàn thân xương cốt đều bị cục đá người nhẹo cái giẫm nát. Máu nhiễm hồng hôi nâu hoàn đá. Ta, ta cũng là thật nghiệp thể, là người dẫn đường phát ra tọa độ, mới chạy tới. Âu báo ngốc ngốc nhìn trước mặt các hiện thân thủ động vật cùng mới, cũng đáng người. Trong lòng hoảng sợ nói không ra lời. Cho đến kia hai chỉ kiếm lang lãnh bọn họ đằng đằng sát khí đi vào chính mình trước mặt khi mới phản ứng lại đây, có chút run run từ trên mặt đất vẽ ra này một hàng tự. Nàng này phúc kiếp đảm bộ dáng, cho đến kiếm lang phía sau những cái đó rõ ràng đã đã xảy ra biến dị các màu động vật cùng nguyên tố thể, trong lòng phát ra từng trận châm biếm. Có thể đi đến nơi này, không có chỗ nào mà không phải là đạt tới năm cấp, hoặc là sắp tới năm cấp, nhưng ngại với hệ thống nguyên nhân tạm thời không có cách nào đột phá. Có thể nói, vô luận chúng nó là cái gì giống loài. Chẳng sợ còn có một con tiềm thử cũng nhảy lại đây, ít nhất đều đã khắc phục ở rừng mưa chung chém giết sợ hãi, thì đứng tân thân phận. Giống. kia chỉ hình thể trọng đại công lang, biểu tình rõ ràng có chút khó chịu, sao động bất an huy động mang huyết chân trước, tối nay này không cần thiết chiến đấu chính là bởi vì này hô báo dựng lên. Mà mặt khác một đầu hình thể lực tiểu nhân lang tắc tỏ mọ vây quanh ấu báo đảo quanh, ý bảo nó tạm thời đừng nóng nảy. Sở Thiến chỉ cảm thấy tim đập đều phải tới rồi giọng nói trong mắt, thực lực của chính mình chính mình rõ ràng là xa xa không có đạt tới năm cấp tiêu chuẩn, vừa rồi gặp qua này đạn thực nghiệm thể chiến đấu lúc sau, chính nàng ở chỗ này cũng cũng chỉ có thể xem như cái đội số chạy trốn đừng nói nàng giờ phút này chân đã có chút nứt ra chỉ bằng thực lực của nàng đối phương muốn bắt lấy nàng cũng cùng chơi giống nhau manh thú hệ còn báo tiến hóa cấp bậc mới đạt tới hai cấp một đạo lạnh băng giọng nữ bỗng nhiên từ sở thiến tiến trong đầu vang lên sở thiến tiến cả kinh vội vàng khắp nơi nhìn xung quanh đừng khắp nơi nhìn ta liền ở ngươi trước mặt người dẫn đường kiếm lang chí nhất thanh âm lại lần nữa vang lên sở thiến, thiến lúc này mới nhìn trước mặt kiếm lang nàng đôi mắt cũng chính sáng quắc nhìn trầm chính mình là đúng vậy Sở Thiến Thiến từ trong đầu đáp lại, thật là đáng tiếc ngươi bẩm sinh tùy cơ ra tốt như vậy gen. Kiếm Lang trong giọng nói tràn ngập trào phúng, manh thú hệ tuy rằng chỉ là A cấp, nhưng là ở phía trước trung kỳ thực dụng tính, sát thật so rất nhiều S cấp, thậm chí là SS cấp huyết thống còn phải cường đại nhiều. Con báo càng là trong đó đứng đầu huyết thống. Sở Thiến tiến có chút hổ thẹn cúi đầu, vốn dĩ giống ngươi loại tình huống này, chúng ta là sẽ không đem ngươi tiếp nhận tiến đội ngũ, nhưng là suy xét đến ngươi còn có một ít trưởng thành công gian tiến hóa điểm có hay không? 200 tiến hóa điểm, đi theo chúng ta đi. Tiến hóa điểm, có, có sở tiến tiến tự nhiên cũng biết tiến hóa điểm chỗ tốt, lượng một do dự, nhưng là ở lang hung ác trong ánh mắt, lại lập tức hoảng sợ gật đầu đáp ứng. giống, nhìn thấy âu báo đồng ý, kia thất hình thể nhỏ lại lang mới vừa lòng gật gật đầu, xoay người đối mặt khác một con hùng tráng kiếm lang nhìn lại, ánh mắt trao đổi gian, tựa hồ lập loè một tia xảo trá quanh mang. chương 22, bảo vật khu vực, tìm tòi bí mật, linh cầu thê thảm tiếng kêu ở rừng mưa trung truyền ra rất xa, đường tiêu tự nhiên cũng nghe rõ ràng, nghỉ ngơi lại khái hơn một giờ sau, nó thể năng cũng khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái. đám kia linh cầu không phải gặp ra tới săn thú mánh thú chính là bị cái gọi là người dẫn đường thu thập đi. Nếu là người dẫn đường ra tay, kia chỉ ấu báo còn có một đường sinh cơ. Ấu báo sống hay chết, lúc ban đầu người dẫn đường theo như lời kia mấy chục danh thật nghiệm thể còn giữ lại nhiều ít, người dẫn đường thực lực cùng với bọn họ nhiệm vụ là cái gì? Mấy vấn đề này, hiện tại còn chỉ có thể phỏng đoán, nhưng chờ đến ngày mai vượt qua sau, hết thể đều đem sẽ công bố, thứ 15 thiên, tọa độ bại lộ ngày. Đường Tiêu thật cẩn thận hoạt động thân thể, không đi trung gian bị dấm bước ra tới đường đất, mà là tận lực toàn lùng cây, đi tới huyệt độ trước. Càng tới gần nơi này, kia cổ áp lực hơi thở liền càng rõ ràng. Càng lệnh đường tiêu trong lòng trầm trọng chính là, tuy rằng thủy đàm ly hoạt động khoảng cách rất gần, cũng liền mấy trăm mét khoảng cách, nhưng này dọc theo đường đi, chính mình thế nhưng liền nửa chỉ côn trùng đều không có gặp được, càng miễn bàn những cái đó loại nhỏ động vật. Tính mịch, áp lực, nguy hiểm. Bản năng bắt đầu sinh ra lưu ý nhưng đã tới rồi cuối cùng lâm môn một chân thời điểm, chẳng lẽ muốn từ bỏ này khó được cơ hội? Tích. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở hang động khẩu đường tiêu, bị đột nhiên động tĩnh dọa thân rắn du lên, lúc này mới có chút tự giễu cười, nguyên lai like là chủ thần hệ thống nhắc nhở. Chủ thần nhạc viên bảo vật khu vực. Bảo vật cấp bậc. Bảo vật trông coi giả, không biết đường tiêu trong lòng không cấm thầm mắng chủ thần hệ thống hô cha nay không có nửa phần nhắc nhở nhắc nhở không hề bất luận cái gì giá trị chủ thần hệ thống chỉ là thật nghiệm thể phụ trợ muốn thu hoạch càng nhiều nhắc nhở thỉnh thăm dò nên khu vực trước mặt khu vực thăm dò giá trị vì không đối ứng tin tức lượng tự nhiên cũng vì không chủ thần như là nghe thấy được đường tiêu phun tạo giống nhau từ trong đầu nhanh chóng cấp ra giải thích cái này lý do làm đường tiêu miễn cưỡng tiếp thu rốt cuộc không có trả giá liền không có thu hoạch chủ thần hệ thống lại không phải tiểu thuyết chung những cái đó ý dâm ra tới bàn tay vàng có thể trợ giúp chính mình khai ngoại quải một đường hát vang tiến mạnh hiện tại vấn đề là tiến vẫn là không tiến. Ở cửa động chỉ trừ, đen nhánh cửa động, nhìn không thấy bên trong nửa phần tình huống, lại phảng phất có một đạo thanh âm, ở kêu gọi chính mình đi vào, như là xoáy nước dụ hoặc. Ít nhất cũng muốn thăm dò một chút. Qua không bao lâu, Đường Tiêu trong lòng một phát tán nhẫn, rốt cuộc làm ra quyết định. Phú quý hiểm trung cầu, hơn nữa căn cứ hắn phán đoán, nếu này phiến rừng mưa chỉ là chủ thần nhạc viên trung thập phần tiểu nhân một bộ phận, như vậy chẳng khác nào đã xác định hảo khó khăn, bảo hộ này bảo vật quái vật mặc dù lại cường, cũng không có khả năng biến thái đến thái quá cảnh giới. Hơn nữa, còn có kia chỉ thực lực nhỏ yếu đáng thương ấu báo, đều hướng bên trong thăm dò quá chính mình nếu gặp được khó có thể chống đỡ cương địch rời khỏi tới hẳn là vẫn là có thể bảo trụ tính mạng nói làm liền làm nay phụ cận không có bất luận cái gì tiếp viện thừa dịp chính mình hiện tại trạng thái chính giai đường tiêu liền không có lại do dự theo cửa động bên trái vách tường liền chui đi vào trung quanh tuy rằng đen nhánh một mảnh nhưng là chút nào không ảnh hưởng đường kiêu cảm quan bởi vì xa thị lực cùng tuyệt đại đa số sinh vật bất động ở ban đêm chúng nó không hề là dựa vào vóng mạc lấy ánh sáng mà là dựa nhiệt thành giống cũng chính là bắt giữ còn lại động vật trong cơ thể phóng xạ tia ngoại chỉ cần có nhỏ bé nhiệt lượng biến hóa là có thể chuẩn xác định ra vị trí cùng hình ảnh tiến vào huy động là một cái thập phần tiểu nhân hang động, trừ bỏ có chút toan xú hương vị truyền đến ngoại, đường tiêu hồng ngoại mắt bắt giữ không đến bất luận cái gì dấu vết, trung quanh một mảnh màu đỏ, không có bất luận cái gì chản hướng, tiếp tục hướng bên trong hoa động. trên mặt đất bắt đầu xuất hiện thô rắc bất bình phập phồng, đường tiêu dùng thân thể cẩn thận cảm thụ được kia phập phồng hình dạng. phía trước là bốn cái thật sâu khe lõm, sau đó có một khối nô lên, là con báo trảo ấn. đường tiêu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này hẳn là chính là báo đã tới dấu vết, mà trừ lần đó ra, trên mặt đất liền không có còn lại động vật dấu vết, kia nói cách khác hoặc là bên trong quái vật căn bản liền không có ra tới ý đồ, hoặc là chính là thể lượng quá tiểu. Tại đây loại thiên sa hóa thổ nhũ trùng lưu không dưới quá thâm dấu vết. Mà này hai loại đối với nó mà nói đều là tin tức tốt. Theo ấu báo lưu lại dấu chân tiếp tục về phía trước, xà lơn áo giáp cùng hỗn hợp răng nọc thời khắc ở vào phát động chuẩn bị trạng thái hoạt động nửa phút lúc sau, thẳng đến hang động chỗ ngặt chỗ ấu báo dấu chân rốt cuộc biến mất không thấy, ngáy mắt cảnh giác, đường tiêu túi xuống thân mình, sau đó đầu rắn cọ qua chỗ ngặt bên cạnh chỗ một tức, hai tức thăm dò hướng bên trong nhìn lại. Âu bao chính là ở chỗ này thấy những cái đó un màu xanh biết đôi mắt như vậy chính mình bá bá bá lấy tam điểm thức thị giác điều tra pháp, nghiêng phía trên vách tường đỉnh chính phía trước cùng với mặt đất quảng giác khu vực đường tiêu nhanh chóng quét tầm mắt không có vẫn là không có vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh bên trong là một cái 3 mét rất cao thật dài đường đi rất sâu không biết đi thông nơi nào chính mình nhìn quét tầm mắt chỉ cần tới gần chính mình này sơn vách tường là manh khu hoặc là đối phương ở nơi đó hoặc là chính là theo đường đi đã đi càng sâu địa phương đường tiêu thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc này đây hắn đem nửa cái thân mình đều chuyển vào đường đi, sau đó đầu rắn đột nhiên vừa chuyển, nhìn về phía tới khi phương hướng kia sườn vách tường, có cảm ứng. trên vách tường dày đặc màu đỏ lấm tấm, đường tiêu nhanh chóng đem toàn bộ thân thể, toàn bộ dịch tiến vào, dọn xong chiến đấu tư thái. TTT. -t, T đỏ tươi tín tử từ đường tiêu trong miệng phun ra, thu thập trung quanh tin tức, kêu mạo hiểm điểm đỏ khu vực truyền đến từng trận toàn số, đi theo cửa động khi người được giống nhau. mà ở chính mình quan sát dưới, những cái đó tản ra năng lượng màu đỏ con điểm, cũng không có xuất hiện nửa điểm động tác, chỉ là ở vẫn luôn tản ra mỏng manh nhiệt lượng, không phải sinh mệnh thể. Đường Tiêu chỉ cảm thấy tâm tình như là ở ngồi tàu lượn siêu tốc, chật cao chật thấp. Trầm hạ tâm tới suy tư, không phải sinh mệnh thể, lại sẽ là thứ gì có thể cố định tản ra nhiệt lượng. Vách tường đỉnh cao tới 3m, mà vách tường lại rất bóng loáng, không có bất luận cái gì, nhưng cung trần kiêu leo lên nô lên, cho nên trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể dán đến vách tường một nửa vị trí, hướng về phía trước cố hết sức nhìn lại. Có điểm, như là ngọn lửa, chẳng lẽ là bạch lân tự cháy? Nếu dựa theo cái này trình tự tới Trình Thám nói, ấu báo có thể hay không từ chỗ ngoạc khẩu nhìn đến quang mang cũng không phải quái thú đôi mắt, mà là này đó tự cháy bạch lân. Hơn nữa từ này đường đi phía dưới vẫn luôn truyền đến, nếu giống như Vô Áp Bách cùng Nguy Hiểm cảm, lấy cái Âu báo nhát gan tính cách, rất có khả năng liền sẽ chạy chối chết. Đường Tiêu trong lòng tính toán, cái này Trinh Thám đảo cũng có vài phần đáng tin cậy, hơn nữa từ trong lòng an ủi góc độ đi lên nói, cũng có thể giảm bớt kia lệnh chính mình không thở nổi áp lực. Lại nhìn quét hai mắt kia trên vách tường một nhiệt, không có khác thường sau, Đường Tiêu liền quét cái đuôi, hướng kia đường đi phía dưới toàn đi. Tắt. Qua sau một lúc lâu, vài đạo phá tiếng gió, mới ở Đường Tiêu phía sau, lặng yên không một tiếng động vang lên. Chương 23, chịu trở thứ hỏa biên bức đánh lại. Đường đi rất sâu. Hơn nữa từ lúc bắt đầu nhập khẩu lúc sau, thể tích liền chợt đại chợt tiểu lên, nhỏ nhất khi độ cao yêu cầu người không lưng mới có thể thông qua. Đại địa phương lại cùng cửa động giống nhau ước chừng có 3 mét chiều cao, quanh co khúc co hữu, càng hướng bên trong đi, độ ấm liền càng cao. May mắn trong động thông gió thông thuận, đường tiêu bên ngoài thân độ ấm cũng chỉ là lượng cao một ít mà thôi. Thật cẩn thận, ước chừng bỏ sát nửa giờ, đang lúc đường tiêu trong lòng buồn bực, kia cổ lệnh chính mình hít thở không thông nguy hiểm cảm thấy đế từ chỗ nào mà đến thời điểm. Tại tiên vương động chỗ thế nhưng có một cái biến chuyển, mà biến chuyển mặt sau tựa hồ cũng có nguồn nhiệt ở lấp lè, truyền qua đầu rắn. Y tiếp theo vừa rồi quan sát phương pháp, hướng biến chuyển chỗ phương hướng đánh giá qua đi. Hổng, che trời lấp đất màu đỏ nhuận, dậm dạp phân bố ở đối diện thổ trên vách, như là tuyết địa thượng vầy đầy sẽ động hạt mẹ, chậm rãi hoạt động. Là một đám con kiến. Cái đầu đảo không phải rất lớn, so manh kiến muốn ít hơn nhiều, Trước ngạc tượng cũng không có thô tráng sắc bén vũ khí, chẳng qua chúng nó bụng đều không ngoại lệ đều có chút mảnh trứng, hơn nữa toàn thân đỏ đậm. Loại này con kiến, mặc dù là có phong phú giá ngoại cầu sinh kinh nghiệm được tiêu, trong lúc nhất thời cũng phân biệt không ra rốt cuộc là cái gì chủng loại. Nhuận Nhật không phải chúng nó vọng lại, chúng nó tựa hồ chỉ là ở như tạm ăn lên. Đường tiêu hoạt động qua đi, mặc dù không có xả lân áo giáp, này đó tiểu con kiến cũng phá không khai nó giờ phút này đạt tới 6 cấp chi cao ra rắn phòng ngự. Sát sát sát. Nhìn thấy có to lớn sinh vật tới rồi, này đó con kiến liền lập tức giải tán, chui vào phía dưới không biết tên góc chúng đi. Nguyên lai like này không phải thổ vách tưởng, mà là cùng loại. Nội tạng phân bố vật giống nhau đồ vật. Đường tiêu gần sát, phun tí tử. Kêu một cổ nùng liệt toan xú vị lại lần nữa truyền đến. Che ở chính mình trước mặt, đem đường đi phong bế không phải thổ vết tưởng, mà là một tầng thật dày đỏ như máu phân bố vật, giống như là nào đó sinh vật nội tạng vết tượng, chợt vừa thấy đi phản phất còn có sinh mệnh giống nhau. Mặt trên loang lổ bác bác tựa hồ là nào đó động vật phân, nguồn nhất chính là từ nơi này phát ra mà ra. Động vật phân. Đường Kiêu nhíu mày. Giờ phút này cũng cố kỵ không được gây tưởng, ném động đuôi rắn, đột nhiên quất đánh hướng này một tầng sền sệt phân bố vật. Lóc cục, không có thanh thúy thanh âm, như là một xử dảo vào sền hồ chung, đường tiêu cái đuôi cao hám đi vào, nhưng thực mau lại bị bắn ra tới. Đường tiêu thân thể nóng lên nó là động vật máu lạnh, trong cơ thể độ ấm sẽ theo ngoại giới độ ấm mà biến hóa, vừa rồi đôi rắn chụp đánh ở phân bố vật thượng khi, có thể rõ ràng cảm giác được bên trong độ ấm. Từ xúc cảm đi lên xem, tầng này phân bố vật cũng không ngừng rắn, hơn nữa tầng này vật chất độ dày nhiều nhất chỉ có mấy cm tà hưu, không có công kích tính, nhưng là lại cực có sức rắn, vừa rồi chính mình gieo một kích đủ để đem thành niên con thỏ đánh xỉu nhưng này phong bế đường đi phân bố vật lại lông tóc không tổn hao gì. Nhìn chung quanh bốn phía, muốn tiếp tục đi trước, cần thiết phá hủy rất tầng này lấp kín lộ phân bố vật, hoặc là biến thành côn trùng lao thử linh tinh, từ ngầm đào thành động chui qua đi lợi dụng vừa rồi những cái đó con kiến, Đường Tiêu nghĩ tới chính mình kiến hậu kỹ năng, này đảo vẫn có thể xem là một cái hảo phương pháp, nhưng là hiện tại hắn còn tưởng lại đếm thử một chút. Thử phân bố vật bên cạnh, Đường Tiêu mở ra răng nọc, xa cắn hợp lực tuy rằng không cường, nhưng răng nọc lại cũng coi như là sắp nhọn, hắn muốn thử xem có thể hay không trực tiếp đem nơi này cắn xuyên. T, nóng bỏng cảm giác, răng nọc đâm vào phân bố vật bên trong, Đường Tiêu đầu dán vùng, muốn một cổ đủ khí, trực tiếp vẽ ra một lỗ hổng, nhưng là nói đến cũng khói. cũng không biết này phân bố vật rốt cuộc là cái gì tồn tại, thế nhưng giống như chính mình lúc ban đầu thạch trái cây thể giống nhau bị cắt qua địa phương nhanh chóng đã bị trùng quanh vật chất bỏ thêm vào đền bù tiến vào. Cái này không có cách nào. Thám hiểm khu vực có tân nhắc nhở. Hệ thống trung truyền đến thanh âm. Đường Tiêu từ trong đầu nhìn lại, thứ hỏa biên bước phân. Thứ hỏa biên bức, đã chịu hỏa hệ bảo vật cảm nghiệm biến dị đặc thù con rơi, có được nhất định hỏa hệ thương tổn năng lực. Thám hiểm tiến độ 30%, thám hiểm khu vực bản đồ mở ra. Theo sau ở ngay từ đầu người dẫn đường phát ra đưa tọa độ bên cạnh, chính mình nơi này lại xuất hiện một trường phương hình mặt bằng bản đồ. Nhìn lướt qua sau, Đường Tiêu liền phân tích ra tới cái đại khái. Chính nữa, có bộ xương khô vị trí chính là bảo vật cùng bảo hộ quái vật nơi là ở so với chính mình nơi này lược cao chủ hành thượng đại khái cùng thác nước trung bộ ở một cái trình độ vị trí điểm đỏ đại biểu cho chính mình chính ở vào bảo vật phía sau cùng loại với một cái cửa sau đường nhỏ vị trí chẳng qua nơi này đã bị phân bố vật lấp kín nhưng trên bản đồ biểu hiện chung, lại là có thể thẳng để bảo vật nơi bảo vật chung quanh còn có còn lại mấy cái cùng loại ngã rẽ đều là đánh dấu chấm hỏi không biết từ đâu phương mà nhập cũng không biết có không ngăn cản trung gian vị trí mà chính phía trên tất có một cái thập phần thấy được đường ngay thực hiện nhiên là đi thông bảo vật chôn giấu chỗ cửa chính nhập khẩu chẳng qua Đường Tiêu đem hai phân bản đồ đua ở bên nhau, càng xem càng cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng đang ở hắn tốt ra đáp án thời điểm. Tương đạo phá tiếng gió, từ chính mình phía sau đường đi phương hướng truyền đến. Có tình huống, Đường Tiêu vội vàng quay lại thần rắn, cảnh giác nhìn chằm chằm tới khi phương hướng, nó trong lòng nghĩ hoặc từ sơn động bắt đầu, này ngầm thông đạo cũng không có ngã rẽ. dọc theo đường đi chính mình có thể xác định không có còn lại sinh vật. Ngoại lai sinh vật, trừ phi là có đồng dạng thật nghiệm thể, cùng chính mình giống nhau từ thác nước đỉnh nệ xuống, vượt qua kia nguy hiểm tiểu hồ, nếu không này một mảnh căn bản không có tồn tại động vật. Rốt cuộc là cái gì đâu? Tốc độ thực mau, hơn nữa không có trên mặt đất ma sát động tĩnh. Không đủ 10 giây lúc sau, mấy viên điểm đỏ liền xuất hiện ở đường tiêu tầm mắt bên trong. ở giữa không trung, ba con màu đỏ cánh chim, tiêm nhịn đoá, phần đầu như là lao thử giống nhau con rơi, liền xuất hiện ở đường tiêu tầm nhìn. Chúng nó tuy rằng miệng mở ra, tựa hồ là đối với đường tiêu phát ra đe dọa tính thét chói tai, nhưng là bốn phía lại như cũ y mắng. Chết không được, chính mình dọc theo đường đi không có phát hiện nửa phần dấu hiệu. Này đó con rơi phát ra ra thành âm, là sóng siêu âm giống nhau động vật căn bản không có biện pháp tiếp thu, mà chính mình chỉ lo cập tra xét phía trước, lại xem nhẹ lại không ngừng quay đầu nhìn về phía phía sau, không giống như là bình thường con rơi. Đường Tiêu trong lòng căng thẳng, cẩn thận quan sát dưới, này đó con rơi bụng nhỏ cùng cánh cánh phong chỗ, sở ẩn chứa nhiệt lượng vượt mức bình thường, càng là so thân thể hắn chung còn lại bộ vị độ ấm muốn cao hơn ít nhất gấp 10 lần. này đối với động vật có vú mà nói, là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. đây là hệ thống nhắc nhở thứ hỏa biến bức. Đường Tiêu trong lòng xác định, nếu đối phương có nhất định khống hỏa năng lực, Đường Tiêu liền đem thân thể giãn ra mở ra. Phòng ngừa kế tiếp khả năng sẽ bị tập hỏa công đánh, đồng thời xà lân áo giáp cùng hỗn hợp độc độc đồng thời chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì đối phương có được chính mình khó có thể với tới không trùng chảy máy, cho nên lần đầu tiên giao phong có thể cho này thứ hỏa biên bức bị thương nặng, thập phần mấu chốt. Chương 24, vây công, ngọn lửa, trọng thương, bóng đêm đã qua, mùa hạ thái dương dâng lên tới rất sớm, không trung bên cạnh chỗ đã nổi lên mặt trời, một sợi lũ vi kim sắc quang mang rắc dừng mưa. Sáng sớm, ngắn ngủi hòa bình. Mặc dù là giống như sư báo như vậy hung manh ăn thịt động vật, cũng lẫn nhau giúp vào cùng nhau, đánh áp tính toán hôm nay nên như thế nào ở lãnh địa chung sản thú? duy nhất không quá yên lặng địa phương chính là đường tiêu vị trí đường đi con con chết chết một tia ánh sáng đều chiếu xạ không tiến nếu không có hệ thống chung thời gian nhắc nhở đường tiêu thậm chí sẽ cho rằng nơi này như cũ là đêm kia kia bốn con thứ hỏa biết bức ở nhìn thấy đường tiêu nháy mắt tựa hồ cũng là có chút do dự nhưng ở ngắn ngủi rằng có lúc sau chúng nó phát động công kích giống như chiến đấu cơ bốn con con rơi từ bốn cái rác đối đường tiêu đồng thời khởi sướng công kích không có thét chói hay nhưng lão thử giống nhau trên mặt lại toàn là giữ tợn chi sắc chúng nó cánh cánh phong thượng cũng xuất hiện quỷ dị hường quang như là bị thiêu nóng bỏng bàn đuổi xa lân áo giáp thấy chúng nó kiềm chế không được đối chính mình phát động tiến công đường tiêu toàn bộ lực chú ý cũng nhấc lên nó có dự cảm lần này chiến đấu hung hiểm trình độ không thua gì lần trước đánh với đều là thật nghiệm thể cương chảo sóc. con rơi dễ đối phó chính là hơn nữa thứ hỏa hai chữ còn lại là hoàn toàn mới không biết giống loại ttt đường tiêu trên người kia một tầng huyết hồng hoa văn hiện lên làm nó cả người đều biến yêu dị vài phần án binh bất động chờ đến con rơi tiến vào tới rồi gần 2 mét tả hữu vị trí khi đường tiêu đầu rắn nhân vung cực nhanh tốc độ đánh về phía một con thứ huyết con rơi lạnh lẽo giăng ngọc ở trong không khí xẹt qua một đạo màu bạc đường cong quá nhanh này đó con rơi tựa hồ cũng từng có cùng xà chiến đấu kinh nghiệm nhưng là đường tiêu hiện tại không phải một cái bình thường rừng mưa san hô xà đạt tới lục cấp hắn càng là so ngũ cấp có chất bay vọt tốc độ ít nhất so bình thường xà muốn nhanh gấp ba cho nên mặc dù này chỉ thứ huyết con rơi phản ứng cũng thực mau múa may cánh muốn nhanh chóng kéo lên không đi nhưng vẫn là xem nhẹ đường tiêu tốc độ bị một ngụm cắn ở cổ chỗ cổ là đường tiêu quan sát đến chúng nó trong cơ thể nguồn nhiệt so thấp địa phương Giang ngọc dễ như trở bàn tay đâm đi vào có ăn mòn tính nọc độc nhanh chóng rốt vào, đường tiêu cũng không có hoàn toàn đem tuyến độc nội độc tố dùng xong, bởi vì này thứ hỏa biên bức tuy rằng bị dị, nhưng rốt cuộc hình thể hữu hạ, chỉ dùng một nửa phân lượng hẳn là liền có thể. Tiêu chỉ thứ hỏa biên bức mặt bộ, lập tức bày biện ra thống khổ vặn mèo biểu tình. nhưng đồng thời, bởi vì trần tiêu ly quá gần, nó dây dưa, đem cánh cánh phong cũng hung hăng quét về phía đường tiêu xả lên phía trên. sa, giống như là bị ngọn lửa năng quá giống nhau cảm giác, làm đường tiêu cả người một giật mình, còn hảo xả lên áo giáp có nhất định kháng ngọn lửa năng lực. Hơn nữa nó cánh phong chỉ là xẹt qua một cái trước mắt, liền cả người run rẩy bị Đường Kiêu ném tới rồi một bên. Tập kích hướng chính mình đôi rắn kia chỉ thứ hỏa biến bức, cũng đồng dạng bị Đường Kiêu dùng cái đôi đảo qua, quất đánh ở nó hai cánh thượng, như là bị rồi bỏ đánh ra lạc rồi bỏ, trực tiếp tấn ở mặt đất. Này một loạt động tác cực nhanh, cơ hồ là liền mạch lưu loát. Mặt khác từ hai sườn giáp công thứ hỏa biến bức, cũng là xuất hiện ngắn ngủi lình trệ, chúng nó cũng không nghĩ tới, này chỉ thoạt nhìn chỉ có nửa thước dài hơn độ con rắn nhỏ, thế nhưng như thế hung mãnh. Đồng bạn nháy mắt bị xử lý hai gã, chúng nó cũng không có chạy trốn ý tứ, mà là tả hữu một cái giao nhau không có lại lô mãng dùng cánh cánh phong đi tiến công đường kiêu, mà là bụng đống nhiên cổ lên. Nuôn nhiệt cường độ lại ra tăng rồi. Đường tiêu buồn còn tưởng nhân cơ hội đem cái kia bị chính mình đánh rơi trên mặt đất con rơi treo cổ, nhưng nhiên con mắt lại phát hiện kia hai chỉ con rơi bụng nhỏ trô đã không còn là bình thường hồng, mà là giống thành thực thể giống nhau, cực kỳ tươi đẹp. Không đúng. Đường Kiêu đình chỉ tiến công động tác, hướng bên trái hoành kéo, mà cái đuôi cũng cuộn tròn lên, bảo hộ ở tại đi làm thân xà lân hạ những cái đó yếu ớt nội tạng. Hô chỉ có thể phát ra sóng siêu ầm con rơi thế nhưng từ trong miệng phát ra một tiếng phong hỏa động tĩnh kia không phải xuất từ nó qua miệng mà là xác thật có một tiểu đoàn ngọn lửa từ thứ hỏa biên bức trong miệng phương ra quét về phía đường kiêu. bá đường tiêu trên người mặc dù có xả lân áo giáp nhưng là cũng không chịu nổi này hai khẩu thình lình sẽ ra ngọn lửa nung nướng thống khổ trên mặt đất bay cuồn và mèo nhưng kia hai chỉ con rơi lại giống như giỏi trong xương ước chừng ở trong miệng phụt lên mấy giây, mới xem như bung tha đường tiêu khói trắng theo một cột tiêu hồ hương vị truyền ra tới đường tiêu giờ phút này thân rắn thượng đã không có ngày xưa kia sặc sỡ hoa văn, nơi nơi đều là cháy đen một mảnh, đặc biệt là nửa người dưới, càng là có thôn thôn xả lân bị nướng nướng mở ra khẩu tử, lộ ra ra tơ máu cùng thịt luộc. rũ dậy, trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, như là đã bị ngọn lửa nướng nướng hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu. trên mặt đất kia chỉ con rơi hoán một hồi, mới rung đùi đắc ý bỏ lên, nó một con cánh đã bị đường tiêu chụp đoạn, ở giữa không trùng phi cũng có chút lung lay, bảo trì không hảo cân bằng. kia hai chỉ thứ huyết con rơi phun ra xong ngọn lửa, bụng cũng nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Chúng nó kéo cao khoảng cách, ở ly đường tiêu phía trên vẫn duy trì 2 mét nhiều vị trí lượn vào một trận, thế này san hô xà trước sau không có động tĩnh sau, thế nhưng cũng không có nhân cơ hội xuống dưới phân thực, mà là không hề hứng thú lượn qua đi, thẳng đến lấp kín đường đi phân bố vật mà đi. Phích, phích. Ba con toàn bộ dừng ở phân bố vật thượng, thật nhỏ hàm răng bắt đầu cắn xé mặt trên màu đỏ thịt sắc tổ chức. Đường tiêu thật sự đã chết sao. Xá mắt đống nhiên mở, Tuy rằng vừa rồi ngọn lửa công kích làm nó thống khổ thét trói hai ra tới. Sà Lân cũng gặp tới rồi bị thương nặng, nhưng là ở xà Lân áo giáp dưới sự bảo vệ, cơ bắp cùng nội tạng lại không có đã chịu ngọn lửa nung thương, hành động năng lực không có đã chịu quá lớn tổn hại. Hắn vừa rồi chỉ là ở giả chết thôi. Thứ hỏa biên bước ở vòng thứ nhất công kích, đã chịu chính mình đánh lên sau, nhất định sẽ có điều cảnh giác. Chính mình thật sự nếu không ý không buông tha phát động tiến công, kia hai chỉ hoàn hảo không tổn hao gì, con rơi một khi kéo cao đến một thước nửa khoảng cách ở ngoài, như vậy chính mình đem không hề biện pháp, cho nên nó quyết định giả chết. Do đó dụ rỗ kia hai chỉ thứ hỏa biên bước tới gần, tới thu hoạch chiến lợi phẩm. Nhưng không nghĩ tới chính mình thị thế nhưng đối chúng nó không hề lực hấp dẫn chúng nó đồ ăn thế nhưng là những cái đó phân bố vật không đúng chuẩn xác mà nói hẳn là bên trong sở ẩn chứa nguồn nhiệt đường tiêu trong ánh mắt có thể bắt giữ đến chúng nó trong cơ thể nhiệt lượng biến hóa kia hai chỉ phun quá mức diễm con rơi vốn dĩ bụng nhiệt lượng đã hạ thấp bình thường sinh vật trình độ nhưng là ở cắn nuốt những cái đó phân bố vật lúc sau nhiệt lượng lại ở một chút tăng lên không thể lại làm chúng nó bổ sung đi xuống đường tiêu trong lòng rõ ràng chính mình xà lân làn ra bị thương làm lạnh còn cần 5 phút đồng hồ mà mặc dù có thể làm lạnh xong cũng kinh không được chúng nó mấy vòng dậy đặt ngọn lửa thế công Tuy rằng chính mình chết giả không có khởi đến tác dụng, nhưng hiện giờ này đàn đang ở ăn cơm chúng con rơi ly chính mình vị trí cũng chỉ có 3 mét tả hữu. Đúng là đánh lén cơ hội tốt. Chương 25, lấy mạng đổi mạng. Con rơi tuy rằng là đưa lưng về phía đường tiêu, nhưng hắn tự nhiên sẽ không vô chi đến cho rằng con rơi là dựa vào thị giác tới cảm giác ngoại giới. Con rơi là thông qua sóng siêu âm định vị vật thể. Nay cũng liền ý nghĩa, vô luận đường tiêu như thế nào thật cẩn thận đi tới, đều không thể tránh đi kia nói vô hình siêu thanh dò xét, này 2 mét nhiều khoảng cách, chỉ có thể dựa vào cũng đủ mau tốc độ, đánh bất ngờ để mù. Tiết Chỉ đã tàn phế con rơi không đủ vì hoạn, căn cứ nó vừa rồi phi hành động tác có thể phán đoán, nó phi không cao, nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể đạt tới 1 mét 8 tả hưu độ cao, còn tính ở chính mình công kích trong phạm vi, cho nên chính mình chỉ cần đối mặt khác hai chỉ xuống tay, một cái dựa răng ngọc, một cái khác cũng chỉ có thể cho cũ trong thi dùng đôi rắn cuốn cuốn lấy, trước quăng ngã trên mặt đất đem cánh lộng tàn lại nói, Chủ ý đã định, đường tiêu trên mặt đất vẫn không núp đích, chờ đợi hai hạng kỹ năng làm lạnh thời gian, bởi vì vừa rồi răng ngọc kỹ năng cũng không có đem tuyến độc độc tố rút cạn, cho nên hồi phục thực màu, chính mình trên người những cái đó bị bị phồng vết nước mặt ngoài cũng nhanh chóng khép lại, này tốt thích với thăng đến 6 cấp toàn thuộc tính thêm thành, nếu không giống nhau xả, liền tính là đổ máu, đều sẽ lưu chết. 3 phút sau, thứ hỏa biên bức bụng đã bổ sung gần giống nhau nhiệt lượng, mà đường tiêu cũng ở cùng thời gian phát động công kích, như điện loé tiếng sấm, không có quảng kia chỉ nhất phía dưới tàn phế con rơi, mà là đuôi rắn dùng sức, toàn bộ xả khu giống như giống thượng lò xo so giống nhau, thế nhưng lăng không lại nhiều ra hơn 20 cm, đường tiêu giờ phút này vốn là có gần một thước chiều dài, hai hai tương thêm, hiện giờ đầu rắn vừa lúc có thể tới kia hai chỉ còn rơi độ cao, trực tiếp một đầu đánh về phía bên trái mà vì có thể cuốn lên mặt khác một con thứ hỏa biến bước đường tiêu trung bụng dùng sức, cái đuôi liền như là roi giống nhau, hướng phía bên phải ném đi. cực cao khó khăn động tác, đường tiêu cả người đã cơ hồ cùng mặt đất song song. phanh phạch ở đường tiêu nhảy lên trong máy mắt, kia ba con thứ hỏa rơi cũng đã có điều phát hiện, nhưng bọn hắn thần kinh phản ứng tốc độ tự nhiên không thể cùng đường tiêu so sánh với. hơn nữa một cái chí mạng vấn đề, chính là vũ cánh bay lên không yêu cầu ngắn ngủi khoảng cách, mà chính là này một giây nhiều khoảng cách, làm đường tiêu thành công tập thượng trước mặt. hỗn hợp giam lọc, đường tiêu khuôn mặt giữ thận, vì duy trì tư thế này. Hắn đã dùng ra cả người sở hữu sức lực, hơn nữa chỉ có thể bảo trì trệ chống không một cái chớp mắt. Nhưng chính là này có chút vận mẹo động tác, làm Đường Hiểu Đầu rắn tiến công vị trí lược đi xuống chậm một ít, thứ hỏa biên bức cánh lại vừa lúc vô lên, Giang nọc xoa nó cánh cốt sẽ qua. Con rơi trên mặt vui vẻ. Nó biết này san hô xà đầu rắn bộ vị liền như vậy một cái công kích thủ đoạn, kế tiếp nó chỉ cần lên tới 2m ở ngoài không trung. Đã có thể đương nó cánh mới vừa vô lên, hướng về phía trước bay lên không không đến 5cm thời khắc, san hô sả trên mặt lại lộ ra một mặt lãnh đạm, hơi có chút chào phúng biểu tình. Đương nhiên dựa vào sóng siêu âm định vị thứ hỏa rơi nhìn không thấy t tín tử vừa phun giang nọc vết nước chỗ thế nhưng chống rông bắn ra một đạo ngân châm nọc độc ở giữa ở kia thứ hỏa rơi phía sau lưng Máng. một trận khói đen liệu quá loại này con rơi tuy rằng thân thể có kháng tính nóng nhưng là đường tiêu nọc độc còn lại là lấy cường toàn ăn mòn là chủ không có chút nào chống cự lông sù sù đỏ đậm làn ra một mảnh cháy đen độc tố liền đã thẩm thấu đi vào này chỉ thu phục đường tiêu trong lòng lược đưa một hơi nhưng chính mình cái đuôi quấn hướng kia một con lại trung quy bởi vì chính mình động tác quá mức với đừng mà rơi không Làm nó bình an thăng đến giữa không trung. Phanh, phanh. Hai tiếng trọng vật tạp hướng mặt đất thanh âm. Đường Tiêu cùng kia Chỉ bị chính mình độc chết thứ hỏa rơi đồng thời rơi xuống trên mặt đất, bắn khởi một mảnh bụi đất. Tiên Chỉ đã cả người run rẩy thứ hỏa rơi tự nhiên sẽ không lại lộn xộn, nhưng Đường Tiêu lại bản năng cảm giác được nguy hiểm, hướng bên trái lăn đi. Loại này độ cao vốn dĩ đi ngược chiều khải xà lân áo giáp Đường Tiêu không có bất luận cái gì uy hiếp, chính là bởi vì hắn xà lân vốn là ở đệ nhất sóng ngọn lửa công kích thời điểm bị bỏng, như vậy một lăn, lại lần nữa vỡ ra. Loang lổ máu nhỏ giọt đầy đất. Đường Tiêu lại như là không có cảm giác, đầu rắn dương lên, Giữa không trung kia hai chỉ thứ huyết con rơi quả nhiên đã phát động tiến công bụng bành trướng vẫn cứ là một tả một hữu thứ trong miệng phụt lên ra ngọn lửa đường tiêu vội vàng trên mặt đất liên tục vẽ ra ép hình đường nhỏ tránh lẽ nhưng bất đắc dĩ này hai chỉ con rơi chiếm cứ chế không yếu thế ngọn lửa phun ra diện tích che phủ lại rất lớn vẫn là bao trùm tới rồi đường tiêu trên người một bộ phận ttt da chóc ti bong, xuyên tim đau đớn làm đường tiêu tinh thần đều xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt hệ thống nhắc nhở chữa trị âm cũng đồng thời truyền đến tuy rằng hệ thống chữa trị thực thần kỳ nhưng là thường thường thực dụng tính cũng không lớn Rốt cuộc ở thực chiến trong quá trình không có ai sẽ cho ngươi như vậy lớn lên thời gian tới chữa trị. Ngươi cho ta xuống dưới. Đường Tiêu trong lòng một phát tàn nhẫn, chỉ là hơi nghiêng người tránh đi yếu hại, thế nhưng cũng không hề né tránh ngọn lửa, mà là đau một chút từ trong hỏa diễm nhẹ quá, đầu rắn đánh thẳng hướng giữa không trung loạn trọn cánh bị thương thứ hỏa rơi. Bá. Trong tầm mắt vốn là, là màu đỏ nhạt dạo, ở xuyên qua ngọn lửa thời điểm càng là toàn thế giới màu đỏ. Mặc dù Đường Tiêu nhắm hai mắt lại, cũng cảm giác được sắp bị trước hạt giống nhau. Nhưng loại này liệu mạng lưỡng bại câu thương đấu pháp trung quy là hiệu quả, Tiêu chỉ bị thương con rơi căn bản không có làm tốt phòng bị chờ đến đường tiêu nhảy ra ngọn lửa thời điểm, nó lại muốn chạy trốn ly, chỉ bằng kia chặt đứt nửa thanh cánh, sắt thật đã trậm. tránh né đều tránh né không đến, đã bị đường tiêu mở ra miệng khổng lồ căn chi dưới, sau đó từ giữa không trung tung xuống dưới. phanh, mắt khác kia chỉ trạng thái hoàn hảo thứ hỏa rơi trong miệng ngọn lửa lại lần nữa va chạm ở đường tiêu trên người, tựa hồ muốn dùng loại này biện pháp cứu ra nó đồng bạn. ttt, bụng nhỏ phía dưới một trận xé rách đau nhức, chán váng cảm truyền đến. nhưng đường tiêu trong lòng rõ ràng. Giờ phút này nhất định không thể đem trong miệng tàn phế con rơi thả chạy, mặc kệ mặt khác, nửa người trên co rụt lại, đem còn trên mặt đất điên cuồng rũa tàn phế con rơi của lấy, giang nọc thuận thế liền cắm vào nó cổ bên trong, dư lại hơn một nửa nọc độc độc rót vào. Vài giây sau, trong lòng ngực rũa động tác càng ngày càng nhỏ, ngược lại là một trận run rẩy. Đường Tiêu biết độc tố đã phát tác, liền thổi bỏ đuối nó trên bọc, khôi phục bình thường khúc độ thân thể, cả người bị ngọn lửa nướng nướng khai khẩu tử, lần thứ hai chảy ra máu tươi. Trung quanh đã có chút mơ hồ, đây là mất máu quá nhiều biểu hiện, chính mình hiện tại trạng thái, nếu tiếp tục bảo trì cao cường độ chiến đấu. Không ra vài phút nhất định cũng là đường trường huyết lưu mà chết kết cục. Ăn cơm, tại chỗ nghỉ ngơi, dựa vào tự thân khép lại năng lực, hoặc là phát động chủ thần hệ thống chữa trị công năng. Này tam dạng chung, chính mình cần thiết lựa chọn một cái. Chính là. Đường tiêu ngẩng đầu, buồn còn có chút lo lắng, chính là thấy không chúng kia thứ hỏa biên bước trạng thái sau, trong lòng lại nảy lên một cỗ kinh hỉ. Nó trong bụng cứng hóa. Chương 26, sợ hãi. Sinh vật bản năng, đệ nhất sóng ngọn lửa nhất cường thế, là bởi vì kia hai chỉ thứ hỏa rơi bụng chứa đựng nhiệt năng, chính là vừa rồi chúng nó ở háo không sâu ăn cơm trong quá trình, lại bị đường tiêu đột nhiên đánh gãy. Cho nên chỉ là phun ra như vậy một hồi, kia thứ hỏa rơi bụng năng lượng liền hạ thấp bình thường động vật có vũ tiêu chuẩn, vô pháp lại lần nữa phát động ngọn lửa phun ra. Trừ phi nó có thể di động đến phân bố vật nơi đó, bổ sung nhiệt năng. Nhưng là Đường Kiêu sẽ cho nó cơ hội này sao? Đương nhiên, hắn sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Chỉ thấy Đường Kiêu dùng hết cuối cùng một chút lực lượng, hoạt động đến phân bố vật phía trước, sau đó dựng thẳng đầu rắn, đỏ tươi tín tử phun ra. Bày ra một bộ như hổ rình ngồi bộ dáng. Kia cận thứ hỏa biên bức không có đôi mắt, chỉ có thể đủ thông qua thanh âm tới phán độc đối thủ hình thái cùng vị trí, cho nên một thân là thường. Đã Lâm Nguy Đường Kiêu nó tự nhiên hoàn toàn không hiểu. Thật có thể nói là là, thành cũng sóng âm, bại cũng sóng âm. Bởi vì sóng âm năng lực, chúng nó có thể từ đường Kiêu sau lưng đánh lén, đánh hắn một cái trở tay không kịp, cũng bởi vì sóng âm năng lực, chúng nó có thể thành công né tránh khai đường Kiêu công kích. Nhưng hiện tại, loại này thần kỳ năng lực lại làm nó sinh ra nhất trí mạng sai lầm phán đoán. Nó sợ hãi. Tuy rằng nó ngọn lửa năng lực không có, nhưng là con rơi sinh vật trong miệng cũng có sắc bén tới nha, cùng với cánh bên cạnh cánh phòng, nếu giờ phút này có thể xông tới cắn vào đường tiêu miệng vết thương lời nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng nó không dám phát động tiến công, cũng không dám phát động nửa phần tiến vang. Thứ hỏa Biên bước một cái kéo thăng, ước chừng kéo lên tới 2 mét có hơn thổ vách tường đỉnh, xa xa cùng đường tiêu giằng co. Đường tiêu tất tự nhiên sẽ không từ bỏ cái này tuyệt hảo cơ hội. Cảnh giác vài giây, thấy đối phương quả nhiên không dám xông tới sau, liền đem thân thể thả lỏng xuống dưới, lợi dụng chính mình thân thể khép lại năng lực, bắt đầu khôi phục. Xoẹt, xoẹt. Thời gian 1 phân 1 giây quá khứ, ước chừng hơn 10 phút, tiêu chỉ con rơi như cũng ở vách tường đỉnh, phản phất là tượng đá giống nhau, đã độc lại. Đường Tiêu trên người tầng ngoài miệng vết thương đã khép lại thất thất bát bát, khôi phục tam thành tại hữu sức chiến đấu. Quan trọng nhất tuyến độc nọc độc lại lần nữa phân bố ra tới, như vậy thứ hỏa biên bức lại tưởng lao xuống tới cùng chính mình vật lộn, đã là đã không có phần thắng. Cả người suy yếu, yêu cầu đồ ăn bổ sung, đã không có cố kỵ. Đường Tiêu trực tiếp bơi lội tới rồi kia chỉ ly chính mình gần nhất, chết ở phân bố vật bên cạnh con rơi, sau đó một ngụm liền nuốt đi vào. Kia trên vách tường treo ra hỏa, cảm nhận được Đường Tiêu động tác, mặc dù có chút ngao ngã dục dịch, nhưng thấy đến Đường Tiêu thực mau lại về tới phân bố vật trước trông coi, liền lại thành thành thật thật buông xuôi cánh. Loại này động vật cấp thấp bản tính chính là như thế, sợ hai tử vong, ở tử vong trước mặt luôn là lựa chọn sợ hãi, uồi hồi, chờ đợi, lại không biết lý tính phán đoán hoặc là lựa chọn buông tay một bác. Thứ hỏa biên bước tử vong sau, trong cơ thể kia cổ nhiệt lượng liền dần dần tiêu tán, toàn xú thì tối vị, cùng với dư con rơi không có gì hai dạng khác biệt. Vài phút qua đi, trừ bỏ kia da lông cùng xương cốt bị đường tiêu nổ ra bên ngoài, còn lại toàn bộ tiến vào hắn bụng, ấm áp cùng năng lượng tràn ngập thân, phản phất máu lại bắt đầu chạy xuôi giống nhau, ngay cả khôi phục tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Thành công vùi thứ hỏa biên bước, cắn nuốt nhưng đạt được, 150 trăm hóa điểm. 100 kinh nghiệm giá trị, Hỏa nguyên tố 1, manh thú hệ gen liên 1%, có 10% tỷ lệ tiến hành tứ chi tiến hóa. Tứ chi tiến hóa phương hướng vị, sóng siêu âm dò xét kết cấu thủy hỏa dạ dày hướng, xứng đôi độ thấp. Không 1% tỷ lệ đạt được kỹ năng, rơi hỏa phun ra. Nuốt ăn luôn này chỉ thứ hỏa biên bước sau, hệ thống nội liên tiếp nhắc nhở âm liền vang lên, so sánh với trước vài lần cắn nuốt cái loại này bình thường sinh vật, loại này bị bảo vật phóng xạ, biến dị quái vật hiển nhiên có thể được đến càng nhiều độ vật. Bất quá, Hỏa nguyên tố chỉ chính là S cấp nguyên tố hệ huyết thống sao? Còn có, vì cái gì kỹ năng đạt được tỷ lệ như thế thấp? Đường Tiêu từ trong lòng nhanh chóng hỏi, hỏa nguyên tố cũng không phải chỉ nguyên tố hệ huyết thống, mà là sinh vật thể muỗi lửa diễm phù hợp độ, theo phù hợp độ gia tăng, có thể dần dần dị hóa ra tương quan khí quan tổ chức hoặc là kỹ năng. Giới hỏa phun ra kỹ năng, sở yêu cầu tổ chức khí quan vì thủy hỏa dạ dày túi, đạo cơn tức quảng, hỏa nguyên tố 20, kinh hệ thống kiểm tra đo lường, trước mặt thật nghiệm thể sinh lý kết cấu xứng đôi độ cực thấp, kỹ năng thành quả thu hoạch sát suất vô hạn tiếp cận với linh, chủ thân hệ thống thực mau liền cấp ra hồi đáp. Đường Tiêu trong lòng hiểu được, vô luận là kỹ năng vẫn là tứ chi tiến hóa đều là vụ mồi cùng chính mình cùng loại sinh vật được đến sát suất muốn cao, nếu sở hữu thực nghiệm thể đều là như thế nói. Đường tiêu trong lòng ấy nảy nảy dự. Như vậy chính mình cắn nuốt huyết thống chung, đạt tới 20% gen liên, liền có thể làm lơ bất luận cái gì quy tắc, hoặc là nói chính là nên huyết thống tự nghĩ ra, ở bình thường sinh vật giới lý luận ngoại tân quy tắc, vượt chủng tộc, tứ chi, năng lực huyết thống dung hợp kỹ năng, nên có bao nhiêu bug là chính mình cho tới nay đều coi khinh này đó kỹ năng, chính mình huyết thống không phải thiên về tiên tông, mà là phát dục, chỉ cần có sung túc phát dục thời gian, liền tương đương với hệ khác. Thực nghiệm thể vài lần năng lực. Nhưng là nhất định phải vượt qua giai đoạn trước nhỏ yếu chân không kỳ, ít nhất là ở lần đầu tiên dung hợp trước kia. Đường Tiêu trong lòng lửa nóng, nhưng trong miệng lại không có đỉnh. An Cơ vẫn luôn thứ hỏa rơi sau, thể năng cùng bị thương xà lần được đến cực đại khôi phục, hiện tại hắn đã có thể không kiêng nể gì bơi lội đến kia hai chỉ khá xa thứ hỏa rơi thi thể nơi đó, Đêm này hàm đến phân bố vật ở dưới, một ngụm nuốt đi vào. Ba con thứ hỏa rơi tuy rằng không có làm hắn được đến tứ chi tiến hóa cùng bất luận cái gì kỹ năng, nhưng cũng là thu hoạch pha phòng, tổng cộng 450 tiến hóa điểm số, ba đốt lượng nguyên tố, 500 kinh nghiệm giá trị. Kinh nghiệm tạo vị trí chỉ, chỉ kém một tia là có thể đạt tới bảy cấp, phòng trừng lại đem này cuối cùng một con thứ hỏa rơi thu phục liền cơ bản có thể thăng cấp đến bảy cấp. Nam, 6 cấp là một lần biến trước, không biết tới rồi bảy cấp lúc sau, chính mình hình thể có thể hay không chân chính tiến vào đến một thứ hàng ngũ. Giờ phút này đường tiêu cơ bản đã hoàn toàn khôi phục, binh hùng tướng mạnh dưới, tiêu chỉ thứ hỏa rơi càng là không dám tiến công. Hai bên giang co. Xem xét một chút hệ thống thời gian, hiện tại đã là thứ 15 ngày buổi sáng tám khi, này nói cách khác, ly chính mình từ chủ thần nhạc viên thức tỉnh thời gian chỉ có không đến 5 giờ, mà tới lúc đó, liền sẽ là sở hữu thực nghiệm thể tọa độ bại lộ thời khắc. Vừa rồi còn hy vọng thứ hỏa biên bức không cần tiến công đường tiêu, giờ phút này trong lòng lại có chút nôn nóng, hẳn không thể nó lập tức đua xuống dưới, cùng chính mình tới cái cá chết lưới rách. Bởi vì hắn tưởng hóa hình thành con kiến hình thái, bằng mau tốc độ đột phá tầng này phân bố vật, cấp lấy bảo tàng, mà hóa hình yêu cầu thời gian, hơn nữa một khi biến thân thành con kiến một cái trước mắt, vạn nhất nó lại đối chính mình phát động công kích, kia đã có thể rất khó ngăn cản. Tiếp tục háo đi xuống. Đường tiêu như mày. Hắn không phải thiếu kiên nhẫn, mà là căn cứ vừa rồi hai chương bản đồ kết hợp ở bên nhau phán đoán, người dẫn đường đánh dấu ra tới tập hợp địa điểm, đúng là ly cái này bảo vật chính nhập khẩu gần nhất thẳng tắp khoảng cách thượng. Bọn họ mục tiêu, rất có khả năng cũng là thứ này. Chương 27, Tòa độ bại lộ, thực nghiệm thể lựa chọn. 15 ngày, buổi chiều nhất thời. Đúng là một ngày chung nhất nóng bức thời khắc, độc các cây thái dương giống như lọ vị bạ chung ánh sáng, muốn đem rừng mưa hết thảy nấu chín. Lá cây cụp xuống, côn trùng xúc vào động chung, đại hình động vật có vũ cũng phun đầu lưỡi, ở râm mát dưới tảng cây không dám lộ ra lẳng làng ra. Kia hai chỉ cực kỳ thần tuấn kiếm lang cũng là như thế, ở một cây tre trời rừng mưa bánh mì dưới tảng cây nghỉ ngơi, hình ảnh thực mỹ, chỉ tiếp trung quanh đầy đất động vật còn sót lại thi hải có chút gây mất hứng. Âu Báo cũng ở nàng thành thành thật thật xúc ở một bên, cùng nàng cùng nhau, còn có ở tối hôm qua đại hiện thần uy thổ lang, xích Vũ Điểu, thạch đầu nhân chờ tổng cộng gần 10 thật nghiệm thể. Bọn họ đều đang chờ đợi. Chờ đợi tọa độ bại lộ kia một khắc đã đến. Tích, một tiếng cực kỳ thật nhỏ động tĩnh, quanh quẩn ở rừng mưa chung các góc thật nghiệm thể trong óc bên trong, Hâu Báo cùng với bên người những cái đó lấy các loại tư thái nghỉ ngơi động vật, đột nhiên mở mắt điểm đỏ nhất dày đặc địa phương hẳn là chính là người dẫn đường nơi này chúng ta ở rừng cây chúng quanh còn linh tinh rơi rụng mấy cái nói cách khác ấu báo biểu tình có chút hoảng sợ không sai nhiệt tới rừng mưa này một tổ thật nghiệm thể lúc ban đầu tổng cộng hẳn là có 80 nhiều đi cuối cùng cũng chỉ dư lại các ngươi này đó một đạo lạnh băng giọng nữ từ mọi người trong đầu vang lên là cái kia dùng cái kiếm lang bởi vì người dẫn đường đặc thù quyền hạn đem các nàng tựa hồ kéo vào một cái có thể tự do giao lưu hệ thống cho nên hiện tại này đàn đi theo người dẫn đường đạo vật không cần lại cố hết sức từ trên mặt đất khắc họa là có thể tự do từ trong đầu giao lưu. 80 nhiều cụ thật nghiệm thể, chỉ còn lại có trên bản đồ không đủ 20 cái điểm đỏ. Nay khủng bố tỷ lệ đào thải, máu chảy đầm địa tử vong, phản phất liền bãi ở mọi người trước mắt. Âu Bao sừng sốt một chút, sau đó nàng lại như là nhớ tới cái gì giống nhau, trên bản đồ chung tìm kiếm khởi kia một cái điểm đỏ. Kia chỉ cứu chính mình thánh mạng con rắn nhỏ. Quả nhiên, ở chính mình lúc ban đầu sinh ra thác nước vị trí không xa, cũng lập loè một cái điểm đỏ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, vậy hẳn là cái kia con rắn nhỏ. Lấy nó năng lực. Uy, suy nghĩ cái gì đâu? Một con màu sáng móng đuắt ở sở tiến trên lưng, là kia chỉ tổ lang. Không, không có gì. Âu Báo phía sau lưng run lên, đem hắn móng vuốt run rớt, nàng biểu tình có chút mất tự nhiên. Ở biết này chỉ thổ lang chính là kia chỉ sóc đầu lĩnh, hơn nữa lấy bắt giết thật nghiệm thể mới thăng cấp tới rồi ngũ cấp sau, nàng liền đối thổ lang tràn ngập cảnh giác. Cùng san hô xạ cùng nhau giết chết kia chỉ sóc sự tình tự nhiên cũng chưa nói ra tới, bao gồm đối người dẫn đường, cũng che giấu cái kia san hô xà, cùng với chính mình cho hắn cung cấp cái gọi là bảo vật sự tình. Đều vây lại đây, 15 thiên kỳ hạn đã đến, chúng ta có thể chuẩn bị hành động. Kia hai chỉ kiếm lang chậm rãi đứng dậy, hoạt động thân thể phát ra một trận khét dài sau, Trung quanh sở hữu động vật đều dựa vào hợp lại lại đây. Nay cấp báo giải vây, ở thổ lang xem kỹ trong ánh mắt, túi đầu, theo qua đi. Ly tiến vào luân hồi không gian còn có không đến 3 ngày thời gian, các ngươi có hai lựa chọn, một là đi theo chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ, tuy rằng yêu cầu trả giá 200 tiến hóa điểm số đại giới, nhưng là chỉ cần có thể sống sót, cuối cùng khen thưởng thù lao ít nhất phiên gấp hai. Kia khẳng định là đi theo người dẫn đường tiền bối a. Dụ Azermit gùy, Vệ đốt Éu phụ lão dịu. Phía dưới thật nghiệm thể cũng đều lộ ra tâm động biểu tình. Đừng có gấp, các ngươi đừng tưởng rằng đi theo chúng ta liền sẽ an toàn, tương phản chúng ta là sẽ không đằng ra nữa phân sức lực bảo hộ các ngươi chu toàn tuy rằng sẽ không cho các ngươi đi chịu chết nhưng là đối phương là viễn siêu các ngươi năng lực quái vẩn các ngươi những người này giữa có thể sống tiếp theo nữa liền tính không tội. kia chỉ hình thể cực kỳ to lớn thành niên hùng lang chỉ chỉ vờn quanh bọn họ đông đảo thật nghiệm thể trầm thấp lạnh băng thanh âm từ mọi người trong đầu vang lên vô luận là đến từ cái nào quốc gia đều có thể nghe minh bạch công lang dứt lời nhìn lướt qua chúng thật nghiệm thể phản ứng chỉ có kia chỉ xích vũ điệu cùng thổ lang biểu hiện ra ngoài chầm làm hắn cảm giác được vừa lòng Sích Vũ Điệu Thiên Phú rất có khả năng là song SS cấp Hồng Hoàng Phượng Hoàng Huyết thống, có thể có loại này biểu hiện không gì đáng trách. Tuy rằng là người Trung Quốc, nhưng lại trải qua mấy cái luân hồi, cũng là có cơ hội đem nó mang tiến chính mình trong đội ngũ. Thổ lang là người ngoại quốc, tàn nhẫn hành sự tác phong thập phần phù hợp rừng cây sinh tồn, nhưng mặc dù chính mình lại thưởng thức, về sau lại có rất lớn xác suất trở thành đệ nhân. Đến nỗi kia chỉ ấu báo. Ha ha. Tương cung hạc này hai chỉ kiếm lang nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau sau, giống cái hạc tiếp tục từ trong đầu đối chúng nó truyền lại tin tức, đệ nhị loại lựa chọn chính là hiện tại thoát ly ra chúng ta đội ngũ từ trong rừng rậm lấy bất luận cái gì hình thức vượt qua dư lại ba ngày, đương nhiên, trừ bỏ đi theo chúng ta thực nghiệm thể các ngươi không thể chém giết bên ngoài, còn lại điều đỏ, tùy ý. cho các ngươi nửa phút thời gian suy xét. đông đảo sinh vật có chút chớm mặt, nhưng không có một cái có gan ăn trước con cua. rời đi đội ngũ. người dẫn đường cường đại thực lực ở ngày hôm qua đã trương hiện vô cùng nhẫn kia hơn 10 điều linh cầu tuy rằng đơn cái sức chiến đấu không tính quá cường, nơi này mỗi một cái thực nghiệm thể đều có thể một mình giải quyết một cái, chính là thêm ở bên nhau lại cũng là thảo nguyên thượng nghe tiếng sợ vỡ mật ăn thịt bá chủ, liền thành niên hùng sư cũng muốn tránh lui ba phần. Nhưng ở kiếm lang trước mặt lại giống như bùn nhét giống nhau, bất kha một kích. Như vậy cường đại thực lực, khó có thể tưởng tượng tại đây phiến rừng mưa trùng, còn có cái gì sinh vật có thể uy hiếp đến bọn họ tồn tại. Hơn nữa này đàn thật nghiệm thể nếu hạ quyết định đuổi tới nơi này, tự nhiên cũng liền quyết tâm chuẩn bị đi theo người dẫn đường. Nửa phút đã đến giờ. Hai điều kiếm lang ánh mắt hẳn nếu tinh mang, nhìn quét một vòng sau, liền vừa lòng gật gật đầu, không có người lựa chọn đi tự hành săn thú, cũng không biết nên nói các ngươi dụng khí đáng khen, vẫn là một đám tùng hóa. Vậy theo kịp đi. Có chút khinh miệt thanh âm từ mọi người trong lòng vang lên, mọi người giận mà không dám nói gì chỉ có thể thành thành thật thật đi theo này hai điều kiếm lang hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến à xua tiên sinh chúng ta còn chờ gờ dĩnh sao bên cạnh kia đóa tạo hình kỳ lạ đại diệp hoa từ rễ cây bộ sinh trưởng ra điều mạng một bên cuốn quanh ở trên thân cây hướng về kiếm lang phương hướng đang đi một bên hướng về thổ lang đông đưa một chút không đợi gờ dĩnh lâu như vậy không có trở về phỏng chừng là đã bị còn lại thật nghiệm thể bắt được thổ lang lắc lắc đầu không thể nào nó ngay lúc đó thực lực chính là chỉ ở sau ngài khó khe khó khe kia chỉ con nhím bởi vì tiến lên tốc độ rất chậm nó cũng chỉ có thể ghé vào thổ lang trên người Phát ra một đạo hung tận thanh âm, nếu là làm ta biết là ai giết Sam, ta nhất định sẽ đem hắn nội tạm chắt mãn gai nhọn. Đông Phương con khỉ quá giảo hoạt, rừng mưa trung nơi trốn ẩn nút nguy hiểm, chúng ta không thể lại đại ý. Thổ Lăng ở trong lòng đối con nhím cùng nói gở trầm giọng nhắc nhở một câu, liền đóng cửa giọng nói. Như suy tư gì nhìn về phía phía trước đội ngũ, cùng với kia chỉ. Nói chuyện up ha up đúng lâu báo. Chương 28, một đánh phải giết, cùng vợ gián luật. Đường Tiêu trong lòng may mắn, đương tọa độ bại lộ kia một cái trước mắt, hắn lập tức liền đi vào điều tra, hai cái tin tốt. Một cái là may mà tồn thật nghiệm thể không nhiều lắm hơn nữa không có một cái là ở chính mình cái này thú vị, toàn bộ đều linh tinh rơi rụng ở rừng mưa cắt trong một góc, tạm thời sẽ không đối chính mình cấu thành nguy hiểm. mặt khác một chút, còn lại là quay chung quanh người dẫn đường đại bộ đội động thái. đầu tiên có thể xác định người dẫn đường thật sự tồn tại, rốt cuộc sở hưu thật nghiệm thể ở tọa độ công khai phía trước đều ở vào người mù trạng thái, trừ bỏ bọn họ, không có người có thực lực tụ tập như vậy nhiều thật nghiệm thể mà không làm cho hỗn loạn. tiếp theo bọn họ cũng không có trước tiên hành động, từ tọa độ điểm vị trí cùng nơi này cũng muốn có ước chừng 5 cái giờ lộ trình tại hữu chính mình thời gian còn thực đầy đủ. đường tiêu nâng nâng đầu. Thông qua nhiệt cảm ứng đôi mắt có thể quan sát đến còn sót lại kia chỉ thứ hỏa biên bức không chỉ có bụng cùng cánh cánh phong chỗ nhiệt lượng tiêu hao hầu như không còn, ngay cả thân thể còn lại bộ phận hồng quang cũng ảm đạm rồi rất nhiều, tâm suất giảm xuống. Này Thuyết Minh chính mình cùng với ở chỗ này rằng gọi là có hiệu quả, tuy rằng nó ở vách tường đỉnh, chính mình công kích vô pháp bao trùm, nhưng nó tựa hồ vẫn là cùng bình thường con rơi có rất đại khác biệt, không lấy ăn thịt, mà là chỉ lấy loại này phân bố vật vì nguyên liệu nấu ăn. Mấu chốt nhất chính là, nó tựa hồ còn đã chịu nào đó mặc danh không chế, không dám rời đi quá xa, càng không dám lại bay ra động. Đường Tiêu suy đoán rất có khả năng là bên trong quái vật có điều cảm ứng, cho nên lại dùng chính mình không rõ ràng lắm thủ đoạn thao túng này đó thứ hỏa rơi. Dựa theo nó trong cơ thể năng lượng tiêu hao tốc độ, nhiều nhất một giờ trong vòng, liền sẽ mất đi sức lực rơi xuống xuống dưới. Một giờ, dựa theo trên bản đồ những cái đó điểm đỏ tiến lên tốc độ, chính mình vẫn là chờ khởi. Nhưng đường tiêu chờ khởi, kia thứ hỏa biên bước lại chờ không dậy nổi. Nó tuy rằng chỉ số thông minh không cao, nhưng cũng biết chính mình giờ phút này nguy hiểm tình cảnh, nếu không chiếm được đồ ăn tiếp viện, cũng là một cái chết, lâm nguy thời điểm. Đầu cuối cùng là chuyển qua tới quang, không đua một phen, xem ra là không có sống đầu. Sao động bất an vùng mấy cánh đã làm tốt lao xuống đi xuống, thẳng đến phân bố vật mà đi chuẩn bị đến nỗi cái kia phủ phục ở nơi đó gián độc Giờ phút này thứ hỏa rơi đầu trung cũng tưởng không được như vậy chuyện phức tạp tình, ở nó trong ấn tượng đối phương giờ phút này mặc dù không bị thiêu chết cũng đã trọng thương. Thứ hỏa biên bước đầu tiên là vẫn duy trì an toàn độ cao từ vách đá đỉnh vị trí bay đến phân bố vật chính phía trên, sau đó mới thật cẩn thận một tấp tấp giảm xuống, cho đến hàng đến phân bố vật nhất đầu trên bên cạnh chỗ thấy cái kia san hô xả không có động tĩnh, mới an hạ tâm tới một ngụm lại một ngụm cắn ở kia hư thối nội tạng phân bố vật thượng năng lượng bổ sung tiến nó trong bụng, ăn cơm mỹ rượu cảm hoặc nhiều hoặc ít làm thứ hỏa rơi thả lỏng một ít cảnh giác, hơn nữa căn cứ nó kinh nghiệm phán đoán đối phương ở trước tiên không có tiến công, này cũng liền đại biểu cho cái kia xả cũng đã đánh mất tiến công năng lực. Đường tiêu tư duy tự nhiên không thể so não dung lượng cực tiểu loại gián độ vật, càng là tới rồi con ngồi thượng câu thời khắc, càng là muốn bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, hắn ở chỗ này đã chậm trễ lâu lắm, nhưng không có lần thứ hai lại cùng với rằng có thời gian muốn một kích tập trung, cho nên hắn không có trước tiên liền phát động tiến công, một là vì tê mọi thứ hỏa rơi, chờ hắn hoàn toàn thả lòng lại nghĩ chính là làm nó nhiều ăn cơm một ít phân bố vật căn cứ đường tiêu vừa rồi quan sát ở nó bụng trung nhiệt năng nhất tràn đầy thời điểm tương đối tốc độ cũng sẽ lược chậm một chút 1/4 1/3 một, một nửa liền ở thứ hỏa rơi bụng nhỏ chỗ nguồn nhiệt lại đạt tới một cái phong giá trị khi đường tiêu rốt cuộc động vẫn là giống như lần đầu tiên đánh lén tiến đến ăn cơm thứ hỏa rơi giống nhau đuôi rắn phát lực toàn bộ thân rắn giống lò xo so giống nhau liền đánh về phía kia thứ hỏa rơi chẳng qua lần này không cần lại hai mặt tiến công chỉ cần vuông góc mà thượng cắn thứ hỏa rơi có thể cho nên tốc độ càng là so vừa rồi còn muốn nhanh hai phân Thứ hỏa rơi mặc dù trong lòng còn có để lại chút đề phòng, nhưng nó tốc độ vốn là không bằng Đường Kiêu mau, hơn nữa vô luận là phụ trọng gia tăng vẫn là cất cánh chuẩn bị, đều làm nó đã không có khả năng lại tránh đi đường Kiêu Giang Ngọc. Nếu trốn không thoát, thứ hỏa rơi liền làm cuối cùng liệu chết một bác. Cánh cánh phong lần thứ hai nóng bỏng như bàn ủi, mở ra cánh, làm Đường Kiêu đầu rắn cắn chính mình cổ chỗ, mà cánh phong cũng đồng thời từ tả hữu nếu hai nơi hái hoa hướng Đường Kiêu xả khu. Hỗn hợp Giang Ngọc. Đường tiêu sắc bén hàm răng cắm vào thứ hỏa rơi trong cơ thể, nọc độc độc đẩy đưa mà nhập, không ra 10 giây đồng hồ, thứ hỏa rơi liền sẽ độc phát mà chết. T. Tại đây đồng thời Thứ hỏa rơi trước khi chết kia vô pháp tránh né tiến công cũng dừng ở đường tiêu xả lân phía trên. Mặc dù chính mình vừa rồi đã mở ra xả lân áo giáp kỹ năng, nhưng như vậy gần gũi cực nóng thương tổn, vẫn là làm tầng ngoại xả lân một mảnh cháy đen, toát ra từng trận khói đen. Phù phù. vài giây loại sau, thứ hỏa rơi thi thể liền từ giữa không trung dừng ở trên mặt đất. Xem ra để cao này hai điểm hỏa nguyên tố thật là có tác dụng. Đường tiêu giải trừ xả lân áo giáp cường hóa, nhìn quét trên người bị thương bộ vị, lúc này đây chỉ có sưng đỏ, lại chưa xuất hiện ngay từ đầu như vậy ra thịt bong thảm trạng. Hỏa nguyên tố gia tăng sẽ để cao thân thể mỗi lửa diễm mại chịu tính thật phần thỏa mãn đem rơi trên mặt đất thượng thứ hỏa rơi cũng đưa vào trong bụng tiêu hóa lại lần nữa đạt được tiến hóa điểm số cùng kinh nghiệm giá trị khen thưởng sau đường tiêu cấp bậc cũng thăng đến bảy cấp này đã là một cái không thể tưởng tượng độ cao cấp bậc càng lên cao sở yêu cầu kinh nghiệm giá trị liền càng nhiều hơn nữa đơn thuần vô mùi so với chính mình nhỏ yếu quá nhiều độ vật, càng là sẽ thu hoạch càng ngày càng thấp chỉ có giống đường tiêu như vậy mỗi một lần đều bồi hồi ở sinh tử bên cạnh săn giết tiến hóa mới có thể lấy được nhanh như vậy tiến độ phải biết rằng giờ phút này những cái đó tụ tập ở người dẫn đường chung quanh thật nhiệm thể Tối cao cũng, cũng chỉ có 5 cấp xuất đầu, thậm chí có một bộ phận giống đấu báo như vậy, liền ngũ cấp cũng chưa đến, chỉ bằng nương trời sinh huyết thống như thế, mới miễn cưỡng đuổi kịp đại bộ đội. Toàn thân một trận khó có thể chịu đựng kỳ ngứa, đặc biệt là ở trên dưới môi vị trí, nơi đó xà lân đã ẩn ẩn có vương lòng dấu hiệu, hơi giật giật, kia một tầng da liền cởi xuống dưới. Thử nghiệm thể thăng đến 7 cấp, trước mặt hình thái vì loài rắn, phù hợp lần đầu tiên lột da yêu cầu, lột da thời gian vì 2 giờ. Hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, chờ một chút, có thể hay không ở ta hóa hình vì côn trùng hình thái thời điểm, đồng thời tiến hành lột da. Đường tiêu ở trong lòng nôn nóng hệ thống dò hỏi, rốt cuộc chính mình dự đánh giá người dẫn đường tới bảo vật chính nhập khẩu thời gian chỉ có 57 tiếng đồng hồ, cắt thành con kiến hình thái liền yêu cầu gần 5 tiếng đồng hồ, nếu hơn nữa vỏ gián lột thời gian lời nói, vừa lúc người dẫn đường cũng nên đến. Không thể, hai người tồn tại tương mang phản ứng, chỉ có thể nhị tuyển một. Nếu hóa hình côn trùng, tức đại biểu từ bỏ lần này vỏ gián lột cường hóa. Hệ thống lạnh băng thanh âm vang lên, đánh gây Đường tiêu đạo tưởng. Nhị tuyển một lựa chọn đề, là đuổi thời gian, vẫn là từ bỏ đã tới tay thực lực tăng lên. Chương 29, bại lộ. Làm thực tế chủ nghĩa giả đường tiêu chọn lọc tự nhiên người sau Vỏ rắn lột bắt đầu giống như nữ sĩ ở cởi ra tất chân khi động tác một tầng tầng xà lân từ đường kiêu trên người hoàn trang bốc ra càng vì chặt chẽ cứng cỏi xà lân lại lần nữa sinh trưởng ra tới mà hắn thân thể cũng ở một chút biến trường biến thô hai giờ sau một cái hình thể đã đạt tới một thước vượt qua hấu sinh kỳ san hô xà trọng sinh ở hoạt động trong vòng này đã là san hô xà trùng quần bình thường cực hạ lại hướng lên trên nói nên tính làm là mãng loài này Tt. đường tiêu có chút hương múa may thân hình vô luận là thân rắn linh hoạt trình độ vẫn là lực lượng đều so phía trước lại thượng một cái bậc thang hiện tại chính mình nếu tái ngộ thấy lúc trước tiên chỉ đem chính mình bức bách cùng đường quái điệu, hẳn là cũng có thể dễ dàng đem này đánh chết đi hiện tại không phải hưng phấn thời điểm phải nắm chặt thời gian đường tiêu kiểm chế chủ cảm xúc trong đầu bản đồ biểu hiện người dẫn đường chủ lực bộ đội đã đi rồi gần một phần ba khoảng cách mặc dù bọn họ tốc độ không mau nhưng chính mình một hồi chính là muốn chậm trễ nữa năm cái giờ thời gian hơn nữa vượt qua sau khi đi qua còn muốn tìm cơ hội lại khôi phục thành xà chiến đấu hình thái khi không ta đãi đường tiêu lại lần nữa thí nghiệm dùng phần đầu va chạm hoặc là răng nọc xé Vẫn là vô pháp nghề hà kia phân bố vật lúc sau, liền tìm được một chỗ ẩn nấp góc, lập tức phát động hình thái chuyển hóa. Hình thái chuyển hóa phát động. Kiểm tra đo lường hay không có ngụy trang kỹ năng thêm thành. Ngụy trang kỹ năng vô, hồng hoang cắn nuốt hệ thấp nhất ngụy trang tiêu chuẩn giá trị khởi động. Trong đầu quanh quần khởi liên tiếp nhắc nhở âm, đang lúc Đường Tiêu khó hiểu cái gì gọi là ngụy trang kỹ năng, muốn giở hỏi thời điểm, quanh thân làn ra tựa hồ từ sắc thái sặc sỡ màu đỏ sọc, dần dần nhiễm một tầng sơn đen nhăn sắc. Lại lúc sau, liền lâm vào ngủ đông ngủ say. Hoàng hôn tiệm lạc, kim sắc quang sái lạc ở nhộn nhạo hoàn trạng mặt sông trung tâm, sóng nước lượn lánh cấp gạo giống một ngày dừng mưa mang đến vài phần yên tĩnh. Âu báo nhìn nơi này, trong ánh mắt có chút thâm trầm. Lúc trước nàng chính là cùng San Hồ xạ ở chỗ này vượt qua hạ, sau đó phất tay cáo biệt, hai người phân biệt đi trước bất đồng phương hướng. Nhưng không nghĩ tới, hiện giờ rồi lại đi theo người dẫn đường đi tới nơi này. Ngao, đạo giả lại một lần bày ra ra kinh người thực lực, tựa hồ là vì tránh cho trên người lông tóc bị lộ ước. Hai điều kiếm lang thế nhưng sau này lui lại mấy bước, chứa đầy lực lượng lúc sau, liền một cái tiến lên, bay lên trời. Thế nhưng một cái bay vọt, trực tiếp từ không trung phi vượt qua này ước chừng có 10 mét nhiều khoan vòng tròn hạ. Nay cùng bố sức bật, muốn so bình thường lang ước chừng nhiều vài lần, hơn nữa xem bọn họ bộ dáng thoải mái, tựa hồ cũng là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Trong đầu truyền đến bọn họ thúc giục thanh âm. Âu Báo tự nhiên không có loại thực lực này, cũng chỉ có thể như bên người thổ lang, than lằn, cấp chờ động vật giống nhau, hạ sủi cào nhảy đi vào, hoạt động tứ chi chậm rãi hướng hạ bờ bên kia bơi đi. Oán giận cùng bất mãn thanh sôi nội truyền đến, đặc biệt là cái kia trầm trọng thạch đầu nhân cùng thực vật hệ sam, thạch đầu nhân chỉ có thể đạp lên đáy sông, phá vỡ thật lớn lực cản về phía trước di động, mà sam cũng chỉ có thể đem hoa diệp triển khai như là vô căn chi bình, làm còn lại động vật thay phiên thúc đẩy, vẫn duy trì cơ bản phương hướng. Bọn họ hai cái tốc độ kỳ chậm vô cùng, hơn nữa thời gian dài ngâm ở nước sông Trung, cũng sẽ đối bọn họ thể chất tạo thành nhất định tương tồn. Bọn họ động tác quá chậm, chờ đến chôn dấu bảo vật nhập khẩu, phòng trứng đã sắp đến sau nửa đêm. Cái kia hùng tráng công lang nhìn về phía phía sau tốc độ thông thả đại bộ đội, nhíu mày. Lo lắng cái gì, dù sao còn có gần 3 ngày thời gian đâu, lúc này đây chúng ta đơn độc phụ trách chủ thần nhạc viên này một cái khu vực, trừ bỏ bảo hộ bảo vật quái vật bên ngoài, cũng sẽ không có mặt khác đồ vật cùng chúng ta cạnh tranh. Mẫu Lang rửa vào bờ sông một thân cây bên, dùng móng đuốt ma sát thân cây, tựa hồ là ở sửa chữa móng tay. Ngươi nhìn xem bản đồ, ở bảo vật một cái không biết nhập khẩu, cũng có một cái điểm đỏ, có một cái thực nghiệm thể ở nơi đó. Công Lang biểu tình nghiêm túc. "Uy, ta nói ngươi hiện tại lá gan là càng ngày càng nhỏ." Mẫu Lang biểu tình có chút không cho là đúng, không có dừng lại ma sát móng tay động tác, "Cái kia điểm đỏ, ta đã sớm chú ý tới. Đã hơn 2 giờ không có bất luận cái gì biến hóa, nay cũng liền ý nghĩa nó là một cái không dám đi ra ngoài vô mồi, còn không có thích tướng loại này dừng cây sinh hoạt nhỏ yếu giả. Loại này ra hỏa Mỗi lần thật nghiệm thể tiến vào chủ thần vị diện trước cũng không thiếu thiếu, hơn nữa liền tính hắn là có tâm lại như thế nào, mặc dù như phượng hoàng cùng lâu báo như vậy ưu tú bẩm sinh huyết thống, cũng xa đến không được uy hiếp chúng ta tồn tại. Mẫu Lang dứt lời, liền đem đầu tiên tới rồi một bên. Rõ ràng là không nghĩ lại để ý tới Nghi thần Nghi quỷ Công Lang, bọn họ thật vất vả mới bị chủ thần phái tới hoàn thành một cái như thế nhẹ nhàng tân thật nghiệm thể dẫn đường nhiệm vụ, khó được nghỉ ngơi cơ hội, nàng nhưng không nghĩ lại thời thời khắc khắc vẫn duy trì khẩn trương cảm xúc. "Giống." Công Lang thấy nàng này phúc biểu tình cũng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ cùng cùng cái mũi, nàng nói đạo lý không có vấn đề xem ra cũng là chính mình gần nhất quá mức khẩn trương. Đám Tiêu tân thực nghiệm thể muốn vượt qua nước sông còn muốn một đoạn thời gian, Công Lang vừa định cùng Mẫu Lang giống nhau, dựa vào thụ bên hơi nghỉ ngơi thời điểm, trên bầu trời lại truyền đến một trận thanh thú điều đề. Nhị Lang lập tức cảnh giác lên. Tiêu Chỉ đỏ đập lông chim Phượng hoàng, tuy rằng còn chỉ là thực nghiệm thể cực kỳ ấu sinh giai đoạn, nhưng cũng đã có bọn họ sợ không có ưu thế, đó chính là cánh. Cho nên vượng hoàng liền bị phái vì điều tra vị trí, nếu có cái gì khác thường, liền hót vang cảnh báo. Hót vang thanh thực vang, ngay cả qua sông Trung Đại bộ đội cũng nghe thấy, trong lòng cả kinh, có chút lên, Công Lang vội vàng đứng dậy. Đối với bên kia gào giống một tiếng, sau đó từ hệ thống trung quát lớn bọn họ bình tĩnh. Theo sau, Công Lang liền đối với Mẫu Lang sử một cái ánh mắt. Mẫu Lang hiểu ý, hướng về hót Vang Phương hướng chạy đi, hệ thống trung cái này miễn phí ngôn ngữ giao lưu quyền hạn, hạn chế rất nhiều, không chỉ có chỉ có thể ở tân thật nghiệm thể dẫn đường trung sử dụng, lại còn có có khoảng cách quy định. Phạm vi chỉ có thể ở 10 mét tại hữu. Cho nên Mẫu Lang hướng bên kia tiến lên vài giây sau, mới ở hệ thống trung tiếp thu tới rồi Phượng Hoàng truyền đến tin tức, mặt đất có đặc tự dấu vết. Mẫu Lang thực mau liền chạy tới Phượng Hoàng nơi kia cây hạ, quả nhiên trên mặt đất có một mảnh hỗn độn thu ấn túi xuống thân mình, đem cái mũi để sát vào nghe nghe, một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, đồng thời quan sát đến tia thu ấn hình dạng, bốn cái ngắn nhỏ trước ngón chân, sau ngón chân dài rộng, có thì lót, cùng lang chảo ấn hình dạng không sai biệt lắm, chẳng qua thiếu hai căn thoái hóa ngón chân, như vậy chúng nó thân phận liền không cần nói cũng biết, là linh cầu. theo thu ấn dấu chân, cũng đúng là mặt khác một cái hướng nguyên dấu hiệu địa điểm phương hướng, này đó rất có khả năng chính là đem qua báo đưa tới đám kia linh cầu, chính là tiếp tục tìm dòi, nàng rốt cuộc tìm được rồi phượng hoàng theo như lời đặc thù dấu vết, trên mặt đất có một loạt bị đào gồ ghề lồi loang dấu vết, tuy rằng đã bị dẫm đạp hỗn độn nhưng là còn có thể phân biệt ra là nhân loại văn tự, là tiếng Trung. Chương 30, bán đứng. Sở Hữu thật nghiệm thể toàn bộ vây quanh lại đây, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, an tĩnh chờ đợi. Ngao. Công lang chân trước tả hữu ma sát mặt đất, cái này mở ám, thường thường là hắn trong lòng nôn nóng khi thể hiện. qua Và, vài phút lúc sau, kia chỉ nhận thức chữ hán viết xanh, rốt cuộc từ trên mặt đất vây quanh chữ viết nhẹ xong rồi một vòng, sau đó từ hệ thống trung báo cáo nói, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là đại thể có thể phân biệt ra tới, ta bảo vật địa điểm. Nói cho, đông nam, 10.4 nam sinh đức quảng. Sau đó lại có chút không xác định, còn có địa phương ta cũng xem không chuẩn, bất quá hẳn là không phải văn tự, mà tựa hồn là cái gì tranh vẽ, như là con sông. Vẫn là thác nước. Hắn từ hệ thống chung rất lời, liền thói quen tính hoa hai tiếng, sau đó thành thành thật thật thối lui đến một bên. Hai điều kiếm lang tầm mắt, đồng thời chuyển rời đến hấu báo trên người. Lạnh băng, lại tràn ngập xem kỹ. Còn lại dựa vào hấu báo bên người động vật, sôi nổi khiếp sợ hướng tả hữu triệt vài bước, trốn đến rất xa. Nàng tính cách đơn thuần, cho nên quốc tịch sớm đã bị chúng thật nghiệm thể ở trong lời nói bộ ra tới, tồn tại thật nghiệm thể chung, Trung Quốc quốc tịch không ít, nhưng như là thạch người khổng lồ hoặc là cóp chi lưu, là vô pháp trên mặt đất lộ ra như vậy dấu vết, hơn nữa, linh cầu chính là truy kích đấu báo đến tập hợp địa điểm. Tổng hợp trở lên hai điểm, đã có thể xác định, này chữ viết chính là nàng cùng khác thật nghiệm thể giao lưu khi sở lưu. Vây quanh thật nghiệm thể trong lòng tắc có chút nghi hoặc, bảo vật, Đông Nam 10 dặm sẽ có cái gì bảo vật? Người dẫn đường vì sao sẽ như thế nghiêm túc biểu tình? Hoàng Kim, Châu Đậu, Đừng nói giỡn, mấy thứ này đối với bọn họ hiện tại hình thái tới nói, còn không bằng một khối lợn rừng chân sau thịt tới có lời. Bọn họ tự nhiên lập tức từ trong lòng yên lặng hướng từng người chủ thần hệ thống dò hỏi, theo sau được đến hồi phục, cũng làm cho bọn họ bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, cũng nhiều chút tham lam mơ ước. Hai điều kiếm lang, chậm rãi đi ra bước, đi hướng lâu báo. Một cổ vô hình áp lực cùng phẫn nộ sát ý, giống như thủy triều đánh út về phía nó, lâu báo nơi nào thừa nhận quá loại cảm giác này, sợ hãi về phía sau lui, nhưng lại không dám chạy trốn. Sở Tiên trong lòng khóc mang chính mình đã ý. Lúc trước ở cùng cái kia san hô xả giao lưu xong lúc sau, bởi vì sợ hãi linh cầu truy kích, cho nên liền không có lại rửa sạch trên mặt đất dấu vết, nhưng ai có thể dự đoán được, luôn luôn nhiều vũ rừng mưa khí hậu, thế nhưng từ ngày hôm qua đến bây giờ, một giọt thủy cũng không có rơi xuống, càng không thể dự đoán được, hoàn trạng hạ như vậy nhiều xuất khẩu, người dẫn đường lại cố tình lựa chọn bên này. Hai, hai vị người dẫn đường đại nhân, ta không rõ ràng lắm ta làm sai cái gì. Âu báo lui không thể lui, từ hệ thống chung vừa muốn đem toàn bộ tình hình thực tế nói ra thời điểm. Ngao, cái tiếng công lang đối với mẫu lang trầm thấp giống lên một tiếng. Đây là lang nữ, không có thật nghiệm thể biết là có ý tứ gì. Nhưng thật mau, bọn họ sẽ biết sao lại thế này. Cùng chung giao lưu hệ thống đối bọn họ tạm thời đóng cửa, tựa hồ chỉ để lại hai điều kiếm lang. Cùng với tiêu chỉ đã chân tay luôn cung ngô báo. Quả nhiên, bọn họ trong miệng cái gọi là nhiệm vụ là cùng cái tiêu bảo vật có quan hệ, hơn nữa nhất định có cổ quái, nếu không cũng không cần phải tránh chúng thật nghiệm thể. Thật là giàu hóa ta, chúng thật nghiệm thể các mang ý xấu, nhưng không có người sẽ chuẩn đến ở ngay lúc này biểu hiện ra ngoài. Ngay cả cái tiêu rửa vùi mùi còn lại thực nghiệm thể nhanh chóng trưởng thành lên lang, cũng như là chuyện này căn bản cùng hắn không quan hệ giống nhau. Tứ chi ruồi thân nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hảo, hiện tại ngươi có thể đem sự tình trải qua nói cho chúng ta biết. Ngươi rốt cuộc từ nơi nào biết bảo tàng? Còn có, ngươi nói cho chính là ai? Nói thật. Lạnh băng thanh âm từ ấu báo trong đầu vang lên, mà hai điều kiếm lang liền ngừng ở ấu báo một thước chỗ, ma sát như lưỡi dao sắc nhọn móng vuốt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ấu báo nhất cử nhất động. Ta. ấu báo càng có chút sợ hãi, nàng vừa rồi chỉ là bởi vì sợ hãi mới không có trước tiên đứng ra thừa nhận, nhưng hiện tại xem ra sự tình tựa hồ không có nàng tưởng đơn giản như vậy. Ta gần nhất đến chủ thần nhạc viên thời điểm. Liền ở đông nam kia chỗ thác nước phía dưới, ở nơi đó có một cái tiểu sân động, ta tò mò chui đi vào. Còn không đi bao xa, bên trong liền truyền đến gạo giống thanh, còn có khiếp người màu đỏ qua mang. Tuy rằng hệ thống trung nhắc nhở ta phát hiện bảo vật, nhưng lúc ấy ta vừa mới ở dư mơ trung sinh ra, nơi nào minh bạch này đó, sau đó. Sau đó, ta liền chạy ra tới. Quan sát nàng biểu tình, không giống như là có gan nói dối lời nói lừa gạt chính mình bộ dáng, hơn nữa loại này hành vi đối nàng cũng không có bất luận cái gì bổ ích, hai điều kiếm lang trong lòng đồng thời đều sinh ra một loại kỳ quái cảm giác, trước mặt đấu báo, thật sự có đủ may mắn không chỉ có hệ thống lưu việt, còn có loại này kỳ ngộ. Manh thú hệ trưởng thành không gian tuy rằng ở mặt ngoài so ra kém SS cấp hồng hoang hệ, S cấp nguyên tố, thần thoại hệ trở, nhưng chớ quên, đương gen liên đạt tới 50% thời điểm, liền sẽ đạt được lần đầu tiên huyết thống cường hóa, đạt tới 80% thời điểm, càng là vô luận loại nào giống loài, cho dù là cấp thấp thực vật hệ, đều có khả năng ngưng tụ thần cách. Cho nên manh thú hệ là hệ thống đánh giá trung tối cao mới bắt đầu hình thái, giống tỷ như kia có thể phun ra ngọn lửa phượng hoàng, mặc dù nàng là song hệ thống, nhưng nếu không có chính mình đám người che chở nói, chỉ cần nàng dám rơi xuống mặt đất, bất luận cái gì một cái hình thể lực lớn một chút manh thú đều có thể dễ dàng đem nàng đánh chết. Hai điều kiếm lang trong lòng thậm chí có chút ghen tị, nếu bọn họ lúc trước là ủ báo loại này hình thái tiến vào chủ thần nhạc viên nói, như vậy nói không chừng sẽ một đường biến cường, cũng sẽ không giống như bây giờ, dễ dụ ở đảo thải bên cạnh tứ thượng. Từ từ, suy nghĩ bị lôi kéo quá dài, mẫu Lang thực mau phục hồi tinh thần lại, hiện tại quan trọng nhất vẫn là giải quyết thực tế vấn đề, vì thế liền đánh game nàng lời nói, hỏi, ngươi theo như lời vị trí, chính là trên bản đồ đông nam giác, cái kia điểm đỏ sở tại phương. Đúng vậy, chính là ta làm hắn đi. Sở tiến nhìn lướt qua Không chút do dự liền đem đường tiểu cung ra tới, bọn họ bèo nước gặp nhau, hơn nữa chính mình cùng hắn nước định cũng đã thực hiện xong. Hắn là ai? Cái dạng gì thật nghiêm thể? Có cái gì năng lực? Công lang có chút nôn nóng về phía trước nửa bước, từ giao lưu hệ thống trung nhanh chóng hỏi. Mẫu lang từ một bên dùng móng nuốt vỗ vô, vô hắn, cho hắn một cái xem thường. Sau đó mới từ giao lưu hệ thống trung lấy tận lực hòa hoan ngựa khí nói, dựa theo ngươi vừa rồi từng nói, tiếp tục đem chuyện sau đó nói ra. Âu, Âu nuốt một ngụm nước miếng, không tự phát ra một tiếng trầm thấp thanh âm, biểu tình có chút do dự. Nàng đại não ở bay nhanh vào chuyển. Nàng nàng có chút say xe, nàng ở do dự, rốt cuộc có nên hay không đem chính mình cùng Trần Vũ Tiêu bắt giết rất kia chỉ đều là thật nghiệm thể sóc sự tình nói ra. "Giống." Công Lang tự nhiên phát hiện nàng biểu tình thượng biến hóa, không chút do dự ra chảo, thế nhưng liền trực tiếp đem này hình thể trường linh cầu lớn nhỏ ấu báo, bóc giết hầu nhắc lên. ấu báo ở không trung giãy rủa, phát ra thống khổ than khóc. "Ta, ta nói, nhưng là mời các ngươi không cần nói cho còn lại thật nghiệm thể." Thử Vong, rõ ràng chính xác Tử Vong hít thở không thông cảm, đánh tan báo tâm lý phòng tuyến. Chương 31, lợi dụng. Hình thái thay đổi xong, Theo một trận bùn bùn cốt cách động tĩnh, Đường Tiêu ý thức một lần nữa về tới trong thân thể. Phản ứng đầu tiên là lập tức xem xét tình cảnh hiện tại. Lại phát hiện bốn phía là đen nhánh nguồn mạnh, chỉ có ở phân bố vật nơi kia một tiểu mét vuông trong phạm vi, tản ra mỏng manh hồng quang. Biến thành côn trùng loại động vật, thì giác cũng thật không thói quen. Đã không có loại rắn chống trại tầm nhìn càng đã không có có thể trong bóng đêm cảm giác cảnh vật xung quanh nhiệt hồng ngoại dò xét. Đơn giản thích ứng tính hoạt động một chút, Đường Tiêu phát hiện chính mình bởi vì cấp bậc tăng lên, làm côn trùng hình thể cũng lại lần nữa gia tăng, hiện tại là đã hoàn toàn giống như con bò cạp lớn nhỏ hình thể. Tô trắng hai càng càng hiện khủng võ hữu lực ban đầu mỏng như cánh ve cánh cũng rắn chắc lên bọn họ sắp tới rồi đây là đường tiêu thói quen tính ở trong đầu xem xét bản đồ nhưng lại kinh ngạc phát hiện người dẫn đường nơi đại bộ đội di động tốc độ so lúc ban đầu muốn mau rất nhiều mấu chốt nhất chính là thế nhưng còn có một cái điểm đỏ từ nghiêng tuyến sen kẽ lại đây tốc độ càng là kinh người đã sắp đến nơi này ở hình thái chuyển hóa trước đường tiêu cũng đã xem xét quá những cái đó giải rác ở rừng mưa thật nghiệm thể điểm đỏ cách nơi này đều có thập phần xa khoảng cách mặc dù là bọn họ trong đó một cái cũng không có khả năng nhanh như vậy là có thể tới gần chính mình chỉ có là người dẫn đường đội ngũ chia quân này một loại khả năng sự ra khác thường tất có yêu ở chính mình tiến hành vỏ rắn lột phía trước toạ độ cũng đã bại lộ nếu người dẫn đường đối chính mình sinh ra hoài nghi như vậy từ khi đó khởi nên có điều hành động mà không phải hiện tại mới phái còn lại thật nghiệm thể lại đây lúc ấy bọn họ ở hoàn trạng hà hoàn trạng hà hoàn trang hà có cái gì vấn đề đường tiêu trong đầu giống như điện ảnh và mang đem chính mình cùng đấu báo vượt qua hoàn trạng hà quá trình tiến hành phục bản cẩn thận suy tư hai người khả năng sẽ xuất hiện bất luận cái gì giao nhau sự kiện đúng rồi đường tiêu trong lòng đống nhiên đánh một cái giật mình Âu Báo ở cùng chính mình giao lưu khi, không có đem dấu vết nào, nếu người dẫn đường bọn họ từ nơi đó trải qua, thấy nói, như vậy này hết thể hành động liền hợp lẽ thường. Xem ra Âu Báo không chỉ có không chết, còn đem chính mình cấp bản đứng. Đường tiêu tự giễu sở sở cái mũi, lại bởi vì hiện tại côn trùng bộ dáng, chỉ có thể ma sát đến lạnh băng ngoại giáp trụ. Bất quá chính như Âu Báo trong lòng không thẹn giống nhau, Đường tiêu trong lòng cũng hoàn toàn không hận nàng. Muốn trách chỉ có thể tự trách mình sơ sẩy. Bản đồ chung cái kia bay nhanh lực tới điểm đỏ cho Đường Tiêu cực đại áp lực, hắn nhanh chóng hướng phân bố vật phương hướng bỏ đi, chuẩn bị triển khai hành động. Quả nhiên, ở thứ hỏa biên bức bị chính mình rất chết, mà chính mình lại lâm vào hình thái chuyển hóa yên lặng sau. đám kia tránh ở phía dưới bùn đất trung biến dị hồng con kiến, lại dầm dạp bò lên trên phân bố vật, một chút như tầm ăn lên xuống dưới, mang về luyện động trung. San sát sa, đường tiêu lục căn xúc đủ ở cắt đất trung phát ra cắt qua thổ tầng thanh âm, không chỉ có hình thể gia tăng, hắn bò sát tốc độ cũng nhanh rất nhiều, hơn nữa cánh phụ trợ, một thước nhiều khoảng cách, thế nhưng so xà trượt cũng chậm không bao nhiêu. nó tới gần, lập tức đưa tới hồng con kiến cảnh giác, vứt bỏ hàm dưới thượng kiểm tiểu mảnh vụ, cho nhau đụng vào xúc tu, cảnh giới làm thành một cái vòng lớn, dương anh muốn nuốt từng đạo cảnh cáo tín hiệu chuyển đến, nhưng chúng nó liền bình thường manh kiến hình thể đều không đội kịp. Đường Tiêu hiện tại hình thể ước chừng có chúng nó hơn 20 lần lớn nhỏ. Nếu thật sự chiến đấu lên nói, chỉ sợ một ngao đi xuống, liền có thể kẹp chết một mảnh. Kiến hậu ngụy trang, kiến hậu ngụy trang bị động kỹ năng phát động, Đường Tiêu nhưng không nghĩ dùng võ lực bừa phá, hắn còn chuẩn bị lưu trữ này đó tiểu gia hỏa cấp chính mình làm được đâu? Hồng con kiến cảnh giác tính lập tức rơi chậm lại, sôi nổi buông xuống đã rơi lên, chuẩn bị vật lộn chi trước. Rốt cuộc nó thể trạng thật sự là quá cường tráng, mặc dù không thuộc về cùng với tộc đàn, nhưng ở con kiến trong lòng, cường tráng kiến hậu đáng giá tôn kính ngoại tộc kiến hậu đại nhân, xin hỏi ngài tới nơi này làm gì? không bao lâu, mấy chỉ hình thể lực lớn hơn một chút hồng con kiến liền từ trong động chui ra tới, đem xúc tu rồi hướng đường kiêu bên này phóng xuất ra cùng loại lời nói dò hỏi tín hiệu. ta có quan hệ trang đến con kiến trùng quần sinh tử tồn vong đại sự, mang ta đi thấy các ngươi kiến hậu. đường tiêu minh bạch, trước mặt này mấy chỉ nên là chúng nó binh kiến, trừ bộ chuyên môn dùng cho sinh sôi nảy nở hùng kiến ngoại, chỉ có binh kiến có thể tiếp xúc đến kiến hậu, mà đám tiêu kiến thợ cũng chỉ yêu cầu nghe lệnh làm việc có thể. cái này, kia mấy chỉ binh kiến truyền lại ra có chút do dự tin tức theo sau động tác, lại lần nữa làm Đường Tiêu kinh ngạc. Chúng nó no thế, nhưng xuống lại lại đây, tập thể làm ra một bộ cầu xin, cùng với mãnh liệt khát vọng biểu tình, ngoại trung tộc kiến hậu, thỉnh ngươi cứu cứu chúng ta, chúng ta kiến hậu. đã, đã chết, đã chết. Đường Tiêu trong lòng kinh ngạc, ở mặt ngoài đi phóng xuất ra bình thường tín hiệu, dò hỏi bọn họ cụ thể nguyên nhân. kiến hậu đại nhân, nàng đúng là chết ở vừa rồi hai cái to lớn động vật giao chuyển lên dưới, một đạo ngọn lửa vọt vào kiến hoa, đem nó trực tiếp tiêu chết. binh kiến nhóm bi thống, nhưng không có hai giây, thấy Đường Tiêu phía sau cánh, lại lộ ra hưng phấn biểu tình, ngoại lai kiến hậu đại nhân xem ngài cũng thoát ly tục đàn, ngài tuy rằng cường đại, nhưng là không có chúng ta bảo hộ, cũng là một bước khó đi. cho nên, con thỉnh cùng chúng ta hùng kiến hôn phi giao phối đi. tiếp thu đến cái này tin tức, đường tiêu suýt nữa một ngụm lao huyết phun tới. lần trước là cái kia kiến hậu, lần này lại là như thế gấp không chờ nổi toàn bộ hồng con kiến trùng quần. chẳng lẽ con kiến loại này sinh vật trung đầu trung liền không có còn lại đồ vật sao? bất quá bọn họ loại này quan cảnh, đạo cũng là chính mình cùng thứ hỏa rơi chiến đấu sở tạo thành. hơn nữa, đường tiêu trong lòng cũng có thể lý giải chúng nó loại này cấp bách kiến hậu tử vong, đối với một cái chủng quần tới nói, không thể nghi ngờ vì thế ngập đầu hai đường, bởi vì này liền tương đương đánh mất rất tiếp tục sinh sản đi xuống căn cơ. Kiến thợ gian tuy rằng cũng có thể sinh sôi nảy nở, nhưng sinh ra có thể hôn phi tiểu mới kiến hậu sát xuất thấp đến lệnh người giận sôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể sản xuất nguy sau, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, như mối bỏ biển. Cho nên duy nhất hy vọng chính là toàn bộ chủng quần đầu nhập vào đã có kiến hậu con kiến bộ lạc, hoặc là tiếp nhận có cánh, có thể hôn phi kiến hậu, mặc dù là dị tộc, cũng không có quan hệ. cùng này đàn con kiến sinh sôi nảy nở, đường tiêu đảo qua đám kia binh kiến cùng vây lại đây càng ngày càng nhiều cơ khắc trạng thái trung hùng kiến trong lòng liền nảy lên một cổ mãnh liệt lê tẩm nay còn không bằng giết hắn đường tiêu tự nhiên sẽ không như thế rất tốt lời nói thật nói ta cũng là đã chịu mặt khắc quái vật truy kích mới thoát đi đến nơi đây nếu có các ngươi bảo hộ nói kiến hậu đại nhân yên tâm chúng ta liều mạng cũng sẽ bảo hộ ngài đám kia hùng kiến kích động cơ chân múa tay liền kém đương trường lập hạ huyết thể chúng ta đây có thể bắt đầu giao phối đi không không nóng nảy đường tiêu trong lòng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh sau đó tiếp tục hồ biên, cái kia quái vật so các ngươi nói chết kiến hậu gia hỏa còn phải cường đại cho nên Giao phối sự tình trước phóng một chút, chúng ta hiện tại việc cấp bách là né tránh hắn. Đả thông một cái đường hầm, đi đến phân bố vật mặt khác một bên. Chương 32, con kiến nhóm, kế hoạch đại nhảy vọt. Không có kiến hậu con kiến bộ lạc, giống như năm bè bảy mảng. Nhưng một khi có đường kêu cái này kiến hậu thống nhất chỉ huy, con kiến trung độ cao xã hội tổ chức liền vận chuyển lên, hồng con kiến lại có đi trước phương hướng, kiến sinh theo đuổi, sao mai hải đăng. Phát huy ra có thể so với kế hoạch đại nhảy vọt thời đại nhiệt tình, sở hữu kiến thợ đồng thời ra trận, múa may chi trước cùng hằng dưới, theo ban đầu đã bước đầu xây dựng tốt ngầm hoạt động, hướng phân bố vật đối diện kia sườn đào đi. Đương nhiên, càng chủ yếu chính là mở rộng đường hầm. Bởi vì đường tiêu hình thể thật sự là quá lớn. Thời gian hữu hạn, đường tiêu cũng không có nhàn rỗi, nó không màng bình kiến ngăn trở, tự mình ra trận, thật lớn hai càng giống như trọng hình máy đào đất, mỗi một lần hai càng đào động, đều có thể đạt tới mười mấy chỉ tiểu con kiến liên tục khai quật hơn 10 thứ hiệu quả. Chẳng qua đường tiêu động tác quá lớn, hơn nữa ở khai quật kỹ thuật phương diện, cũng xa so bình thường con kiến muốn kém. Xa xa xa, sạn như mưa, rơi xuống ở khai quật tốt đường hầm bên trong, một trận kịch liệt lay động, phía trên thổ tầng đã nứt ra khe hở. Muốn sụp xuống. Đường tiêu thẩm nghĩ trong lòng căm hận. Sàn nện xuống tới tuy rằng sẽ không làm chúng nó bị thương, nhưng là đào nửa ngày đường hầm đã có thể thất bại trong gan tức, lãng phí thời gian là nhất làm hắn đau lòng. Sát sát sát, nhưng đám tia hồng con kiến nhưng thật ra không có chút nào hoảng loạn, chỉ thấy bọn họ nhanh chóng tứ tán mở ra, bỏ hướng cái khe vị trí, sau đó hai chân nhanh chóng ma sát khẩu khí, một chút màu đỏ nước bọt phân bố vật phun ở cái khe thượng. Tuy rằng giờ phút này đã không có nhiệt cảm ứng hồng ngoại thị giác, nhưng là trời sinh đối độ ấm mẫn cảm côn trùng, vẫn là làm đường tiêu cảm giác được quanh độ ấm hơi có chút tăng cao. Những cái đó thật nhỏ hạt thế nhưng liền tại đây cực nóng nước bọt chúng bị dung thành bùn giống nhau. Sau đó nhanh chóng làm lạnh, đem cái khe mật hợp một tia không vùng thế nhưng là so vừa rồi còn muốn cùng cố nhiều. Quả nhiên là có thể ở chỗ này sinh sôi nảy nở sinh diễn đặc thù con kiến, không chỉ có đồ ăn giống nhau, ngay cả năng lực cũng cùng thứ hỏa rơi hình thức giống nhau. Đường tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm khen ngợi. Lại nghĩ tới Sơ Gia thủy đằng khi, trung quanh tĩnh mịch tình cảnh. Xem ra trừ bỏ này, đó đã biến dị sinh vật bên ngoài, không có bình thường sinh vật từ nơi này tiếp tục sinh sản, là trong chăn mặt trồng coi bảo vật quái vật ăn luôn sao? Trong lòng suy đoán rất nhiều, trên tay động tác lại không có dừng lại. Đã khai quật một nửa nhiều khoảng cách, hiện tại đã biết hồng con kiến có loại năng lực này, Đường Kiêu càng là dám phóng ngao đao to bữa lớn khai quật. Mà những cái đó tiểu con kiến tác phụ trách ở xung quanh dựa sạch hắc cát, cùng với đền bù khả năng sinh ra cái khe. Nay phân bố vật rốt cuộc là thứ gì, các ngươi khi nào bắt đầu ăn, bên trong có quái vật các ngươi biết không? Một bên khai quật, Đường Kiêu một bên dò hỏi bên người binh kiến. Binh kiến nhóm có chút trì độn phản ứng một hồi, mới hiểu được Đường Kiêu ý tứ, nhưng đều truyền lại ra không biết tín hiệu, không biết ta. Chúng ta sinh hạ tới thời điểm, liền ăn cái này độ vật, nó năng lượng phản phất lấy không hết, dùng không cả muốn biết đây là thứ gì nói muốn hỏi đời thứ nhất hùng kiến đi chẳng qua chẳng qua bọn họ phần lớn đều đã cùng kiến hậu đại nhân cùng nhau tu táng một cổ bi thương chi tình lại tỏa khắp mở ra đường tiêu vội vàng chân an cũng truyền lại ra một cổ đại gia không cần lo lắng về sau tương lai nhật tử sẽ càng ngày càng tốt tin tức lúc này mới làm con kiến nhóm lại lần nữa cổ đủ nhiệt tình từ trên bản đồ biểu hiện bảo vật nơi vị trí còn có mấy ngàn mệ khoảng cách con kiến hoạt động phạm vi thật sự là quá tiểu căn bản không có biện pháp đạt tới như vậy xa xem ra từ bọn họ trên người là không có cách nào đến ra đáp án bất quá có một chút có thể bước đầu trình thám ra tới Đây là hỏa hệ bảo vật, hơn nữa sở ẩn chứa năng lượng tuyệt đối không nhỏ. Thông, chúng ta đào đi qua. Phía trước kiến tợ nhanh chóng chạy tới, dùng dâu tản mát ra này chúc mừng duyệt tín hiệu, mỏng manh màu đỏ quang mang theo khai ra cái miệng nhỏ kia thấu tiến vào. Quả nhiên là đã tới rồi phân bố vật mặt khác một bên. Đường Kiêu kế tiếp lại xem xét bản đồ, cái kia điểm đỏ đã mau tới rồi thác nước vị trí, nhưng là Đường Kiêu tin tưởng, vì đổi thời gian, nó cũng sẽ lựa chọn từ thác nước nhảy xuống biện pháp, mà đến lúc đó chờ đợi hắn sẽ là một cái hung mãnh vô cùng cá xấu. Mặc dù nó có thể bất tử, trong khoảng thời gian ngắn cũng nên không dám tùy tiện vọt vào đến đây đi thời an hạ tâm kế tiếp đám kia con kiến liền hoan hô nhảy nhót bắt đầu xây dựng thêm tân đoan điểm đường tiêu đương nhiên sẽ không cùng bọn họ cùng nhau lãng phí thời gian xin lỗi cầu sinh dục vọng liền đem này cổ ấy náy để ép xuống dưới cho cũ trong thi tùy tiện từ góc trung khai quật ra một cái tránh đi tầm mắt khe long sau đường tiêu liền bắt đầu mệnh lệnh những cái đó hùng tráng binh kiến lại đây bảo hộ chính mình đương nhiên này đó hưng phấn binh kiến cũng chỉ có thể hóa thành đường tiêu bổ sung năng lượng đồ ăn cùng tiến hóa hòn đá tảng nếu bọn họ còn có kiến hậu nói đường tiêu có lẽ còn sẽ suy xét lưu bọn họ một cái tính mạng không làm này qua cầu rút ván sự tình nhưng là Chúng nó đã không có kiến hậu, kia quá không được bao lâu, tự nhiên cũng sẽ mất đi tại đây tự nhiên bên trong, cùng với đều là vừa chết, Đường Kiêu tự nhiên sẽ không đem này lãng phí. Tổng cộng đạt được 200 tiến hóa điểm số, hỏa nguyên tố 1, cùng với không. 2% côn trùng hệ gen liên. Đường Kiêu vô vô cổ khởi bụng nhỏ, trên cơ bản binh kiến cùng cường tráng thành niên hùng kiến đã đều bị hắn ăn cái sạch sẽ, giữ lại những cái đó chạy tứ tán mở ra tiểu con kiến, Đường Kiêu cũng không có lại tiêu phí tinh lực đuổi theo bắt. Tiến hóa điểm cùng gen liên thu hoạch thực sự đáng thương. Hắn chân chính muốn chính là hỏa thuộc tính nguyên tố, rốt cuộc bên trong quái vật cùng bảo vật rất có khả năng cùng hỏa nguyên tố có quan hệ, như vậy gia tăng một chút chịu như tính là phi thường cần thiết. Kế tiếp, đường tiêu lướt qua phân bố vật chứng lại, đang chuẩn bị tiếp tục hướng động huyệt thăm dò thời điểm, trên bản đồ biểu hiện lại làm hắn trong lòng kinh hãi. Mau, quá nhanh, cái kia điểm đỏ, thế nhưng liền ở chính mình này ăn cơm ngắn ngủi vài phút nội, liền từ thác nước đỉnh lướt qua hồ sâu, đã chạy tới cửa động vị trí. Sao có thể? Liên tính là không có gặp được ca giấu, trên đường có thể chạy vội động vật, chỉ là từ trong nước lộ tới, cũng sẽ không có loại này tốc độ đi. Hay là Đường Tiêu lo lắng sẽ ở không trung đụng vào cùng loại thứ hỏa rơi lại ra hỏa, không dám mở ra hai cánh, mà là một bên dán thổ vết tượng, một bên nhanh chóng dọc theo đường đi hướng bảo vật phương hướng bò sát. Hắn trong lòng đột nhiên trầm xuống, nghĩ tới một cái khả năng đối phương không phải dùng chạy, mà là cánh. La kia chỉ đỏ đậm lông chim quái điều sao? Đường Tiêu cảm giác cái này trinh thám rất có khả năng, cũng chỉ có nó có thể có được loại này chạy máy năng lực, muốn biến thành xà hình thái sao? Không được. Đường Tiêu ở trong lòng thực mau tự mình phụ quyết, tuy rằng biến thành xà hậu chính mình sức chiến đấu sẽ phiên bội gia tăng, nhưng là thời gian lâu lắm. Hơn nữa. Hắn trong lòng đột nhiên linh quang chợt lóe, một cái kế hoạch giống như rơi dụng hạt châu, ở trong đầu bị suy lên. Chương 33, tu chỉnh. gợn sóng. Đường đường tiêu đột phá không biết phân bố vật cái chăn sau, ở mặt khác một bên người dẫn đường đội ngũ, cũng rốt cuộc đi tới chúng nó mục đích địa một chỗ không cao tiểu sơn, lẻ loi sừng sững tại đây phiến rừng mưa bên trong, rất nhiều không biết tên cỏ dại đoàn thụ tạm sinh với nham khích, nham mặt thành tương màu đen, hiện nhiên là bởi vì rừng mưa nhiều vũ khí hậu, những cái đó hư thối thực vật ở nhiều năm qua sở hình thành dấu vết. Ở đã đêm đen tới màn trời ba phủ hạ, càng hiện có chút giản mua thần bí. toàn viên dừng lại, nghỉ ngơi một giờ tự do kiếm ăn. Hai điều người dẫn đường kiếm lang đứng ngạo nghệ ở đội ngũ đằng trước, ở trong đầu giao lưu hệ thống nói: "Hô." Mặt sau thật nghiệm thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao có người dẫn đường ở, cũng không cần lo lắng có còn lại giã thu phục kích, sôi nổi tê liệt ngã xuống ở ven đường. Phía trước, ở cùng kia hầu bao tiến hành bí mật giao lưu sau, người dẫn đường liền đem toàn đội tốc độ tăng lên không ngừng gấp đôi, đem nguyên bản yêu cầu 2 cái giờ lộ trình, ngạnh sinh sinh áp xúc vì 1 giờ. Hơn nữa phía trước nửa ngày nhiều cấp tốc lên đường, chưa tiến một ngụm thủy cùng đồ ăn, này đối với ở rừng mưa trung tự do hành động quán bọn họ mà nói, xác thật là không nhỏ khiêu chiến giống ấu báo nghiêng nghiêng dựa vào trên cây thấp giọng thở hổn hện. có thể thấy nàng lưng bên trái có một đạo thật sâu thanh máu tuy rằng mặt ngoài đã khép lại một nửa nhưng màu đỏ đen huyết vẫn là làm ướt miệng vết thương trung quanh lông tóc ban đêm nhiệt độ không khí rơi chậm lại khi tạo lại thành một sợi lũ điều ti đây là ở chính mình đem toàn bộ sự tình trải qua giảng thuật xong xác định kia chỉ đủ để đánh chết linh cầu thật nghiệm thể là cố ý cướp lấy bảo vật sau phẫn nộ công lang một chảo chụp được tới kết quả được việc thí hỏng việc thì nhiều đây là người dẫn đường đối chính mình đánh giá sao sở thiến trong lòng có chút tạm đạm ở đại học chính mình Vô số lộng lẫy quang hoàng thêm thân, đi đến nơi nào không phải bị người truy phủng. Nhưng ở cái này không thể hiểu được dừng mưa chung, lại nơi trốn vấp phải chắc trở. Bất quá, hắn vẫn là một cái người tốt đâu. Âu báo ngẩng đầu nhìn xem cái kia mẫu lang, ở cuối cùng là nó ngăn trở công lang tiếp tục công kích. Nếu không có nàng lời nói, chính mình hiện tại nói không chừng cũng đã bị chụp đã chết đi. Hơn nữa nàng cũng tuân thủ ngay từ đầu đước định, đem chính mình, không đúng, chủ yếu là cái kia san hô xà giết chết đều là thực nghiệm thể sót sự tình bảo mật xuống dưới. Đi thôi, còn có thể đi săn sao? Rốt cuộc chỉ có một giờ thời gian. Âu báo đang ở ngây người kia chỉ thổ lang đã đi tới, cùng nó cùng nhau, chỉ có trên người kia chỉ còn nhím. giống thực vật hệ hoa ăn thịt người, nguyên tố hệ thạch người khổng lồ, cùng với cốc chờ này đó loại nhỏ động vật, bởi vì di động tốc độ tương đối thông thả nguyên nhân đã bị rất xa ném tại mặt sau. Nay một giờ nghỉ ngơi, phòng trừng cũng là vì chờ đợi bọn họ mà thêm vào gia tăng. Ta, ta không có việc gì, một hồi ta chính mình đi là được. ấu báo thấy là thổ lang, bản năng liền tưởng là tránh. Nghe ngươi ở hệ thống trung thanh âm, hẳn là nữ hài đi, ngươi thực sợ hãi ta sao? Chúng ta ban đầu hẳn là cũng không có gặp qua đi. Thổ Lang không có sốt ruột, vẫn cứ là kia phó không ôn không hòa bộ dáng. Xin lỗi, ngươi, các ngươi làm sự tình, chỉ sợ nơi này thật nghiệm thể không có vài người sẽ không sợ hãi các ngươi đi. Âu báo chỉ chỉ trung quanh thật nghiệm thể. Quả nhiên, đại đa số thật nghiệm thể đều là đơn độc hành động. Hơn nữa Lý Chính mình cùng cái này Thổ Lang rất xa. Nguyên nhân vô hắn, Thổ Lang thủ đoạn quá mức với huyết tinh, mà chính mình tắc bị người dẫn đường coi như giết gà dọa khỉ kia chỉ đáng thương gà, thực lực nhỏ yếu, tự nhiên không có người dám vì nàng mà đắc tội người dẫn đường. Là bởi vì bắt giết thật nghiệm thể sự tình a, chẳng lẽ có quy tắc trùng không cho phép sao? Thổ Lang biểu tình có chút trầm trọng, sau đó tiến đến con báo trước mặt, thấp giọng thần bí nói, "Chẳng lẽ, ngươi liền chưa làm qua loại chuyện này?" "Ngươi, ngươi có ý tứ gì?" Âu Báo trong ánh mắt hoảng sợ. "Chính ngươi trong lòng rõ ràng, xốc." Thổ Lang thanh âm, ở giao lưu hệ thống chung cũng dần dần biến lãnh. "Này Âu Báo quả nhiên là thiệp thế chưa thầm, chính mình ở dò hỏi nàng phía trước cũng không có mười phần năm chắc, chỉ là thông qua Âu Báo cùng chính mình tiếp xúc khi mất tự nhiên thái độ, cùng với xốc đi phương hướng, đúng là nàng con đường từng đi qua tuyến." Hắn trong lòng có chút đắc ý, bị chính mình nói một cház liền ra, "Này ngu xuẩn Đông Phương nữ hải." Khó khè khó khẹt, con nhím cũng nằm ở nó trên người, phát ra phẫn nộ đe dọa tiếng kêu, ấu báo kinh hoàng về phía sau rồi rụt, rụt, rụt, dơ lên móng nuốt cảnh giác nhìn chằm chằm chúng nó. Nếu không có người dẫn đường ở nói, ta nhưng thật ra lại ở chỗ này liền đem ngươi giết chết, thuận tiện xem như thế hắn báo thủ, nhưng hiện tại ta nhưng không có ngu xuẩn như vậy đến sẽ đi chống đối người dẫn đường của Cùng ta lại đây, có khác sự tình, liên quan đến, ngươi mạo nhỏ. Thổ Lang rất lời, thật sâu nhìn ấu báo liếc mắt một cái, trước hướng một bên trong rừng cây dạo bước đi đến, nơi này sinh thái hoàn cảnh nhưng thật ra xa so trần tiêu nơi cái kia nhập khẩu muốn hảo. Rừng mưa chung các loại động vật ăn cũng có ở trong rừng xuyên qua. Thí nghiệm thể nhóm mỗi người tự hiện thần thông, bằng vào bọn họ thêm vào cấp bậc cường hóa, cùng với hơn xa với động vật trí tuệ, lớp đầy bụng vẫn là không có vấn đề. Chúng nó đem ô báo đưa tới trong rừng đi, thấy bọn nó vừa rồi động tác, tựa hồ là nói gì đó, bọn họ không phải là phát hiện chúng ta muốn. Chạy vội nửa ngày hai điều kiếm lang, không có chút nào mệt mỏi cùng ăn cơm ý nguyện, chúng nó chỉ là ngừng ở đội ngũ đằng trước, quan sát đến phía sau thật nghiệm thể. "Sẽ không, hẳn là chỉ là đối bảo vật có mơ ước tâm đi, rốt cuộc kia trên mặt đất khắc họa rõ ràng. Nay đàn mới sinh thật nghiệm thể, năng lực không nhiều ít." dã tâm nhưng thật ra không nhỏ, công lang cười lạnh một tiếng, cũng không có quá nhiều để ý tới. bọn họ đã phái rất có khả năng có phượng hoàng huyết thống xích vũ điệu đi xử lý cái kia san hô xà, căn cứ ấu báo miêu tả, có thể dễ như trở bàn tay giết chết thật nghiệm thể sau còn có thể đánh chết linh cầu loại thực lực này đặt ở một con rắn trên người, ít nhất chứng minh nó cấp bậc không thấp, lại còn có có nọc độc công kích kỹ năng. bất quá xích vũ điệu có được chế chống không ưu thế, mặc dù sát không xong đối phương, ít nhất cũng có thể khởi đến kiểm chế tác dụng. như vậy mặc dù chính mình nơi này đại bộ đội có thật nghiệm thể mưu đồ gây rối, cũng có thể dễ dàng trấn áp. so với cái kia. Ngươi đến xem bản đồ. Công Lang thấp giọng ý bảo nói, mẫu Lang thực mau liền từ trong óc hệ thống Trung tướng bản đồ điều ra tới. Này, đây là chỉ thấy trên bản đồ những cái đó linh tinh phân tán điểm đỏ đã thiếu rất nhiều, có thể quan sát đến chính là, đặc biệt là Đông Nam giác kia một quả trung quanh đã giống, nó giống như là đầu ở cá mỏi đàn trung cá nheo, đang ở lấy một loại hiệu suất cao đường nhỏ đi bắt giết còn lại điểm đỏ thật nghiệm thể. Ngay từ đầu thời điểm còn có điểm đỏ có gan tiến lên đòn đánh, nhưng đều bị nó tiêu diệt rất sau, liền hướng về rừng mưa tứ tán mà đi, cũng có mấy cái ôm đoàn ở cùng nhau thậm chí còn có một ít hướng phía chính mình phương hướng chạy tới, một mảnh hỗn loạn. Không nghĩ tới, thật là có loại này dám công khai bắt giết thật nghiệm thể, cùng với dư sở hữu còn ở rừng mưa trung thật nghiệm thể là địch tồn tại. Hai điều kiếm lang trong giọng nói đều có chút kinh ngạc. Như vậy ra hỏa, giống nhau không phải cái gì cũng đều không hiểu lang đầu thanh, chính là ở phía sau tới tiến hóa chung, trở thành cực đáng sợ tồn tại. Chương 34, thực nghiệm thể nhóm. Lại lần nữa tuyệt vọng. Một giờ thời gian quá thường mau. Bởi vì hấu báo sự kiện, không có người dám đến chế Sở hữu thật nghiệm thể đã săn thu xong, ngay cả lên đường so chậm kia mấy chỉ, trừ bộ thạch người khổng lồ bên ngoài, đều về tới tiểu sơn trước kia hai chỉ kiếm lang nơi vị trí, an tinh chờ đợi kế tiếp an bài. Nếu đều đã trở lại, như vậy ta liền giảng một chút kế tiếp chủ thần nhiệm vụ. Công lang thập phần uy nghiêm nhìn quét một vòng chúng thật nghiệm thể, thấy bọn họ đều là một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, thập phần vừa lòng. Âu bao tất cả người một giàn mình, túi đầu lô. Sở Thiến có thể cảm giác được, vừa rồi kiếm lang tầm mắt ở chính mình trên người dừng lại một chút, tựa hồ ở xem kỹ cái gì, muốn đồng ý thổ lang kế hoạch sao? Thổ Lang vừa rồi kêu một phen trinh thám ở trong lòng lặp đi lặp lại, điên điên đảo đảo như là dài quá thảo, làm nàng suy nghĩ càng vì hỗn đột Chính như cùng các ngươi trong lòng suy đoán giống nhau, nơi này là chủ thần nhạc viên một chỗ bảo vật khu vực, về sau chờ đến các ngươi từ còn lại vị diện trung trở về, dùng tiến hóa điểm mua tiến vào chủ thần nhạc viên số lần khi đều có cơ hội gặp được đủ loại bảo vật. Kiếm Lang nói đem âu báo suy nghĩ kéo về hiện thực, nghe được nơi này sau, cầm lòng không đậu nhỉ non một câu, bảo vật. Chẳng lẽ là Châu Đáo vẫn là cái gì? Chúng ta hiện tại này phúc bộ dáng cũng không dùng được a. Tự nhiên không phải. Mẫu Lang liệt miết miệng rác thật không có bởi vì nàng câu này đánh gãy mà bực bội, mà là hướng chúng thật nghiệm thể giải thích nói, bảo vật cùng loại với về sau ở chủ thần không gian chung, các ngươi dùng tiến hóa điểm hướng chủ thần đổi đồ vật, có khả năng là có thể cải thiện các ngươi gen, gia tăng trưởng thành tính dược liệu hoặc là đặc thù dị thú nội tạng, ma hạch cũng có khả năng là nào đó điện ảnh vị diện trung cường đại vũ khí, loại này đồ vật không chỉ có nhân loại có thể sử dụng, động vật cũng đồng dạng có thể. nhưng dù vậy, mẫu lang nói phong vừa chuyển, nhìn về phía chúng thật nghiệm thể ánh mắt cũng có chút âm trầm, chủ thần nhạc viên là phân chia cấp bậc giống chúng ta hiện tại vị trí chính là thấp nhất y cấp, giống nhau chỉ đối tân thật nghiệm thể đào thải, cùng với hai lần dưới vị diện luân hồi kinh nghiệm thật nghiệm thể mở ra, còn có giống hai cấp trích nhiệt sa mạc, ba cấp tử vong băng mạch, ngoại tinh bí cảnh, chúng ta cũng chỉ là nghe càng lao thâm niên giả nhắc tới quá. cho nên thu hồi các ngươi kia viên coi khinh tâm tới. mặc dù là y cấp bảo vật khu vực, cũng tuyệt đối không phải các ngươi này đó cấp bậc vừa mới vừa đến năm cấp, miễn cưỡng vượt qua hấu phát lên tiểu gia hỏa có thể tùy tiện xung loạn, bảo hộ bảo vật không phải sư này đó bình thường từ lâm gia thú, mà là trải qua biến dị, thậm chí cùng chúng ta có được đồng dạng năng lực dị thú này đó dị thú có rất nhiều ở chủ thần nhạc viên thiên nhiên dựng dục mà thành có sao? Hừ hừ. mẫu lang cô y bán một cái cái nút có dị thú chính là từ nhân loại sở hảo tưởng điện ảnh tiểu thuyết chờ tác phẩm trung trực tiếp rút ra lại đây ngay cả phương tây cử long thậm chí là dù dạ xịp thời đại khủng long cũng không phải không tồn tại chúng thật nghiệm thể một mảnh ô lên về bảo vật nội dung nhưng thật ra tiếp theo thậm chí đang nghe thấy nói trong sơn động bảo hộ bảo vật chính là đã biến dị cường đại quái thú đều không trọng yếu quan trọng nhất chính là quan trọng nhất chính là nghe nói người dẫn đường ý tứ Chủ thân nhạc viên cũng không phải giống bọn họ tưởng tượng như vậy, là một tảng lớn dùng cho thực nghiệm dừng mưa, mà là càng giống một cái tinh vi hệ thống, thậm chí này hệ thống còn có được không gian phong tỏa cùng rời đi kỹ thuật, tuyệt đối không phải trên địa cầu bất luận cái gì một quốc gia, bất luận cái gì một tổ chức thế lực có khả năng khai phá ra tới. Nói như vậy, có thể xuyên qua đến mặt khác điện ảnh thế giới cũng là thật sự. Chúng ta rốt cuộc biến không trở về không đi sao? Chúng thật nghiệm thể trong lòng đều có chút hăm mất, chẳng lẽ chỉ có dựa theo hệ thống trung sợ nhắc nhở, hoàn thành 100% gen liên tiến hóa trình độ hoặc là đạt tới 10 vạn tiến hóa điểm số. Vô luận là cái nào thoạt nhìn đều là không có khả năng nhiệm vụ. ngao, công lang thấy bọn nó lâm vào hỗn loạn, không vui chu lên một tiếng sau, liền ở hệ thống trung âm thanh lạnh lùng nói, nói này đó mục đích, chỉ là nhắc nhở các ngươi, đi vào lúc sau không cần có cái gì không an phận chi tưởng. nếu không không chỉ có là cho chúng ta thêm phiền toái, cũng là ở chính mình tìm chết. hiểu chưa? minh bạch. thực nghiệm thể nhóm bị dọa một cái giật mình, vội vàng từ trong lòng hô, rốt cuộc đã đi theo người dẫn đường đều đi tới sơn động dưới chân, bọn họ hiện tại liền tính là lại muốn đánh lui chống lớn, cũng đã không còn kịp rồi. như vậy tiếp tục nói, công lang tính cách táo bạo, trực tiếp tiến vào chủ đề căn cứ chủ thần phái cho chúng ta nhiệm vụ nhắc nhở trông coi bảo vật quái vật là biến dị vệ hỏa chu có mấy chỉ tạm thời không rõ thực vật hệ thật nghiệm thể liền không cần theo chúng ta đi vào ở cửa bảo vệ tốt đừng cho còn lại ra hỏa vọt vào tới con điện người dẫn đường loại này vệ hỏa chu năng lực lại cường cũng chỉ là con điện đi chính là cho dù là cự chi thủ ta hoa dịch cũng có thể dễ dàng đem này tiêu hóa cặn bát đều không dư thừa nhìn thấy chính mình bị bài xuất bên ngoài cái kia đi theo ở thổ lang phía sau thực vật hệ thật nghiệm thể có chút bất mãn ngu xuẩn công lang lạnh giọng quát lớn Nếu là bình thường tiểu con mệnh, yêu cầu chúng ta vận dụng lớn như vậy chẳng thế, không cần xem thường biến dị ma thú, càng không cần coi khinh côn trùng hệ. Căn cứ hệ thống trung cấp ra bộ phận sách tranh tư liệu biểu hiện, thành niên phệ hỏa chu hình thể có thể đạt tới gần 2 mét, xương vỏ ngoài cứng rắn trình độ có thể so với sắt lá, mấu chốt nhất chính là, bọn họ lấy hỏa có thể vì thực, tựa hồ còn có đặc thù kỹ năng. Thì như miệng phun ngọn lửa. Hiện tại ngươi còn muốn đi vào sao?" Công Lang Nghiên con mắt liếc hướng kia cây tươi đẹp loa khẩu thực vật, tuy rằng thực vật thượng không có khuôn mặt càng không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng đang nói chuyện khi nhìn thẳng đối phương, Cái này thói quen mặc dù đã là người dẫn đường cũng khó có thể bỏ. Không. Không nghĩ. Giao lưu hệ thống trung truyền đến kia đóa hoa có chút hoảng sợ thanh âm, 2 mét dáng người, còn có thể miệng phun ngọn lửa, chính mình nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể bắt giữ thỏ mang, lão thử linh tinh loại nhỏ độc vật, gặp được loại này ra hỏa, hành động không linh hoạt chính mình, khẳng định trước tiên đã bị đốt thành cho tẫn. Nó có chút ấy náy đối thổ lang lay động một chút lá cây, đối phương lại không thèm để ý, bất động thanh sắc lắc lắc đầu. Hảo, nhiều lời vô ích. Đại gia hiện tại đã có chuẩn bị tâm lý đến bảo vật nơi trung tâm khu vực còn có rất lớn lên đường đi phải đi ta cùng hạc đi tuốt đằng trước mặt sau đó là ẩu báo cùng thổ lang còn lại một chữ bài khai đi theo chúng ta phía sau công lang dứt lời liền mấy cái lập lè nhảy đến cửa động thăm dò hướng bên trong thăm dò nhìn lại tuy rằng ở bình thường động vật có vũ trong mắt bên trong đen như mực một mảnh nhưng lang trong ánh mắt bởi vì có coi thẳng tồn tại cho nên có thể rõ ràng thấy rõ đường đi tình huống không có bất luận cái gì đại hình sinh vật mai phục dấu hiệu ngao thấp gào một tiếng lúc sau liền có chút cấp bách dẫn đầu nhảy đi vào mẫu lang bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Từ hệ thống xem xét đến vụ trách xử lý san hô xà xích vũ điệu, kia hai cái điểm đỏ đã trọng điểm ở cùng nhau sau, mới yên tâm đem thật nghiệm thể nhóm mang vào trong động. Chương 35: Truy cùng trốn, phục cùng kế. Đường tiêu một bên hướng đường đi chỗ sâu trong nhanh chóng bò sát, một bên từ hệ thống giao diện tổng xem xét chính mình làm côn trùng hình thái hai đại kỹ năng, hai cảng cường hóa cùng hỗn hợp răng nọc. Hai cảng cường hóa chỉ có một bậc, thăng cấp đến nhị cấp nói yêu cầu 100 điểm hóa điểm. Hỗn hợp răng nọc đạt tới nhị cấp, nhưng là lại đi lên trên cấp nói, yêu cầu 500 điểm hóa điểm, nếu muốn đến 4 cấp còn lại là 1000 điểm hóa điểm. Đường Kiêu âm thầm kinh hãi, Hắn vốn tưởng rằng chính mình hiện tại có được 1200 tiến hóa điểm, đã xem như có chút tài sản, nhưng không nghĩ tới cũng liền miễn cưỡng đủ đem này 2 cái kỹ năng thăng cấp sử dụng, còn không thể lên tới quá cao. Tuy rằng hai càng là côn trùng loại kỹ năng, cảm giác có chút lãng phí, nhưng là hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể gửi hy vọng với về sau hệ thống dung hợp thời điểm có thể bảo lưu lại đến đây đi. Đường tiêu trong lòng thở dài một hơi, nhanh chóng làm ra quyết định, tiêu phí 300 tiến hóa điểm số, đem 2 càng kỹ năng liên tục tiến hóa 2 cấp. Hai càng, cấp bậc tam, trong thời gian ngắn đem cốt cách cường độ gia tăng đến mức tận cùng, tăng cường lực lượng 20, độ cứng 20 cũng đạt được diễn sinh kỹ năng, dập nát, làm lệnh thời gian, 30 phút. Theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, vài phút lúc sau, Đường Tiêu Hai càng lại lần nữa thu to gấp đôi, hơn nữa ở cùng bả vai liên tiếp chỗ, diễn sinh ra một tầng thêm vào giáp trụ cơ bắp, không những có thể khởi đến bảo hộ tác dụng, cũng vì phương tiện hắn có thể càng tốt thao tác hai càng. Đường Tiêu chân chính coi trọng chính là thăng đến 3 cấp sau, diễn sinh ra dập nát kỹ năng, dập nát, sử dụng cứng rắn hai càng mạnh đánh địch nhân, đối này tạo thành thương tổn, chỉ số tương đương với bình thường công kích thương tổn 150%, cũng tạo thành choáng váng. Choáng váng hệ số 0.2S coi đối phương hình thể cùng kháng tính mà định, khống chế kỹ năng cường đại, là phiên bản chuẩn bị vũ khí. Tuy rằng chính mình hình thể nhỏ lại, giống đối mặt đấu báo loại này phòng trừng liền nửa phần hiệu quả đều không có, nhưng là đối phó kia chỉ hình thể cũng liền so hiện tại chính mình cùng lắm thì gấp hai xích vũ điệu, phòng trưng ít nhất cũng có thể có nửa giây tà hưu. Phía sau cách đó không xa trong dũng đạo truyền đến một tiếng thanh thúy hấp vang, chắc là kia quái điểu đã đột phá phân bố vật cái chắn. Này nói ước chừng vây khốn đường tiêu hơn phân nửa thiên thời gian phân bố vật, thế nhưng bị mấy chục phút liền phá giải rớt, ngoài dự đoán mau, không có cấp đường tiêu bất luận cái gì may mắn cơ hội nhưng chính như nàng có thể từ trên trời giáng xuống, tránh đi hồ sâu trúng cá xấu khổng lồ sau. Đường Tiêu liền đã thói quen loại này kinh ngạc, hắn không có chút nào đình chỉ, tiếp tục dựa theo kế hoạch của chính mình tiến hành thăng cấp hỗn hợp răng nọc. 500 tiến hóa điểm nháy mắt vẽ ra, Đường Tiêu hai càng ra kia nói dùng cho tiêm vào nọc độc nhưng chốt mở khe hở lại lần nữa xuất hiện biến hóa, không chỉ có dùng cho nọc độc rót vào tiêm thứ ống dẫn biến thành nhưng gấp bắn ra kết cấu trở nên càng dài. Hơn nữa ở phân bố nọc độc trạng tuyến độc sau cũng sinh ra một tiểu khối tân cơ bất tận. Hỗn hợp răng nhị cấp hỗn hợp con loại độc tố cùng loài rắn độc tố hỗn hợp hình răng Độc tính cùng ăn mòn tính lại lần nữa tăng lên. Tuyến độc kết cấu trọng tổ vì tam thương thức, phụ da đẩy mạnh thức có rút lại cơ, tăng cường nọc độc tầm bắn. Xa hình thái khi, sẽ tự động mở ra trước nhách hổng, phun ra khoảng cách lại lần nữa gia tăng. Có ý tứ gì? Tam thương thức chính là ở tuyến độc trung sinh trưởng ra cùng loại ba đạo có thể khống chế miệng cống, đang tiến hành nọc độc tiêm vào phun ra thời điểm, có thể lựa chọn một cách lượng, cũng có thể lựa chọn tam cách. Nếu là tiêm vào hoặc là giống ban đầu quá ngắn khoảng cách phun ra nói, bởi vì áp lực tiểu, từ tuyến độc trải qua ống dẫn mà ra tốc độ chậm, có thể tự do khống chế, cái này công năng nhưng thật ra có thể có có thể không? nhưng hiện tại bởi vì tăng thêm đẩy mạnh thức có rút lại cơ cùng loại nhân thể Tisiker tuyến độc hoàn toàn biến thành ống tiêm kết cấu phun ra khoảng cách cực đại gia tăng đến một thước tả hữu cái này phun ra kỹ năng cũng là đường tiêu đối kháng quái điều quan trọng một vòng ở vừa rồi cùng thứ hỏa rơi đối chiến chung nếu không phải chính mình có nhân loại trí tuệ như vậy mặc dù là xà hình thái cũng sẽ bị nướng thành thi khô đường tiêu ăn đủ rồi bị người ở không trung ấn ở trên mặt đất đánh thống khổ hơn nữa sắp rất có khả năng đối kháng chính là kia đồng dạng có được nhân loại trí tuệ quái điều cho nên phun ra kỹ năng tuy rằng quý nhưng là lại có thể tạm thời đền bù chính mình không có viễn trình công kích thủ đoạn. Hiện giờ hết thể chuẩn bị ổn thỏa, dư lại đảo cũng không cần xuất ruột. Đường tiêu tiến hoa xong, sau chỉ xúc đủ về phía trước, bỏ sát tần suất dần dần thả chậm xuống dưới. Xem xét bản đồ, dựa theo chính mình tốc độ, ly bộ xương khô dấu hiệu vị trí còn cần hơn 2 giờ tả hưu, mà những cái đó ở chủ tiến vào trước mồm đỉnh trệ hồi lâu điểm đỏ, ly bảo vật khoảng cách liền xa hơn. Nhưng bởi vì chúng nó là thẳng tắc khoảng cách, nếu không gặp đến cái gì trở ngại nói, so với chính mình đạt tới nơi đó thời gian cũng sẽ không chậm rất nhiều. Có thể nói, dựa theo như vậy hình thức tới xem, đường tiêu tình cảnh cực kỳ khăng ưu. Sau có quái điều đuổi giết phía trước lại có người dẫn đường đại bộ đội muốn dựa tốc độ đuổi ở bọn họ phía trước đánh bại bảo hộ bảo vật quái vật cướp đi bảo vật chạy trốn kia càng là người si nói nộ các San hô xả 5 giờ hóa hình biến hóa thời gian là đối hắn lớn nhất chế ước. các ngươi cho rằng ta sẽ hướng nơi đó liều mạng đuổi đánh thời gian kém đường tiêu ở trong lòng lại đem kế hoạch trước sau trải vốt một lần không có bất luận cái gì lỗ hồng sau ở trong lòng thấp thấp cười lạnh một tiếng may mà hoàn toàn ngừng lại sau đó mở ra hai cánh bay về phía vách tường đỉnh thế nhưng là phải đợi phía sau cái điều đi như hắn mong muốn phía sau một tiếng thanh lệ phục mình rốt cục là đuổi theo lại đây. Sư Phi Vũ tuy rằng là Phượng Hoàng SS cấp huyết mạch, nhưng rốt cuộc ở vào hấu sinh kỳ, từ rừng mưa trung bộ, liên tục phi hành nửa ngày nhiều thời giờ, sáng ngợi như hồng bảo thạch giống nhau trong ánh mắt cũng có chút mệt mỏi. Nhưng không nghĩ tới, sắp tới đem sắp đến cửa động là lúc, kia đỉnh trệ hồi lâu điểm đỏ, thế nhưng tốc độ lại đột nhiên nhanh lên, hướng rụng trong động chạy như điên. Chính mình đuổi theo qua đi, lại bị một tầng sền sệt tản ra ngọn lửa hơi thở phân bố vật ngăn trở. Vì hoàn thành người dẫn đường giao cho nàng nhiệm vụ, càng là vì người dẫn đường 500 điểm tiến hóa điểm số thủ lao, nàng cũng chỉ có thể tiêu hao rất trong cơ thể non nửa năng lượng dự trữ, dùng ngọn lửa đem tầng này phân bố vật hỏa táng. Bất quá không nghĩ tới, điểm đỏ lại thứ đỉnh trệ số dưới, không dám đại ý. tọa độ bại lộ là tương đối, chính mình có thể thấy rõ đối phương hướng đi đồng thời, đối phương đồng dạng có thể thấy nàng, đường ở tại chỗ y đổ lại rõ ràng bất quá, chuẩn bị mai phục chính mình. Hừ. Phương Hoàng ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. căn cứ tình báo, đối phương bất quá là một cái tiến hóa cấp bậc pha cao rắn độc thôi, chính mình có được cánh, liền trời sinh có được bất bại địa vị. Chuyển qua cái này chỗ ngặt, chính là điểm đỏ nơi vị trí. Phương Hoàng trong lòng cũng độ cao khẩn trương lên, so đường tiêu tiến vào trạng thái chiến đấu thời gian kém không bao nhiêu, lại là giống nhau bình tĩnh. Ở trên địa cầu, nàng cũng không phải bình thường nữ hải. Chuyển qua chốc ngoặt, kéo cao độ cung, Xích Vũ Điểu này một loạt động tác nước chảy mây trôi, chợt liền lập tức quét về phía đường đi phía dưới thổ trên mặt. Xích Vũ Điểu mắt nhân trung phảng phất có ngọn lửa ở thiếu đốt, làm hồng hoang hệ nó, đêm coi năng lực cũng là cực kỳ cường hãn, mặt đất nhìn một cái không sót gì, chính là không có, không có bất luận cái gì sinh vật. Nàng rõ ràng đã cùng cái kia điểm độ trọng A. Thử vong hơi thở, bỗng nhiên đánh nút lại, là từ phía trên. Một đạo hắc màu xanh biết chất lỏng bắn thẳng đến hướng xích Vũ Điểu. Chương 36, sao có thể nếu hấu báo đã đem chính mình tin tức bại lộ như vậy đối phương nhất định sẽ đề phòng trên mặt đất san hô xà hình thái, do đó xem nhẹ đến khả năng ở phía trên tiến công. Đây là nhân loại tự nhiên mà vậy tâm lý manh khu, ai cũng không thể tránh miễn. Quả nhiên, ngay cả người đỏ đậm chim chóc liền chúng chiêu. Tuy rằng ở đen nhánh đường đi gian đường tiêu côn trùng hình thái tầm mắt rất kém cỏi, nhưng là này đều trên người đỏ đậm lông chim, tựa hồ không phải phàm vật. Ở trong đêm đen thế nhưng tàn mát ra màu đỏ nhạt ánh huyền quang, thật xinh đẹp. Khá vậy cho đường tiêu một cái xác định phun ra phương hướng, nọc độc tựa lợi kiếm, veo một tiếng, liền bắn thẳng đến hướng đỏ đậm chim trong lưng. Đường tiêu tin tưởng. Băng vào hiện tại nọc độc ý lực, trừ phi những cái đó có ngạnh da hoặc là đặc thù sát ngoài động vật có thể chống đỡ, nếu không giống nhau làn ra tổ chức đều khó thoát bị ăn mòn vật mệnh. Nọc độc bay vụt tốc độ thực mau, chim chóc phản ứng lại đây, lại muốn né tránh, lại cũng đã không còn kịp rồi. Đường Tiêu trong lòng lửa nóng, vượt qua lần đầu tiên giết chết thật nghiệm thể sau ngắn nguội bất tăng cảm, hiện tại trong lòng lại cũng đã không có nửa phần ấy nấy. Lấy côn trùng hình thái, cắn nuốt rất như vậy một con thoạt nhìn rất mạnh thật nghiệm thể, nói không chừng sở chướng kinh nghiệm sẽ so lần trước giết chết Sơn Ly còn muốn nhiều. đã có thể đương nọc độc lập tức muốn bắn vào cái điều trong cơ thể, Đường Tiêu cho rằng nắm chắc thời điểm vài điều trên người, thế nhưng đột nhiên giàn sinh ra một tầng ngọn lửa. Này Ngọn lửa, giống như áo giáp, đem nàng quanh thân toàn bộ bao trùm, mà độc độc tuy rằng kịch độc hơn nữa có ăn một tính, nhưng chúng quy vẫn là chất lỏng, ở cực nóng ngọn lửa hạ không có có thể đánh sâu vào đến đối phương làn da thượng, thêm một tiếng, hóa thành một đạo khói trắng. Tiêu tán không thấy. Này, vẫn là sinh vật sao? Đường Tiêu trong lòng kinh hãi, hắn có thể đánh đố, ở trong hiện thực tuyệt đối chưa thấy qua loại này điều, này đã giống như những cái đó có thể miệng phun ngọn lửa thứ hỏa biến bức giống nhau, thuộc về biến dị quá chủ loại. Một kích không có kết quả, đối phương lập tức liền thay đổi qua đầu tới kinh ngạc, đường tiêu có thể cảm giác được đối phương trong ánh mắt kia cổ kinh ngạc, như thế nào lại là ngươi? sư phi vũ nhìn trước mặt tuy rằng hình thể lớn không ít, nhưng vẫn là con kiến bộ dáng côn trùng, này còn không phải là lúc trước ở thụ động từ chính mình trong tay đào tẩu ra hòa sao? trong lòng chấn động, không nghĩ tới một con tiểu con kiến liền bức bách chính mình dùng ra cực kỳ tiêu hao năng lượng phượng ý hệ kỹ năng, nhưng đồng thời nghi hoặc cũng ở trong lòng xuất hiện, có ba loại khả năng, một, đây là ấu báo đồng lõa, mà ấu nói dối, muốn dụ dỗ chính mình lại đây, bất quá loại tình huống này thật sự có khả năng sao? nếu ở phía trước, nàng sẽ không tin tưởng chính mình sẽ bị một con tiểu côn trùng y hiếp tính mạng. Nhưng vừa rồi kia xuất kỳ bất ý mai phục, mau tới rồi cực điểm nọc độc phun ra, cùng với đối phương cũng có được phi hành thủ đoạn. Làm loại này khả năng tạm thời thành lập. Nhị, không ngừng có này con kiến, kia chỉ ấu báo trong miệng san hô xả thật nghiệm thể cũng đồng dạng ở. Chẳng qua đối phương dùng cái gì thủ đoạn, đem chính mình vị trí che giấu. Loại này giả thiết sư phi vũ chính mình ở trong lòng đã đi trước bài trừ. Nếu đối phương có loại này, liền người dẫn đường đều có thể đã lừa gạt thực lực lời nói, cũng không đến mức phái một con tiểu con kiến tới mai phục chính mình. Cuối cùng một loại cũng là nàng trong lòng cảm thấy có khả năng nhất chính là Âu báo tính sai rồi thời gian. Dựa theo đã biết thời gian tuyến tới xem, Âu báo ở hoàn trạng Hà viết xuống văn tự, cùng cái kia san hô xả phân nói dương biểu là ở 15 ngày đêm trước, cũng chính là rời chỗ ngồi tiêu bại lộ thời gian còn có nửa ngày nhiều chân không kỳ. Tại đây đoạn thời gian nội, san hô xả nếu tính kế tới rồi người dẫn đường mục tiêu chính là bảo vật nói, hắn liền có thể chọn dùng treo đầu dê bán thịt chó chi kế, phái này chỉ có thể bay lượn con kiến tới quấy nhiễu người dẫn đường tầm mắt, mà chính mình tác nhân cơ hội lẫn vào đến rừng mưa bên trong, quan sát tình huống, ngư ông đã lợi nếu thật là loại tình huống này, như vậy khó có thể tưởng tượng, cái kia hấu báo trong miệng San hô Sả sẽ giống như gì trí tuệ cùng thâm trầm tâm cơ, sư phi vũ ở trong lòng khiếp sợ, nhưng chiến đấu bản năng vẫn là làm nàng động tác không có chút nào đình trệ, này sâu tuy rằng có thể là bị San Ho dụ dỗ tới pháo hôi giống nhau nhân vật, nhưng cũng tuyệt đối không phải dễ dàng hạ người. tạm thời trước không giết hắn, hỏi rõ ràng kia xả vị trí lại nói, Phương Hoàng Tử không trung một cái lướt đi, quay lại quá điều đầu, nhìn về phía lên đỉnh đầu trên vách tường phục kia chỉ con trùng, trong lòng thầm nghĩ, nhưng nàng rõ ràng đối phương cũng không phải thương hại đồ đệ, nếu không đem này đánh cho phế đánh mất rất sức chiến đấu nói, rất có khả năng chính mình đáy chậu mương là tuyển, bị đánh lén mà chết. Phượng Hoàng liên tục phi hành, ở phân bố vật chỗ lại phóng thích một lần hỏa cầu, hiện tại lại dùng ra Phượng Y kỹ năng, năng lượng đã nguy ngập nguy cơ, cho nên thừa dịp Phượng Y còn có hơn 10 giây duy trì thời gian, nàng không thể lãng phí. Phượng Hoàng hai cánh rung lên, xông thẳng hướng kia trường hai cản côn trùng. Có bên ngoài thân kia tầng thiêu đốt nó lửa, tại đây hơn 10 giây trong vòng, vô luận là nọc độc, vẫn là côn trùng loại kia suy nhược tứ chi công kích, đối với nàng mà nói, đều là tuyệt đối miễn dịch. Ong Con kiến phía sau cánh cũng kích động lên, hướng về đường đi chỗ sâu trong phương hướng tranh né. Hừ. Phương Hoàng ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, nàng không phải lần đầu tiên cùng con kiến giao thủ, biết hắn có năng lực phi hành, nhưng lần này không thể so có thụ động hạn chế. Đường đi tuy rằng không cao, nhưng thấp nhất cũng có một thước tả hữu độ cao, cũng đủ chính mình đuổi theo hắn. Đi. Một tiếng thanh minh, Phương Hoàng phát sau mà đến trước, lấy cực nhanh tốc độ một món liền mổ hướng còn ở về phía trước Phương Máng phi con kiến. Nàng tin tưởng chính mình tốc độ cùng lực lượng, nhưng chính như nàng năng lực làm đường tiêu trong lòng kinh hải, làm đã cao tới 7 cấp thật nghiệm thể đường tiêu, mặc dù hiện tại là con kiến nhưng cường hóa tốc độ cùng lực lượng cũng xa không phải lúc trước ở thụ động khi có thể so cho cũ trong thi đường tiêu vẫn là giống như ở dưới nước tranh né cá sấu khi động tác giống nhau lợi dụng chính mình trong khoảng thời gian ngắn tốc độ bùng nổ ưu thế ở không trung làm ra cấp đỉnh cái này yêu cầu cao độ động tác móc đánh rơi không nhưng có được nhân loại ý thức cùng chiến đấu thói quen vương hoàng trung quy không phải dưới nước cá sấu có thể bằng được bởi vì con kiến cấp đỉnh lại đến vỗ cánh các cánh sẽ ở không trung có một cái quá ngắn trẻ không còn sẽ đã chịu trọng lực tác dụng xuống phía dưới truy cho nên Phượng hoàng đồng dạng cũng làm ra một cái cùng loại động tác Tuy rằng so đường tiêu muốn chậm một chút, nhưng không chịu nổi nàng hình thể muốn đại, hai cánh vung lên, thế nhưng trực tiếp từ tả hưu ôm lấy, phịch một tiếng, đường tiêu giống như bị đánh rơi chiến đấu cơ, mạo hiểm khói đen, trực tiếp bị từ không trung chụp lạc, thật mạnh ném tới mặt đất phía trên. Đi, phượng hoàng thanh minh một tiếng, từ bầu trời rơi xuống, ly ở kia con kiến rơi xuống vị trí cách đó không xa, nàng này đánh lực đạo nắm giữ vừa vặn, côn trùng sinh mệnh lực vốn là ngoan cường, từng có cường hóa này con kiến, hẳn là chỉ biết đoạn rất chút đủ, hoặc là bị ngọn lửa bỏng rát mà thôi. Ở đánh mất sức chiến đấu đồng thời, sẽ không chết vong. Đây là sư phi vũ muốn đạt tới kết quả. Thấy kia con kiến không có động tĩnh, nàng không dám đóng cửa Phượng Ý đi, cẩn thận hướng nó nơi đó đi dạo vài bước lúc sau, này con kiến thế nhưng lại sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên, hai càng vung lên, lại là từ nơi đó bắn ra một cái hạt tuyến. Chương 37, Giang co. Bố cục bắt đầu. T, khói trắng bốc lên. Nọc độc tự nhiên vẫn là không có phá vỡ kia nói thiêu đốt ngọn lửa, nhưng là lại làm Phượng hoàng cả kinh, về phía sau lại liên tiếp lui hai bước. Quan sát kỹ lưỡng này con kiến, chỉ thấy nó thân hình so với lúc trước càng vì tô trắng nhiều, hai chỉ khoa trương hai càng che ở trước người, ở đen nhánh ngoại giáp thượng, thế nhưng còn toát ra nhàn nhạt huyết sắc hoa văn. Chứ bỏ nửa chỉ cánh bị thiêu hủy bên ngoài, trên người không có bất luận cái gì bị thương dấu vết, chính mình tuy rằng không có phun ra cao thương tổn ngọn lửa, nhưng là phượng y quanh thân độ ấm, cũng không nên là nho nhỏ côn trùng có khả năng ngăn cản á. Đường tiêu giờ phút này tư vị cũng không chịu nổi. Côn trùng chất lượng tiểu, còn có cánh giảm sóc, cho nên từ không trùng rơi xuống khi cũng không có đã chịu quá nhiều va chạm. Vẫn là ngọn lửa. Cứ việc chính mình đúng lúc mở ra hai càng cường hóa, ngăn cản ở đại bộ phận ngọn lửa nhưng là côn trùng thân thể cường độ vẫn là xa không thể so thượng san hô xà, không chỉ có cánh bị thiêu hủy nữa chỉ, ngay cả dùng để cảm giác khí vị cùng chủng tộc gian truyền lại tin tức dâu cũng bị thiêu hủy. Nội tạng cũng tựa hồ đã chịu một ít tổn thương, toàn bộ lồng ngực như là bị nấu chín giống nhau khó chịu. Bất quá, Đường Kiêu nhìn về phía trước mặt ngọn lửa đã dần dần rút đi, lại khôi phục tới rồi đỏ đậm lồng chim buồn dạng quái điểu, trong lòng yên ổn xuống dưới. Nó chiêu này tuy rằng cường, nhưng cũng hẳn là cùng chính mình độc độc hoặc là hai càng giống nhau, có làm lạnh thời gian. Hiện tại kế hoạch đã bắt đầu, chính mình tuyến độc chúng độc dịch còn thừa một cách nếu nó không có loại này ngọn lửa kỹ năng bảo hộ nói nói vậy cũng không dám dễ dàng tiến công lại cùng nó rằng co vài giây lúc sau thấy xích vũ điệu chỉ là cảnh giác dựng thẳng lên lông chim lại không có tiến công động tác đường tiêu triển khai hành động trong dũng đạo tuy rằng hàng năm không thấy ánh mặt trời nhưng là bởi vì bảo vật nguyên nhân độ ấm lại không thấp hơn nữa mặt đất không có thực vật cố hóa cho nên thổ nhưỡng có chút xa hóa tuy rằng viết chậm nhưng là đường tiêu vẫn là một bên trên mặt đất bọ sát một bên dùng hai càng trên mặt đất vẽ ra một hàng tiếng anh ta cũng là bị lừa tới muốn cùng các ngươi cùng đi tìm người dẫn đường quả nhiên xích vũ điệu trong mắt quang mang trợn lóe. Quả nhiên giống như chính nàng phía trước phòng đoán. "Đi, Sích Vũ điệu lắc đầu ý bảo, dò hỏi cái kia xả vị trí hiện tại." Nàng nhưng thật ra không có chút ruột phát động tiến công, tuy rằng đối phương chỉ là sâu, lại có có thể xúc phạm tới chính mình mục độc, chính mình hiện tại năng lượng đã thấp không thể lại phát động một lần vượng ý, tuy rằng hai người không có ngôn ngữ giao lưu, nhưng là Đường Tiêu trong lòng như thế nào không biết nàng vấn đề. Nhưng nếu tùy tiện trên bản đồ thượng nói rõ một cái điểm đỏ, này đều rất có khả năng liền rời đi đi tìm San hô xả, nói vậy, chính mình lại đi người dẫn đường bên kia, thân phận nhất định sẽ đã chịu hoài nghi. Vì thế, Đường Tiêu thường phục làm không rõ bộ dáng, trên mặt đất dùng đuổi đắc ý lên đi đi xích vũ điểu lông chim trên mặt cắt vô pháp viết lại lo lắng con kiến đánh lén không dám cúi đầu dùng móng tới hỏa chỉ có thể lại lần nữa phát ra hai tiếng có chút nôn nóng thanh minh nhưng là nhậm nàng như thế nào ám chỉ đường tiêu chính là trên mặt đất làm ra một bộ hoàn toàn không hiểu bộ dáng người này lý giải năng lực có vấn đề thiểu năng trí tuệ sư phi vũ tử trong lòng có chút vô ngựa phu tạo nhưng không có cách nào bởi vì không có người dẫn đường ở phụ cận cho nên cũng không thể sử dụng kia thần kỳ hệ thống giao lưu từ hệ thống chung xem xét một chút bản đồ nếu từ nơi này nã rẽ đi hướng bảo vật phía trước một cái huyệt động cùng người dẫn đường hội hợp nói hẳn là cũng cũng chỉ yêu cầu 2 giờ lộ trình dù sao hiện tại thời gian vừa mới đến đệ thập lục này năng lượng khôi phục còn cần thời gian hỏi ra san hô cụ thể vị trí cùng năng lực, chính mình cũng kịp. xích vũ điều chỉ có thể không hề truy cứu san hô xả rơi xuống mà là đối với phía trước tùng tùng cánh ý bảo cùng đi cùng người dẫn đường đội ngũ hội hợp con kiến lần này đầu lại linh quang lên thập phần cơ linh gật gật đầu dẫn đầu hướng trên bản đồ điểm đỏ tụ tập vị trí nên đi Phượng hoàng theo sát sau đó nhưng nhưng vẫn vẫn duy trì cùng đường kia 2 mét xa khoảng cách hiện nhiên là đã đối hắn ngọc độc phun ra kỹ năng thật sâu kiên kỵ đến xem bản đồ cái kia điểm đỏ cũng không có biến mất ngược lại cùng xích vũ điệu cùng nhau hướng chúng ta nơi này tới đường đi chỗ sâu trong đi tuốt đằng trước phương kia chỉ mẫu lang đối công lang cùng cùng cái mũi ý bảo hắn xem xét bản đồ chẳng lẽ là xích vũ điệu nhân từ nước tay công lang nhìn lướt qua bản đồ sau có chút hoài nghi quay đầu đánh giá hai mắt ấu báo trong bóng đêm công lang trong ánh mắt phát ra xanh ngự quang càng có vẻ âm trầm lạnh băng ấu báo bị hoảng sợ trên bản đồ dị thường nàng cũng phát hiện nhưng là nàng biết đến tin tức đã toàn bộ công đạo ra tới, thật sự không có nửa điểm dấu diếm, cái kia san xả rốt cuộc muốn làm cái gì? hẳn là sẽ không, rốt cuộc chúng ta cho nàng hạ đạt chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng, cái kia xích vũ điệu cũng không phải là cái nhân từ nương tay hạ người. mẫu lang ở một bên lắc lắc đầu, xích vũ điểu biểu hiện bọn họ dọ như ba ngày tuyệt đối bình tĩnh, căn bản không giống tân thực nghiệm sở hẳn là có trạng thái. chẳng lẽ là cùng kia san hô xà liên thủ cũng mơ ước lần này bảo vật? kia bọn họ chính là ở tìm chết. Hùng lang hừ lạnh một tiếng, sau đó từ hệ thống đối mẫu lang nói hiện tại suy xét không được những cái đó, bảo vật cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể lấy. Chúng ta ra tốc lên đường, hẳn là sẽ cùng bọn họ thời gian không sai biệt nhiều. Mẫu Lang điểm điểm đầu, công Lang tường lại đột nhiên ngâng lên móng ngót, từ hệ thống trung đối sở hữu thật nghiệm thể hét lớn một tiếng an tĩnh. Sở hữu thật nghiệm thể đình chỉ bước chân, không dám phát ra nửa phần động tĩnh. Sách sách sách, thứ gì bỏ sát quá bờ cắt thanh âm, tuy rằng nhỏ bé, nhưng là vào giờ phút này an tĩnh hoàn cảnh chung, lại vẫn cứ có thể giành mạch chuyển tới sở hữu thực nghiệm thể bên trong. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang ngay cả trên đỉnh đầu thổ tầng đều bởi vì loại này chấn động, dung như là run dậy, bùn đất sôi nổi rơi xuống đến mọi người trên người. Có, có thứ gì, hình như là ở phía trước vách tường đỉnh. Giao lưu hệ thống trung truyền đến hai ba chỉ thật nghiệm thể có chút hoảng sợ thanh âm. Bọn họ tuy rằng đã thích ứng dừng mưa giết chóc sinh hoạt, nhưng cũng không đại biểu cho bọn họ đã có một viên không chỗ nào sợ hãi sắt thép hùng tâm. Ngược lại tại đây loại hèn hỏi, ưu ám, tràn ngập không biết nguy hiểm đường đi, vô cùng quý trọng sinh mệnh, muốn sống thêm xuống dưới bọn họ so với ai khác đều phải sợ hãi trên thực tế đã không cần chúng nó lại ở hệ thống chung nhắc nhở bởi vì sở hữu thật nghiệm thể phàm là có thể cảm giác đến nguồn sáng giống loài đều có thể thấy ở đường đi đỉnh cái khe càng lúc càng lớn càng ngày càng thâm. liệt màu đỏ giống như suối phun giống nhau ngọn lửa từ bên trong trào ra đem toàn bộ đường đi chung bùn đất đều nhiễm một tầng quất hoàng sắc càng lệnh chúng thật nghiệm thể sợ hãi chính là tám chỉ ước chừng có bảy tám mười cm mở trường bao trùm cứng rắn giống như thép tấm tiết màu đen côn trùng xúc đủ theo một trận ra đầu tê dại quái tiếng toa toa toa toa mang theo phong hỏa chi thế liền từ cái khe chối ruồi thân xuống dưới chương 38 biến gì phệ hòa chu ta thượng đế a này tờ mờ là cái cái quỷ gì đồ vật mặc dù là lại có hàm dưỡng tính cách cũng nhịn không được ở trong lòng mắng nổi lên chữa thô tục cùng loại với con điện hình thái quái vật nhưng cũng quá lớn đương đường đi vách tường hoàn toàn sụp đổ kia so chiều cao đạt tới 2 mét nhiều thành niên kiếm lang còn muốn đại gấp đôi xích hồng sắc con điện rốt cuộc hoàn toàn xuất hiện ở chúng thật nghiệm thể trước mặt côn trùng có thể trường đến loại này quy mô trừ phi là ở dưỡng khí hàm lượng cực kỳ sung túc viễn cổ thời đại nếu không lấy hiện nay địa cầu trình độ loại tình huống này căn bản là là thiên phương giả đảm Này vẫn là tiếp theo, nó cùng bình thường con nện còn có một cái rất lớn khác nhau, ở nó bụng trước trung sau ba cái vị trí, bùn hẳn là sinh trưởng dùng để phân bố tơ nện xe tích khí, nhưng nó lại hoàn toàn không có, ngược lại thay thế chính là tam khối giống như bóng bầu dục lớn nhỏ u dạng khí quan, màu đỏ đen tơ máu bao trùn ở mặt trên, trong đó còn ẩn ẩn có màu đỏ quang mang từ ra chỗ thẩm thấu ra tới, theo hô hấp lúc lên lúc xuống, thật là đáng sợ, nó khẩu khí cấu tạo cũng xuất hiện biến dị, trên dưới môi trở nên cân đại, gần như chiếm cứ mặt bộ hai ba vị trí, mà đồng thời bên trong phụ trách hiệp trợ đập vụn đồ ăn cùng bảo hộ hàm trên nạc diệp cũng biến thành thật dày màu xám thịt lóc trạng bẹp kết cấu, vô số không biết tên viên viên nô lên ở mặt ngoài. Đây là biến dị phệ hỏa chu, xem ra số lượng không ngừng một cái. Nhiệm vụ lần này không đơn giản. Hai điều kiếm lang nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình đều có chút ngưng trọng, rốt cuộc hiện tại ly bảo vật còn có một khoảng cách. Người sau này lui, đừng đã chết. Công lang một cái lập lòe, liền tiến vào trạng thái chiến đấu, nhẹ tới đường đi tạ vết tường ly phệ hỏa chu chỉ có không đủ mấy mét vị trí. Mà mẫu lang cắt xoay đầu, đơn độc đối âu báo dặn dò một tiếng. Hảo. Tấu báo xử suốt, trong ánh mắt nghi hoặc chợt lóe mà qua nếu là ở ngày hôm qua phía trước nàng có lẽ sẽ cảm kích mẫu lang đối chính mình nơi trốn chiếu cố chính là từ thổ lang đối chính mình nói qua kia một phen phỏng đoán lúc sau. bất quá cũng không nên à nếu thổ lang phỏng đoán thành lập hiện tại liền sẽ không làm chính mình lui về phía sau. đi mau. mẫu lang thấy âu báo sững sờ trực tiếp một cái vẫy đuôi dùng nong đem nàng đâm hướng đường đi mặt sau. sau đó đối với đám kia có chút co rúm thật nghiệm thể từ giao lưu hệ thống trung nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh sở hữu thật nghiệm thể tự do tiến công cẩn thận nó phun ra ngọn lửa. ai dám chạy trốn ta bảo đảm cho các ngươi so chết còn thối khổ. Mệnh lệnh xong, cũng không lo lắng bọn họ dám không chấp hành, thập phần năn ý trực tiếp nhảy tới đường đi phía bên phải, chuẩn bị cùng công lang giáp công này chỉ phệ hỏa chu. Thực nghiệm thể nhóm thu được mệnh lệnh, trong lòng không cấm thầm mắng khởi người dẫn đường áp độc. Này hai chỉ kiếm lang nơi nào đối bọn họ tiến hóa khởi đến quá dẫn đường tác dụng, chẳng qua là tưởng đèm chúng nó coi như hấp dẫn này con nện quái vật phá hôi thôi. Vẫn là thu gước chừng 200 tiến hóa điểm số phá hôi. Tuy rằng nói đi theo người dẫn đường hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cũng có thể đạt được thêm vào tiến hóa điểm khen thưởng nhưng là ở đối mặt loại này quái vật, nói vậy ngay cả kia hai đầu kiếm lang đều không nhất định có thể toàn thân mà thắng đi, liền càng miễn bản chúng nó tiến hóa điểm số tuy hảo, cũng muốn có mệnh hoa mới thành, nhưng không dám vi phạm người dẫn đường mệnh lệnh. Thực nghiệm thể nhóm chỉ có thể tập thể xuất động, vọt đi lên, ở mặt ngoài làm ra một bộ dương nhanh múa vót hung tàn vô cùng bộ dáng, nhưng là trên thực tế lại âm thầm xúc 8 phần lực lượng dùng cho chạy trốn. bất quá, thực nghiệm thể tuy rằng không có tiến công, nhưng số lượng bãi tại nơi đó, trong lúc nhất thời, dũng trong động bị khóc sói gạo không ngừng, kia chỉ phệ hỏa chu lực chú ý, nhưng thật ra thật sự bị bọn họ hấp dẫn qua đi, toa toa. Khẩu khí đại dương nhắm ngay chúng nó, bụng trung bên kia u trạng khí quan một trận bành trướng, từ bụng đến khẩu khí, thế nhưng hình thành một đạo màu đỏ di động hỏa tuyến, mà kiêm màu xám viên viên thể thượng ngạc tựa hồ tắc khởi tới rồi ngăn cách cực nóng tác dụng. Nửa giây lúc sau, một đại đoàn ngọn lửa thế nhưng liền từ khẩu khí trung phun trào mà ra. Này ngọn lửa bao trùm phạm vi rộng, thế nhưng ước chừng có nửa cái dũng động độ rộng. Thật nghiệm thể nhỏ cũng không đốc, bọn họ phương diện này phòng chừng trừ bỏ cái kia không tới rồi thạch người khổng lồ nguyên tố có thể miễn dịch loại này ngọn lửa bên ngoài, không có ai nguyện ý bị hỏa nung chín. Chỉ có tỷ như kia trên mặt đất, còn không có nhảy đến đại hình động vật có vũ sau lưng góc hoặc là di động tốc độ so chậm loại nhỏ động vật không có chạy ra ngọn lửa bao trùm phạm vi bên ngoài. còn lại thật nghiệm thể sôi nổi thi triển bản lĩnh về phía sau lánh mở ra. quả nhiên trông cậy vào không thượng này giúp phế vật. mẫu kiếm lang trong mắt sát khí trận lóe, nhưng là này đàn thật nghiệm thể cũng đã đạt tới chúng nó tác dụng thành công hấp dẫn phệ hỏa chu đệ nhất sóng công kích. hai đầu kiếm lang chân sau bỗng nhiên xúc lực thô trắng hữu lực sau chảo, thế nhưng đem thổ vách tường chảo ra một đạo thật sâu vết sâu. ngao. một tiếng gầm rú lúc sau hai lang liền giống như màu sáng bạc tia chớp từ tả hữu vị trí đánh về phía phệ hỏa chu, bọn họ lựa chọn góc độ cùng công kích lạc điểm thập phần xảo quyết có thể trải qua quá vài lần luân hồi người dẫn đường, cái nào không phải thực chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú. tuy rằng loại này hình thể biến dị con đệm không nhiều làm thấy, nhưng cùng con nghệ loại chiến đấu, người dẫn đường vẫn là đã từng từng có mấy lần. bọn họ lựa chọn tiến công lộ tuyến chính là ở cùng con nghệ phần đầu được tám mắt đơn sở thành 10 độ tả hưu góc vị trí, xem như nửa cái tầm nhìn máy khu, mà bọn họ tiến công đặc điểm cũng là thẳng đánh yếu hại, là kia phệ hỏa chu bụng cũ trạng khí quan. căn cứ vừa rồi nó phun ra ra ngọn lửa tiến công động tác có thể phán đoán, rất có khả năng chính là ở bụng nơi này từ ban đầu phân bố cất giữ tơ nhện thay đổi vì cất giữ có thể ở trong không khí thiêu đốt nhiên liệu chỉ cần đem nơi này đánh bại như vậy hắn liền chỉ uống có một thân cạnh mạnh thật nhanh xuyên thấu qua ngọn lửa khoảng cách những cái đó miễn cưỡng tránh được một khó thật nghiệm thể nhìn phía không trung kia lưỡng đạo màu bạc tia chớp trong lòng lẩm bẩm so bình thường lang bùng nổ tốc độ ít nhất nhanh 5 lần trở lên loại này khủng bố bạo phát lực đã ngạo tuyệt ở đại hình động vật có vú bên trong tuy rằng còn so ra kém côn trùng nhưng cũng đã xem như có thể tưởng tượng đến cực hạn toan toa côn trùng lưu thế liền ở chỗ phản ứng tốc độ cùng linh hoạt tính thượng tuy rằng là phệ hỏa chu manh nhưng nó vẫn là thực mau phản ứng lại đây, đem vẫn cứ ở phun ra cháy diễm khẩu khí nhắm ngay bên trái công lang, mà thân thể tắt xoay qua một cái quỷ dị độ cung, hồng ôn tái hiện từ bụng nhỏ chỗ mạo hiểm màu đỏ quang mang bộ vị, thế nhưng lại chi nhánh ra vài sợi hồng ti, nhanh chóng tràn ngập tiến nó hai càng cùng tám căn xúc đủ phía trên, thép tấm giống nhau cứng rắn xương vỏ ngoài thượng bị mạ lên một tầng hồng sơn, trung quanh không khí đều bị nương có, chút vật mèo uy vũ sinh phong tám chỉ xúc đủ hoàn toàn đối thân, thế nhưng đã có thể đạt tới đem toàn bộ dũng động hoàn toàn phong tỏa bao trùm trình độ, giáp công hướng kia chỉ từ phía bên phải đánh tới mẫu lang, kế tiếp chúng nó sẽ như thế nào ứng đối đâu? Sở hữu thật nghiêm thể, đồng thời đình chỉ động tác, không dám lớn tiếng thở dốc. Thực rõ ràng, phệ hỏa chu phản kích, không phải tầm thường huyết nục đúc thành sinh vật có thể ngăn cản, mặc dù chúng nó là người dẫn đường. Chương 39, khác một đầu. Là cái gì? Âm vang, sụp xuống thật lớn tiếng vang, làm đường tiêu bên này đường đi đều phát ra một trận rất nhỏ đông đưa. Là từ phía đông chuyển đến, người dẫn đường đội ngũ cũng đình trệ xuống dưới. Đường tiêu quan sát đến bản đồ, trong lòng tính toán kế tiếp kế hoạch căn cứ địa đồ biểu hiện, nó cùng cái điều đã sắp tới gần đại biểu cho bảo vật nơi bộ xương khô vị trí, nhưng ở đến nơi đó phía trước, còn cần thiết trải qua một cái hình chữ nhật hang động. Hang động trên bản đồ thượng biểu hiện tỷ lệ không nhỏ, thực tế phòng trừng cũng muốn có 100m mét vuông trở lên. Theo chúng nó càng đi bên trong thâm nhập, chung quanh độ ấm cũng ở kế tiếp kéo lên. Xích vũ điều huyết thống trời sinh liền có không chế ngọn lửa năng lực, càng là có thể lấy hỏa vị thực, cho nên sư phi vũ ở không trung cũng không có cảm thấy cái gì không khỏe, ngược lại trong cơ thể năng lượng khôi phục nhanh hơn. Nhưng lệnh nàng kinh ngạc chính là phía dưới này con kiến cũng không có bất luận cái gì khác thường, ngay cả tốc độ đều không có chậm lại vài phần. Bất quá sư phi vũ giờ phút này tâm như nước lặng, gia hỏa này đã lệnh chính mình kinh ngạc quá nhiều lần, sớm đã thói quen, thậm chí còn có thể chủ động từ đối phương năng lực xuất phát, phỏng đoán ra hợp lý đáp án, có thể là bởi vì nó tiến hóa ra chịu nhiệt tính côn trùng giáp trụ, cho nên mới có thể từ chính mình phượng vũ kỹ năng trung bình yên vô sự chạy thoát, thích đứng loại này cực nóng hoàn cảnh. chuyển qua phía trước con chính là một cái thẳng tắp đường đi, nối thẳng hướng hình vuông kia khối khu vực. sư phi vũ trong lòng đột nhiên mâu thuẫn lên, người dẫn đường thực lực rõ như ban ngày có thể làm cho bọn họ cẩn thận đề phòng quái vật hơn phân nửa là chính mình này đó lần đầu tiên tiến vào chủ thần nhạc viên thật nghiệm thể sở vô pháp chống lại chính là này cổ cực cường ngọn lửa hơi thở đối với nàng dụ hoặc lực không khác thiêu thân lao đầu vào lửa khi cảm thụ phản phất vận mệnh chú định thứ này chính là thuộc về nàng trên bản đồ người dẫn đường trì trệ không tiến lại kết hợp thượng vừa rồi kia cổ động tĩnh chính mình bẩm sinh miễn dịch ngọn lửa thương tổn nếu đối phương chỉ có ngọn lửa công kích năng lực mà người dẫn đường lại nhất thời khắc vô pháp chạy tới nói nàng trong lòng nóng lên nhưng mặt ngoài một kiến một chúng ai cũng không có biểu lộ bất luận cái gì khác thường như cũ vẫn duy trì cho nhau để phòng trạng thái về phía trước phương chạy đến nhưng lộ trình liền như vậy xa quẹo vào chỗ thực mau liền đến quái điều cánh một trận ở không trung lượn vòng một vòng sau dừng ở thổ vách tường chỗ cao không hề đi tới tìm thì hỏa hồng sắc đầu chuyển hướng đường tiêu đối hắn phát ra hai tiếng thanh minh muốn cho ta đi cho nàng dò đường đường tiêu trong lòng hừ lạnh một tiếng đối với nàng ý đồ thập phần rõ ràng tuy rằng chính mình hiện tại con kiến thân hình mục tiêu rất nhỏ phi thường thích hợp dùng để tra xét không biết khu vực tình huống nhưng là hiện tại cấp không phải đường tiêu bởi vì hắn biết bằng vào chính mình này phúc thân hình mặc dù có thể may mắn từ quái điều cùng bên trong trông coi quái vật trung đoạt được bảo vật cũng không có bất luận cái gì năng lực đem này vận đi ra ngoài chỉ có dựa theo kế hoạch của chính mình tranh thủ đến 5 tiếng đồng hồ tiến hóa thời gian biến thành xà mới được không tuy rằng chính mình kế hoạch vận khí thành phần rất lớn nhưng cũng tổng hào quá bị coi như phá hôi cường hơn nữa này trông coi bảo vật quái vật cũng coi như là giúp chính mình một cái đại ân đường tiêu trong lòng nói thầm nhìn về phía trên bản đồ chỉ trệ không tiến người dẫn đường nội ngũ hắn thậm chí muốn nhàn nhã hử khởi tiểu khúc bởi vì đình trệ thời gian càng lâu hắn kế hoạch thành công khả năng tính liền càng cao kế tiếp đường tiêu nghiệp không lại phản ứng không chung quái điều, mà là giống con kiến bản tính tái phát, múa may hai càng, đông gõ gõ, tây đâm đâm, ở tìm nơi nào thổ chất mềm suốt, sau đó bắt đầu khai quật khởi luyện động tới. Không chung quái điều thấy này con kiến một bộ nhàn nhã bộ dáng, không cấm chán nản. Gia hỏa này không nóng nảy, nàng trong lòng nhưng vội vàng lên, vô luận là sớm một chút tìm được người dẫn đường, mở ra giao lưu hệ thống sau, đi tìm đến san hô xả rơi xuống, vẫn là nhân cơ hội cấp lấy bảo vật, nàng đều không có thời gian từ nơi này làm háo Cảm thụ được trong cơ thể năng lượng khôi phục hơn phân nửa, ít nhất đã có thể phát động vượng ý kỹ năng, tới ngăn cản con kiến khả năng sẽ phun ra ra tới nọc độc đánh lén. Nàng quyết định không hề chờ đợi, rất quá mức, mạo hiểm bị đánh lén nguy hiểm, cũng mở ra hai cánh, hướng về chỗ mặt phương hướng nhanh chóng lao đi. Đường tiêu ở nàng hành động kia một khắc, đồng thời cũng dừng lại trong tay động tác, cẩn thận quan sát đến. Rốt cuộc đường đi chung tình huống, trông coi bảo vật quái vật đến tột cùng là cái gì? Này đó tin tức rất quan trọng, vô luận là cái nào phân đoạn xuất hiện bại lộ, kế hoạch của chính mình đều có khả năng phá sản. Tốc độ thực mau. Quái điểu cũng không dám thâm nhập, chỉ là ở quẹo vào chỗ một cái xoay quanh sau, liền một lần nữa rơi xuống trở về, trong động tựa hồ chuyển đến một trận toa toa động tĩnh, nhưng thực mô liền biến mất không thấy. Quái điểu mặt ngoài thập phần bình tĩnh, thậm chí giống như là ở đường đi bên kia thấy 9 năm giáo dục bắt buộc ngựa số ngoại sách giáo khoa giống nhau bình đạm không có gì lạ, đường tiêu thậm chí tin tưởng, nếu nó cũng đủ nhàm chán nói, thậm chí sẽ qua tới cùng chính mình cùng nhau tới đảo Hạ cát. Bất quá, nó càng là này phó biểu tình, liền càng nói minh đường đi bên kia, nhất định có cực kỳ khủng bố tồn tại. Nếu không, bằng vào này quái điểu so với chính mình còn muốn rào hoạt tính cách, cùng với viễn siêu người thường chiến đấu tu dưỡng, nếu bên trong quái vật không cần nói, đã sớm vọt vào đi. Tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng là đường tiêu minh bạch, sớm muộn gì đường đi bên kia bí mật sẽ công bố, đến lúc đó tự nhiên sẽ có thời gian làm chính mình đối kế hoạch làm ra sửa chữa, nếu không đúng sự thật, vậy thuyết minh cái này bảo vật thật sự cùng chính mình vô duyên. Buồn đầu khổ đảo. Ma trích quái điểu cũng không có nhàn tâm để ý tới đường kêu loại này không có công kích tính động tác, nàng chỉ là dừng lại ở quẹo vào chỗ bên cạnh, tựa hồ là ở suy tư cái gì. Lại nói mặt khác một bên, đang lúc hai chỉ liệt báo lấy xét đánh chi thế đánh về phía vệ hỏa chu, mà vệ hỏa chu tắc lấy ngọn lửa hỗn hợp tám chỉ kim cương giống nhau sắc bén xúc đủ tiến hành phản kích là lúc. Mẫu kiếm lang ở không trung thế nhưng làm ra một cái ninh bánh quay trèo động tác, toàn bộ thân thể song song ở giữa không trung, đầu sói bộ trước xuyên qua kia đằng trước hai chỉ xúc đủ, thân thể theo sát sau đó. Nhưng vệ hỏa chu phản ứng tốc độ cũng thực mau, lập tức liền đem còn thừa xúc đủ hướng co rút lại, chuẩn bị trực tiếp chặn ngang cắt đứt từ giữa bộ kẹp chết kiếm lang thời điểm. Kiếm lang linh eo, đem thân thể từ không trung chính trở về, hai chỉ chân trước nên về phía trước mặt xúc đủ, mà hai chỉ sau chào tác động đánh về phía mặt sau xúc đủ. Mặc dù như vậy thành công nói, cũng sẽ đã chịu nghiêm trọng bị phỏng. Chúng thật nghiệm thể trong lòng suy đoán, đôi mắt cũng không dám chớp một chút nhìn chằm chằm phía trước, mà một ít dụng tâm kín đáo giả, tắc lặng lẽ ngưng tụ trữ lực. Lượng. mẫu kiếm lang cái này động tác, nếu đặt ở bình thường lang trên người tới làm nói, 89 phần 10 sẽ xuất hiện giẫm chống không tình huống, như vậy nhất định chạy thoát không được bị Vệ Hỏa Chu dạo nước mà chết kết cục. Nhưng nàng không hổ là người dẫn đường thực lực. Vô luận là đối tự thân hình thái khống chế, vẫn là tốc độ lực lượng cân bằng tính thượng đều cực kỳ cường hãn, thế nhưng thật sự liền tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, làm nó bốn trào hoàn toàn giẫm lên xúc đủ cắt ngang mặt phía trên. Tránh thoát phệ hỏa chu công kích. T. Cùng lúc đó, một tiếng cùng loại thiêu hồng thiết bị sối thượng nước lạnh thanh âm sau. Ở hai điều kiếm lang nơi đó thế nhưng toát ra hơi hôi hổi khói trắng. Chương 40, bị thương nặng. Khói trắng không đùn, chỉ là một tầng hơi nước. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là cũng không thể trở ngại mọi người tầm mắt. Chẳng lẽ, người dẫn đường cũng là biến dị ma thú? Chỉ thấy kiếm lang kia đạp lên phệ hỏa chu xúc đủ bốn con trảo trên mặt, nhanh chóng kết ra một tầng băng xương, triệt tiêu rất kia nóng bỏng độ ấm. Động tác không ngừng từ giữa không trung mượn dùng xúc đủ cái này điểm thượng đột nhiên về phía trước một phát móng vuốt cao ở con nhện hai càng phụ cận giáp trụ thượng xoắn dây thép xẹt qua kim loại mặt ngoài tản đâm. hảo thật là lợi hại chúng thật nghiệm thể nhẹ họ nhìn chân chối kiếm lang thực lực bọn họ rõ ràng vừa rồi này một trào lực lượng ít nhất cũng có thể trực tiếp đem hổ báo từ trung gian xé mở nhưng lại cũng không có đem phệ hỏa chu cứng rắn xương vỏ ngoài hoàn toàn phá vỡ chỉ là ở mặt ngoài lưu lại một đạo thật sâu khép biến dị vệ hỏa chu phòng ngự có thể thấy được đốn giống bên trái sườn giống được kiếm lang cũng là bưu hán khó có thể giải thích chúng thật nghiệm thể căn bản khó có thể đón đỡ ngọn lửa phun ra nó thế nhưng không tránh không tránh trực tiếp đụng phải đi vào gầm lên giận dữ từ ngọn lửa bên trong vọt ra không có bị bất luận cái gì ngọn lửa nướng nướng tiêu hổ dấu hiệu ngược lại thần thái sáng láng so với mẫu kiếm lang chỉ ở bốn trào da kết nội lên băng xương bên ngoài nó toàn thân ngân bạch da lông đều đã bị băng xương bao trùm khó có thể tưởng tượng đây là sẽ ở nhiệt đới rừng mưa khí hậu trung xuất hiện tình cảnh thực hiện nhiên phệ hỏa chu cũng ngây ngẩn cả người phòng chứng nó cũng trước nay chưa thấy qua như thế đối thủ phía bên phải bị mẫu kiếm lang một kích Ăn đau dưới, thân thể càng là không, có nắm chắc hảo cân bằng, hướng phía bên phải tài đi. Bụng bên trái bộ dùng để chứa đựng hỏa có thể ưu khí quan hoàn toàn bại lộ ở công lang công kích trong phạm vi, chỉ là một chảo, liền đem không có giáp trụ bảo hộ nơi này đục lỗ. Xôn sao, dường như dung nham giống nhau sền sệt trạng màu đỏ chất lỏng từ phá vỡ khẩu tử trùng phun trào mà ra, vừa tiếp xúc với hang động chung này có chút hơi hơi trứng gà sú không khí, liền lập tức như là thiêu khai du giống nhau, sôi trào lên, theo mặt đất độ dốc, chạy về phía phía sau thật nghiệm thể bên kia. Chúng thật nghiệm thể sôi nổi trốn tránh. Này cũng không phải là nói giỡn, chúng nó nhưng không có người dẫn đường cái loại này thần kỳ bản lĩnh. Toa Toa bị đánh chúng yếu hại, Phệ hỏa Chu càng là đau phát điên giống nhau múa may tám chỉ xúc đủ màu đỏ chất lòng khắp nơi vẩy ra. Trong lúc nhất thời, hai điều kiếm Lang cũng bị nó này cổ điên cuồng bước lui, không dám dễ dàng liều lĩnh. Dù sao Phệ hỏa Chu kia ba cái chứa đựng hỏa có thể ba cái khí quan, đã phun hết một cái, phế bỏ một cái, đã là nỏ mạnh hết đà, hà tất giờ phút này lại mạo nguy hiểm. Toa Toa thống khổ bén nhọn tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ dũng động, như là tiếng vang, cũng như là có điều cảm ứng ở phệ hỏa chu ngay từ đầu xuất hiện vị trí phía sau dũng động chỗ sâu trong cũng truyền đến một trận toa toa thanh âm mà liền vào giờ phút này kia chỉ bị thương phệ hỏa chu rốt cuộc cũng đỉnh chỉ không hề kết cấu tiến công tám chỉ xúc đủ liên động đem thổ vách tường đỉnh bị chính mình phá khai chỗ hổng chỗ lại lần nữa mở rộng hơn nữa như là muốn từ phía trên lôi ra thứ gì giống nhau xử lý nó hai điều kiếm lang nhìn nhau liếc mắt một cái gia hỏa này không tầm thường hành động làm cho bọn họ quyết định dứt khoát lưu loát giải quyết rớt. nhưng trung vẫn là chậm một bước ung kia một đống đống đã từng xuất hiện ở đường tiêu trải qua cửa động giáng màu đỏ phân bố vật, náo náo dính dính liền từ vách tường đỉnh trở xuống dưới. này, này lại là thứ gì a? chúng thật nghiệm thể tuy rằng trong lòng đề phòng, nhưng là này phân bố vật chỉ là bề ngoài dây tưởng, lại không có bất luận cái gì có thể làm cho bọn họ cảm giác được hơi thở nguy hiểm. nhưng dây tiếp theo, chúng nó liền biết chính mình ý tưởng thiên chân. toa toa, phệ hỏa chu ở hai điều kiếm lang sông tới phía trước, đã đem nó kia cuối cùng một cái u khí quan trùng chứa đựng ngọn lửa năng lượng phun ra ra tới, không có nhắm ngay kiếm lang, mà là hướng đã bao trùm đường đi gần 10 mét tả hữu phân bố vật phía trên. Việc phân bố vật phản phất như là dễ trong sàng, chỉ cần lấy dính thượng nửa điểm hỏa tinh, là có thể bốc lên nhiều trường ngọn lửa. Ngọn lửa phóng lên cao. Trong Dũng đạo toàn bộ bị hừng hực liệt hỏa sợ cánướt, không ngừng là kia 10 mét trong hỏa diễm tầm, ngọn lửa còn ở bay nhanh hướng đường đi ngoại phương hướng Dũng đi. A, cứu, cứu ta. Giao lưu kênh trung truyền đến vài đạo kinh sợ rất cực điểm kêu cứu. Đáng tiếc, nơi này không phải địa cầu, càng không có vấn đấu quên mình phòng cháy viên tú thúc, thúc. Mấy chỉ vừa rồi rượi vào quá trước, có không rõ ý đồ thật nghiệm thể, tức khắc táng thân bị lửa. Cứu, cứu ta. Một con thằn lằn giống nhau ra hỏa cứng rắn ngoại da đã bị nướng quay lên, cả người lên thịt bong, cháy đen một mảnh. thật vất vả từ trong hỏa diễm bỏ ra tới, hắn kinh hỉ ngẩng đầu, lại thấy đứng ở chính mình trước người chính là, là kia chỉ thổ lang. cứu, cứu ta, tiến hóa điểm số toàn bộ cấp. hắn còn chưa nói xong, trong tầm mắt cũng đã tràn ngập một trương huyết hồng miệng khổng lồ, một trận đau nhức, ý thức tiêu tán, toàn bộ tiến hóa điểm số. nào có hiện tại là có thể biến cường kinh nghiệm hữu dụng. thổ lang không nhai mấy khẩu, liền đem thằn lằn bụng mềm thịt cùng nội tạng vào trong bụng. đánh giá tả hữu, thực nghiệm thể nhóm đều vội vàng về phía sau tránh né ngọn lửa cơ bản không có ai chú ý tới tình huống nơi này. mặc dù có, cũng có run túi đầu, làm bộ nhìn không thấy. đại khái kéo dài hơn 10 mét, trên mặt đất những cái đó phân bố vật tiêu đốt hầu như không còn thời điểm, đã không có năng lượng nơi phát ra ngọn lửa cũng ngừng lại. may mắn còn tồn tại số dưới, chỉ có không đến 10 thật nghiệm thể. chúng thật nghiệm thể quay đầu, đánh giá phía trước vẫn cứ ở hừng hực tiêu đốt biển lửa, trong lòng trừ bỏ sống sót sau tai nạn may mắn ngoại, đồng thời đều trào ra một cái nghi vấn. người dẫn đường rốt cuộc sống hay chết? một ít tương đối nhát gan thực nghiệm thể đã bắt đầu hướng ra phía ngoài vây tới sát. nếu người dẫn đường đã chết, như vậy chỉ bằng mượn bọn họ thực lực tuyệt đối là không có khả năng có thể chiến thắng loại này quái vật. Hơn nữa không có người dẫn đường chế nước, ai cũng không thể cam đoan giống tỷ như thổ lang linh tinh sẽ không đối bọn họ xuống tay. Nhưng người dẫn đường ở tiến vào huyệt động trước câu kia đe dọa, còn thật sâu khắc ở trong lòng, đặc biệt là chúng nó đã trả giá nhiều như vậy tinh lực, lại không có đạt được nhiệm vụ gấp đôi khai thưởng, cũng thật sự có chút không cam lòng. Các có chút suy nghĩ, thực nghiệm thể gian không khí một chút liền khẩn trương lên. Đặc biệt là từng đạo như có như không tham lam tầm mắt, làm báo khẩn trương một lui lại lui. Ngao, ngao, đang ở áp lực tới cực điểm, đã có thực nghiệm thể chuẩn bị động thủ thời điểm. Ở ngọn lửa trung tâm, đột nhiên truyền ra tới hai tiếng sói chu, Cùng với toa toa bén nhọn rên rỉ, theo sau chính là một trận bùm bùm, côn trùng tứ chi cắn, phân cách thanh âm. Chúng thật nghiệm thể nghe trong lòng một trận tê dại, những cái đó đã chuẩn bị động thủ ra hỏa cũng thành thành thật thật buông xuống móng vuốt. Lộ ra một bộ hiền lành bộ dáng. Không bao lâu, ngọn lửa rốt cuộc tan đi. Ở 10 mét ngoại đường đi, đứng ở đầy đất trói chi cùng màu sắc rực rỡ nội tạng phía trên, quả nhiên là kia hai chỉ kiếm lang. Chương 41, kiến sinh như diễn, toàn dự kỳ thuật diễn. 16 ngày đêm, hẹp hòi chật chội trong dũng đạo. từ chủ nhập khẩu tiến vào, tao lộ đến mai phủ. Khi sinh thảm thiết người dẫn đường đội ngũ, rốt cuộc ở bảo vật cuối cùng nhập khẩu trước, cùng đường tiêu cùng với kia chỉ xích vũ điều hội hợp. như thế, đó là sự tình trải qua. xích vũ điều đem nó cùng đường tiêu ở trong sơn động một loạt trải qua, cùng với chính mình phỏng đoán, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đối người dẫn đường dạng thuật ra tới. hai đầu kiếm lang, đánh giá này con kiến, tuy rằng đã tiến hóa tới rồi con bò cạp lớn nhỏ, cái đầu kinh người, nhưng tóm lại vẫn là ở chính mình một chân là có thể dẫm chết phạm chủ trong vòng. nọc độc phun ra cùng có thể lại hỏa giáp chủ đối chúng nó cũng không có bất luận cái gì nguy mẫu lang đối công lang gần, gần đầu. Ý bảo nó đem giao lưu quyền hạn đối này con kiến mở ra. Ngươi nói ngươi là bị San hô xà đã lừa gạt tới, kia chỉ San hô xã rốt cuộc đi đâu? Không đợi xích Vũ điệu lên tiếng, người dẫn đường cũng đã dẫn đầu đặt câu hỏi. Miễn bàn hắn. Tức chết ta. Đường Kiêu làm bộ một bộ lòng đầy căm phẫn miệng lưỡi. Bởi vì ta hình thể nhỏ lại, không dễ dàng bị phát hiện nguyên nhân, cho nên ta cùng nó vẫn luôn ở rừng mưa chúng tổ đội, ta phụ trách dò đường, nó phụ trách đối phó ta không đối phó được ra hỏa. Chính là ở hoàn trạng Hà kia phụ cận, ta dựa theo thường lui tới như vậy về phía trước phương dò đường, nhưng nó lại không biết sao lại thế này, đột nhiên thay đổi một phương hướng chạy nhanh chính mình liền trước vượt qua hả ta ở phía sau thật vất vả đuổi theo, sau lại liền liền thấy kia chỉ ấu báo đường tiêu kích động cánh, ở hâu báo quanh thân vờn quanh một vòng, mới tiếp tục nói, nó đối san hô xả nói ở sơn động nơi này có bảo vật, nhưng san hô xả lại bị chắn huyền nhai thác nước nơi đó, nó nói chính mình chỉ có thể đường vòng tiến vào, liền làm ta tiên tiến tới do đường, nhưng không nghĩ tới nơi này nào có cái gì bảo vật, ta bị nó cấp lửa, một phen nói chính là than thở khóc lóc, nói cách khác, ngươi cũng không biết san hô xả rơi xuống, công lang lại hỏi đối bởi vì tách ra thời điểm, tọa độ còn không có bại lộ bất quá căn cứ hiện tại trên bản đồ hình thức suy đoán ta suy đoán rất có khả năng là cái kia điên cuồng đi săn màu đỏ dấu hiệu nó rất mạnh hơn nữa dạ tâm cũng rất lớn đường tiêu trong giọng nói có chút sợ hãi cùng sùng bái ừ một con rắn mà thôi lại cường lại có thể cường đi nơi nào công lang hừ lạnh một tiếng trên nét mặt toàn là khinh thường bất quá bọn họ có thể trở thành thông nhân giả tự nhiên cũng là sẽ lý trí tự hỏi vô luận là từ lo diệp vẫn là từ ấu báo theo như lời trên thực tế tới xem đều không có bất luận cái gì lỗ hổng có thể hay không là chúng nó hợp nhau tới thế cục ta chỉ chính là bao gồm xích vũ điệu Công Lang cùng Mẫu Lang đơn độc tiến hành giao lưu, cái này ý tưởng đã là hắn có khả năng nghĩ đến, nhất thái quá, nhất đối chúng nó bất lợi khả năng, hẳn là sẽ không. Mẫu Lang nhàn nhạt nói, nếu chúng nó thông đồng, muốn mơ ước bên trong bảo vật nói, hiện tại ở đây chỉ có không ra gì hai cấp bầu báo, bẩm sinh liền cực kỳ nhỏ yếu, phát triển chu kỳ rất dài này chỉ con trùng, cùng với đối chúng ta cấu không thành ý hiếp xích vũ điểu. xích vũ điểu gặp qua chúng ta thử lực. Thông minh như nàng, không nên sẽ gia nhập loại này lấy trứng trọi đá trong kế hoạch, hơn nữa nếu ấn nó theo như lời, San hô xả là rơi dụng ở rừng mưa chúng cái kia điểm đỏ chúng ta cũng có thể đem xích vũ điều trị đi. kia dựa theo ngươi nói như vậy, chính là không có vấn đề. hiện tại mấu chốt vấn đề vẫn là nắm chặt thời gian chữa trị. công lang có chút nôn nóng. ân, chủ thân hệ thống chung về thật nghiệm thể tọa độ là sẽ không làm lỗi. như vậy còn có một loại khả năng. có thể hay không? san hô xà chính là con kiến, mà này con kiến chính là san hô xà, chẳng qua dùng một loại chúng ta không biết thủ đoạn. mẫu lang nói âm vừa ra, chỉ nghe vào đi thông báo vật cái tia thẳng tắp đường đi chỗ ngay chỗ, có hai chỉ dựa gần so gần thực nghiệm thể phát ra một trận trầm thấp đều sợ hãi. chúng nó có chút sợ hãi về phía sau lui lại đây đánh vào khắc thực nghiệm thể trên người, tại đây loại độ cao khẩn trương trạng thái dưới, lập tức liền muốn phát sinh xung đột. Công Lang thấy thế không đúng, một cái nhảy lên, liền vọt tới kia hai chỉ ấu ngao khuyển trước người, dùng sức va chạm đưa bọn họ tách ra, sau đó lộ ra răng nanh, trầm thấp đối chúng nó bị hiếp. Hai cái thực nghiệm thể tức khắc gan tính lại. Đường đi bên trong đến tột cùng là cái gì? Cho các ngươi như vậy hoảng sợ. Kiếm Lang hỏi. Dẫn. Người dẫn đường, ngài vẫn là thân. Tự mình nhìn xem đi. Vừa rồi ló đầu ra ngao nói chuyện giọng nói đều có chút run rẩy, sống ở ở giữa không trung xích vũ điệu, đầu tựa hồ đông đưa một chút này đó đều bị Đường Tiêu thấy, tuy rằng thị lực thập phần mơ hồ, nhưng là nó vẫn là ở kiệt lực quan sát đến này đó động vật tứ chi động tác, đặc biệt là ngay từ đầu tiến vào người dẫn đường kiếm lang. Thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, nguy nga giống nhau thân hình, càng là có viễn siêu trang chính mình chờ tân thật nghiệm thể cấp bậc yêu thế, chính là tựa hồ bị thương không nhẹ. Đường Tiêu có thể cảm giác được, bọn họ trên người có từng khối không bình thường màu đỏ phản xạ quang, rất có khả năng chính là ngoại gia bị tổn hại, lộ ra huyết đủ. Nhìn thấy hai điều kiếm lang rốt của hướng châu chỗ tìm kiếm, áp lực lòng hiếu kỳ hồi lâu Đường Tiêu cùng với chúng thật nghiệm thể. Cũng theo sát ở sau người, nhìn qua đi, trong Dũng đạo, Hồng Quang Đại Thịnh. Này, đây là chỉ thấy thẳng tắp trong Dũng đạo, giống như trang mặt thông bình, dính dính đặc, thủ trên vách, trên mặt đất, vách tường trên đỉnh. Toàn bộ đều là kia dáng màu đỏ, mạo hiểm nhàn nhạt quang mang thảm trạng phân bố vật. Có lẽ ở phía trước, mọi người còn không hiểu biết thứ này uy lực, chính là hiện tại, ở đã chịu quá vệ hỏa chu mai phục sau, chúng nó biết, thứ này phàm là có điểm hỏa tinh lấy dính ở mặt trên, là có thể hình thành ngập trời lửa lớn, hơn nữa là cái loại này dừng ở trên người liền vô phát tác, chỉ có thể sống sợ bị thiêu chết dầu hỏa. Hoảng sợ Từ chúng thật nghiệm thể trong lòng lãng tràn một ít có tứ chi thật nghiệm thể, bắp chân đều bắt đầu co rút, run rẩy lên. Lại hướng bên trong xem. Hai điều kiếm lang không hổ là người dẫn đường, tuy rằng cũng là thập phần nghiêm trọng, nhưng không có bất luận cái gì hoàn loạn. Sắc bén đôi mắt, xuyên thấu mông lung màu đỏ ánh sáng. Rốt cuộc thấy chúng nó chuyến này mục đích, ở chỗ sâu nhất có một tràn thạch đài, thạch đài phía trên, chính bò một con hỏa hung xác, toàn thân lấm tấm thần lần trạng sinh vật. Sazoman ma hạch, có thể tàn mắt ra loại cường độ này nhiệt lực, hơn nữa thay đổi toàn bộ sơn động sinh thái, tuyệt đối không phải chúng ta từ chủ thần nơi đó đổi tới cấp thấp thủy thuộc tính ma hạch có thể bằng được. đang nghe thấy chủ thần hệ thống trung nhắc nhở sau, hai điều kiếm lang ánh mắt sáng ngời, trong giọng nói là kìm nén không được hưng phấn. Ma hạch tuy rằng không thể trực tiếp tăng cường lực lượng, nhưng lại là bình thường sinh vật hướng biến dị sinh vật giáo bước tiến lên quan trọng một bước, chỉ có có được ma hạch, cũng đối thân thể tiến hành rồi cải tạo lúc sau mới có thể đủ thao tác một ít tự nhiên nguyên tố. giống kiếm lang sở dĩ có thể làm thân thể trung bênh kết bằng ngăn cản trụ phệ hỏa trung lửa, đều là dựa vào đổi ở trong cơ thể thủy thuộc tính biến dị ma thú ma hạch. tuy rằng chúng nó khả năng dùng ra không lớn, nhưng là trao đổi cấp đồng đội hoặc là trực tiếp bán ra cấp chủ thần, cũng là một tuyệt bút không nhỏ thu vào, thậm chí nói không chừng so một lần luân hồi thế giới cơ sở khen thưởng còn muốn cao. Rốt cuộc, này đã là thuộc về ma huyễn thế giới vật phẩm, có thể tại đây loại y cấp chủ thần nhạc viên thí luyện trung nhìn thấy, đúng là hiếm thấy. Chương 42, phế. Hắc, ngươi nói cái loại này khả năng không tồn tại. Công Lang thu hồi tầm mắt, đem chúng thật nghiệm thể cũng chạy về quẹo vào ngoại đường đi sau, từ hệ thống trung đối mẫu lang nói, tuy rằng chủ thần hệ thống đã thập phần ma huyễn, nhưng là ngươi phải biết rằng, sinh vật tiến hóa đều là xu hướng với cùng chính mình cùng loại đàn tương cùng loại gen, đây là một cái tuyệt đối quy tắc. Trừ phi nó có thể đạt tới 70% gen liên trình độ, có được rất nhiều tín đồ cùng thân cách, nếu không đây là không có khả năng, mà ngươi cho rằng? Một cái mới vừa tiến vào chủ thần nhạc viên tân thật nhập thể, có thể đạt tới loại này độ cao sao? Hiển nhiên là thiên phương giả đảm. Mẫu Kiếm Lang chính mình cũng rõ ràng nó cái này suy đoán có bao nhiêu không có khả năng, nhìn thấy Công Lang nói như thế lúc sau, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, gật gật đầu, không hề dối dám việc này. Hú hổ, hổ, bọn họ hiện tại bị thương. Tuy rằng từ mặt ngoài xem, chỉ là một ít bị thương ngoài da, nhưng chính mình trong cơ thể ma hạch đã tiêu hao đại lượng năng lượng nhu cầu cấp bách thời gian tới tiến hành khôi phục trước mặt tình thế nguy hiểm loại này không thể bảo trì toàn thịnh sức chiến đấu làm chúng nó cũng cảm giác được một tia như có như không áp lực tia chỉ biết phi con kiến ngươi lại đây công lang đối ở không trung phe phẩy cánh đường tiêu chọn cho cầm ở giao lưu hệ thống trung đối nó nói nếu đã xác định không có vấn đề như vậy liền phải đem này đó thật nghiệm thể giá trị áp bức đến lớn nhất đường tiêu trong lòng vừa động tới tới mặt ngoài lại bất động thanh sắc trong giọng nói có chút đốt nhát bay đến kiếm lang trước người kiếm lang lại đánh giá đường tiêu vài lần sau mới ở giao lưu hệ thống trung nhàn nhạt nói Dựa theo ngươi vừa rồi theo như lời, ở điều tra phương diện ngươi đã có kinh nghiệm, như vậy giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, từ đường đi xuyên qua đi, điều tra tình huống bên trong, rốt cuộc có mấy chỉ trông coi quái vật. A. Đường Tiêu kinh ngạc hô to ra tiếng, sau đó một bộ đã chịu cực đại kinh hách cùng sợ hai ngữ khí, dẫn. Người dẫn đường, ta. Ta thật sự không được, vừa rồi nghe các ngươi nói cái loại này to lớn có mệnh, ta nếu bay đến nó trên mạng, chỉ sợ còn chưa đủ nó tắc cái răng. Còn có. Câm miệng. Mẫu kiếm lang ngại hắn ở hệ thống trung lại ngại, huy móng đuột đánh gãy, nó sớm đã đã xảy ra dị hóa. Xe tích khí thoái hóa thành tiểu mới nhiên liệu khí quan này một đường tới, ngươi nhìn thấy quá mạng nhện tồn tại. Còn có gia nhập người dẫn đường đội ngũ là yêu cầu tiến hóa điểm số, chúng ta miễn đi ngươi tiến hóa điểm số cũng chỉ có thể sử dụng nhiệm vụ tới thay thế. Liên một câu, bằng không hiện tại bị chúng ta trục chết, bằng không liền đi vào cho ta dò đường. Công Lang có chút không kiên nhẫn từ giao lưu hệ thống trung quát, móng vuốt cũng đã cử lên. Làm người dẫn đường, nếu tự mình giết chết thật nghiệm thể nói, sẽ đã chịu chủ thần khó có thể thừa nhận trừng phạt nhưng là chúng nó có rất nhiều thủ đoạn làm này chỉ nhỏ yếu con kiến chết ở khắc thật nghiệm thể hoặc là biến dị sinh vật thủ hạ hơn nữa sẽ càng vì thế thảm ta ta hảo đi ta đồng ý đường tiêu trong giọng nói tràn ngập án giận cùng người bài, ngay cả ở không trung phi hành cánh cũng gục xuống xuống dưới một bộ phản phất liền phải khẳng khái chịu chết bộ dáng này phiên đối thoại nhưng thật ra không có bị người dẫn đường thiết vì riêng tư sở hữu thật nghiệm thể đều nghe thấy được trong lòng cũng có chút thọ tử hổ bi người dẫn đường hành động sát thật cùng bọn họ ngay từ đầu hảo tưởng trên lệch quá lớn hiện giờ xem ra Ngược lại là những cái đó ở rừng mưa chúng chém giết thật nghiệm thể càng vì tự do. Bất quá chúng nó tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Có một cái gia hỏa đi vào trước tham dò đường vô luận là đối nhiệm vụ sát xuất thành công vẫn là đối bọn họ sinh mệnh bảo đảm tới nói đều là hữu ích mà vô hại. Lược làm điều chỉnh. Đường tiêu liền bị vội vàng tới rồi đường đi trước chỗ ngoặt chỗ đang muốn chuẩn bị phi đi vào thời điểm hệ thống chung rồi lại chuyển đến mẫu kiếm lang thanh âm chờ một chút. Đường tiêu ở không trung cứng đờ trong lòng trầm xuống. Chính mình xuất hiện sơ hở, chẳng lẽ kế hoạch bị phát hiện? Dẫn người dẫn đường là muốn thay đổi chú ý sao? mặt ngoài trong thanh âm, như cũng là kia phó cho người ta có chút có rúm cảm giác. Không phải, mẫu kiếm lang ở giao lưu hệ thống trung nhanh chóng nói. Sau đó nhìn quét một vòng chúng thật nghiệm thể, đem cái kia cũng đồng dạng dáng người cực tiểu chuột bay kêu lại đây. Các ngươi cùng đi. Cha xét ra tình huống sau lập tức trở về báo cáo. Một cùng đi. Cái kia chuột bay trong lòng thẳng hô suối xẻo, ở giao lưu kênh trung ngựa khí cũng lập tức bất mãn lên. Đường tiêu nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai like chỉ là đối chính mình còn có đề phòng, muốn tìm cái thật nghiệm thể coi chừng nó thôi. Ngươi lựa chọn cùng nó giống nhau. Mẫu Kiếm Lang đối với này, chỉ cái đuôi đã xảy ra biến dị chuột bay vươn chân trước, sáng chói như cương đao giống nhau móng vuốt nhắc nhở nó, không đi chính là tử vong này, một loại kết cục. Lực lượng tuyệt đối, chính là tuyệt đối chân lý. Chuột bay không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng đường kêu một trên một dưới, phải quá kia nói chuyển biến, hướng về cái kia thẳng tắp đường đi phóng đi. Sích Vũ Điểu, nếu san hô xà không hề nơi này, ngươi còn có cái gì tính toán? Cái kia nhiệm vụ chúng ta một khi ban phát ra tới, liền sẽ không hủy bỏ. Mẫu Kiếm Lang quay đầu, đối không trung Sích Vũ Điểu đơn độc nói, ta xin đi rừng mưa chung đội bắt nó. Sích Vũ Điểu thanh em nhạt, nhạt mang theo trung tính lạnh lẽo, hảo, còn có không đến hai ngày thời gian, ngươi cần phải nắm chặt. mẫu lang cười nhắc nhở một chút, theo sau liền đóng cửa cùng xích vũ điều trò chuyện riêng, Dấu kín ở thịt lót trung sắc nhọn nó vớt, cũng lặng yên thu lên. sư phi vũ cũng không nói nhiều, nó lại hướng về đường đi bên kia phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua, đè nén xuống trong lòng dục vọng sau, liền hướng về huyện động ngoại rừng mưa trung bay đi. nàng cùng đường tiêu giống nhau, đều là tuyệt đối thực tế chủ nghĩa giả, bất quá bất đồng chính là, đường tiêu cắn nuốt thiên Phú lại làm hắn nhiều rất nhiều khả năng thông qua mạo hiểm thủ đoạn là có thể thu hoạch đến mấy lần líc lợi cơ hội, liền tỷ như hiện tại. Kế hoạch đã hoàn thành gần một nửa, trước mắt hết thảy thuận lợi, kế tiếp chỉ cần xem bên trong quái vật hay không cũng đủ cấp lực. Trong không khí chứng thối hương vị càng ngày càng đủm. Đường Tiêu một bên ở không trung thật cẩn thận vì trong lòng lại như là bị con kiến bỏ qua giống nhau, ngứa khó nhịn. Đây là một loại độ cao khẩn trương cùng hương phấn cảm khi thể hiện. Đường đi không dài, cũng cũng chỉ có 20 mễ tả hưu khoảng cách. Ở không trung Đường Tiêu thông qua tự nhiên thập phần thuận lợi, cần phải từ trên mặt đất những cái đó sền sệt phân bố vật xuyên qua quá khứ chuột bay tắc có chút cố hết sức. Đại khái 10 mét phạm vi, đang chờ đợi chuột bay thời điểm. Đường Tiêu ở trong lòng tính toán. Từ đường đi rời đi, mỗi cách 5 mét Tả Hữu, đường tiêu liền sẽ cố ý vô tình từ giao lưu hệ thống trung hội báo một chút tình huống. Nhưng thẳng đến 10 mễ Tả Hữu thời điểm, liền vô pháp ở chỗ người dẫn đường bên kia thật nghiệm thể lấy được liên hệ. Mà hiện tại chính mình, cùng kia chuột bay khoảng cách ước chừng cũng là 10 mễ Tả Hữu. Vừa rồi nhẹ giọng hô nó một câu, đồng dạng không có đáp lại. Này nói cách khác, này nói cách khác, ở bên trong không gian trung đã phát sinh sự tình, là tuyệt đối sẽ không truyền tới bên ngoài đi. Đường Tiêu trong lòng cười lạnh. Chương 43, bảo vật. Sắc lộ mạn ma hạch. Đêm nay có báo trước ạ trước mặt bảo vật khu vực thăm dò giá trị 80% phát hiện bảo vật xạ lộ màn xạ ma hạch hay không xem xét xạ lộ màn xạ sắc tranh ở đường tiêu chờ đợi phía sau chuột bay khi hệ thống nhắc nhở thanh em đột nhiên chuyển đến xem xét đường tiêu quyết đoán lựa chọn là côn trùng tầm mắt cực kém ở nó trong mắt phía trước một cái trên thạch đài chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy một khối thản lằn tính sinh vật vẫn không núp đích. xạ lộ màn xà sắc tranh xạ lộ màn xạ đại biểu họa nguyên tố tinh linh giống nhau thản lằn trên người có năm màu lấm tấm nội có ma hạch nhưng phát ra ngọn lửa sản với cực nóng miệng núi lửa bên trong thật nghiệm thể lần đầu cắn nuốt ma hệ sau nhưng đạt được hỏa nguyên tố 10. xã lộn xộn, xã... nguy hiếp, bị động, căn cứ chủ thần đối thật nghiệm thể kết cấu thân thể tình huống phân tích, tùy cơ tiến hành cải tạo, cũng có được hỏa hệ kỹ năng. đây là đường tiêu trong lòng khiếp sợ, chắc không được kia hai cái người dẫn đường sẽ như thế coi trọng phương diện này đồ vật, không nghĩ tới thế nhưng là loại này thuộc về phương tây hào tưởng thế giới bảo vật, đây chính là do so phát sinh dị biến sở mang đến cường hóa, cũng không nhường một tấc ga. chính là thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, vẫn là gần chết trạng thái, chủ thần nhạc viên chủ thân nhạc viên, đáng chết người dẫn đường. Vì cái gì liền ta giao nộp tiến hóa điểm số, còn muốn tới chấp hành loại này nhiệm vụ. Đường Tiêu còn đắm chìm ở khiếp sợ cùng khó hiểu chung là lúc, chuột bay thanh âm dần dần từ giao lưu hệ thống trung rõ ràng lên. Nó cũng rốt cuộc bò quá những cái đó nguy hiểm phân bố vật, đi tới đường đi phía cuối. Đi thôi, cẩn thận một ít. Đường Tiêu phục hồi tinh thần lại, bất động thanh sắc quét nó liếc mắt một cái. Xem ra chỉ có tự hành phát hiện cái này bảo vật khu vực thật nghiệm thể, mới có thể thu được hệ thống nhắc nhở, mà giống chuột bay như vậy đi theo người dẫn đường mà đến, liền hoàn toàn ngây thơ vô tri. Theo sau đường tiêu cũng kéo thấp phi hành độ cao, hai cái cực tiểu gia hỏa liền theo đường đi lưu vào kia phương hình huyệt động bên trong, giống như vừa rồi ở đường đi ngoại chứng kiến đến giống nhau, ở huyệt động trung gian trên thạch đài, quả nhiên có kia một con nửa thước bao lớn tiểu nhân thản lặn, xích hồng sắc, năm màu lấm tấm, nhưng thực thông thấu, mà nó tựa hồ cũng đã có chút hơi thở thoi thoác, đặc biệt là hàm ở trong miệng có một viên bảo châu màu đỏ tinh thể, đều sắp từ đỏ tươi đầu lưỡi chạy xuống ra tới, từng giọt xích hồng sắc chất lỏng chính theo thần miệng nhỏ giọt xuống dưới, thế nhưng đem thạch đài đều hòa tan thành tương trạng, trong lúc nhất thời không ngừng là đường tiêu. Ngay cả bên người chuột bay cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Này, thứ này, nếu có thể nuốt vào đi nói. Chuột bay trong lòng âm thầm ảo tưởng, đôi mắt đều có chút rời không ra kia thản lằn trong miệng không biết tên tinh thể. Đường Tiêu ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, thực mau khôi phục bình tĩnh, khắp nơi nhìn quét, quả nhiên liền tại đây xạ lô mạn xà hậu mặt bóng ma vị trí, vô luận là quang cảm vẫn là nguồn nhiệt, đều xa cao hơn còn lại khu vực. Ngươi nhìn xem bảo vật mặt sau nơi đó. Đường Tiêu thị lực rốt cuộc rất kém cỏi, chỉ có thể từ giao lưu hệ thống trung đối chuột bay nói. Chuột bay nhìn quét qua đi. Có, có, có vẻ hỏa chu. Hơn nữa hình thể lớn gấp đôi, nó trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ. Đường Tiêu tuy rằng chưa thấy qua chúng nó trong miệng cái gọi là phệ hỏa chu, nhưng là có thể đem ở có người dẫn đường dẫn dắt mười mấy người đội ngũ, còn nháy mắt giết chết gần một nửa thật nghiệm thể, hơn nữa bị thương người dẫn đường, đã có thể tưởng tượng ra đối phương có được cỡ nào thực lực khủng bố. chỉ có một con, Trung quanh còn có còn lại quái vật sao? Đường Tiêu hoàn toàn dừng ở trên mặt đất, không dám làm cánh vỗ phát ra tiếng ồn. Hà là, chỉ có một con, Chung quanh không có còn lại quái vật. chuột bay vô luận từ đêm tối vẫn là ban ngày, thì lực đều là cực hảo cho nên nó thực mau liền có thể xác định huy động trung trình thể tình huống cũng đúng là như thế chuột bay trong lòng tham lam cũng dần dần biến mất tạm thời không nói tiêu chỉ tùy tiện nâng nâng chi trước là có thể sẽ nát chính mình vệ hỏa chu ngay cả cái tiên nắm tay lớn nhỏ tinh thể chính mình cũng không có biện pháp nuốt vào hoặc là lôi đi bảo vật tuy rằng thực mê người nhưng vẫn là mạng nhỏ quan trọng chúng ta cần phải trở về hướng người dẫn đường báo cáo tình huống nơi này Chuột bay từ giao lưu hệ thống trung đối đường tiêu rứt lời liền đầu cũng không chuyển dọc theo tới khi đường đi hướng trở về tiên chỉ vệ hỏa chu không biết là không phát hiện chúng nó vẫn là đối chúng nó loại này nhỏ yếu sinh vật không có hứng thú Tuy rằng hiện tại phụ phục ở âm u chúng không có động tĩnh, nhưng không đại biểu nó sẽ không suy xét tới một cái món điểm tâm ngọt. Sinh vật đối nguy hiểm bản năng cảm giác, làm này chỉ chuột bay muốn trốn càng nhanh càng tốt. Phản hồi trên đường hữu kinh vô hiểm, vừa đi một hồi cũng liền nửa giờ tả hữu, những cái đó thật nghiệm thể cơ bản còn vẫn duy trì bọn họ rời đi trước hướng đường đi quan vọng tư thế. Chẳng qua Tiêu Chỉ xích vũ điểu đã biến mất không thấy. Nhìn thấy chúng nó trở về, có thật nghiệm thể thậm chí còn trực tiếp mở ra giao lưu hệ thống, trò chuyện riêng hỏi Đường Tiêu ở bên trong đến tận cùng phát hiện cái gì. Đường Tiêu trong lòng cười lạnh, tự nhiên chỉ tự không để cập tới. Hảo nói nói các ngươi phát hiện đi, một đạo hào phóng thanh âm truyền đến, đường tiêu trong lòng vừa động, là công kiếm lang, tranh chủ tới. Hảo, đường đi bên trong giống như lúc trước quan sát giống nhau, toàn bộ là xền sệt phân bố vật. Đường tiêu ở chỉ có người dẫn đường ở giao lưu hệ thống trung tướng đường đi trung trải qua hoàn chỉnh giảng thuật ra tới, tiến vào huyệt động lúc sau vẫn là từ ta tới giảng đi. Bởi vì đường tiêu thị lực ém, hơn nữa nó không có nhìn thấy quá vẻ hòa chu, cho nên về huyệt động tình huống đều từ chuột bay tới giảng thuật ra tới đang nghe đến bên trong kia chỉ phệ hỏa chu hình thể càng vi cực đại, hơn nữa ở trên lưng còn có một khối không rõ công năng thật lớn nhô lên khí, hai điều kiếm lang đều có chút bất an hoa động bớt, có chút trầm mặc. Người thấy rõ ràng, kia thần lằn bộ dáng sinh vật còn chưa chết, kia viên thủy tinh thể cũng không có bị hoàn toàn nổ ra. Hai điều kiếm lang ngữ khí tuy rằng kiệt lực vẫn duy trì vững vàng, nhưng là nhậm đường kiêu vẫn là chuột bay đều có thể cảm giác được, trong đó che giấu một kia vội vàng cùng lo lắng. Thấy rõ ràng, ta xác định. Chuột bay thập phần nhanh nhẹn trả lời, sau đó có chút tò mò hỏi, hai vị người dẫn đường, xin hỏi, nay thần lần còn có kia viên tinh thể rốt cuộc là không nên ngươi hỏi đừng hỏi công lang ngữ khí chuyển lãnh, hư lạnh một tiếng tiếp tục nói về sau chờ ngươi trải qua quá vài lần luân hồi tự nhiên cũng liền rõ ràng nếu là loại tình huống này nói công lang cùng mẫu lang nhìn nhau liếc mắt một cái không nghĩ tới là thành niên xạ lộ màn xà loại này ma hạch tốt nhất là ở nó sau khi chết tự nhiên là thành nếu mạnh mẽ đi đào lấy nói rất có khả năng tổn hại phong chết trong lòng nhanh chóng trao đổi ý tưởng lúc sau mẫu lang khoẹt miệng thế nhưng liệt ra vẻ tươi cười chẳng qua ở nó giữ tận răng nanh hạ đường tiêu cùng kia chỉ đáng thương chúa bay thấy thế nào như thế nào cảm giác càng vì khiếp người, tình huống hiện tại có biến, cho nên còn cần các ngươi hai cái đi vào bên trong huyệt động đi, thủ kia than lặn, chờ đến nó đã chết lúc sau, lại trở về theo chúng ta hồi báo, chúng ta chờ ngươi. Cái gì? Lại muốn vào đi? Mẫu Lang mới vừa dứt lời, Đường tiêu cùng kia chỉ chuột bay trong miệng một lời phát ra một tiếng kêu rên. Chương 44, hình thái cắt, ngu xuẩn. Đường tiêu nhìn rất xa ở đường đi khẩu đảo thành động, trốn tránh lên chuột bay, trong lòng không cấm cười lạnh một tiếng, âm thầm chảo phúng. Đây là chúng nó lần thứ hai tiến vào huyệt động trung điều tra lại còn có muốn thời gian dài chờ đợi kia bị thương nghiêm trọng xả lộ mạn xả chết Nay trong đó sở khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm liền sẽ thành bao nhiêu bội số gia tăng cho nên tự cho là so đường tiêu này chỉ côn trùng cường đại hơn chuột bay liền xua đuổi nó một mình đến hoạt động chỗ sâu trong vụ cận chờ đợi mà nó thì tại đường đi trước đánh hào hầm ầm một có không đúng lập tức lùi lại chuột bay trong lòng tính toán thực hảo nhưng nó không biết chính là đúng là nó này tự xưng là thông minh hành động lại thế đường tiêu dọn sạch cắt hình thái cuối cùng một cái trứng lại không có còn lại thật nghiệm thể giám thị cũng không cần đường tiêu ở thiết kế diện trừ nó khiến cho bên ngoài người dẫn đường khả năng sẽ xuất hiện cảnh giác, chuẩn bị hóa hình. Đường Tiêu ở cách mẹn đã lạ xà không xa thời đại, phía sau phệ họa chu sở hình thành hình tam giác vị trí bóng ma chỗ, dùng hai càng ở trong góc đào ra một cái có thể ẩn nấp nặc thân hình động lúc sau, liền chuẩn bị mở ra chuyển hóa hình thái. Nơi này cũng là kia chuột bay tầm mắt manh khu. Kế hoạch hành đến tận đây khi phi thường thuận lợi. đệ nhất hoàn lợi dụng chính mình hình thái chuyển hóa năng lực, đã lừa gạt bao gồm âu báo, xích vũ đều cùng người dẫn đường ở bên trong sở hữu thật như thể, do đó thành công lẫn vào chúng nó đội ngũ. đệ nhị hoàn chính là cố ý đem chính mình thân phận thiết trí vì điều tra năng lực, do đó hướng dẫn người dẫn đường làm chính mình tới hoạt động bên trong điều tra. Chẳng qua duy nhất làm đường tiêu không nghĩ tới chính là, có thể đi đến nơi này thật nghiệm thể, cũng có cùng loại loại nhỏ thân hình, ở một bên giám thị chính mình, mấy giây nó nguyên bản muốn bị đặt hoạt động quái vật tình huống, do đó kéo dài người dẫn đường kế hoạch. Bất quá vận hạnh, người dẫn đường thế nhưng không có lập tức hành động, quan sát này ngư khí, cũng tựa hồ như là có vẻ chiều cố. Cũng chính bởi vì vậy, đường tiêu được đến lại lần nữa tiến vào hoạt động cơ hội đồng thời, cũng đạt được cực dài hóa hình thời gian. Biến hóa hình thái, do hỏi ngụy trang kỹ năng hàng nghĩa Đường Tiêu ở trong đầu dò hỏi hệ thống cái này danh tử. ở thượng một lần chính mình từ san hô xả biến hóa vì mãnh kiến trước hệ thống trung liền xuất hiện quá cùng loại nhắc nhở. Ngụy trang kỹ năng là chỉ sinh vật ở gặp phải vô pháp chống cự thiên địch hoặc là thật nghiệm thể bị thương hôn mê vô pháp hành động trở cứng quảng trạng thái khi sở hình thành một loại cùng loại với dấu kiến tự mình bảo hộ thủ đoạn Hồng hoang cắn nuốt hệ thống nhân có được hóa hình cùng biến hóa hình thái năng lực tự mang sơ cấp hoàn cảnh ngụy trang có thể tiểu biên độ đem hình thể cùng nhan sắc đồng hóa tiến chúng quanh hoàn cảnh chung vô mùi cùng loại kỹ năng sinh vật nhưng đạt được tiến đến dai. Đường Tiêu trong lòng động. Ngụy Trang nếu có thể linh hoạt vận dụng nói, không thể so một ít trực tiếp tăng lên uy lực kỹ năng lượng. Kiểm tra đo lường hay không có Ngụy Trang kỹ năng thêm thành. Ngụy Trang kỹ năng vô, Hồng Hoang cắn nuốt hệ thấp nhất Ngụy Trang tiêu chuẩn giá trị khởi động. Trong đầu lại quanh quẩn khởi liên tiếp nhắc nhở âm. Lúc này đây, đường tiêu trên người những cái đó đột ra tới chi tiết cũng có rút lại trở về. Toàn bộ thân hình giống như một cái hắc than nắm, nạp nhập đặc sệt trong bóng tối. Năm giờ hình thái chuyển hóa thời gian. Đối với bên ngoài người dẫn đường cùng với thật nghiệm thể, tự nhiên là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thời khắc hy vọng trong động tin tức truyền đến, nhưng đối với đường tiêu tới nói, tự nhiên là không hề hay biết giống như là làm một giấc mộng, thoáng qua. hình thái chuyển hóa xong, đường tiêu đống nhiên mở to mắt, trung quanh thế giới lại lần nữa xuất hiện biến hóa, tâm nhìn chống chạy đồng thời, nơi trốn đều là màu đỏ ủ nhiệt, mà ở phệ hỏa chu phương hướng, cùng với kia xã lộ mạn xả nơi vị trí, càng là đỏ thấp một mảnh. động vẫn là đào quá thiện, bất quá không nghĩ tới thời gian còn có có dư. đường tiêu giờ phút này thân hình bạo trướng ở lâm thời đào thiện trong động căn bản ruỗi thân không khai, nửa cái thân rắn bại lộ ở bên ngoài, mà xã lỗ mạn miệng sợ nhỏ giọt đỏ đậm chất lỏng, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, hẳn là không lâu lúc sau liền sẽ đình chỉ, sinh mệnh chấm dứt. Chưa lần đó ra, có thể cảm nhận được, ở đường đi khẩu chỗ, còn có một tiểu đoàn nguồn nhiệt. Nói cách khác kia chỉ chuột bay cũng không có phát hiện phía chính mình khác thường, chạy đến hướng người dẫn đường báo cáo, nói như vậy, chính mình cũng không cần sốt ruột, chỉ cần ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi người dẫn đường chúng nó chính mình không có kiên nhẫn có thể. Từ đến tận đây chỗ. Đường Tiêu cũng liền thay đổi một vị trí, an tĩnh tính toán xả lộ mạn xả cùng đường đi khẩu, cùng với phệ hỏa chu chờ mấu chốt nhân tố khoảng cách. Thời gian ở từng tí quá khứ. Đương hệ thống thời gian chuyển tới thứ 17 thiên dạng sáng khi, hai điều kiếm lang rốt cuộc có chút kìm nén không được. Khát thật nghiệm thể có thể lớn mật từ phía sau đường đi nghỉ tay tức, chính là làm đội ngũ thủ lĩnh, lại là ở cấp lấy bảo vật như thế mẫu chốt thời kỳ. Chúng nó nếu nghỉ ngơi nói, nói không chừng này đó thật nghiệm thể sẽ khởi cái gì khác loại tâm tư. Đã sắp nửa ngày đi qua, mẫu kiếm lang trong giọng nói có chút mệt mỏi. Đã nhiều ngày buôn ba, mặc dù vừa rồi ở công lang bảo hộ hạ hơi nghỉ ngơi một lát cũng không được kiên định. Ta còn là cảm giác, kia con kiến có cổ gái. Mẫu lang lại bổ sung một câu, nàng cũng nói không nên lợi vì cái gì, thuần túy là sinh vật trừ giác. Kia xã lộ mạn xã như cũng ở nơi nào, ta thật sự nghĩ không ra chúng nó hai cái nhỏ yếu thật nghiệm thể. Có thể có biện pháp nào từ chúng ta trong tay đoạt lại đây." Công Lang sừng sững ở quẹo vào chỗ, tầm mắt bất động nhìn chăm chú đối diện, xác lỗ mạn xà trong miệng kia viên hỏa hồng sắc ma hạch. Chúng ta cũng không đợi. Công Lang suy tư một lát sau, hạ quyết định. Chính như mẫu lang theo như lời, mạ muội tiến đến cướp đoạt, rất có khả năng tạo thành ma hạch phẩm chất giảm xuống, thậm chí là rách nát. Nhưng loại này, từ còn lại vị diện trung trọng thương rơi xuống tiến chủ thần nhạc viên gia hỏa cũng không thiếu, loại này loại nhỏ ma thú xạ lỗ man xạ, nhiều nhất cũng, cũng chỉ có mấy cái giở xuống đầu. Nếu đến lúc đó, vị phệ hỏa chu nuốt vào bụng chúng, ngược lại sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Không bằng trước tiên xuống tay, cho dù là tổn thất một chút ma tinh phẩm chất, cũng quan hệ không lớn. Hảo, lập tức chuẩn bị. Mẫu kiếm lang gật gật đầu, theo sau liền đem phía sau nghỉ ngơi chung chung thật nghiệm thể triệu tập lên. Truyền đạt chuẩn bị tiến công mệnh lệnh. Thật nghiệm thể nhóm nơm nớp lo sợ, phía trước huy động chung không biết sinh vật rất có khả năng là vệ hỏa chu. Hơn nữa đường đi chung kia một mảnh dễ châm phân bố vật, rất có khả năng chuyến này chính là một cái bất quy lộ. Bất quá, còn có khác lựa chọn sao? Có lẽ bọn họ đàn dũng dược lên, tập hợp xử lý này hai chỉ kiếm lang. Ý tưởng có chút mê người, nhưng là càng không có người sẽ ngốc đến làm cái thứ nhất chim đầu đàn, bởi vì bọn họ biết, đi vào làm phá hôi còn có sống sót khả năng, chính là làm ra đầu điểu, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lệ cạch. Đại bộ đội chung có rất nhiều hình thể trọng đại động vật có vũ, móng vuốt dẫm đạp ở phân bố vật thượng, phát ra thanh thanh thanh thúy động tĩnh. Mà ở sâu thảm đường đi đối sườn, bốn đôi xích hồng sắc đôi mắt, tựa hồ cũng sáng lên. Đoạn này tác giả viết đơn trường, gồm luôn, để một thứ luân hồi thế giới báo trước. Đoạn ngắn một, động vật chính là động vật, bọn họ trên người có chí mạng virus. Chúng ta có lẽ có thể Nghiên cứu những cái đó kỳ lạ sinh vật, tìm được nhân loại tương lai đường ra. Bất quá là chút gì chúng thôi, dựa theo kế hoạch của ta, giết chết chúng nó. Đoạn ngắn nhị, chẳng lẽ thật sự muốn? Muốn ăn thịt người mới có thể sống sót sao? Ta huy thống, nếu ăn luôn người nói. Đoạn ngắn tam, phế tích chi thành, tam vương cuối cùng ba chạm, sắt thép phi đạn dày đặt thành lưới lửa đan sen ở không trung bên trong, mà ở phế tích trung kia vô số điều xuyên qua trong đó thân ảnh, vang dội gào giống, giết chết chúng nó. Vì nhân loại, chúng ta không nghĩ muốn chiến tranh, nhưng nếu cần thiết, chúng ta định đem chiến đấu. Xin lỗi. Đây là chủ thần lựa chọn bọn họ. Thần phúc ngươi, mà chúng ta chắc chắn mở ra tân lãnh địa. Màu đỏ đá quý đầu rắn, ở rừng mưa Thái Dương khoảng cách hạ, nhất định rực rỡ lấp lánh. Dù biết hậu sự như thế nào, thỉnh thấy thế giới thứ nhất phân giải. Một cái không muốn lộ ra tên họ, liều chết kịch tấu 30 mét tiểu cái đôi lưu. Chương 45, cuồng bạo. Phệ Hỏa Chu. Rốt cuộc tới. Cảm giác được đại lượng nguồn nhiệt từ đường đi kia sườn nhanh chóng thông qua tới thời điểm, đường Kiêu mở mắt, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vài phút trước, Saloman xà đã hoàn toàn chặn được khí. Kia chỉ giấu kín ở bóng ma trung Phệ Hỏa Chu cũng lộ ra nó khổng lồ thân hình. Cùng người dẫn đường đội ngũ ở tới khi đường đi nhìn thấy bên ngoài không sai biệt lắm, nhưng bụng phía dưới dùng để chứa đượng hỏa có thể ưu thể lại nhiều lại mật, hơn nữa ở ngăm đen phần lưng còn sinh trưởng một khối ru vại khí quan, không biết đến tọt cùng có gì tác dụng. Hình thể càng là so với kia đã so 2 mét thành niên kiếm lang còn muốn đại gấp đôi bình thường vệ hỏa chu, lớn hơn nữa một vòng. Chỉ là duỗi thân lên tám chỉ xúc đủ liền nước chừng có một thước rất cao, vốn đang rất rộng mở phương hình huy động, bởi vì nó đứng lên, hướng mện đã là xả bỏ đi động tác, mà có vẻ có chút chên Nó đã đối kia viên ma hạch thèm nhỏ dãi. Nhưng đường tiêu lại không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể ở hắc cám lôi nhỏ trung tướng thân hình giấu kín càng thêm kín mít. Kế hoạch ở ngoài đột phát khả năng có rất nhiều, loại này liền thuộc về trong đó một cái. May mắn, người dẫn đường nhóm kinh nghiệm cũng đủ phong phú, không có chờ sở hưu thực nghiệm thể đều tiến vào huy động. Tiêu đầu hùng tráng công kiếm lang liền chu lên một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng lên tới nhanh nhất. Lệ cảnh, lệ cảnh, phân búa vật bị kiếm lang lợi chảo dẫm đạp khắp nơi vẩy ra. Thanh âm mới vừa chuyển tới đường tiêu bên này, liền thấy một cái cực nhanh màu ngân bạch bóng sói từ không trung nhảy dựng lên, đánh về phía khẩu khí đã nhắm ngay mà hạch vệ hỏa chu. Toa toa. Phệ hỏa chu chân kinh, thô trắng như lao cùng hai càng, kiếm đánh về phía kiếm lang phần đầu, đồng thời nâng lên hai điều xúc đủ, một tả một hữu, giáp công hướng kiếm lang. Nó chính là gì thú? Bình thường động vật căn bản không có biện pháp cùng với chống lại, này đầu thoạt nhìn tầm thường vô kỳ kiếm lang hẳn là cũng là như thế, cho nên phệ hỏa chu liền lại đem lực chú ý đặt ở phía dưới đã chết sạ lỗ màn xả phía trên. Nhưng chính là loại này động vật tư duy theo quán tính, lại làm phệ hỏa chu ăn lỗ nặng. Giống, chỉ thấy kia công kiếm lang ở không trung lại lần nữa làm ra một cái cực kỳ vặn mẹo động tác, né tránh tả hữu xúc đủ giáp công. Chân trước không tránh không tránh, thế nhưng lựa chọn trực tiếp cùng phệ hỏa chu hai càng đối kháng. Nổi giận gầm lên một tiếng, công kiếm lang bị va chạm từ không trung bay ngược trở về, nhưng kia phệ hỏa chu càng là thế thảm. T, nó hai điều xích màu đen hai càng đã bị hoàn toàn xuyên thủng, màu sắc rực rỡ chất lỏng, hỗn hợp bộ phận vỡ thành tiểu khối thịt, theo nó điên cuồng run rẩy hành động, khắp nơi vây ra. Công kiếm lang tự nhiên sẽ không theo nó quá nhiều dây dưa. Hai chân vừa dẫm, giảm sóc rất kia cổ mạnh mẽ va chạm lực sau, liền lại lần nữa về phía trước, toàn bộ móng vuốt cũng hóa thành cùng lúc trước sơn ly giống nhau kim cương hình thái, chuẩn bị nhân cơ hội cấp lấy ma hạch. Toà toà. Phệ hỏa chu phát ra một tiếng thống khổ, phẫn nộ tới cực điểm bén nhọn tiếng kêu. Múa may xúc đủ vội vàng đón đi lên, chẳng qua lần này nó cũng không dám dùng yếu ớt ngao nha, mà là dùng bao trùm xương vỏ ngoài xúc đủ cùng thân thể tới công kích. Kiếm lang tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng rốt cuộc đối phương thân hình bãi tại nơi đó, hơn nữa nó móng vuốt cũng vô pháp một kích liền phá vỡ phệ hỏa chu giáp trụ, đối này tạo thành thực chất tính thương tồn, cho nên trong lúc nhất thời dây dưa lên, dẫn người dẫn đường ta, chúng ta vừa muốn đi báo cáo, không nghĩ tới các ngươi liền liền tới rồi. Tình hình chiến đấu trở tới ở đường đi chỗ đánh hảo hầm ngầm chuột bay vội vàng nhảy ra tới có chút nơm nớp lo sợ đối mẫu kiếm lang nói đừng nhiều lời cái kia con kiến đâu mẫu kiếm lang chỉ là quét nó liếc mắt một cái nhanh chóng hỏi con kiến liền ở bên trong a chuột bay nỗ lực trừng lớn đôi mắt nhưng là đường tiêu sợ lựa chọn vị trí vừa lúc là bị vệ hỏa chu cùng thạch đài ngăn trở mấy khu hơn nữa có nó khai quật thiển động cho nên mặc dù chuột bay thị lực lại hảo cũng nhìn không thấy nó hiện giờ đã biến thành san hô xà hình thái một đám nhát gan phế vật mẫu kiếm lang một chân đem nó đã văng nếu không phải nó cùng kia con kiến không có đem tin tức đúng lúc truyền đạt đi ra ngoài chúng nó cũng sẽ không như thế khẩn trường, đặc biệt là vừa rồi phệ hỏa chu suýt nữa liền phải đem ma hạch nuốt vào đi, làm chúng nó thất bại trong gan thức. bất quá hiện tại đã không phải truy cứu chúng nó trách nhiệm thời điểm. Hạ. ta tới bám trụ nó, ngươi đem ma hạch đoạt lại đây. công lang cùng phệ hỏa chu chiến thành một đoàn, né tránh kia giao cầu giống nhau xúc đủ công kích, mới rút ra thời gian. đối phía sau mẫu lang hồ. ngao, mẫu kiếm lang quay đầu, cấp chúng thật nghiệm thể làm một cái cùng nhau tiến công ánh mắt sau, liền mấy cái nhảy bước, chạy về phía kia bị phệ hỏa chu che ở phía sau thành đại. thật nghiệm thể nhóm bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo chúng nó bên người ở ngoại vi đánh chống gieo họ, quấy rời phệ hỏa chu tầm mắt. Như vậy không thể được a. Đường Tiêu dấu kín ở bóng ma chung, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, chính là này hai chỉ kiếm lang lại ngoài dự đoán cứng hãn, bảo hộ bảo vật phệ hỏa chu đừng nhìn cái đầu rất lớn, nhưng là có chút vụ bề, đối phó một đầu kiếm lang có lẽ còn có thể đủ bằng vào thân thể, chiếm cứ ưu thế. Nhưng là đối phó hai đầu, tắt lập tức rơi xuống hạ phòng. Nó trên người xương vỏ ngoài mặc dù lại rắn chắc, nhưng trung quy không phải chân chính sắt thép chi khu, ở hai lang không ngừng chảo đánh cùng răng nhọn căn xé dưới, toàn thân cũng nơi chốn là thương. Nếu này vệ hỏa chu liền nhẹ nhàng như vậy bị đánh chết rất nói như vậy nó kế hoạch cũng theo đó có thể tuyên bố sinh non đường tiêu tuy rằng trong lòng thấp vọng nhưng không hề có thả lòng tiếng lang cùng với còn ở ngoại vi không dám tới gần thật nghiệm thể lại cho hắn một ít tin tưởng chính mình chưa thấy qua nhưng bọn hắn đã từng cùng quái vật chiến đấu quá khẳng định rõ ràng gia hỏa này bảo mệnh thủ đoạn quả nhiên coi như chúng thật nghiệm thể tâm khẩn trương tới rồi cực điểm thời điểm kia vệ hỏa chu cũng đột nhiên cuồng tính quá độ thế nhưng không màng chính mình xúc đủ bị cắn đứt nguy hiểm đem treo ở chính mình trên người hai điều kiếm lang cuồng ném mà ra một tiếng thanh thúy xé rất thanh hai điều kiếm lang bị ném ra, nhưng chúng nó trong miệng, hợp với vệ hỏa chu xúc đủ xương vào ngoài, cắn hạ một tảng lớn hết đủ. Toa toa, phệ hỏa chu tuy rằng đau thét chói tai, nhưng nó bụng phía dưới u trạng khí quan lại nhanh chóng bành trướng tỏa sáng lên, màu đỏ hỏa tuyến cũng theo đặc thù biến dị thân thể cấu tạo, nhanh chóng hướng nó trương đại khẩu khí trôi rũ đi. Tới, màu tránh ra. Thử nghiệm thể nhóm nhất mất cảm, bọn họ vẫn luôn ở để phòng vệ hỏa chu này nhất chiêu, nhìn thấy nó như thế động tác lúc sau, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau về phía sau phương cấp tốc né tránh. Phanh, một tiếng rất nhỏ va chạm. Lúc này đây hấu Báo không có lại như vậy tốt vật khí, nàng vốn là hoàn loạn, ở về phía sau né tránh thời điểm, thổ Lang không biết sao lại thế này, cũng như là hoảng loạn bộ dáng, nghiêng cùng nàng đánh vào cùng nhau. Thổ Lang cấp bậc so nó cao quá nhiều, va chạm dưới, hấu Báo tuy rằng không có té ngã, nhưng cũng đã dừng ở thật nghiệm thể né tránh mặt sau cùng. Bá. Tại đây đồng thời, che trời lấp đất màu đỏ ngọn lửa, cũng từ phía trước phun trào mà ra. Chương 46, tùy thời mà động, hỗn loạn, tranh đoạt. Nguyên lai like này vệ hỏa chu bảo bệnh thủ đoạn, cũng là cùng thứ hỏa rơi không có sai biệt, chẳng qua nó sợ phun ra ngọn lửa cường độ Rõ ràng không phải thứ hỏa rơi loại này nhỏ yếu biến dị sinh vật có khả năng bằng được. Đường tiêu tạm thời án binh bất động, nhưng ở trong lòng đã làm tốt chuẩn bị. Ngọn lửa bán phá, giống như một phiến hình cung tương ấm, theo phệ hỏa chu phần đầu đông đưa, từ trái sang phải quét về phía bao kẹp lại đây hai đầu kiếm lang cùng chúng nó phía sau tránh thoát thật nghiệm thể. Hai đầu kiếm lang lại lần nữa giận gào một tiếng, trên người đồng thời xuất hiện băng xương chi hoa. Chẳng qua, kia đầu công kiếm lang trên người rõ ràng muốn hùng hậu rất nhiều, thậm chí ở quanh thân cũng hình thành từng mảnh cùng loại xích vũ điệu phượng y kỹ năng, chẳng qua công lang chính là băng xương thôi. Công lang dựa vào chính mình năng lực, tiếp tục không né không tránh chuẩn bị giống đối phó trước một con vệ hỏa chu như vậy trực tiếp vọt vào đi phá hư đối phương chứa đường hỏa có thể ưu trạng khí quan mẫu lang tắc kém rất nhiều trên người băng xương đang ở bay nhanh hòa tan nhưng nó cũng hoàn toàn không kinh hoàng bởi vì cho ta lại đây mẫu lang chỉ là về phía sau lướt lũi hai bước liền vươn móng nuốt bắt được chạy ở cuối cùng âu báo dẫn người dẫn đường âu báo vốn là sợ hãi ngọn lửa bị nó như vậy một chảo càng là trong lòng kinh hoàng trong lúc nhất thời dọa không dám núp đít ta nhẫn người thật lâu là nên phát huy người giá trị lúc Mẫu Lang tử giao lưu hệ thống trung âm chắc chắn nhanh chóng nói một câu, liền đem âu báo bắt được trước người, sau đó hai chân phát lực, chuẩn bị dùng lưng đem này đầm tiến phệ hỏa chu nơi biển lửa phương hướng. Đây là chúng nó, vì cái gì muốn lưu này chỉ nơi trốn liên lụy chân sau, còn không có đạt tới năm cấp âu báo một cái tánh mạng nguyên nhân, bởi vì nó ở tân sinh thực nghiệm thể trung hình thể lớn nhất, dùng làm cuối cùng hấp dẫn chung coi bảo vật quái thú lực chú ý, hoặc là giống hiện tại như vậy, ngăn cản ngọn lửa thì thuẫn, nhất thích hợp. Áo báo tuy rằng chưa bao giờ trải qua quá như thế lục đục với nhau sự tình nhưng là ở đối sinh mệnh khát vọng dưới vẫn là làm nàng đống nhiên phản ứng lại đây liều mạng dãi rua mẫu lang va chạm thế nhưng không có đem nàng hoàn toàn va chạm tiến biển lửa bên trong giống ấu báo một tiếng thống khổ hí vang nàng toàn bộ phía sau lưng tản nửa sườn lông tóc đều bị thiêu cháy đen máu tươi đầm địa ra thịt càng là chán mở ra chính là hiện tại đường tiêu toàn bộ thân hình cũng vừa lúc vào giờ phút này từ màu đen bóng ma chung đột nhiên vút ra hướng kia 10 mét ngoại thạch đài chạy đi phệ hỏa chu đưa lưng về phía chính mình hơn nữa nó toàn bộ lực chú ý hẳn là đã đặt ở trước mặt kiếm lang trên người kia hai điều kiếm lang tất bị ngọn lửa bứt lui. Tạm thời không có cách nào tới gần phía chính mình. Ngọn lửa sở chế tạo một mảnh hỗn loạn. Đây là tốt nhất cơ hội. San hô Ngươi dám? Hai điều kiếm lang tuy rằng cùng vệ hỏa chu chiến đấu ở bên nhau, nhưng chúng nó cũng không có chút nào lơi lỏng, đặc biệt là không có vọt vào trong hỏa diễm mẫu lang, càng là đôi mắt cũng không dám chớp nhìn chăm chú vào thạch đài chung quanh tình huống. Cho nên đương đường tiêu từ bóng ma trung hiện lộ ra thân hình đệ nhất mấy mắt, nó liền đã phát hiện San hô như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cái kia con kiến đâu? Hệ thống trung biểu hiện điểm đỏ đến tuột cùng là ai? Ngươi hoặc một cái tiếp theo một cái. Không chịu khống chế nhảy vào mẫu kiếm lang trong óc bên trong, nhưng cuối cùng, toàn bộ biến thành chỉ số thông minh bị trêu trọng, bị lừa gạt ngập trời phẫn nộ bên trong. Tốc độ thật nhanh, không thể làm nó nuốt vào kia viên ma hạch. Mẫu kiếm lang trước tiên liền phán đoán ra, giờ phút này vô luận là chính mình, vẫn là vọt vào ngọn lửa bên trong, chuẩn bị đánh thẳng vệ hỏa chu yếu hại công kiếm lang, hay là là vệ hỏa chu, đều không có biện pháp ở cái kia san hô xà nuốt vào hạt châu phía trước, đổi tới ngăn cản. Nếu không phải nỗ nhiên, như vậy đối phương kinh nghiệm chiến đấu quả thực phong phú lệnh người đáng sợ. Bất quá, mẫu kiếm lang kinh nghiệm chiến đấu cũng là không tầm thường. Vừa lúc kia chỉ ấu Báo mới từ ngọn lửa lớp ngoài cùng của ngọn lửa trung dãy rùa mà ra, vốn gì muốn tiếp tục đẩy mạnh đi, đem nàng làm thịt thuận kế hoạch, nhanh chóng thay đổi. Cho ta qua đi. mẫu kiếm lang cung nổi lên eo bụng, lúc này đây, nó chính là dùng toàn thân sở hữu sức lực, đột nhiên va chạm, liền đem kia đầu đấu báo đâm bay hướng đường, tiêu chuẩn bị cướp lấy ma hoạch lộ tuyến phía trên. 7m, 5m, 3m. liền ở đường tiêu đã xúc lực, chuẩn bị tiến lên hướng trên thạch đại xã lộ mạn sa miệng vết thương lậu ra ma hoạch là lúc, ấu Báo từ giữa không trung mà hàng, vừa lúc liền nện ở đường, tiêu trước mặt. Đáng chết. Nếu có thể độc chết này ấu báo đường tiêu hận không thể hiện tại liền há mồm cắn ở nó trên cổ nhưng này bất quá là ở lãng phí thời gian thôi ấu bao thân hình rất lớn hơn nữa đã chấn kinh đang không ngừng rải rủa cho nên muốn từ nó trên người bỏ qua đi không tránh được phải có một phen la lụa chỉ có thể lựa chọn từ này bên cạnh vòng qua đi mà chính là này một vòng dị biến tái khởi chỉ thấy kia chỉ tránh ở cách đó không xa thổ làng, đột nhiên nửa nâng lên thân đem dấu ở trong tay hồi lâu kia xúc thành một đoàn đồ vật như là vứt bóng bầu dục giống nhau từ không trung lại đây là kia chỉ có nhím mau đem bảo vật đoạt lấy tới thổ lang từ giao lưu kênh trung hô to tứ chi không ngừng cũng từ phía sau hướng thạch đại phương hướng chạy như điên, chuẩn bị tiếp ứng con nhím. Nó ẩn nhẫn hồi lâu, cũng là vì chờ đợi giờ khắc này. Lực đạo thực chuẩn, con nhím vừa lúc liền dừng ở thạch đại phía trên. Chỉ thấy nó cả người mềm thứ chợt dựng thẳng lên, sau đó dùng cái chán bộ kia một khối vị trí, từ mẹn đã lạ xả trong miệng một đảo, kia viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ ma hoạch, liền nhanh như chớp từ thạch đại rơi xuống ở trên mặt đất. Các ngươi dám? Ta muốn giết các ngươi. Mẫu lang tốc độ cũng không chậm, cùng thổ lang chỉ kém nửa giây khoảng cách, nhưng bởi vì chúng nó phương hướng bất động, cho nên không có cách nào từ nửa đường tiến hành ngăn chặn chỉ có thể từ giao lưu hệ thống Chung Phát tiết lửa giận, mặc dù là nàng như thế cẩn thận phòng bị, cũng không nghĩ tới nhóm người này hỗn hợp đông phương người cùng người phương Tây thật nghiệm thể sẽ là như thế xảo trá. Toa Toa, đang lúc thổ lang đã muốn cùng Lan Hạt Châu con nhím hội hợp khi, bên kia Phệ hỏa Chu cũng đã nhận ra bên này tình hình, phát ra một trận tiêm tế giống giận. Ma Hạch nó sớm đã thèm nhỏ rãi hồi lâu, sinh vật thiên tính nói cho nó thứ này đối nó tiến hóa rất quan trọng. Mặc kệ đã bị công kiếm Lang trảo phá một cái chứa hỏa túi, ngẩng đầu, đem ngọn lửa nhắm ngay giữa không trung, sau đó trên lưng tiêm một khối to phương hình khí quan, như là dạ dày giống nhau, một trận mấp máy lúc sau. Từ trung gian vết nứt chỗ bắt đầu phun ra một đoàn đoàn đen nhánh sắc như dầu mỏ phân bố vật. Phân bố vật phun ra lộ tuyến vừa lúc cũng là ở không trung. Có thể tưởng tượng, đương vô số đoàn loại này cực kỳ dễ trẫm phân bố vật, trải qua ngọn lửa lúc sau sẽ là cái gì tình cảnh. Đây trời thiêu đốt tinh hỏa. Ở hoạt động giữa không trung, hóa thành một đạo tuyệt đẹp nhưng lại chí mạng đường cong, theo vẻ hỏa chu không ngừng điều chỉnh góc độ, gần như bao trùm trùng quanh hoạt động trung sở hữu vị trí. Tập xuống dưới. Phải biết rằng, loại này sền ngọn lửa, một khi lấy dính ở trên người, đặc biệt là có da lông động vật có vú, chính là rất khó có thể giập cắt, sở hữu đại hình thật nghiệm thể đều gặp phải cùng cái vấn đề, như thế nào tại đây cậu ngập đầu hai hương chúng sống sót, mà không phải đi không biết tự lượng sức mình cướp lấy kia xích hồng sắc ma hạch. Chương 47, chém eo. Tự đoạn đuôi rắn, liên hòa địa ngục. Nơi nơi đều là vô ý bị ngọn lửa đánh chúng, thống khổ kêu rên kêu thảm trên mặt đất lăn lộn động vật, toàn bộ hoạt động chung loạn thành một đoàn. Mà duy nhất không có tránh né, vẫn là kia hai đầu kiếm lang, tuy rằng loại này có chứa phân bố vật tiêu đốt ngọn lửa, sẽ nhanh chóng tiêu hao chúng nó năng lượng, nhưng giờ phút này ma hạch mới là chúng nó hàng đầu mục tiêu nếu bị thổ lang hoặc là ấu báo cùng với cái kia mãng xa nuốt vào đi, nếu chế giết chết chúng nó, một khi bị tiêu hóa rất nói, kia đã có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Một chuyến tay không chủ thần nhạc viên không nói, còn lãng phi đội quyền trục tiến hóa điểm số. Công kiếm lang bị vệ hỏa chu của lấy, nó chỉ có thể đối mẫu lang gạo giống một tiếng, ý bảo nàng không cần lại bảo tồn thực lực. Mẫu kiếm lang lập tức hiểu ý, trên người sáng lên xương lạnh, đỉnh từ trên trời giáng xuống đem ngọn lửa nhằm phía nội vòng ma hạch nơi vị trí. Cung ngay cho ta. Một trảo đem trên mặt đất bị ngọn lửa bùng cháy, đau thẳng lăn lộn đấu báo chủ bay. Tuy rằng làm nó ra chóc thì bong, nhưng tựa hồ kiếm Lang móng nuốt thượng hàn khí cũng biến tướng đem mẫu báo trên người ngọn lửa dập tắt một ít. Trước mặt biển lửa bên trong, chỉ thấy kia chỉ lăn mê mội hạch con nhím đã cả người biến thành màu đen chết bất đắc kỳ từ đường trường, mà kia chỉ san hô xả trong miệng đem ma hạch đã nuốt một nửa, cùng thổ lang giằng co. Thổ lang không lắm bị ngọn lửa tạm chung, hơn nữa vừa rồi san hô xà thế nhưng dựa vào từ trong miệng phun ra ra độc độc, dễ dàng liền ăn mòn rất con nhím giáp đem nó đốt Chân chớ dưới, càng là chỉ có thể từ nó chạy trốn lộ tuyến trở lại, không dám đỉnh cháy diễm thủy tiện tiến công. Trong lúc nhất thời, loại này hỗn loạn diện. Đường Tiêu làm san hô xà hình thể nhỏ lại ưu thế liền thể hiện ra tới. Vung Tiêu Viên Hạt Châu, nó đối với ngươi vô dụng, ta có thể tha cho ngươi. Kiếm Lang nhảy tới rồi Đường Tiêu trước mặt ở một bên muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại không nghĩ rằng bị phệ hỏa chu này cuối cùng tuyệt chiêu chế tài thổ lang, nó căn bản liền không rảnh để ý tới. Uổng ngục, chỉ nghe uổng ngục một tiếng, Đường Tiêu trong lòng căn bản không để ý đến mâu Kiếm Lang đề nghị, tiết hầu buông lỏng, liền vội vội đem Tiêu Viên Hạt Châu nuốt vào bụng bên trong. Cây, ngọn lửa như là từ bụng nhỏ chỗ sông thẳng dựng lên, thiêu Đường Tiêu toàn bộ nội phủ đều phảng phất muốn hòa tan giống nhau. Trước mắt vốn là đỏ đậm một mảnh tấm mắt, càng là theo trong cơ thể độ ấm lên cao, càng vì đỏ tươi. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến thật nghiệm thể đã cắn nuốt mẻn đã là xa ma hạch, vì hai cấp sơ giai ma hạch, nhưng thật nghiệm thể quá mức suy nhược, yêu cầu ở 10 phút trong vòng, từ hệ thống tiến hành toàn diện chữa trị, cần tiêu phí 100 trăm tiến hóa điểm, chữa trị thời gian vì 5 phút đồng hồ, hay không chữa trị. Ghi chú đã đạt tới lần này luân hồi chữa trị hạn mức cao nhất, lần sau đem không đáng chữa trị, nếu không nổ tan xác mà chết. Hệ thống nhắc nhở âm từ đường tiêu trong đầu vang lên, đường tiêu trong lòng thầm mắng hô cha, nhưng là giờ phút này theo trong cơ thể độ ấm không ngừng lên cao. Nó ý thức đã có chút phân tán, không dành đem tinh lực đặt ở đoán dự thượng, đường tiêu hiện tại cần phải làm là thừa dịp hỗn loạn, mau chóng thoát đi ra đường đi. Đến, đến chính mình sớm đã chuẩn bị tốt đường lui bên trong đi. Chết. Mẫu Lang gào giống một tiếng, nàng giờ phút này cũng đã cô kỵ không được giết rất tân thần nghiệm thể, sẽ đối bọn họ này đó người dẫn đường gây trừng phạt nghiêm khắc. Nó trong lòng cũng chỉ có một cái ý tưởng, giết chết này liên tiếp trêu chọc chúng nó San Hô xà, từ nó trong bụng lấy ra khối ma hạch này. Đường tiêu dáng người linh hoạt, tốc độ cực màu. Nhưng là mặc dù là hắn đạt tới bậc cấp, ở tân thật nghiệm thể trùng có thể tiếu ngạo quân hùng cấp bậc, nhưng so sánh với Kiếm Lang người dẫn đường mà nói, tất kém rất nhiều. Cũng liền mới vừa chạy đến đường đi khẩu vị trí, liền bị Mỗ Kiếm Lang đuổi theo, một chảo liền đâm vào đường Kiêu đổi rắn. Không giống côn trùng loại chi tiết, hoặc là động vật có vũ tứ chi, có thể ở công kích tiến đến trước có rút lại lên tránh né, đường Kiêu không dám tả hữu lay động đôi rắn né tránh, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng tốc độ. Bụp, một tiếng như là cơ bắp bị xé rách mở ra thanh âm truyền đến, chỉ thấy ở kia Kiếm Lang một chảo dưới. mặc dù là đã mở ra xả lân áo giáp được tiêu, toàn bộ ước chừng 30 cm cái đuôi đều bị kiếm lang sắc bén móng tay hoa đoạn. huyết nục tính cả bên trong bộ phận tổ chức, bị kiếm lang nắm trong tay, chân trượt. Tê tê. Đường tiêu chỉ cảm thấy trong đầu hong một tiếng, đau đớn quá mức kịch liệt, thần kinh thậm chí sinh ra một loại tự mình tê mỏi an toàn thi thố. màu đỏ tươi tín tử ói mửa, một cổ cự lực muốn đem hắn về phía sau lôi kéo. nhất định không thể, nhất định không thể ở ngay lúc này nổi trí. Đường tiêu biết kiếm lang móng đuốt bắt được những cái đó dấu liệm ngó ý còn vươn tơ lòng ở thân rắn trung bụng chỗ da thịt, giờ phút này cũng chỉ có thể ngoan hạ tâm tới thừa dịp thần kinh tê mỏi, không có đau đớn thời điểm, tự đoạn đuôi rắn. vì thế. Đường tiêu một phát tàn nhẫn, trước nửa bộ thân rắn hơi nâng lên, làm xương sườn về phía trước di động, đồng thời kéo nhuyết lên bụng lân về phía trước ma sát, giống như xe tăng bánh xích giống nhau, đem nguyên bản liền về phía trước cùng hướng tốc độ cùng lực lượng, lại tăng lên một cái cấp bậc. Da rắn cùng bên trong thịt đều thực cho trượt, ở đường tiêu như vậy một chành dưới, thật đúng là đem trung bụng sau quả nhiên 30 cm tả hữu tránh chặt đứt, nhanh chóng hoạt vào đường đi bên trong. Người chạy không thoát. Mẫu lang hừ nhẹ, đem trong tay chặt đứt đuôi rắn mềm rớt, nó nếu có thể lần đầu tiên đuổi theo này con rắn nhỏ, tự nhiên lần thứ hai cũng không có vấn đề. Truy tiến đường đi. Nào dính dính phân bố vật, cũng không thể ngăn cản Kiếm Lang nhiều ít tốc độ. Đường Kiêu chỉ cảm thấy đến xà khu lúc sau từng đợt phá tiếng gió, cùng giẫm đạp phân bố vật xoạch thanh càng chuyển tăng gần, trong lòng một trận lạnh léo. Hắn đã không có đệ nhị điều cái đuôi, có thể lại dùng tới đoạn rất thoát địch, từ giữa bụng chỗ bắt đầu mãi cho đến phần đầu, toàn bộ đều là nội tạng yếu hạ nơi. Ngào. Kiếm Lang một cái phát nhảy, Trảo Phong liền đã muốn từ giữa không trung đâm vào Đường Kiêu hơi hơi cổ khởi trung trước bụng, trong lòng cười giữ tận, chuẩn bị trực tiếp khai bụng lấy hoạch. Nhưng không nghĩ tới, dị biến lại lần nữa mọc lan tràn. Đương chúng nó một xà một lang nhảy vào vũ động. Cảm nhận được ma hạch hơi thở đang ở nhanh chóng rời xa phệ hoa chu, thế nhưng dùng phía sau lưng đón đỡ hạ công lang xuyên tim một kích, cũng muốn hoạt động tám điều xúc đủ đuổi tới đường đi trước, đem ngọn lửa phun ra đi vào. Phản phất thế giới đều an tĩnh xuống dưới, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Trong Dũng đạo dầm giạp toàn bộ đều là loại này phân bố vật, chỉ cần một tiểu khối là có thể làm ngọn lửa kịch liệt bốc cháy lên, như vậy toàn bộ đường đi đều bị bậc lửa đâu. Vô số đạo nóng cháy ngọn lửa từ đường đi trung tùy ý lan tràn, mặc dù là đường đi thượng treo bùn đất, cũng bị này đó lây dính phân bố vật ngọn lửa đốt thành hắc hôi, càng vì đáng sợ chính là Bởi vì phân bố vật số lượng quá mức với khổng lồ. Phanh, phanh. Hai tiếng rất nhỏ động tĩnh sau, toàn bộ đường đi kịch liệt mà co rút một chút, áp lực hồi lâu nổ mạnh rốt cuộc đúng hạ tới. Đông, đông. Một cổ cực kỳ mãnh liệt dòng khí, hỗn loạn trong không khí ngọn lửa, đem chạy đến đường đi trung bộ san hô xả cùng mẫu kiếm lang toàn bộ cuốn lên, đột nhiên hướng mặt khác một bên đẩy đi. Đường đi trung gian, thổ vách tường đã chống đỡ không được, răng rắc răng rắc một trận đứt gãy động tĩnh, từ vách tường đỉnh liền bỗng nhiên sụt xuống xuống dưới, rách nát thước thạch cùng hòn đất, cơ hồ đem đường đi phong bế. Hô, hô. Công kiếm lang trợ hỗn hiện Nó cái chán chố cũng bị vừa rồi phệ hỏa chu sắp chết phản công khi hoa rất một khối to ra thịt, bất quá hiện tại nã vào một bên chính là phệ hỏa chu, mà không phải nó. Nó ánh mắt sắc bén, Tự hồ muốn xuyên thấu qua không ngừng sụp xuống đường đi, thấy kia một bên tình huống. Kia một bên chỉ có mâu kiếm lang, San hô xả, cùng với kia viên ở trong bụng còn không có tiêu hóa sạch sẽ ma hạch. Chương 48: Hấp thu ma hạch. Rào xa ba quật. Chưa chỉ thời gian còn còn thừa 3 phút, thỉnh thật nghiệm thể mau chóng mở ra chữa trị. Hệ thống chung nhắc nhở âm truyền đến. Ta thế nhưng còn chưa có chết. Ngắn choáng váng cảm qua đi ý thức lại lần nữa về tới đường tiêu trong ốc bên trong. ở vừa rồi kia cổ kịch liệt dòng khí đánh sâu vào dưới, nó vốn là chặt đứt một nửa xà khu càng là đã chịu lần thứ hai bị thương, nếu không phải dựa vào loài rắn ngoan cường sinh mệnh lực, đội làm là động vật có vụ nói, phòng trường sớm đã đổ máu mà chết. Hơn nữa cuối cùng ngọn lửa, đường tiêu về phía sau hơi bái đầu, từ đường đi vẫn luôn kéo dài đến quẹo vào chỗ nơi này, toàn bộ đều bao phủ ở một mảnh biển lửa bên trong, không thấy kia đầu mẫu kiếm lang thân ảnh. nó rõ ràng nhớ rõ, cuối cùng chúng nó đồng thời bị ngọn lửa bao vây, chính là bằng vào chính mình gần đạt tới một bậc xà lân áo giáp hơn nữa 4 giờ hoàng nguyên tố. Thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, bụng nội vẫn cứ là khó qua lửa nóng. Đường Tiêu trong lòng vừa động. Xem ra chủ thần hệ thống chung đủ loại số liệu hoặc là kỹ năng chờ, cũng chỉ là một cái khoa học lượng hóa thuyết minh, chính mình còn cũng không có dựa theo nhắc nhở tiến hành hấp thu ma hạch, nhưng thân thể tự nhiên tiêu hóa cũng đã hấp thu rất bộ phận hóa nguyên tố, do đó mới ngăn cản trụ ngọn lửa thương tổn. Nay cũng liền ý nghĩa, mặc dù là kia chí cao vô thượng hệ thống, cũng muốn tuân thủ nhất định quy tắc, mà nơi này cũng xác định không phải giả thuyết điện tử thế giới. 10 phút thời gian đã qua nửa hiện tại đối với đường tiêu mà nói nhất sự tình khẩn yếu vẫn là tìm được an toàn địa phương chữa trị thân thể cùng hoàn toàn đồng hóa rất ma hạch giống trong dũng đạo biến lửa tiêu đầu mẫu kiếm lang bỗng nhiên chạy trốn ra tới nó cả người chật vật nhu thuận ánh sáng màu ngân bạch ra lông đã nơi trốn đều phìếm cháy đen đặc biệt là nó lây dính phân bố vật nhiều nhất bốn trào cùng chân kia chỗ càng là bị nướng ra thịt ngoại phiên mịt mịt máu tươi không ngừng chảy ra hỏa thế tuy rằng hung ánh nhưng nó dù sao cũng là đã trải qua nhiều lần luân hồi thâm nhân giả thật là khó chơi đường tiêu cảm nhận được một đạo tràn ngập sát ý tầm mắt thực mau tỏa định chính mình cũng nhanh hơn đi trước tốc độ. Trốn về sớm đã lưu tốt ký hiệu chỗ chạy đến. Hiện tại loại này đào vong kết quả, không khó đoán trước. Cho nên, ở quẹo vào chỗ chờ đợi người dẫn đường mấy cái giờ nội, đường kia nhưng vẫn luôn cũng không có nhàn dối, nó ở vì chính mình tìm kiếm đường lui. Nếu là bình thường con kiến, tự nhiên vô pháp đào ra có thể cất chứa thân rắn lớn nhỏ hầm ẩm, nhưng nó đã ước chừng có con bò cạp cái đầu lớn nhỏ, ở phát động hai càng cường hóa kỹ năng sau, càng là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới có thể kiểm chết loại nhỏ động vật lực lượng. Cho nên, ở bóng ma chướng sớm bị nó đào ra một cái thật dài đường hầm. Mẫu Lang tuy rằng đã đem hết toàn lực đuổi theo, nhưng không có cách nào Nó thân hình quá lớn, từ trong hỏa diễm lao tới thời điểm, cũng đã bị đường kiêu kéo ra cũng đủ xa khoảng cách. Bá. Móng hút rơi xuống ngay mắt, đường kiêu đã theo cửa động chui đi vào, mẫu lang chỉ có thể hầm hực ở cửa động thượng kia chỗ thổ trên vách để lại năm điều rất sâu chào ngân. Cái này nhưng phiền thoái. Mẫu lang đem trong đầu bản đồ điều ra tới, phát hiện đại biểu cho săn hô xà cái kia điểm đỏ cũng không phải khó khăn lắm tiến vào huyệt động liền đình chỉ, mà là tiếp tục hướng bên trong bò sát ướp có 5-6 mệ khoảng cách. Nàng có lẽ còn có thể bằng vào kiếm Lang cường tráng lực lượng, dùng móng nuốt nghẹn sinh sinh đem cửa động này tiến thủ vách tường phá hư, nhưng là đường đường Tiêu tiến vào đến chỗ sâu trong sau, kia này lượng công việc cũng không phải là phá hư cửa động có khả năng bằng được. Liên Nang một người nói, nói không chừng đến đệ thập bát thiên, không đúng, đều không cần đến đệ thập bát này, chỉ cần Đường Tiêu đem kia viên ma hạch hoàn toàn hấp thu rất lúc sau, khi đó mặc dù giết chết nó cũng không tế với sự, chỉ có thể hy vọng, tường có thể mau một ít, đem những cái đó thật nghiệm thể mang ra tới. Mẫu Lang đem tầm mắt quay lại đến đường đi nơi đó, ngọn lửa như cũng ở Tiêu đốt càng vì phiền toái chính là đã sụp xuống hơn phân nữa, cho nên đám kia thực nghiệm thể muốn lao tới, phòng trừng cũng muốn hao phí không ít thời gian. Đường tiêu vẫn luôn bò sát tới rồi động chỗ sâu nhất mới ngừng lại được. Làm hắn cảm thấy kinh hỉ chính là, tựa hồ là bởi vì đường đi chỗ nổ mạnh, chính mình ban đầu không có đào khai mấy cái dự phòng thông đạo cũng nứt ra nhẹ nhẹ khe hở, chỉ cần chờ đến thân rắn chữa trị hoàn chỉnh sau, liền lại nhiều mấy cái khả năng bảo trụ tính mạng nguy động. Phát động chữa trị. Mặc dù hiện tại bên ngoài tình huống không rõ, kiếm lang cùng những cái đó thực nghiệm thể càng là tùy thời có khả năng phá vỡ huyết động mà nhập, lấy đi chính mình tính mạng, nhưng Đường tiêu không có chút nào do dự. Hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Bởi vì tạng phủ đã chịu bỏng rát, tứ chi rách nát nghiêm trọng, cũng đồng hóa mẹn đã lạ xà ma hạch, sinh ra tân kết cấu, lần này chữa trị thường xuyên vị 30 phút, 60 phút không đợi. Hệ thống một tiếng nhắc nhở âm hưởng khởi. Màu trắng mở quang mang liền gắn vào đường tiêu toàn thân phía trên, kia cổ nóng ruột giống nhau thống khổ, cũng dần dần bị một cổ mát lạnh giảm bớt, tê tê, nhiệt quần quần, quần giống như nước cấm giống nhau, từ giữa bụng cho hướng đường tiêu toàn thân dũng đi. Vô cùng phải mái cảm giác, cũng chỉ có vào lúc này, có thể làm đường tiêu thoát khỏi rất quá vãng thống khổ, cùng với rừng mưa chung vĩnh viễn đuổi rét cùng ngươi ta gạt. Thời gian ở một phân một giây vừa qua, đảo mắt đã tới thứ 17 ngày giữa trưa thời gian, ly 18 ngày hạn định đã cũng chỉ có hơn phân nửa thiên thời gian. Theo một trận thổ nhưỡng bung lòng thành, mà bị hỏa cùng lạc thổ phong bế đường đi, cũng rốt cuộc bị đả thông. dẫn đầu đi ra, đúng là kia đầu công kiếm lang, nó sắc mặt rất kém cỏi, trên trán kia nói bị phệ hỏa chu sắp chết phản công sở hòa khai miệng vết thương, căn bản không có tiến hành bất luận cái gì xử lý. tuy rằng nó thân thể khôi phục thập phần mạnh mẽ, nhưng lại ở không gián đoạn khai quật bị phong bế đường đi hạ như cũng còn thấm tơ máu mặt sau đi theo một chuỗi cả người đều là bùn đất cùng với bị ngọn lửa vun nướng thành cháy đen thật nghiệm thể cơ bản trừ bỏ thổ lang cùng ấu báo ngoại may mắn còn tồn tại xuống dưới đã còn thừa không có mấy cho dù có cũng là cả người mang thương sức cùng lực kiệt. san hô xả tránh ở bên trong đâu không chờ mẫu kiếm lang mở miệng công kiếm lang cũng đã trước từ giao lưu hệ thống trung hỏi dựa theo trên bản đồ biểu hiện cùng với kia một cái đã bị mẫu lang đào lên một tảng lớn cửa động nó trong lòng đã suy đoán ra vài phần đúng vậy cái này tiểu đường hầm rất sâu khẳng định là đã trước tiên chuẩn bị tốt phòng trường là ở chúng ta không chạy tới thời điểm khai quật ra tới Mẫu kiếm Lang bất đắc dĩ nhún vai. Nó đi vào đã bao lâu? Công Lang lại hỏi. Từ chúng ta bị dụ trong động tạc ra tới thời điểm, đã có hơn 3 giờ. Hơn 3 giờ? Công Lang tâm hoàn toàn trầm xuống dưới, chỉ cần kia san hô xà Sa còn có chủ thần chữa trị số lần, sẽ không bị hỏa hệ ma hạch trùng có ẩn hàm cường bạo lực lượng chướng bạo nói, liền cũng đủ nó hoàn toàn hấp thu, đem này chiếm cho riêng mình. Ta chính là không rõ, san hô xà Sa rốt cuộc là như thế nào tránh đi hệ thống điều tra, do đó dấu kín ở xạ lộ mãn xạ nơi thạch đại bên. Vô luận nó cùng con kiến rốt cuộc cái gì quan hệ, cũng muốn đem nó tra ra tới, hỏi cái rõ ràng. Công kiếm lang thật mạnh đem móng đuốt vô vào trên mặt đất, thập phần thô bạo đem phía sau thổ lang cùng ấu báo bắt được trước người. Tuy rằng đánh chết rất vệ hòa chu, đã xem như hoàn thành chủ thần nhiệm vụ. Nhưng quan trọng nhất xã lộ mạn xá bị tốt đi, vẫn là bị mới vào chủ thần không gian tân thật nghiệm thể, này lại như thế nào không cho hắn thẹn quá thành giận. Chương 49, khai quật. Nội ứng ngoại hợp, chính là này hai tên gia hỏa. Công kiếm lang một tay nắm chặt một cái, sát nhọn móng đuốt thật sâu rơi vào hấu báo cùng thổ lang cổ lông tập trung. Chúng nó điên cuồng giãy nhưng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể làm cổ chỗ miệng vết thương chảy ra càng nhiều máu tươi. Không cần xúc động Mẫu kiếm lang thấy nó cảm xúc có hướng, mất khống chế phương hướng phát triển, vội vàng tiến lên đây, để lại nó móc nước. Chúng ta người dẫn đường, nhiều nhất chỉ có thể giết chết một cái thật nghiệm thể, dù vậy cũng muốn đã chịu nghiêm khắc xử phạt. Mẫu kiếm lang ý tứ không cần nói cũng biết. Tuy rằng thổ lang phản bội thập phần đã giận, nhưng so sánh với dưới, nếu chỉ có thể giết chết một cái thật nghiệm thể nói, đệ nhất lựa chọn, khẳng định là đường hầm chung, chân chính đem ma hạch chiếm cho riêng mình san hô xả. Hơn nữa này hai tên gia hỏa cũng có thể ở lúc sau khai quật chúng phát huy ra giá giá trị. Thông thông hai tiếng, thổ lang cùng ấu báo bị nó ngã ở kia đường hầm phía trước. Về sau, đừng cho ta ở luân hồi vị diện nhìn đến các ngươi, cho ta hướng bên trong tiếp tục đào, thẳng đến đem kia san hô xả cho ta đào ra. Công lang hung ác quát, thổ lang một chân đều đã trả đước, nhưng nó không có nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là cúi đầu. Trầm Mặc bắt đầu dùng chân trước theo cửa động, hướng bên trong mở rộng, đào ra một phúng phùng phùng tái thổ. Âu báo sử sốt, nàng trong lòng đã đối này hai đầu kiếm lang tràn ngập oán hận, đặc biệt là kia đầu thoạt nhìn hiền lành mẫu kiếm lang, oán hận, mê mang, thống khổ, cho đến đệ thấp đầu thổ lang đối nàng vi điểm đầu, lộ ra một cái chào phúng tươi cởi khi, nàng mới phản ứng lại đây cũng học nó động tác, hướng bên trong đào đi. còn lại mấy chỉ may mắn sống sót thật nghiệm thể, tâm tư tự nhiên cũng đều thập phần lung lay, không dám nói thêm nữa một câu, càng không dám làm tức giận vốn là ở vào núi lửa bùng nổ bên cạnh hai đầu kiếm lang, thành thành thật thật cũng xuống tới, chuẩn bị hỗ trợ. nhưng là, Cửa động, liền như vậy đại, mặc dù có mâu kiếm lang trước tiên quét hay, nhưng cũng chỉ có thể cất chứa hai ba chỉ như là thổ lang lớn nhỏ ngó bướt, lại nhiều, ngược lại là đem hiệu suất hàng xuống dưới, cho ta dừng lại. mấu kiếm lang thấy chúng nó lộn xộn bộ dáng, không cấm nhăn lại cái mũi, trong mắt xoay hai vòng, nhìn quét một lần bốn phía thật nghiệm thể. Rốt cuộc đem lực chú ý đặt ở cái kia kiệt lực tránh ở góc trung tiểu chuột bay, chuột bay trong lòng chợt lạnh. Công kiếm lang có lẽ chỉ là tính tình táo bạo, nhưng thợ hầu người dẫn đường có quy củ chó buộc, cho nên không thể dễ dàng động thủ giết địch chúng nó. Nhưng này mẫu kiếm lang lại tâm cơ thâm trầm, chỉ cần bị nàng theo dõi, vậy ly chết cũng không kém bao nhiêu. Ngươi lại đây. Mẫu kiếm lang lạnh băng thanh âm từ hệ thống trung truyền đến, ở chuột bay lỗ thai trùng, không khác như là tận thế trung tăng. Dẫn, người dẫn đường đại nhân, xin hỏi có chuyện gì? Không cần khẩn trương, chỉ là muốn cho ngươi phát huy hạ sở trường đặc biệt thôi. Mẫu kiếm lang nước ra rồi khoe miệng, lại là kia phó quen thuộc tươi cười. Bên trong thổ tầng không có đã chịu phá hư, chúng nó từ bên ngoài đào tốc độ quá chậm, cho nên ngươi chui vào đi, tận lực dọc theo bên trong nhiều đảo khai chút động, như vậy phương tiện chúng ta khai quật. Này, ta lại không phải thật sự lão thử, đối với đào động sự tình, thật sự không quá lành nghề a. Chuột bay khóc tang, từ hệ thống trung vân vân dạ dạ nói, nếu chỉ là bình thường khai quật đảo thành động, kia nó tự nhiên không có bất luận vấn đề gì. Nhưng là hệ thống trung kia phó bản đồ chính là mặc cho ai đều xem dành mạch, cái kia khủng bố san hô xả đã có thể ở bên trong đâu. Hiện tại đi vào đào động kia phòng trường không bao lâu, liền sẽ kinh động nó, đem chính mình biến thành đối phương câm chưa. hảo a, mẫu kiếm lang thật không có tức giận, chỉ là ở giao lưu hệ thống trung nhàn nhạt nói, ta đem ngươi 200 tiến hóa điểm số phản cho ngươi, sau đó đem ngươi giải trừ đội ngũ. ta tưởng, một con ngũ cấp thật nghiệm thể chuột bay, thổ lang vẫn là thực cảm thấy hứng thú đi. tự nhiên, thổ lang xoay người, đối với kia chỉ chuột bay lộ ra một loạt tuyết trắng sắc bén hàm răng. ba giây đồng hồ thời gian, chính mình lựa chọn đi. mẫu kiếm lang hừ lạnh một tiếng, không hề xem chuột bay liếc mắt một cái. ta đi, ta đi. quả nhiên. Căn bản là không cần 3 giây đồng hồ san hô xà cũng bị trọng thương tiến vào hoạt động chung nói không chừng còn có một đường sinh cơ nhưng nếu ở chỗ này trực tiếp đối mặt thổ làng không có thời gian cho nó đào động cho bay là một chút sống sót hy vọng đều không có bởi vì may mắn còn tồn tại thật nghiệm thể Trung chỉ còn chuột bay này một con có thể chui vào đường hầm loại nhỏ động vật cho nên người dẫn đường nhưng thật ra phá lệ làm nó nghỉ ngơi một trận chờ nó khôi phục hào thể lực sau mới dùng móng vuốt nhắc tới nó cái đuôi sau đó liền hướng đường hầm chung ném đi vào khoảng cách không xa còn ở giao lưu hệ thống có khả năng bao trùm trong phạm vi tình huống bên trong thế nào Kiếm Lang vội vàng hỏi nói, chúng nó còn ôm có một đường hy vọng, chính là đường tiêu thực lực, còn không có có thể hấp thu rất hỏa linh châu, chúng có ẩn hàm năng lượng. Chuột bay ngay vậy, lập tức hướng đường hầm chỗ sâu trong nhìn lại, một mảnh đặc sệt hắc ám, mặc dù lấy hắn thị lực cũng thấy không rõ. Đường hầm bên trong đen nhánh một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Bất quá bên trong độ ấm rất cao, hơn nữa, hơn nữa giống như có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm ta. Chuột bay thanh âm có chút run rẩy, nó tuy rằng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, nhưng trái tim liền cùng bị gắt gao nắm lấy giống nhau, khẩn trương bất an, thậm chí cả người lạnh băng sắp run rẩy. Người Trung Quốc có một câu cách ngôn, nhát như chuột, xem ra quả thực không giả. Muốn sớm một chút từ đường hầm trung chạy ra tới, liền chạy nhanh làm việc. Giao lưu hệ thống trung chỉ truyền đến hai tiếng có chút trào phúng thanh âm, theo sau liền đã không có động tĩnh, chẳng qua chúng nó khẩu khí trung tựa hồ có chút thất vọng. Chuột bay không hiểu, ma hạch nếu không có bị hấp thu, tự nhiên sẽ như là ở huyệt động thạch đài chỗ như vậy, tản ra nhàn nhạt màu đỏ qua mang, mà không phải giống hắn sở hội báo như vậy, đen nhánh một mình. Nó chỉ là đang nghe thấy người dẫn đường lời nói sau, đạo cũng khắc phục sợ hãi chào miệng cùng sử dụng bắt đầu dọc theo đường hầm đỉnh một chút khai quật qua đi bất quá mỗi một đạo đều không có khai quật quá thâm hoặc là quá khoan nó minh bạch người dẫn đường ý đồ thử nghĩ một chút là một chỉnh khối than đá ngật đắp đặt ở ngay trước mặt dễ dàng đục lỗ vẫn là một khối vỡ nát than tổ ong càng dễ dàng quả nhiên thuật nghiệp có chuyên tấn công chuột bay năng lực chiến đấu tuy rằng rất kém cỏi nhưng là ở đảo thành động này một khối tuyệt đối là nhất đỉnh nhất người thạo nghề không có bao lâu cơ vu đường hầm ngoại tầng 2 mét tả hữu vị trí đã bị nó đào mấy chục cái lỗ nhỏ theo giao lưu hệ thống chung người dẫn đường thống nhất chỉ huy xôn xao vô số đá vụn bùng xa, sụp đổ xuống dưới. khó trụ mẫu kiếm lang mấy cái giờ ngoại tầm đường hầm, liền ở chúng nó này đó thật nghiệm thể hợp lực khai của dưới, sụp đổ. nhưng cùng lúc đó, tựa hồ ở huyệt động chỗ sâu trong, xa, sàn sạc, như là có thứ gì lướt qua bờ cắt thanh âm, dẫn, người dẫn đường, ta, ta cảm giác mặt sau thật sự có cái gì, chuột bay tin tưởng chính mình lỗ thay, khóc tang hướng kiếm lang cầu cứu. nhưng đợi một lát, nhanh hơn tốc độ, mới thay đổi này lệnh băng mệnh lệnh. Còn có bốn mễ nhiều khoảng cách, chúng nó đã ly san hô xả không xa, ở chuột bay bị bắt sát trước, nhất định phải đem nó giá trị lợi dụng phát huy đến lớn nhất. Chương 50, ngọn lửa cùng nọc độc tổ hợp. TT, đường tiêu trong bóng đêm nhẹ thở tín tử, sớm tại 2 cái giờ trước, nó cũng đã hoàn thành chữa trị. Tuy rằng cấp bậc cùng gen liên đều không có tăng lên, nhưng tự thân mang theo hỏa nguyên tố đã tăng tới 13 điểm, có thể thừa nhận bình thường ngọn lửa 10 phút trong vòng nướng nướng thời gian. Còn có được một cái sơ giai hỏa hệ kỹ năng nếu nếu là ở có ánh sáng địa phương là có thể phát hiện kia viên xạ lộ mạn xà ma tinh đã được thảm vào đường tiêu cái chán cốt vị trí thượng giống như màu đỏ đá quý rực rỡ lấp lánh đồng thời nó thân hình trung tựa hồ cũng xuất hiện một ít biến hóa bởi vì ma hạch chính là đường tiêu năng lượng nơi phát ra cho nên cũng không có giống vệ hỏa chu như vậy biến dị ra khoa trương dùng cho chứa đựng hỏa có thể ưu khí quan nhưng ở tín tử cái đáy vẫn luôn kéo dài đến khí quản vị trí cũng xuất hiện kia một tầng màu xám trắng che kín viên viên phòng cháy tổ chức. Tiết chỉ ở đường hầm trung phá hư thổ nhưỡng kết cấu cho bay, Đường Tiêu đã sớm bắt giữ đến nó trên người sở phát ra nguồn nhiệt. Sở Di vẫn luôn không có động thủ, là bởi vì nó vẫn luôn tương đối cẩn thận chỉ ở ngoại vì hơn hai thước vị trí khai quật, cho nên Đường Tiêu cũng chỉ có thể thừa dịp thổ nhưỡng bị phá hư thế ổn, một tấp tức, tức lặng lẽ hoạt động qua đi. Này lâm thời khai quật đường hầm đối với hình thể lại lần nữa tăng trưởng một ít Đường Tiêu mà nói có chút chênh chúc, nhưng còn hảo là mềm mại loại rắn, cho nên hành động cũng không có đã chịu quá lớn trở ngại, thực mau liền đã ẩn nút ở chuột bay phía sau nửa thước vị trí, không thể lại chờ đợi. Đường Tiêu trong lòng rõ ràng có này chỉ lão thử ở bên trong bộ phá hư kết cấu đối phương đào tiến vào tốc độ tăng lên không ngừng vài lần nói như vậy căn bản kiên chỉ không đến để thập bát thiên đã đến TT tim hào góc độ sau sấn chuột bay hướng về phía trước khai quật rời xa đi thông ngoại giới đường hầm lá lúc, đường tiêu đầu rắn bông nhiên vọt tới trước liền từ trong bóng tối mở ra miệng khổng lồ a cứu ta là san hô xà chuột bay thần kinh vẫn luôn ở vào độ cao căng chặt trạng thái đường đường tiêu phát động tiến công đệ nhất máy mắt liền liều mạng hướng phía bên phải hướng đường hầm ngoại phương hướng nào nhưng nó khai quật tốc độ lại mau lại như thế nào so quá đường tiêu đi săn khi bạo phát lực kỳ kỳ, Lạnh băng huyết hồng con ngươi, màu đen thật lớn bóng ma bao trùm ở chuột bay hoảng sợ trên mặt, chật, không chờ chuột bay lại phát ra nửa tiếng cầu xin tha thứ thanh âm, đường tiêu liền một ngụm đem này toàn bộ nuốt vào trong bụng. chút nào không làm dừng lại, thân hình bàn chuyển, đang muốn quay đầu về phía sau thối lui đến đường hầm chỗ sâu trong là lúc, một con mọc đầy màu trắng da lông lợi chảo, liền hướng phía chính mình bắt lại đây, là cửa đường hầm, kia chỉ công kiếm lang, đương ở giao lưu hệ thống xuôi thay thế kia chỉ chuột bay kêu thảm thiết lúc sau, sớm đã chuẩn bị lâu ngày nó liền lập tức đem một móng nuốt cắm đi vào, chảo trên mặt mạo hiểm một tầng màu lam nhạt lạnh. Nó không có quên đường tiêu nọc độc phun ra kỹ năng, loại này xương lạnh có thể đem chất lỏng ở dính lên ra thịt phía trước, đông lạnh thành băng phiến. Đường hâm trung. Móng nuốt càng ngày càng gần, đường tiêu lại không có lựa chọn kiệt lực né tránh, mà là đem đầu dán dương lên, chỉ cảm thấy nao cốt chố đỏ đầm ma hạch nóng lên, một cổ nóng dực năng lượng liền hóa thành ngọn lửa từ đường tiêu trong miệng phun trào mà ra. Đây đúng là ma hạch sở giao cho cái thứ nhất kỹ năng, ngọn lửa phú lên. Chẳng qua, đường tiêu vốn tưởng rằng khả năng so ra kém vệ hỏa chủ có khả năng chế tạo ra huy lực, nhưng ít nhất cũng không sai biệt lắm, nhưng không nghĩ tới, này nói hỏa chủ quy mô lại chỉ có thể cùng ở cửa động chỗ đụng tới thứ hỏa biên bức không sai biệt lắm quá nhiều, khó khăn lắm đem này chỉ dùng một con rắn thân đường hầm bao trùm. Hệ thống nhắc nhở, thứ hỏa rơi cùng phệ hỏa chu phụt lên đơn vị hỏa cường độ V10F, đơn vị, mẹ đản là xà ma hạch ngọn lửa phun ra hỏa cường độ V15F, đơn vị, hơn nữa có nhưng tăng lên tính. Hỏa cường độ chỉ chính là đơn vị thể tích ngọn lửa nội, sở phóng thích nhiệt năng lớn nhỏ, cường độ càng lớn, lực phá hoại càng lớn. Đường tiêu ở trong đầu có chút giận thời điểm, chủ thân hệ thống liền truyền đến một đạo nhắc nhở âm, làm nó có chút không cân bằng tâm lý an tâm một chút. Quả nhiên, thực tế tình huống cũng như chủ thần hệ thống sở miêu tả giống nhau, kiếm lang chân trước thượng, kia vốn dĩ có thể chống đỡ phệ hỏa chu sở phun ra ra ngọn lửa hồi lâu sương lạnh, ở bay nhanh hòa tan. Đường tiêu trong lòng hừ lạnh một tiếng, bắt lấy thời cơ. Ở phun ra ra cuối cùng một đạo hỏa trụ lúc sau, tiết hầu buông lỏng, lại đem tuyến độc trung hai quản độc độc đối với kia sương lạnh bạc nhược đến đã có thể thấy kiếm lang lằn ra vị trí, phun ra đi ra ngoài. Kiếm lang đầu ngón tay giờ phút này ly đường tiêu đầu vị trí cũng chỉ có không đến mấy tấc vị trí, nếu lại hướng trong või vào tới một chút, là có thể bắt được. Chỉ tiếc. Thời gian mèo có thể nói là một phân không kém, một phân không nhiều lắm. Có ăn mòn tính nọc độc cũng không có bị chính mình ngọn lửa bốc hơi lên, cũng không có bị kiếm lang bên ngoài thân xương lạnh ngưng kết, giống như đối phó những cái đó bình thường mềm da loại động vật có vú giống nhau. Tên một tiếng, mạo khí tiểu lưu khói đen, kiếm lang chân kinh lập tức đem móng vuốt dụ trở về. Đường tiêu trong lòng rõ ràng, chính mình điểm này nọc độc liều thuốc có lẽ có thể độc chết cấp thấp hoặc là bình thường loại nhỏ động vật có vú, chính là muốn giết chết cấp bậc cực cao người dẫn đường, vẫn là có chút không có khả năng. Huống chi đối phương nói không chừng còn có hệ thống chữa trị số lần. Bất quá nếu đã thế cùng nước lửa. Như vậy sớm muộn gì cũng nhất định phải đem này hai chỉ kiếm lang giết chết. Hôm nay lần này nọc độc cũng chỉ xem như chúng nó đuổi giết chính mình nho nhỏ trả thù, nói không chừng cũng có thể kéo dài chúng nó một ít thời gian. Ngao. Ở đường hầm mặt khác một bên, công kiếm lang có chút kinh hãi đem móng vuốt nhanh chóng thu trở về. Tuy rằng đoán trước tới rồi đối phương khả năng sẽ nắm giữ đến ngọn lửa năng lực, nhưng là không nghĩ tới kia viên mện đã là xà ma hạch thế nhưng có thể mang đến như thế nóng cháy độ ấm, ngay cả chính mình xương lạnh đều chỉ có thể ngăn cản một lát. đáng chết. Công kiếm lang lại đố lại giận, bởi vì khối ma hạch này bổn hẳn là thuộc về chúng nó bảo vật lại bị san hô xả này con rắn nhỏ trốn đi, càng lệnh nó nan kham chính là, ở nhiều như vậy thật nghiệm thể trước mặt, chính mình thế nhưng bị nó cấp bị thương, là sa độc. Mẫu kiếm lang ở một bên, thấy công kiếm lang phá vỡ móng trái ngón chân trốn nhanh chóng biến thành tử hắc sắc, sắc mặt khẽ biến, không chết được. Công kiếm lang lạnh lùng nhìn lướt qua, nâng lên mặt khác một mong nước, thế nhưng liền lạnh sinh sinh đem kia một khối còn không có khuyết tán mở ra ngón chân thịt cấp xé rách xuống dưới, tử hắc sắc độc máu tươi lấy đất, huyễn nhục mơ hồ, thật là đủ tàn nhẫn. Nay đầu kiếm lang, không chỉ có đôi những người khác tàn nhẫn đôi chính mình cũng không buông tha, đại bộ phận thật nghiệm thể trong lòng không cấm hít hà một hơi, tự mình hại mình thân thể, loại này giúp khí cũng không phải là mỗi người đều có. Nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi tiếp tục nào. Công kiếm lang lạnh băng quét lớn, tuy rằng chặt đứt lửa cái ngón chân, nhưng vẫn là có vi lượng độc tố theo mạch máu chảy vào thân thể, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn là làm nó có chút tròn váng. Mấy cái thật nghiệm thể lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Giờ phút này khoảng cách 18 ngày thời gian đã càng ngày càng gần, mất đi chuột bay ở bên trong bộ phối hợp, khai quật hiệu suất chi thấp, sở hữu thật nghiệm thể, ngay cả bao gồm người dẫn đường trong lòng. Mặc dù không nghĩ thừa nhận, nhưng đều đã ẩn ẩn có một cái ý tưởng, lúc này đây, thật sự muốn cho này San hô xả chạy. Chương 51, cuối cùng. mươi phút. Sinh hoạt chết. Đệ thập bắt ngày. Rời đi đến ngược, 10 phút. Khô hạn hồi lâu dừng mưa, rốt cuộc nên đón một hồi vui sướng tràn trề mưa to, màn mưa chi mật, đem toàn bộ rừng rậm đều bao phủ ở một tầng sương trắng bên trong. Xích Vũ Điểu lâm vào cực đại phẫn nộ. Nó bị lừa. Truy tung kia cái không ngừng ở vô ngồi còn lại thật nghiệm thể điểm đỏ hồi lâu, rốt cuộc rời đi chủ thần nhạc viên phía trước, chạy tới nó nơi trên không. căn bản không phải kia San hô sả, mà là Một đầu một thước dài hơn, đuôi dài, lợi chảo, chỉ là hai bài sắc bén hàm răng liền chiếm cứ nửa cái đầu lâu loại nhỏ tấn bánh long. Không sai, thật là một cái đến từ dụ dạ xịp thời kỳ khủng long. Ở dưới chân, còn có một câu không có ăn sạch sẽ con báo hải cốt, nó trên người cũng bị chảo ra ba đạo rất sâu thanh máu, màu đỏ huyết hỗn hợp nước mưa, từ nó ra thượng chảy xuống. Tấn bánh long không có cánh, tự nhiên công kích không được bầu trời xích vũ điểu, nhưng xích vũ điểu hiện giờ hỏa cầu phun ra, vốn là uy lực không lớn, hơn nữa còn có này trận mưa to tầm tã, có thể đánh tới tấn bánh long trên người thương tổn, phòng trường liền càng thêm cực kỳ bé nhỏ một chim một con rồng, liền như vậy giao tương đối nhìn. Một giờ thời gian đã không đủ chúng nó lại đi vồ mồi cái gì còn lại có thể tăng lên thực lực sinh vật. Sở Hữu còn ở rừng mưa trung thật nghiệm thể, cũng là như thế, ở lặng lặng chờ đợi. Cuối cùng 10 phút kết thúc. Đường đi, hô, hô, Đường Tiêu trong lòng nỗ lực ở làm hít sâu, tới tận lực làm chính mình kinh hoàng tâm suất bình tĩnh trở lại. Chính mình phun ra gia độc độc đem kiếm lang một con trước ngón chân phế bỏ lúc sau, đối phương cũng không có bởi vậy thu liễm, ngược lại là bị chọc giận, càng thêm điên cuồng. Tuy rằng ngay từ đầu rước trưởng lưu ra có năm mễ nhiều giảm sóc mạnh đất, hơn nữa còn có vỡ ra có thể tiếp tục mở rộng dự phòng thông đạo nhưng cũng thắng không nổi đối phương không ngủ không nghỉ khai quật vài phút rốt cuộc còn có vài phần chung đường tiêu thậm chí ngay cả ở trong đầu đi xem hệ thống thượng nhắc nhở thời gian khe hở đều không có bởi vì kia sàn sạt bùn đất chấn động rất xuống thanh trâm trọng giá thú tiếng hít thở đã gần trong căng tức còn có bao nhiêu lâu đã đến giờ đế còn có bao nhiêu lâu nhanh lên a đường tiêu đầu rắn không ngừng va chạm phía trước vỡ ra thổ nhưỡng sau đó ở còn không có hoàn toàn thắp khai khe hở gian dùng đầu rắn ngạnh chui vào đi mặc dù có xả lần áo giáp bảo hộ giờ phút này nó cũng đã là bị cắt sỏi ma sát ở ra chỗ chảy ra đạo đạo tơ máu phanh kịch vang truyền đến như là bị ngàn cân búa tạ tập trung mạng nện giống nhau cái khe nhanh chóng quyết tán đường tiêu phía sau thổ vách tường trên đỉnh toát ra mấy cái bén nhọn độ điểm phanh phanh lại là hai tiếng rốt cuộc móng nuốt bén nhọn chỗ đâm vào thổ nhưỡng phản phất là cắt bơ giống nhau thế nhưng ngạnh sinh sinh đem này còn có hơn 20cm hậu thổ tầng cấp sẽ rách khai một cái thế phủng trong khoảnh khắc liền sụp đổ đường tiêu tức khắc cảm thấy trái tim phảng phất nhảy ra ngoài giống nhau phần đầu về phía trước cùng đâm động tác cũng càng thêm điên cuồng nhưng vẫn là có nửa thành cái đuôi rừng ở bên ngoài. Ngao kiếm lang phát ra một tiếng kinh hỉ vạn phần thanh âm, móng vuốt dễ như trở bàn tay cắm vào trên mặt đất xa đôi bên trong, bắt lấy đường tiêu đôi rắn. Lần này nhưng không có cho nó tự đoạn cơ hội, một tay đem nó liền xách ra tới. Này vẫn là san hô xà sao? Tuy rằng vẫn là xà hình thái, chỉ có một thước nhiều tà hữu. nhưng toàn bộ xà lân lại toàn thân đỏ đậm, đặc biệt là kia một đôi mắt, càng là lập lòe hồng bảo thạch ánh sáng, làm người có thể cảm giác được không phải vật phàm. Gào thấy đường tiêu tiến hóa thành dáng vẻ này, công kiếm lang càng là phẫn nộ. Bởi vì này hết thảy đều là xạ lộ màn xà ma hạch tác dụng. Mạc Khắc một con chặt đứt một cây ngón chân móng vuốt nâng lên, chuẩn bị một trước một sau, trực tiếp dùng nhất tàn nhận thủ đoạn đem này san hô xà từ trung gian xé rách mở ra. Tưởng tượng đến, kia xôn sao nội tạng, theo đoạn rất xà chi khắp nơi vậy ra cảnh tượng, kiếm lang trong mắt càng là sáng lên thị huyết hung quang. Đường Kiêu tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, ở nó mạc Khắc một móng vuốt, phải bắt thượng chính mình nửa người trên yếu hại thời điểm. Đầu rắn đột nhiên Chật, liền từ trong miệng bắn ra một đoàn liệt ngọn lửa, đánh thẳng hướng kiếm lang mặt. Nếu là tầm thường ngọn lửa, kiếm lang có lẽ còn có thể dựa vào băng xương hộ thể. Đón đón xuống dưới, chính là đường tiêu sợ phun ra ra độ ấm cực cao, lại còn có nói không chừng giống đường hầm chung như vậy, có hậu tay nọc đầu. Kiếm Lang không dám không đề phòng. Đành phải sửa trảo vì chán, dùng có thể ngưng tụ sương lạnh nhiều nhất tạ chi trước che ở mặt, đồng thời bắt lấy Đường Tiêu hữu chi trước hướng về bên ngoài đột nhân vùng. Ngọn lửa ở không trung sẹt qua một cái đường cong. Đường Tiêu cũng bị thật mạnh ném đến quẹo vào chỗ vết đá, kiếm lang này một kích lực đạo cực cường, tức khắc hệ thống trung cáo nguy nhắc nhở liền chuyển tới. Kỳ thật đã không cần hệ thống nhắc nhở, Đường Tiêu liền có thể cảm giác ra đến, ngũ tạng lục phủ phản phất liền sắp nước ra rồi giống nhau. Trước mắt đã là huyết hồng một mảnh nhiệt độ cơ thể, tâm suất, sở hữu sinh lý cơ năng đều ở nhanh chóng giảm xuống. đã chết sao? ta là đã chết sao? đường tiêu trong lòng không cam lòng, nhưng là không có cách nào, đã không phải chỉ có kia hai đầu kiếm lang, mà là trung quanh phạm là có thể hành động thật nghiêm thể, đều vươn móng nuốt hướng về chính mình nào tới. rốt cuộc chính mình cắn nuốt xã lộ mạn xã ma hạch, hơn nữa cấp bậc cũng xa so chúng nó muốn cao nhiều, nếu đem chính mình bắt giết rất nói, nhất định sẽ đạt được cực kỳ phong phú khen thưởng. ngay cả ngay cả kia chỉ ấu báo cũng là như thế, nó cũng chỉ là hơi một do dự, hơi một do dự. bất quá. Này đó thực nghiệm thể giám động thủ cấp đoạt người dẫn đường con người, nói vậy cũng coi như là một cái tin tức tốt, ít nhất có thể phòng đoán hắn ra, ly 18 thiên kết thúc này đã, Con thưa không có mấy đi. Tích, chưa trị xong, như là gương bị đánh nát. Trải qua qua dài dòng hắc ám sau, theo một tiếng thanh thúy hệ thống nhắc nhở, đường tiêu ý thức rốt cuộc lại lần nữa đua nhận được trong óc bên trong. Tt, trước một giây tình cảnh như thủy triều hồi vọt tới trong trí nhớ, kia vô số song giữ tận thị hét ánh mắt. Vô số đối thật lớn móng vuốt đã đi tới hắn trước mắt, chỉ cần trong nháy mắt, chỉ cần trong nháy mắt mà thôi, nó lập tức liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng chung quy, vẫn là ở cuối cùng một cái chớp mắt, 18 thiên đếm ngược kết thúc. "Giống." Một tiếng rất nhỏ rên dị thành, từ phía sau vang lên. Đường Tiêu đột nhiên quay đầu lại. "Đúng là kia hầu báo." Ở nó bên người, còn có một cái toàn thân lại hòn đá trồng chất mà thành nhân hình tượng đá, đỏ như màu 3 mét dài hơn bụi gai, cùng với một con cũng vừa mới mới vừa thức tỉnh lại đây, cao hơn nửa người tinh tinh. "Như thế nào sẽ là chúng nó? Nơi này chính là chủ thần luân hồi không gian sao?" Sở Hữu thật nghiệm thể đều cảnh giác lên, đánh giá lẫn nhau, càng là Tả Hữu quan sát đến quanh hoàn cảnh. Nơi này càng như là một cái hình vuông hộp giấy, thước chừng cũng cũng chỉ có mấy trăm bình tà hữu, chúng nó chỉ ở vào trong đó một cái mặt bằng phía trên, từ mặt bằng trung tâm, chữ thập giao nhau hai điều hạt tuyến, như là ngã tư đường, phân biệt kéo dài hướng bốn cái phương hướng, một cái tràn ngập bủ hơi nước phong cách to lớn máy móc, một cái nước chảy trạng xoáy nước, một cái hình tròn vững sáng, cùng với một phiến màu lam nhạt truyền tổng môn. Chương 52, tân đội ngũ. Lập uy. Máy móc, dù tiến hóa điểm từ chủ thần cửa hàng trung đội song song, ở trong đó tiến hành đối tứ chi cải tạo cùng tăng cấp. Xoáy nước, thực nghiệm thể nhưng tiêu phí vinh dự lựa chọn xứng đôi tự thân thực lực luân hồi thế giới, ở chủ thần hệ thống quy định thời gian nội, tiến hành luân hồi. Vân sáng, đi thông chủ thần nhạc viên chi lộ. Căn cứ nhắc nhở, không chừng khi mở ra, truyền tống, tiến hành tiếp theo cái luân hồi thế giới nhập khẩu chưa ở chủ thần quy định thời gian nội tiến vào, lấy mạng sát xử lý. Hệ thống giới thiệu âm từ đường tiêu mấy cái thực nghiệm thể trong lòng vang lên, không đợi mấy người làm ra phản ứng, lại là một đạo thanh âm truyền đến, hệ thống nhắc nhở, căn cứ ở chủ thần nhạc viên lần đầu thí luyện trung biểu hiện phán định, thực nghiệm thể đường tiêu đã đạt được sơ cấp đội trưởng quyền hạn. Sơ cấp đội trưởng quyền hạn, một giao lưu ở tương ứng đội ngũ nội có thể làm lơ huyết thống chủng tộc chờ nhân tố mở ra tự do giao lưu hệ thống sơ cấp giao lưu phạm vi 10 mét nhị khiển trách ở mỗi cái luân hồi thế giới đương xuất hiện đội viên không phục thằng mệnh lệnh khi nhưng đối tùy ý một người đội viên tiến hành chế tải nhưng đồng thời sẽ bị khấu trừ đại lượng tiến hóa điểm số sẽ không đạt được giết chết rất thật nghiệm thể tiến hóa điểm số thực hiện nhiên này nói thanh âm không ngừng là ở đường tiêu trong đầu vang lên trung quanh mấy cái thật nghiệm thể đồng thời đều phát ra khác thường hành động đặc biệt là kia chỉ đường tiêu trước nay chưa thấy qua tình tình càng là ở trên mặt trời lóe mà qua khinh thường cũng không thể tưởng tượng. Đường Tiêu trong lòng vừa động, đem đội ngũ gian giao lưu hệ thống mở ra. Ngươi chính là chúng ta đội trưởng. Một con rắn. Lưỡng đạo có chút lạnh băng thanh âm lập tức truyền đến. La kia hắt tinh tinh cùng bùi gai hoa. Âu báo cùng thạch người khổng lồ tắc an tĩnh không nói gì. Đặc biệt là Âu báo, nhìn về phía Đường Tiêu trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chúng nó chính là kiến thức quá này san hô xà thực lực, ngay cả người dẫn đường đều ở nó trong tay ăn qua bẹp, khó có thể tưởng tượng bọn họ này đó bình thường tân thật như thể nên như thế nào chống lại? Các ngươi là từ chủ thần nhạc viên mặt khác khu vực lại đây. Đường Tiêu phun tín tử, lười đi để ý tinh tinh khích. Cái khác có giá trị tin tức quá nhiều, yêu cầu mau chóng phân tích ra tới. Đúng vậy, xin hỏi đội trưởng ngài năng lực là. Tinh Tinh tuy rằng bên ngoài thượng chưa nói, nhưng là đáy mắt cũng không ngừng hiện lên khinh thường cùng khiêu khích, hùng tráng thân thể cũng lập lên, như là ở khoe ra cơ bắp. Nó khó có thể tưởng tượng, vì cái gì sẽ là này San hô xà đạt được tối cao đánh giá, bất quá đương xem nó phía sau cái kia nhược nhược cấu báo liền bừng tỉnh đại ngộ. Chú lùn bên trong rút đại cái, phòng trưng này xa nơi nhạc viên khu vực không có gì kịch liệt chém giết, bị kẻ yếu dẫn dắt. Loại tình huống này là nó vô pháp tiếp thu, bất quá ở vừa rồi hệ thống nhắc nhở chung, giống như chỉ hạn chế đội trưởng nhưng là cũng không có quy định đội viên không thể trực tiếp giết chết đội trưởng đi. Ta ở rừng mưa chung có thể giết chết người một chạm biến, Tinh Tinh. Đường Kiêu ở giao lưu hệ thống trung cười lạnh ra tiếng, theo sau không chờ đối phương phản ứng lại đây, liền tiêu chốc nâng lên đầu rắn, ma hạch nóng lên, từ trong miệng phụt lên ra một đoàn ngọn lửa. A! Nang. Nang. khoảng cách rất gần, hơn nữa Tinh Tinh cũng chỉ là mới vừa lên tới năm cấp tạp hưu thật nghiệm thể, chỉ bằng thân thể như thế nào có thể kháng trụ Đường tiêu như thế cao độ chấn động ngọn lửa. Không vài giây công phu, nó vai trái chỗ liền tiêu hồ một mảnh. Sinh hồng sắc mạch máu cùng cơ bắp hỗn hợp nướng thành than cốc lằn ra, thật là dữ tợn. Ta, ta sai rồi. Nghe thấy câu này Cầu Sinh tha thứ nói sau, Đường Tiêu mới xem như đỉnh chỉ ngọn lửa phụt lên. Ta không yêu cầu các ngươi tôn kính ta, chỉ cần tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh của ta. Tinh tinh trong mắt chợt lóe mà qua căm hận, Đường Tiêu tự nhiên xem ở trong mắt, bất quá hiện tại lại không phải quá mọi nhà. Liên cùng lúc trước ở trong đội ngũ mang Tân binh giống nhau. Lập uy, muốn chết dễ, cầu sinh khó. Cầu sinh, liền sẽ làm chúng nó Tân Sinh sợ hãi. Làm chúng nó sợ hãi, là xo so giết chết bọn họ, càng trực tiếp hữu hiệu quản lý phương thức. Hiện tại đem các ngươi năng lực ngắn gọn báo cáo ra tới, không cần nói cho ta tên, chỉ cần nói ra danh hiệu là được." Đường Tiêu Ngữ khí có chút rồn rập. Nó nhìn lướt qua trong đầu hệ thống thời gian. Không có thời đại ngày, ban đầu chính tính giờ cũng đã biến mất không thấy, nhưng không ngờ tiêu một loạt màu đỏ chữ nhỏ, sau luân hồi thế giới đến ngược, 12 giờ. Không nghĩ tới, còn không có nghỉ ngơi đầy đủ, ngay cả chủ thần không gian còn không có sở soạn rõ ràng, liền lại muốn khởi hành. "Thinh tinh, manh thú hệ, cơ bắp tướng hóa. Bùi gai, thực vật hệ, tiêm thứ. ấu báo, manh thú hệ, không. Không kỹ năng. Cục đá, nguyên tố hệ." Chắc chắn. Theo cuối cùng kia thạch đầu nhân chậm gì gì sau khi nói xong, Đường Tiêu mới có chút bất đắc dĩ gật gật đầu nói, xà, manh thú hệ, ngọn lửa cùng nọc độc phun ra. Hắn không có đem chính mình có thể tự do chuyển hóa hình thái hồng hoang cắn nuốt hệ thản lộ ra tới. Đường Tiêu tin tưởng, còn lại này đó thật nhiệm thể, hẳn là cũng có chính mình sở che giấu bảo mệnh tin tức. Hơn nữa, lời nói thật nói, này chỉ đội ngũ làm Đường Tiêu có chút đau đầu. Thực vật hệ bùi gai cùng nguyên tố hệ thạch đầu nhân đối với địa hình nhu cầu rất lớn, đặc biệt là cục đá. Tuy rằng có thể miễn dịch cơ hồ sở hữu bình thường động vật công kích, nhưng là tính cơ động cực kém chỉ có thể dùng làm chiến thuật tính sử dụng duy nhất thực lực không tồi chính là kia chỉ tinh tinh nhưng nói vậy hắn cũng sẽ không dùng hết toàn lực đến nỗi Âu báo. Đường Tiêu trong lòng không có một chút thương hại nếu nói lần này còn không có nửa điểm trường thành nói cũng mặc cho này tự sinh tự diệt chúng ta hiện tại tuy rằng là một cái tiểu đội nhưng là xa chưa nói tới là có thể đem phía sau lương giao phó cấp lẫn nhau đồng đội nhiều nhất chỉ có thể xem như có tương đồng cầu sinh dục vọng thể cộng đồng cho nên vô luận là ai liên lụy đội ngũ ta đều sẽ không ra tay tương trợ Đường Tiêu trong giọng nói tràn ngập hết tinh vị cũng cường điệu nhìn lướt qua Âu điểm này, tự nhiên được đến đội ngũ trung sở hữu thật nghiệm thể nhật đồng. Có thể từ chủ thần nhạc viên đi đến hiện tại, không ai không phải dám còn lại thật nghiệm thể thi thể mà đến, hoặc nhiều hoặc ít đều đã vứt bỏ những cái đó mềm yếu tình cảm. Ly tiếp theo cái luân hồi thế giới chỉ có 12 giờ, đi nơi nào, yêu cầu chuẩn bị cái gì, hệ thống cũng không có cấp gian nửa phần nhắc nhở. Đường tiêu tiếp tục nói, cho nên kế tiếp thời gian, đại gia có thể tự do dùng tiến hóa điểm đuổi, cũng từ máy móc nơi đó cải tạo thân thể. Lốc xoáy yêu cầu vinh dự, ta vừa rồi đã dò hỏi quá chủ thần hệ thống vinh dự đạt được là muốn thông qua săn giết nhân loại luân hồi giả hoặc là đặc thù nhiệm vụ tới đạt được chúng ta vừa rồi chủ thần nhạc viên ra tới cho nên còn dùng không đến cái này công năng đại gia thích tướng hào thân thể liền nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị sẵn sàng đường tiêu ngữ khí dứt khoát. dứt lời đạo cũng mặc kệ này chi lâm thời tạo thành đoàn đội mà là một mình hướng kia lò luyện đi đến hiện tại đã xác nhận tin tức chủ thần nhạc viên xác thật không ngừng là dừng mưa một khối kết cấu mà là thành nhiều bản khối trạng lẫn nhau hay không tương liên đường tiêu không thể xác định nhưng ít ra rõ ràng Bởi vì chính mình trong cơ thể kia viên không thuộc về hiện thực khoa học có thể giải thích ma hoạch tồn tại, chủ thần nhạc viên tuyệt đối không phải người nào vì đại hình thực nghiệm nơi. Từ mặt khắc một khối khu vực tới tinh tinh cùng bụi gai, cũng chứng thực hiện tại nơi chủ thần luân hồi không gian độc lập tính. Nắm giữ thời không kỹ thuật, đường tiêu trong lòng càng thêm trầm xuống dưới. Chủ thần năng lực càng cường, nó liền càng là không cam lòng, chính mình vận mệnh sẽ bị này khống chế. Chương 53, tiến hóa điểm đổi cùng. Suy đoán, lò luyện bên trong là cùng loại chứng phu hóa khí hình dạng không có những cái đó từ mạch máu hoặc là do tê in trở cấu thành tổ chức mà là từ vô số đoàn chưa danh quang đoàn vần quanh mà thành Đường đường tiêu bơi lội thân thể còn không có tới gần đến kia phu hóa khí phía trước một đạo trong suốt cái chắn liền đem nó ngăn lại vô luận như thế nào về phía trước cũng dễ bất quá đi hoan nên thật nghiệm thể đường tiêu tiến vào chủ thần đổi cửa hàng một đạo nhắc nhở âm đồng thời truyền tiến đường tiêu trong ốc bên trong đổi đường tiêu trong lòng vừa đậu từ trong đầu hệ thống mở ra đổi giao diện rực rỡ muôn màu xem xét trang chân đánh dấu lại có thượng vạn trang nhiều bất quá quan sát một lúc sau Đường Tiêu cũng đã phát hiện chủ thần đổi hệ thống môn đạo. Dựa theo hướng dẫn tra cứu, cơ bản có thể chia làm 5 đại loại: tứ chi dị hóa, cơ bản cường hóa, đặc thù bảo vật trang bị, nhiệm vụ của chủ, thần cấp đổi. Tứ chi dị hóa, danh như ý nghĩa, chỉ chính là ở đổi hệ thống chung đổi các loại sinh vật bất đồng tứ chi, cùng thân thể của mình tiến hành dung hợp dị hóa. Bên trong hạ kéo thực đơn lựa chọn chung tất cả đều là này đó, mà hi hữu độ, tựa hồ cũng dùng nhan sắc khác nhau ra tới, như là phi châu tựa chân, bỏ tóc ra, xương lang chân trước, côn trùng loại động vật giúp trụ, xa đôi mắt chờ bình thường sinh vật tứ chi, chỉ là đạm lục sắc đánh nhũ mà lại hướng lên trên, chính là biến dị phúc xà xà lân, tam giác quái, biến dị cự ba má. Loại này dùng màu đỏ đánh dấu ra đánh dấu. Nay cũng quá quý, màu xanh biết nhất tiện nghi cũng muốn mấy trăm tiến hóa điểm, mà màu đỏ cũng đã muốn vài ngàn. Nhìn đến nơi này, đường tiêu trong lòng ngay từ đầu chờ mong cùng vui sướng cũng đã lạnh nửa thanh, lại hướng lên trên xem những cái đó chói lọi kim sắc đánh dấu, cự long chi cánh, mã lục giáp trụ, thứ trùng phun ra khí, lười đao nữ hoàng trung tâm, đều là thượng vạn thượng vạn tiến hóa điểm tồn tại, còn không có hóa. Này đó tứ chi giá cả sang quý không nói, mặt sau nhắc nhở càng là giống hố chết người không đền mạng lòng dạ hiểm độc lão bản dị hóa tam định luật nhắc nhở một dị hóa có nguy hiểm, như tương ứng gen liên trên lệnh quá lớn, rất có khả năng xuất hiện gen hỏng mất mà chết tình huống, không giống chủng tộc tính nguy hiểm trên diện rộng đề cao. nhắc nhở hai dị hóa sẽ không xác định đạt tới xem trước kết quả, ban đầu sở có được kỹ năng cùng dị hóa chi sau thể phát sinh thay đổi, sở sinh ra tân kỹ năng có không lường được tính. nhắc nhở ba dị hóa coi thật nghiệm thể thân thể bản thân nhưng dùng tính cùng với tiềm lực hiệu quả sẽ có điều tăng giảm. đường tiêu trong lòng thở dài một hơi, tiếp tục xuống phía dưới phiên. Cơ bản cường hóa này một lan thập phần đơn giản, chính là tiêu phí tiến hóa điểm, có thể cường hóa tự thân tổ chất. Tổng cộng có 6 hạng, phân biệt là tinh thần lực, tế bào sức sống, thần kinh phản ứng tốc độ, cơ bắp loại tổ chức cường độ, miễn dịch lực cường độ, năng lượng thể chứa đựng khôi phục tăng lên. Tinh thần lực hẳn là dùng để chống đỡ những cái đó có thể chế tạo ra mê miễn khí thể động thực vật, hoặc là càng cao cấp bậc ảo cảnh hưng hoang, ảo tưởng, thần thoại loại huyết thống thực nghiệm thể công kích. Tế bào sức sống hẳn là chính là thân thể phục hồi như cũng năng lực, tế bào sức sống càng cường, sau khi bị thương khôi phục tốc độ liền càng nhanh, thậm chí có thể đạt tới giống con Jun, thần lần chờ đoạn đuôi tái sinh năng lực. Thần kinh phản ứng độ đề cao, có thể có được nhanh hơn phản ứng độ, có thể thấy cao tốc vận động vật thể hoặc là công kích quý đạo. Mà cùng chi tướng phụ phối hợp, chính là cơ bắp tổ chức cường độ. Cơ bắp tổ chức cường độ càng lớn, lực lượng cùng, thân thể cứng cỏi trình độ, thân thể tốc độ liền sẽ đồng thời gia tăng. Cuối cùng miễn dịch lực cùng năng lượng thể, miễn dịch lực có thể tăng mạnh đối nọc độc, độc virus chờ chống cự, mà năng lượng thể còn lại là gia tăng tỉ như đường, tiêu hiện tại trong cơ thể ma hoạch trung năng lượng chứa đựng cùng khôi phục độ. So sánh với tứ chi dị hóa tới, cơ bản cường hóa nhưng thật ra thô bạo hữu hiệu, hơn nữa cũng không phải quá quý, 100 tiến hóa điểm một cái vi lượng cấp Đường Tiêu không có vội vã lựa chọn, mà là tiếp tục về phía sau xem. Đặc thù bảo vật trang bị này một Lan Trung có một cái khác lựa chọn, chính là có thể tiêu thụ cấp Chủ Thần. Nhưng tổng tới xem, giá cả vẫn là so từ Chủ Thần nơi đó mua, ít nhất muốn thấp một ba. Bảo vật cùng trang bị Lan Trung không nhiều lắm, có một ít tỷ như thuốc nổ, giản dị súng máy, mâu dị loại nhân loại cùng tiến hóa ra tứ chi giả thu thông dụng loại, càng nhiều vẫn là thí dụ như Đường Tiêu trong cơ thể này viên Sa lộ Mạn Sa Ma hoạch, Long Tinh, thậm chí có một ít xuất hiện ở Đông Phương Thế Giới Tiên Cầm loại nội đan, đồng dạng càng đi đỉnh cấp càng quý. Ngay cả đường tiêu trong cơ thể này, viên xạ lộ mạn xà ma tinh đều giá trị gần 3000 tiến hóa điểm số, xa không phải lần đầu tiên từ chủ thần nhạc viên trung gia tới thật nghiệm thể có khả năng tiêu phí khởi. Cuối cùng, thần cấp loại đổi giao diện, khóa một phen màu đen khóa, mặt trên nhắc nhở làm cơ sở nhân liên đạt tới 70% trở lên ban cho mở ra. Mà nhiệm vụ của trục, còn lại là giao nội bất đồng tiến hóa điểm số, đổi bất đồng cấp bậc nhiệm vụ, đương ngươi ở tới nhiệm vụ nơi luân hồi vị diện hoặc là chủ thần nhạc viên ghi, sẽ có hệ thống đặc thù chỉ dẫn cùng khen thưởng. Phòng trừng, người dẫn đường lần này buôn vệ hỏa trụ sở bảo hộ xạ lô mạn xà thi thể, chính là từ nơi này đổi mà đến nhiệm vụ chẳng qua lại làm chính mình đánh bậy đánh bại rồi đi, trở lên chính là toàn bộ đội nội dung. Lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Đường Tiêu ở đại khái xem xong, lại thấy chính mình sở thừa tiến hóa điểm số sau, mới rõ ràng lĩnh ngộ đến này một câu chân lý. thật nghiêm thể, Đường Tiêu, con thừa tiến hóa điểm số 300 điểm, ngay cả này 300 điểm, vẫn là cuối cùng ở huyện động trung vụ mùi kia chỉ chuột bay thu hồi đến, bằng không ở lần thứ ba chữa trị khi, Đường Tiêu cũng đã còn thừa không có mấy. chủ thân hệ thống, xin hỏi vì cái gì không có tương quan kỹ năng đổi Đường Tiêu hỏi, qua thật lâu, hệ thống thanh em mới chuyển đến. Tạm vô phân loại, Đường Tiêu trong lòng đột nhiên kinh hoàng. Quả nhiên, đối với kỹ năng thuyết minh, rất có khả năng chỉ là chủ thần dùng cho dẫn đường thật nghiệm thể nhận chi bấy dập. Mỗi một cái sinh vật thể bởi vì bất đồng cấu tạo, tự nhiên sẽ có được bất đồng năng lực. Nếu có thể tùy ý ở chủ thần nơi này đổi nói, đó chính là hai cái khả năng, một là chủ thần năng lực đã cường tới rồi có thể thay đổi quy luật nội nỗi, bất luận cái gì đã biết lý luận ở nó nơi này đều là cho má. Nói như vậy, mặc dù là Đường Tiêu bọn họ này đó thực nghiệm thể lại như thế nào dễ cũng bất quá là chủ thần xa bản chung mọi vật, liền cậu đều không bằng. Đề nghị chính là giả thuyết. Vô luận là chúng nó thú thể, vẫn là đạt được các loại cường hóa, đều chỉ là giả thuyết điện tử tín hiệu đối đại não sinh ra kích thích. Nhưng điểm này cùng phía trước phòng đoán mâu thuẫn. Cho nên, chủ thân ở kỹ năng nơi này, không phải nó không nghĩ thiết trí, mà là căn bản không có biện pháp đi thiết trí, vô luận là dị hóa, vẫn là dùng tiến hóa điểm tiến hóa kỹ năng, đều là căn cứ vào thực nghiệm thể bản thân kết cấu phát sinh biến dị hoặc là trọng tổ sau kết quả. Những cái đó cái gọi là làm lệnh thời gian, liên tục thời gian. Chờ kỹ năng miêu tả, ở ban đầu nhận chi chúng đều sẽ tưởng trước có miêu tả, sau đó mới có thể tiến hóa ra kỹ năng. Nhưng thì thật là tiên tiến hóa ra kỹ năng, sau đó chủ thần hệ thống mới có thể tiến hành ra quét, đến ra tới lượng hóa kết luận. Đường Kiêu trong mắt quang mang lập lẻ. Đương nhiên chỉ là kẻ trước người sau vấn đề nhỏ, nhưng lại là về sau có không thoát khỏi chủ thần khống chế quan trọng manh mối. Chương 54, xuất phát. Tinh cầu cột khởi nhị. Đường Kiêu cuối cùng ở lò luyện nơi này dùng 200 tiến hóa điểm, đổi một cái vi lượng cấp thần kinh phản ứng tốc độ cùng một cái vi lượng cấp cơ bắp loại tổ chức cường độ. Cùng cấp bậc tăng lên sở mang đến tác dụng giống nhau, là đối chính mình bất luận cái gì hình thái đồng dạng có hiệu lực, hơn nữa này hai điểm là tăng lên tác chiến năng lực trực tiếp nhất hữu hiệu thủ đoạn còn thừa 200 tiến hóa điểm dùng làm chữa trị hoặc là kỹ năng tiến hóa chờ bất cứ tình huống nào san hô xà ta một đạo có chút do dự giọng nữ từ giao lưu hệ thống trung chuyển đến đường tiêu quay đầu nó đảo cũng không lo lắng có thật nghiệm thể đánh lén bởi vì vừa rồi chính mình tại giáo huấn tinh tinh lúc sau không bao lâu nó trên người bị ngọn lửa bỏng rát bộ vị ngay lập tức khôi phục ở chủ thần luân hồi không gian sợ chịu thương sẽ tự động phục hồi như cũ phía sau đúng là kia chỉ ẩu báo đường tiêu lè lẽ tí tử đem giao lưu hệ thống thiết trí vì hai người trò chuyện riêng đối thoại chuyện gì đường tiêu thanh âm vững vàng chưa từng có nhiều cảm tình phập phồng ta ta tới đối với ngươi nói một tiếng xin lỗi rốt cuộc lúc ấy ấu báo biểu tình có chút thảm đạo nàng không nghĩ tới hiện tại sẽ cùng Đường Tiêu trở thành đồng đội quan hệ càng hối hận lúc trước chính mình cũng cùng mặt khác thực nghiệm thể giống nhau đánh về phía San hô xả hành động thực nghiệm thể tuy rằng khoác động vật ra nhưng ở bản chất nói đến vẫn là nhân loại á ấu chỉ nếu ngươi vẫn là loại tâm tính này nói nói không chừng ta ở tiến vào sau luân hồi thế giới sau trực tiếp liền giết chết ngươi Đường Tiêu lời đến cùng một khối bị chính mình đã coi là tương lai tử thi ấu báo nhiều lời Hùng hồ nàng đã từng đối chính mình khởi quá sát ý một cái vận khí tốt ra hỏa mặc dù có thể bằng vào vận khí vượt qua một hai lần cửa ải khó khăn, nhưng không có thực lực, tại đây loại rừng cây pháp tắc tình cảnh hạn tử vong chỉ là thời gian vấn đề. Không, ta muốn biến cường, ta không nghĩ lại bị lại bị coi như phế vật tới trêu chọc. Ta muốn trở nên càng cường, ta cũng có không thể chết được lý do. Trong giọng nói truyền đến âu báo nghẹn nào tiếng hô. Ta không quan tâm ngươi lý do, nhưng ngươi có ăn thịt người giáp lộ sao? Đường tiêu chuyển qua thần rắn, chuẩn bị trở lại thuộc về chính mình xào huyệt tay tức. ăn, ăn thịt người. Âu báo sừng sốt đương trường, nhưng thực mau lại như là phản ứng lại đây giống nhau đuổi theo đường kiêu hấp tâm nói ta tiến sĩ trong lúc nghiên cứu cùng là lượng tử vũ trụ học tương quan lần nọ năng lượng cao lượng tử đối đâm thực nghiệm trung từ ngoài ý muốn xuất hiện quá một cái loại nhỏ trùng động bất quá tiếc nuối chính là bởi vì nó quá nhỏ lại vô pháp bảo trì ổn định thực mau liền biến mất vừa rồi các ngươi ở lò luyện cải tạo thời điểm ta cố ý quan sát kia có thể dùng để chuyển tống vầng sáng cùng xoáy nước đường kiêu vừa định đem giao lưu hệ thống chặt đứt liền nghe thấy được câu báo câu này có chút dồn dập thanh âm nhắc tới chút hứng thú nó chính mình cao trung tốt nghiệp lúc sau liền đi tham gia quân ngũ chiến đấu kỹ xảo dừng cây cầu sinh Tự nhiên không nói chơi, nhưng là đề cập mấy ngày này văn khoa học, hắn chính là rốt đặc cắn mai. Tuy rằng không biết chúng ta còn có thể tổ đội bao lâu, nhưng là... Ta cảm giác, chúng ta đều có cộng đồng mục tiêu, chính là thoát khỏi chủ thần không chế. Cho nên... Nói trọng điểm. Đường tiêu lạnh lùng đánh gãy nàng. Lượng tử ngươi biết không? Tiết định ngạc miêu. Đường tiêu chỉ có thể lấy chầm mặt tới ứng đối, tiết định ngạc miêu. Hắn chỉ thấy quá cảnh khuyển cùng trong thôn hoàng cầu. Đồng hồ cắt tổng gặp qua đi. Tấu bao cẩn thận suy tư một trận, rốt cuộc tìm được rồi một cái thích hợp so sánh. Một đầu là chủ thần nhạc viên, một đầu còn lại là vô số còn lại vị diện, mà luân hồi không gian, khả năng đúng là ở đồng hồ cắt trung gian tiết điểm, là trung động cùng trùng động liên tiếp dị không gian. Nay cũng chính là vì cái gì, sẽ ở chủ thần nhạc viên trung gặp được cái kia tây nguyên thế giới xạ lộ mạn sáng nguyên nhân. Ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc đối chúng ta có cái gì trợ giúp? Đường Tiêu trầm thấp hỏi. Phương diện này quá phức tạp, tạm thời còn cần nghiên cứu. Lượng từ ẩn hình truyền thái siêu thời không truyền tống lý luận còn không có bị chứng thực. Bất quá, bất quá khẳng định có không ngừng chủ thần theo như lời kia một loại trở lại địa cầu phương thức, bởi vì địa cầu cũng chỉ là một cái bình thường vị diện. đừng nói nữa, ở ngươi lý luận không thành lập phía trước, vẫn là trước bảo trụ mạng nhỏ lại nói. hào đi, còn có ta tiêu sở. Đường tiêu không chờ nàng nói xong, liền đóng cửa cùng đấu báo gian liên hệ. chủ thần nếu có thể dám thị chúng nó thân thể trạng huống, cũng giao cho chúng nó giao lưu quyền lực. như vậy vừa rồi lời nói cũng nhất định bị bắt được tới rồi. đường tiêu tuy rằng cái hiểu cái không, nhưng dừng cây cách sinh tồn chung, nhất định không thể làm người địch nhân biết người đã biết nói nhiều điểm, đây là thực mấu chốt một cái. đến nỗi kia đấu báo họ gì? Hắn căn bản đã không có giải hứng thú. 12 tiếng đồng hồ quá trớn mau. Đường Tiêu chờ thực nghiệm thể liền đã đứng ở kia nói màu lam nhạt truyền tống môn phía trước, nhăn nhạt khẩn trương không khí, tỏa khắp mở ra. Mở ra vị diện truyền tống đến ngược, 321, kiểm tra đo lường đến đội ngũ chung có viên hầu loại thật nghiệm thể, bắt đầu truyền tống, lần này truyền tống vị diện, tinh cầu quật khởi hai. Không đợi Đường Tiêu chờ phản ứng lại đây, trong óc chính là một trận hoàn hốt, tựa hồ như là về tới mới sinh trạng thái, một mảnh hỗn độn, vô hắn vô ngã, hiện lên mấy cái vô ý thức hình ảnh sau. Rốt cuộc lại tìm được rồi làm đến nơi đến trốn cảm giác, lại là một mảnh tươi tốt dừng chàng qua cùng chủ thần nhạc viên trung rừng mưa đại rộng diệp thực vật nay phiến trong rừng cây lá cây xanh biết thành kiếm phong trường điều trạng thực rõ ràng ở vào duy độ so cao khu vì phòng ngừa hơi nước quá nhanh bốc hơi lên diệp mặt mới thành loại này hẹp điều bộ dáng phù phục cảnh giác đường tiêu trước tiên hạ đạt mệnh lệnh bao gồm tinh tinh cùng đấu báo ở bên trong sở hữu thật nghiệm thể đều bò xuống dưới đem thân hình tận lực giấu ở lùn cây bên trong đi đi kỳ kỳ dừng dậm thực căn tĩnh trừ bỏ thỉnh thoảng truyền đến hoang dại tức điều tiếng tiêu ngoại có vẻ có chút tiếng lạ ngầm đầu có chút trời đầy mây thái dương ở phương tây còn không có hoàn toàn dâng lên tới là một cái hoàng hôn, tinh cầu quật khởi hay là ở hiện đại San Cô khu vực, bởi vì nhà khoa học vì thực nghiệm nào đó có thể trị liệu nhân loại thần kinh héo rút loại bệnh tật dự vật, mà ở vượn loại trên người tiến hành thực nghiệm, kết quả lại có thể trên diện rộng độ để vượn loại đại não trình độ, hơn nữa diễn sinh ra một loại tân có thể hủy diệt nhân loại virus. Tao này thai họa bất ngờ nhân loại, chỉ có một bộ phận nhỏ may mắn còn tồn tại ở San Cô, cùng thành thị ngoại núi sâu rừng rậm trùng, trí năng tiến hóa vượn tộc thủ lĩnh tế tiến hành giảng co. Nói cách khác, chúng ta hiện tại chính là ở San Francisco khu vực chẳng lẽ chúng ta lại về tới địa cầu giao lưu hệ thống trung truyền đến lưỡng đạo có chút kinh hỉ thanh âm là bụi gai cùng kia chỉ tinh tinh hẳn là không phải ấu bao đánh ra chung quanh trong giọng nói có chút hoài nghi hiện tại mấu chốt nhất chính là chủ thần nhiệm vụ là cái gì đường tiêu đối với bộ điện ảnh này có điều hiểu biết nơi này nhưng không thể so chủ thần nhạc viên dừng mưa bởi vì sẽ đề cập đến nhân loại nhân loại hắn trong lòng viên nổi lên cùng còn lại thật nghiệm thể bất đồng cơn sóng đang ở đường tiêu chuẩn bị làm sở hữu thật nghiệm thể đứng dậy tiến hành thăm dò là lúc đột nhiên ở dường dầm phía đông nam hướng Sáng lên một đạo quen thuộc lại xa lạ thanh âm, phanh là tiếng súng, chương năm mươi bắt đầu, san cờ răng xít câu ngoại tiếng súng, súng thanh âm thực vang. ở trống trải rừng rậm càng là kinh khởi một loạt quạ đen quái kêu bay về phía phía chân trời, nóc tại kia cứu mạng cứu mạng, một cái người mặc màu xanh biết hậu áo gió, con dáng ngoại sinh tồn ba lô tốc đầu nam, dễ thương, súng đối diện phía trước hay lớn, hắn biểu tình tất cả đều là khẩn trương. ở hắn trước mặt là hai chỉ tinh tinh, một con ngã vào bùn trong đất, cánh tay trái trên đầu vai chúng đạn, đỏ thắm máu như là dòng suối nhỏ. Theo miệng vết thương chảy ra, ngao, ngao, ngao, mắt khắc một con hình thể nhỏ lại tinh tinh, đấm đánh ngực, phẫn nộ cùng trước mặt cầm tấc đầu nam tử giằng co. Nghe thấy tiếng kêu cứu, một đội ở trong rừng cây thăm dò nhân loại nhanh chóng chạy tới. Sao lại thế này? Người mặc màu lam xung phong y cường tráng nam tử giơ cái miệng nhỏ kính súng trường, cao mày đến hắn bên người hỏi. Nghiễm cẩn, kiến trúc sư, buồn kịch nhân vật chính. Ta bắn chúng nó, ta bắn chúng nó. tốc đầu nam cảm xúc độ cao khẩn trương, đã có chút của loạn. Này đó viên hầu không chỉ có nguy hiểm, hơn nữa trên người nói không chừng mang theo đối nhân loại chí mạng bẫy quân hắn nhưng không nghĩ bởi vì một lần dừng cây tìm bòi liền mất đi tính mạng ngao úc ngao úc ngao úc từ xa đến gần viên hầu rú lên lồng lộn thanh trùng trùng điệp điệp càng ngày càng vang chỉ là chỉ chớp mắt công phu mạng sơn trên thân cây tất cả đều là thể trạng cường tráng cả người bao trùm màu đen da lông tinh tinh ta ông trời thám hiểm tiểu đội mọi người dơ lên súng ống đặt ở có súng mặt trên ngón trỏ đều có chút hơi hơi run rẩy úc giống úc giống úc giống kì lạ chúng nó giết ta như tử một con có chút tạ đỉnh thành niên tinh tinh ôm trong lòng ngựa huyết lưu không ngừng hải tử phẫn nộ làm nó trên mặt nếp nhăn xếp thành tiểu sơn. Chúng ta không có ác ý." Màu Lam xung phong ý nhân vật chính giơ lên đôi tay lý bảo. Cần. "Nhiệu cần. Nhiệu Cẩn, ngươi lại làm gì? Bọn họ bất quá là viên hầu." Bên cạnh hai cái đội viên thấy hắn bộ dáng, trong giọng nói nói không nên lời cổ quái. Nhân loại cùng động vật đàm phán, thật là thiên phương dạ đàm. Bung thương, súng." Nhiệu Cẩn đôi tay cử quá mức đỉnh. Trước mặt ngọn cây chính giữa kia chỉ tình tình, thể trạng nhất cường tráng, trong ánh mắt càng là tràn ngập nhân loại mới có trí tuệ quan mang. "Cái gì?" Chúng đội viên về phía sau lui hai bước. "Phóng" Nếu cần nói âm chưa lạc, kia chỉ hình thể nhất cường tráng tinh tinh liền từ trên cây nhảy xuống. Đây chính là gần 10 mét trời cao. Thùng. Một tiếng trọng vật rơi xuống đất động tĩnh, trên mặt đất bụi bặm cùng lá khô bị trần lên. Cường tráng tinh tinh trên cao nhìn xuống đánh giá trước mặt vài người loại, thật lâu chăm chú nhìn. Ách. Nếu cần chân tay luống cuống, vừa định nâng lên tay, lại nói chút gì đó thời điểm. Go. Đi. Thật lớn tiếng hô, giống như đánh sâu vào khí lãng, vang vọng sân cốc. Đi, đi, đi. Chợt, sở hữu tinh tinh toàn bộ đều gõ ngực, há to miệng hợp thành giống rống thám hiểm tiểu đội mọi người còn khiếp sợ với vượn loại vì cái gì sẽ bỏ qua bọn họ thậm chí còn có thể miệng phun tiếng anh từ ngữ thời điểm nữu cần vội vàng lôi kéo bọn họ ý bảo các đội viên chạy nhanh rời đi đi đi chúng ta hiện tại liền đi ở tinh tinh xua đồi dưới nhân loại tiểu đội chật vật rời đi vô ý rơi xuống trên mặt đất một cái phá ba lô cũng bị một con màu nâu lông tóc tinh tinh nhặt lên giống như một trận gió đương nhân loại chạy ra này phiến thuộc về vượn tộc dừng dậm lúc sau kia thượng chăm chỉ vượn loại cũng đã thủ mạng càng lúc càng xa cốt chuyện quả nhiên không có bất luận cái gì thay đổi này đội nhân loại thăm dò tiểu đội Mục đích là vì tìm được rừng rậm trung đập nước, đồng tiến hành kiềm tu. Đây là khôi phục thành thị điện lực quan trọng thủ đoạn. Ẩu báo từ giao lưu hệ thống đơn giản đem cốt truyện tự thuật ra tới. Chờ đến này đàn vượn loại ly xa lúc sau, đường tiêu chúng thật nghiệm thể mới từ trăm mét ngoại ẩn nấp vị trí lộ ra thân hình. Vừa rồi chúng nó đã trước vượn đàn tới nơi này, âm thầm quan sát. Lần này luân hồi thế giới nhiệm vụ, ở 8 nay mai, đường tiêu tiểu đội đạt được tổng cộng không ít với 20 phân phần giá trị. Phần giá trị bao gồm thúc đẩy hoặc thay đổi chuyện xưa cốt truyện trọng đại công hiến, đặc thu nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng, đánh chết luân hồi giả, nhân loại, khen thưởng đánh chết cạnh tranh thực nghiệm thể tiểu đội khế thưởng Nhiệm vụ khế thưởng toàn đội 8000 tiến hóa điểm số. Nhiệm vụ thất bại, mà xác. Tình báo, lần này luân hồi thế giới, cùng sở hữu hai tổ thực nghiệm thể tiểu đội tiến hành cạnh tranh, một tổ nhân loại luân hồi giả tiểu đội. Thực nghiệm thể tiểu đội có khả năng đạt được tổng điểm này vì 30 phân Nay liên hệ thống cấp đường tiêu tiểu đội sở hữu thực nghiệm thể nhắc nhở. Một cái lệnh sở hữu thực nghiệm thể đều trừng mặc xuống dưới, vô cùng đau đầu nhắc nhở. Đầu tiên, nhiệm vụ không có minh xác mục tiêu, kia nói cách khác, vô luận là trợ giúp vượn tộc diện sạch nhân loại, hay là là trợ giúp nhân loại diện sạch viên hầu, đều có khả năng được đến điểm nhưng vấn đề liền ở chỗ trong thế giới này cũng không phải chỉ có chúng nó này một chi kẻ xâm lớn đặc biệt là còn có một đội nhân loại luân hồi giả có thể tưởng tượng chúng nó mục tiêu khẳng định là hiệp trợ nhân loại tiêu diệt chính mình ngáng người cỡ nào châm trọng đã từng là nhân loại đường tiêu chờ thật nghiệm thể hiện giờ lại trời sinh ở vào nhân loại mặt đối lập liên hợp mặt khác một đội thật nghiệm thể chủ thần cũng đem này một cái đầu cơ ý tưởng hoàn toàn bóp chết ở trong nôi nguyên nhân vô hắn, bất luận cái gì một cái tiểu đội muốn sống sót đều phải đạt tới 20 phân tổng nghịch nhưng ở hệ thống thiết chi chung tổng nghịch tổng cộng chỉ có 30 phân Cùng chúng nó liên hợp, không khác là bảo hộ lộ ra. đây là một hồi không chết tức sinh linh cùng đánh cờ. tình huống chính là như vậy. đường tiêu đem mấy cái thực nghiệm tụ tập lại đây, lợi dụng giao lưu hệ thống đem tin tức truyền lại cấp chúng thật nghiệm thể sau. tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói, ta nói hạ ta đề nghị, các ngươi có thể có bất đồng kiến nghị, nhưng muốn ở ta nói xong lúc sau, không cho phép xen mổn. dứt lời, âm lánh màu vàng đơn động, phun đỏ tươi tín tử nhìn quét ấu báo cùng tình tinh chờ thật nghiệm thể. mấy cái thật nghiệm thể tự nhiên vân vâng dạ dạ đáp ứng. nơi này không thể so luân hồi không gian, đường tiêu có một lần khiển trách cơ hội, lại còn có có được biến dị cường đại phun hỏa năng lực. Hiện tại bãi ở chúng ta trước mặt có hai cổ cường đại thế lực, một là San Phở Giang xít cô thành thị trung nhân loại, này một cổ khẳng định sẽ bị luân hồi giả khống chế ở trong tay. Mặt khác một cổ, chính là thâm trong rừng bộ tộc, ít nhất cũng có thượng chăm chỉ, chúng ta có thể lựa chọn đem này khống chế ở chúng ta trong tay. Đường Tiêu dứt lời, nhìn ra mấy người có chuyện muốn nói, liền gật đầu ý bảo, "Ta có một vấn đề, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn cùng nhân loại đối kháng? Giết chết nhân loại cũng sẽ đạt được tiến hóa điểm. Đối kháng là tất yếu, giết chết nhân loại hay không sẽ đạt được tiến hóa điểm, hoặc là có cái gì mặt khác kết quả, ta tự nhiên cũng không rõ ràng lắm." Nhưng đây là có thể đạt được càng đa phần số tốt nhất phương pháp. Thấy là ổ báo vấn đề, Đường Kiêu lạnh lùng nói, "Ta cũng chỉ có một vấn đề." Tỷ Tinh Tinh hoạt động tới rồi Đường Kiêu trước mặt, thân sắc nhìn không ra có bao nhiêu khi dễ. "Dựa theo ngươi kế hoạch, chắc là muốn lợi dụng ta tiến vào Tinh Tinh bên trong đi." "Là?" Đường Kiêu không có phủ nhận, đây là chúng nó đội ngũ chung, duy nhất yếu thế. "Như vậy, ta có thể đạt được cái gì chỗ tốt?" Tinh Tinh lại một lần nữa đứng lên thân thể, chút nào không cho cùng Đường Kiêu rằng co lên. Chương 56, kế hoạch. "Giết chết vai chính. Ngươi cho rằng chúng ta cần thiết ngươi, ngươi liền có thể cùng ta gọi nhị." Đường Tiêu hơi nâng nâng đầu rắn, ở hệ thống trung ngữ khí tiệm lãnh. Không dám, không dám. Tinh Tinh có chút hoa trương làm một cái ấp. Chúng ta hiện tại là một cái đội ngũ, xuống còn, cho nên ta có thể đạt được chỗ tốt, liền đại biểu cho chúng ta có thể đạt được càng đa phần số, không phải sao? Đường Tiêu quét hắn liếc mắt một cái, đè nén xuống trong lòng ẩn ẩn lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói, Chủ thần cuối cùng tiến hóa điểm khen thưởng tuy rằng là cho dư toàn đội, phân phối quy tắc tuy rằng chưa nói, nhưng nhất định là dựa theo sợ làm ra cống hiến. Ngươi có thể chế được kẻ xạ hoặc là toàn bộ viên hầu đàn, tự nhiên sẽ có thêm vào khen thưởng. Ủa? Tinh Tinh như suy tư gì? sau đó ngẩng đầu hỏi chúng ta đây nên làm cái gì những lời này cũng là còn lại thật nghiệm thể nhóm sở cảm thấy hứng thú bao gồm kia cụ thoạt nhìn trầm mặc ít lời thạch đầu nhân cũng bay đầu xoay lại đây dựa theo chuyện xưa cốt truyện phát triển ngày mai tinh tinh vương kệ sạ sẽ mang theo tinh đàn đi nhân loại nơi đó thị uy theo sau nhân vật chính liền sẽ một lần nữa tổ chức tiểu đội tiến đến đập nước khôi phục địa lực tinh tinh ngươi xen lẫn trong bên trong hẳn là sẽ không bị phát hiện tinh tinh nhiệm vụ có hai cái một là tận lực điều tra đến đối phương luân hồi giả cùng với chúng ta đồng loại thực nghiệm thể hành tung cái thứ hai chính là chân ngoại có bạn cùng kệ sạ chi gian mâu thuẫn hơn nữa lấy được có bạ tín nhiệm từ từ âu báo cùng đuổi gai hoa trăm miệng một lời sen mồm tinh ngạc nói bộ điện ảnh này vai chính không nên là kệ xả sao vì cái gì muốn cùng cái kia vai ác liên thủ hắc hắc tinh tinh ở một bên phát ra một tiếng cười quái dị hắn minh bạch đường tiêu ý đồ nhưng tự nhiên ở chỗ này sẽ không đoạt đường tiêu nổi bật các ngươi ý tưởng quá ngây thơ đường tiêu có chút lo lắng nhìn lướt qua chúng nó giải thích nói kệ xả sợ gì có thể trở thành vai chính bất quá là bởi vì hắn có vượt qua bình thường tình tinh chí năng chính là hiện tại chúng ta tới chúng ta có được hoàn chỉnh nhân loại tư duy cùng ngưu hoa Như vậy ở lần đầu tiên có bã đem kệ xa đẩy hạ huyền nhai thời điểm, có chúng ta ở phía sau màn duy trì, nó có thể đạt được càng nhiều vượt loại duy trì. Chỉ cần chúng ta không chế vượt đàn, như vậy ở cùng luân hồi giả hoặc là còn lại thật nghiệm thể trong chiến đấu, liền sẽ không dừng ở hạ phong. Việc này không nên chậm trễ, ngươi chạy nhanh cùng qua đi, ta tới giải quyết rất kệ xa. Đường tiêu quay đầu, trước mệnh lệnh tinh tinh rời đi. Chính mình đội ngũ trung co tinh tinh, này rõ ràng như là chủ thần ăn bài, bất quá bọn họ lại không phải chủ thần thân nhi tử, bảo không chuẩn một khác tổ thực nghiệm thể cũng sẽ có tinh tinh tồn tại. xuống tay trước mới có thể chiếm được thiên cơ. Đến nội thực nghiệm thể cùng thực nghiệm thể chi gian, hoặc là cùng luân hồi giả chi gian, có thể hay không ở nhất định khoảng cách nội liền sẽ bị lẫn nhau hệ thống chính chắc ra tới, Đường Kiêu không thể xác định. Nhưng nếu là câu sinh, nguy hiểm luôn là khó tránh khỏi. Người tôi giải quyết rất kê xa. Tinh Tinh cùng còn lại mấy cái thực nghiệm thể đều có chút hồ nghi nhìn về phía Đường Kiêu, rốt cuộc vừa rồi tên kia chính là từ 10 mét trời cao trung nhảy xuống đều lông tóc không tổn hao gì ra hỏa. Người chỉ cần đem nó đẩy hạ điện ảnh huyền nhai có thể, ta sẽ làm bầu báo cùng đùi gai ở người phụ cận tiếp với người. Hảo, người nếu có thể giết chết nó, ta liền nhận ngươi làm chân chính đội trưởng. Tinh tinh trong mắt chợt lóe sáng, đem ngực chụp đánh ồ ồ rung động. Mau đi đi. Đường Tiêu đầu rắn đông đưa, nhưng trong giọng nói cũng nghe không ra có quá lớn và phồng. Tinh tinh minh bạch trong đó đạo lý, cũng không nói nhiều, liền ở ngọn cây gian rung động, hướng vượn đàn vừa rồi rời đi phương hướng đuổi theo. Cục đá, ngươi tính cơ động tương đối kém, cho nên chỉ có thể đem ngươi dùng ở cuối cùng khả năng sẽ xuất hiện ở thành thị quyết chiến. Từ giờ trở đi, ngươi hướng san phở răng xít cô phế tích bên cạnh chỗ di động. Chờ đến cuối cùng quyết chiến thời điểm, ta sẽ cho ngươi tín hiệu. Đường Tiêu thấy Tinh Tinh đi xa lúc sau, liền đối với bên người kia cường tráng người đã nói, minh bạch. Người đá ở hệ thống trung nặng ngây đáp lại. Nó minh bạch chính mình ưu khuyết chỗ, đối với đường tiêu an bài cũng không có gì bất mãn, huống hổ, làm nguyên tố hệ nó, trừ bỏ tiến hóa điểm bên ngoài, sở yêu cầu năng lượng cùng tiến hóa tài liệu, ở thành thị phế tích chỗ cũng có thể được đến thực tốt bổ sung. Thông thả xoay người, Thông, thông, bước trầm trọng lên bước, hướng thành thị phương hướng rời đi. Băng vào nó phòng ngữ năng lực, mặc dù bị thật nghiệm thể phát hiện, trừ phi có giống chính mình như vậy đoạt được ma hạch bực này bảo vật, nếu không chỉ bằng vào bình thường sinh vật lực lượng cơ thể, hẳn là không đủ để ngăn cản người đá. Chúng ta cũng hướng vượt đàn nơi đó đi, biên lên đường biên nói. Đường Tiêu nhìn lướt qua dư lại ấu báo cùng bụi gai, trước hướng phía tây phương hướng bỏ đi. Mặt đất cùng trên ngọn cây, tất cả đều là tinh tinh lưu lại dấu vết hỏa khí vị, thập phần hảo phân biệt. ấu báo tốc độ tự nhiên không chậm, hơn nữa tựa hồ còn có cường hóa. Bụi gai làm thực vật hệ, tựa hồ là chủ thần đối thực vật hệ này một nhỏ yếu huyết thống lưu lẻ, làm chúng nó đại bộ phận đều có thể đủ tạm thời rời đi thổ nhưỡng, chỉ cần leo lên ở còn lại cây cối hoặc là có hơi nước địa phương. Bất quá tương đối tốc độ vẫn là tương đối chậm thôi. Đường Tiêu đảo cũng không nóng nảy, bởi vì nó nhiệm vụ ít nhất phải chờ tới ngày mai mới có thể tiến hành thả chậm tốc độ, một bên đánh giá trung quanh hoàn cảnh. Một bên từ hệ thống trung đối chúng nó công đạo nhiệm vụ, Bùi Gai chủ yếu phụ trách tiếp ứng Tinh Tinh, hậu báo tính, cơ động cường, mỗi cách 3 tiếng đồng hồ, hướng ta tới hội báo một lần tình huống, có khẩn cấp tình huống lập tức hướng ta hội báo. Ta sẽ mai phục tại Tinh quần tụ tập đáy cốc vị trí, đến lúc đó cho các ngươi lưu lại đặc tổ khí vị dấu hiệu. Minh Bạch. ấu báo cùng Bùi Gai thanh âm từ hệ thống vang lên. Bùi Gai vốn là cùng Đường tiêu không có bất luận cái gì tiếp cái xúc, cho nên cũng không nói thêm nữa, nhanh chóng an tĩnh lại, chỉ lo tận lực dọc theo thụ gian chi sao di động. Sanhosa, ta có một cái ý tưởng. Nói, người có hay không nghĩ tới Thế giới này trừ bọn bị virus tàn sát bừa bãi bên ngoài, chính là hoàn toàn địa cầu, nhưng cái đó quan trọng lịch sử sự kiện, danh nhân đều giống nhau như lúc. Như vậy, nhà của chúng ta người, Bằng Hữu, cùng chúng ta có quan hệ người, có thể hay không cũng ở thế giới này. Đường Tiêu trong lòng ngẫm dự, tiểu đường bóng hình xinh đẹp lại mơ mơ hồ hồ hiện lên ở trước mắt. Mặc dù có, thế giới này thông tin đã tê liệt, chúng ta càng không thể có thể qua sông Thái Bình Dương trở lại Trung Quốc. Ta ở Sanford răng cô có Bằng Hữu. ấu Báo đột nhiên kích động lên, có chút phấn khởi, chỉ cần chúng ta có cơ hội trở lại nhân loại xã hội. Ngươi hiện tại bộ dáng Nhân loại sẽ tiếp nhận ngươi sao?" Đường Tiêu Nội Tâm mặc dù có chút ý tưởng, nhưng thanh âm như cũ bình tĩnh, giống như một chậu nước lạnh, nháy mắt đem sở thiến hy vọng tan biến. Qua một hồi lâu, Âu Báo mới có chút lo lắng hỏi, "Ngươi thật sự chuẩn bị giết chết vai chính? Ta tổng cảm giác sẽ không dựa theo ngươi kế hoạch đơn giản như vậy. Giết chết vai chính, ý nghĩa bộ điện ảnh này cốt truyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Như vậy chúng nó sở đối cốt truyện khống chế ưu thế, cũng sẽ không còn sót lại chút gì." "Đương nhiên." Đường Kiêu trong ánh mắt hàn quang chợt lóe. Hắn tự nhiên biết giết chết vai chính sở mang nguy hiểm nhưng nếu muốn biến cường, muốn bao trùm sở hữu thật nghiệm thể phía trên, liền phải giống hắn cướp lấy ma hạch giống nhau. Phú quý hiểm trung cầu, hùng chi, hắn còn có một cái ai cũng không biết át chủ bài. Một báo một xà, còn có một gốc cây mọc đầy gai ngược đùi gai hoa, nhanh chóng từ trong rừng cây xuyên qua, sắc trời đêm hắc, ai cũng không có chú ý tới. Một đóa quất hoàng sắc đầu to nấm, liền ở chúng nó đi ngang qua dưới chân. chương 57 cùng hệ dung hợp bắt lộc. màn đêm buông xuống, thành thị kia một bên, bởi vì mất đi địa lực, một mảnh tĩnh mịch mà vượng tộc tụ cư địa phương. Ở giữa sườn núi phía trên một chỗ đột ra tới to lớn thạch đài, lại sáng lên ngôi sao ánh lửa. Phòng theo nhân loại cổ đại sơn trại xây dựng, thủ lĩnh kệ xạ cùng với một ít chuẩn bị sinh nợ mâu tinh tinh ở tại dùng đầu gỗ đáp tạo đơn sơ nhà ở bên trong. Quay chung quanh hàng rào bên ngoài, còn dựng lên vô số căn một người vây quanh thô, đỉnh bị tức thành bén nhọn một sách. Tiếng nước đào đảo. Ở tinh tộc tụ cư bên cạnh, là một chỗ cực cao thác nước. Cùng ở chủ thần nhạc viên bất động, đường tiêu lần này cũng không có lại mạo hiểm từ thác nước thượng lưu phi độ đến phía dưới hồ sâu, mà là theo khe núi, một đường thu hoạch xuống dưới, biến thành xa hình thái đường tiêu Thu hoạch trên đường những cái đó bình thường côn trùng loại, thật sự là quá dễ dàng bất quá. Ma hạch sở cung cấp phun hỏa năng lực, là này đó dựa vào nọc độc, độc mà sống côn trùng các tinh, vô luận là có sắc bén như lưỡi hái chi trước bọ ngựa, vẫn là độc tính cực cường con bò cạp hay là là ngàn đủ con rết, chỉ cần bị đường tiêu bắt được đến nhiệt lượng cảm ứng, mặc dù không dám trực tiếp sinh nuốt, nhưng một ngụm ngọn lửa đi xuống, chẳng sợ ngươi là kiến huyết phong hầu kịch độc, cũng chỉ có thể hóa thành hơi nước. Côn trùng hệ gen liên, mười thành công bắt giữ hiệp cánh đại đao đường, cắn nuốt nhưng đạt được, 10 tiến hóa điểm, côn trùng gen liên không, 8% kinh nghiệm giá trị 5, 10 học tập đến tân kỹ năng, ngụy trang thành diệp, trước mặt côn trùng hệ gen liên 17. Thành công bắt giữ rừng mưa vang đôi bò cạp, cắn nuốt nhưng đạt được 20 tiến hóa điểm, côn trùng gen liên 0. Nam, trước mặt côn trùng hệ gen liên 17. Nam, trước mặt côn trùng hệ gen liên 19. 8. 20. Tiêu phí ước chừng gần 4 cái nhiều giờ thời gian, bắt được gần thượng trăm loại hình thái khác nhau, chủ loại bất đồng côn trùng, mới miễn cưỡng lên tới 20 phần trăm gen liên cường độ. Nơi này côn trùng, tuy rằng không nói đã bao dung trên địa cầu sở hữu. Nhưng là từ sinh vật học trung mục phân chia tới nói, cơ bản cũng đã toàn, mới đạt tới 20%, hơn nữa bắt được thu hoạch khen thưởng còn càng ngày càng thấp. Đường Tiêu trong lòng suy đoán, phòng trứng 20% gen liên xem như bình thường sinh vật cùng biến dị sinh vật hoặc là còn lại ảo tưởng thế giới chờ sinh vật một cái giới hạn, lại tưởng đạt được lớn hơn nữa tăng lên, liền yêu cầu mạo nguy hiểm đi bắt giữ như là phệ hỏa chu loại này cường lực quái vật. Côn trùng hệ gen liên đạt tới 20%, mở ra cùng huyết thống nội dung hợp, trước mặt côn trùng hệ dung hợp tư liệu sống đại đao bỏ ngựa, vang đuôi bỏ cạp, dừng mưa nhẹ, biến dị kiến lửa, manh kiến, con rắn, nhiều đầu tương thị trùng. Nhưng giữ lại kỹ năng vì 23 cái, kỹ năng mở rộng tạo thêm vào thêm một, trước mặt đã học tập đến kỹ năng kiến hộ nguy trang, hai cản cường hóa, dị hóa nọc độc. xác suất nhưng học tập đến, diệp hình nguy trang, sẽ rách, y cấp trùng loại khôi phục tính thượng ra tế bào, bị động, dung hợp cần cắt vì côn trùng hình thái mới có thể tiến hành, trước mắt dung hợp thời gian vì 13 giờ không đợi. Nguyên lai like đây là cái gọi là cùng hệ dung hợp. Đường tiêu trong lòng không cấm tán thưởng, loại năng lực này, cơ hồ chính là ở chủ thần không gian trung, mới có tứ chi cải tạo cùng thăng cấp, hơn nữa là có thể giữ lại kỹ năng miễn phí thăng cấp bạn. Tuy rằng thập phần tưởng lập tức liền cắt vì côn trùng hình thái, tiến hành dung hợp, nhưng là đường tiêu trong lòng rõ ràng, hiện tại còn không thể xuất ruột. Chính mình manh thú hệ gen liền cũng đạt tới 15.6% trình độ, hơn nữa côn trùng hệ không còn có hoàn toàn trưởng thành lên phía trước, manh thú hệ mới là chính mình chủ yếu chiến lực. Kế tiếp, đường tiêu nằm ở thủy đàm bên mặt cỏ. Ánh mắt sắc bén, ở nó cách đó không xa, có một đám ôn đới xích lục đang ở thủy đàm bên hoa tiêu. Thiên đã hoàn toàn đen. Từ trong bóng đêm ẩn nút quá khứ đường tiêu Không có bị xích lục phát hiện, mặc dù có mấy chỉ cảnh giác dựng lên lỗ thai, nhưng cảm nhận được là xà lân ma sát mặt đất động tĩnh sau, lại tiếp tục can tâm uống nước, trừ bỏ độc độc bên ngoài, xa đối chúng nó không có uy hiếp. Hơn nữa xả chỉ cần tương tưởng đối chúng nó làm ra tiến công động tác, chúng nó cũng có thể lập tức tránh thoát tới. Nhưng đường tiêu sớm đã không phải bình thường xả, cách chúng nó ước chừng còn có ba trượng khoảng cách vị trí, đường tiêu động đã đạt tới bảy cấp đỉnh nó, tốc độ là bình thường dừng mưa loại rắn gấp 3 không ngừng. Hơn nữa từ chủ thần luân hồi không gian sở để cao một vi lượng thần kinh cùng cơ bắp phản ứng tốc độ. Như là co dối lò so, nháy mắt liền đem ba trượng khoảng cách kéo gần tới rồi không đủ một thước, tốc độ cực nhanh, đừng nói tiêu đầu nhiệt đới xích lộc không có phản ứng lại đây, ngay cả vốn di chuẩn bị dùng nọc độc phun ra kỹ năng đường tiêu đều không có dự đoán được. Một ngụm, liền hung hăng cắn ở một đầu ấu lộc trên cổ, một cách nọc độc rớt vào, đường tiêu hình thể tuy rằng đã trưởng tới rồi một thước có thừa, nhưng là cắn hợp lực rất kém cỏi, tự nhiên vô pháp hoàn toàn đem này đầu lộc hoàn toàn chế trụ. ấu lộc bắt đầu điên cuồng dẫy rồi lên, túi đầu muốn dùng bén nhọn sừng hiệu đem bàn ở trên người đường tiêu chát lại vô dụng, cũng muốn giằng nó đánh bay, nhưng đường tiêu tiểu gì nhanh nhẹn nhìn thấy ngọc độc thẩm thấu đi vào về sau, liền không hề cùng với ngạnh địch, mà là bàn ở nó trên người, cùng với chơi trốn tìm. u, lộc đang chấn kinh, phần lớn đều đã hướng thâm lâm chỗ chạy trốn, nhưng này đầu đấu lộc mẫu thân lại vọt lại đây, nâng lên móng trước, muốn đem đường tiêu dâm chết, cứu ra chính mình hải tử. tới vừa lúc, đường tiêu trong lòng vui vẻ, hắn đang lo chính mình không có cách nào nhiều bắt được mấy chỉ, hảo mau chóng tăng lên gen liên tiêu chuẩn, này đầu thành niên mẫu lộc liền đưa tới cửa tới, buông ra cuốn quanh ấu lộc cổ, nó ném động kia cổ lực, liền từ giữa không trung bay về phía trọng tới mẫu lộc. u. Mẫu Lộc bi vẫn đan sen, nâng lên móng trước cùng sừng hiệu liền hướng Đường Kiêu chặt tới. Nọc độc phun ra. Đường Kiêu răng nọc chỗ kia một cái tiểu khẽ loẵng, liền nháy mắt bắn ra một cái đen nhánh độc tiễn, không nghiêng không lệch chính bắn ở mẫu Lộc được chỗ. Tê. Khói đen mù lên, nọc độc nhanh chóng ăn mòn tiến này mỏ bên trong. Bởi vì nọc độc sở sinh ra tác dụng, làm mẫu Lộc công kích lạc trật rất nhiều. Tiêm giác xoa Đường Kiêu thân rắn mà qua, chung quy là không có đâm đến, nhưng móng trước lại dậm ở Đường Kiêu thân rắn trung bộ. Thùng. Một tiếng trầm vang, Đường Kiêu liền bị đâm đi ra ngoài vài mét khoảng cách. Mẫu Lộc lập tức ngậm kia đầu ấu Lộc liền chuẩn bị hướng thâm lâm chỗ chạy trốn, nhưng bởi vì thân trung kích động, hơn nữa như vậy một hoạt động, Ngọc Độc liền lập tức ra tốc quyết tán. Yiyeu, hai đầu Lộc kêu lên một tiếng, miệng sủi bọt mép, ngã xuống mặt đất phía trên. Đường Tiêu bụng nhỏ chỗ tuy rằng đau nhức, nhưng cũng may có xả lần áo giáp bảo hộ, nội tạm chỉ là đã chịu chấn động, nhưng cũng không lo ngại. Tuy rằng không gặp huyết, nhưng yêu cầu mau chóng tiêu hóa. Đường Tiêu cầm một trận hoạt động, liền mở ra miệng của lồ, trước đem kia chỉ thể trạng tiểu một ít ấu Lộc nuốt vào trong bụng. Ấu Lộc tiêu hóa thời gian, yêu cầu 20 phút tả hữu. Đường Tiêu bụng cao cao phồng lên, có vẻ có chút mập mạp. Nhưng động tác lại không có đình chỉ, hướng một bên gióp thảo chỗ hoạt động, đồng thời tiểu bộ phận thân thể cuốn lên kia chỉ chết thành niên mẫu lộc. Kế tiếp, cũng chỉ yêu cầu chờ ra hỏa kia phi xuống dưới có thể. Đường tiêu trong lòng cười lạnh, sắc bén đôi mắt dư quang, quét về phía đá bôi đen giữa không trung. Ở nơi đó, một con diều hâu đã lượn vòng thật lâu.